c h ư ơ một trăm m ư ơ i hai anh tuấn nữ nhân chờ phương viên xong xuôi nằm viện thủ tục sau lại trở lại phòng bệnh phát hiện phòng bệnh nhiều ba người hai nữ một nam đang cùng trần siêu nói chuyện các ngươi là phương viên hơi nghi hoặc một chút hỏi người tốt ta là bác sĩ dinh dưỡng lưu hà trong khoảng thời gian này sẽ từ ta phụ trách trần tiên sinh ẩm thực trong ba người trẻ tuổi nhất nữ từ đầu tiên mở miệng tự giới thiệu mình nhìn nàng t r ừ n g ba mươi tuổi vóc dáng không cao cũng liền một e m sáu mươi năm dáng vẻ dáng người ngược lại là rất t h o n t thả mang theo một cái vòng tròn độc kính lộ ra rất thông minh tháo vắt dáng vẻ đợi nàng nói xong phía sau nàng vị kia chừng năm mươi tuổi a di bộ dáng nữ tử cũng đi tới nói ta gọi trương n g u y ệ t châu là trần tiên sinh hộ công chủ yếu là phụ trách trần tiên sinh thường ngày hộ lý vị cuối cùng nam dáng dấp thấp thấp tráng tráng nam nhân gọi khang t i ế n đông hắn là một tên cao cấp kỹ sư ngoại trừ mỗi ngày sớm muộn hai lần sẽ cho trần siêu làm khôi phục x o a b ó t chờ giải phâu sau khôi phục huấn luyện cũng là từ hắn phụ trách phương viên cũng cùng bọn hắn từng cái quen biết chủ yếu nhất là giấy tờ kết toán cần phương viên ký kết thuê hiệp nghị thư sau bọn hắn sẽ đem văn kiện giao cho bệnh viện hết thể phí tổn sẽ theo điều trị trên thẻ chuyển bởi vì bệnh viện là không cho phép tự mình tiền tài lui tới. nhất thiết phải từ bệnh viện trong chương mục qua một tay làm như vậy chỗ tốt chính là bệnh viện sẽ ở trên khoản này phí tổn tấm đệm ộ t chút nhưng này liền không v ứ t phương viên quan tâm mặc dù những thứ này phí tổn nhất định sẽ giá tiếp tại trên hắn cái này oan đại đầu hợp đồng ký xong bọn hắn đều rời đi chỉ để lại hộ công trương a di nàng từ hôm nay trở đi liền muốn tùy thời chờ tại trần siêu bên người hỗ trợ xử lý một chút trong sinh hoạt hàng ngày chuyện vật lãnh phương viên gặp không có việc gì thế là cùng trần siêu lên tiếng trào đi ra bệnh viện hắn còn muốn mang phương ba ba cùng phương mụ mụ đi tìm cái chỗ ở chính mình cái t i ê căn phòng có thể ở không dưới nhiều người như vậy phương viên ra cửa bệnh viện chỉ thấy hai cái tiểu ra hỏa tại trên bên vườn hoa cơi ba cảnh phương ba ba đem hân hân xe l à m lại mang về hai cái tiểu ra hỏa thay p h i í n cưới khi một cái cưới một cái khác liền theo ở phía sau chạy tiếng cười đùa chuyển khắp toàn bộ vườn hoa một chút bệnh nhân nằm viện ngồi ở dưới tảng cây trên ghế dài nhìn xem hai cái hoạt bát tiểu nha đầu phảng phất ốm đau đều tốt rất nhiều phương ba ba đi theo hai cái tiểu ra hỏa đằng sau một tấc cũng không rời phòng ngừa bọn hắn ngã xuống phương mụ, mụ ngồi ở dưới bóng cây trên ghế dài nhưng mà khiến người ngoài ý chính là bên cạnh hắn còn ngồi hai người trong đó một cái phương viên hết sức quen thuộc ngoa t như thế nào đến chỗ nào đều có n g ư ơ i ngươi là thế nào biết ta ở đây phương viên đi qua nhịn không được chửi bậy người này chính là lỗ thủ nghĩa hàng n à y đại khái nửa tháng không gặp g i a hỏa này bây giờ một mặt xuân phong đắc ý nào có phía trước héo s ụ n bộ dáng lỗ thủ nghĩa hướng về phương ba ba phương hướng chép miệng phương viên còn có cái gì không hiểu vị này là phương viên ánh mắt rơi vào người bên cạnh hắn hỏi ta gọi dương tiến thu tiểu nghĩa b ạ n gái dương tiến thu đứng người lên đều nhanh có phương viên cao ít nhất có một m t á tự nhiên hào phóng vô cùng tự tin phương viên cùng nàng nắm lấy tay đồng thời quan sát tỉ mỉ nàng một phen dương tiến h thu tại trong nữ nhân có thể không tính đẹp nhưng lại vô cùng có cá tính cùng mỹ lực một thân áo da màu đen một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn khuôn mặt cũng không giống người châu á như thế mật mà ngược lại có chút người phương tây loại kia góc cạnh rõ ràng cảm giác cho nên hợp thành một loại đặc biệt trung tính mỹ lực hình dung như thế nào cho phải đây phương viên trong lòng chỉ có một cái t ừ x o á i khí để hình dung nàng đây là một cái vô cùng anh tuấn nữ nhân chẳng thể trách lỗi thủ nghĩa sẽ bị nàng đào g ấ p tưởng nàng vừa ra tay chỉ sợ thật sự không có nam nhân chuyện gì phương viên xem như l ỗ thủ nghĩa bằng hữu tốt nhất phương viên cũng tự giới thiệu mình uy cái gì gọi là xem như ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất tôi ta lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh kêu lên phương viên trong lòng ha ha một tiếng ngươi bằng hữu tốt nhất không phải đều là mọi từ s a o hơn nữa còn có ưa thích cùng bằng hữu tốt nhất lên giường thói quen trong lòng suy nghĩ còn liếc một cái bên cạnh hắn dương tiến thu nàng trước đó cũng là lỗ thủ nghĩa bằng hữu tốt nhất bất quá bởi vì cùng dương tiến thu lần đầu gặp mặt không c ó n ó i thêm nữa sợ có chút đường đột trần siêu tất cả an bài xong sao phương m ụ m ụ s e n và hỏi tất cả an bài xong thời gian không còn sớm chúng ta đi về trước đi còn phải cho các ngươi tìm khách sạn đâu phương v i n ó i đối nơi xa phương ba b à vậy vây tay để cho hắn mang hai cái tiểu g i a hỏa trở về liền ở lại lần nhà kia quán trọ là được rồi ta cảm thấy rất tốt phương mụ mụ nghe vậy lập tức tiếp lời nói kỳ thực chỗ nào tốt hoàn cảnh kém thông khí lại không tốt nàng chỉ là không nỡ lãng phí tiền mà thôi tuy nói bây giờ nhi t ử có tiền nhưng mà tiết kiệm cả đời quen thuộc chỗ nào nói đổi liền có thể từ bỏ a di ngươi cùng phương thúc đi ta nơi đó ở ta chỗ kia đ ạ i đầy đủ các ngươi ở lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói như vậy sao được chúng ta già lão nhỏ nhỏ còn không làm cho ngươi không yên ổn phương mụ mụ không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt a di ngươi có thể ầm ĩ không đến ta ta bây giờ không được bên trong phòng ở ngược lại chống không cũng chống không tùy cho các ngươi ở tới khi nào lỗ thủ nghĩa nói nhìn xem bên cạnh dương tiến thu cười ngây ngô nhìn ngươi thẳng nốc tia dạng dương tiến thu l ư ờ m hắn một cái tiếp đó đôi phương mụ mụ nói a di ngươi liền nghe tiểu nghĩa à, hắn bây giờ cùng ta ngủ cùng chỗ phòng ở cũng chống không không cần phương mụ mụ nghe vậy có chút độc lỏng mẹ vậy thì ở lỗ thủ nghĩa nơi lo a tiết kiệm ta còn chuẩn bị một lần nữa mớn nhà tạm thời cư trú hơn nữa ở cùng một chỗ các ngươi cũng tốt thuận tiện chiếu cố hai cái tiểu g i a hỏa trong khoảng thời gian gần đây ta đoán chừng có chiếu cố phương viên không có cùng lỗ thủ nghĩa k h á c h khí trực tiếp mở miệng khuyên đ ủ phương mụ mụ nghe vậy gật đầu một cái lúc này phương ba ba mang theo xe lam dẫn hai cái tiểu g i a hỏa trở về phương mụ mụ lấy ra một cái nhanh tiểu bao khăn cho các nàng xoa xoa mồ hôi trên mặt để các nàng uống kèm theo nước sôi để n g ộ i hân hân nghĩ lỗ, thúc thúc không có. lỗ thủ nghĩa ngồi xổm xuống cùng hân hân chào hỏi nghĩ tiểu ra hỏa lớn tiếng hồi đáp đương nhiên muốn bởi vì lỗ thúc thúc sẽ cho nàng mua rất nhiều chơi vui đồ chơi lỗ thúc, thúc cũng nhớ ngươi a lỗ thủ nghĩa nói d ỗ i miệng liền muốn tại hân hân gương mặt bên trên hôn một chút đáng tiếc một tay nắm ngăn tại trước mặt của hắn đến mức hắn thân ở tay của đối phương trong lòng ta dựa vào ngươi làm gì lỗ thủ nghĩa đứng lên hướng về bên cạnh liên tiếp phi phi đến mấy lần phương viên cũng làm ộ t mặt chán ghét nhìn xem trong lòng bàn tay tiếp đó đưa tay tại đối phương trên quần áo xoa xoa cuối cùng ghé vào trên mũi người người có chút tối thế là một mặt ghét bỏ bởi vì miệng ngươi hôn qua quá nhiều nữ hải tử ta cũng không muốn nữ nhi của ta trở thành người hôn qua đông đảo nữ hải một trong phương viên k i n h bị hắn nói cậu chờ ta sinh con trai không không thể không để cho hắn để lỗ thủ nghĩa bất mãn nói phương viên hướng về hắn nửa người dưới nhìn lướt qua ngươi được hay không a lỗ thủ nghĩa còn chưa lên tiếng đâu bên cạnh dương tiến thu nâng lên một cái cánh tay khoác lên trên vai h ắ n đúng sau đó nói ngươi yên tâm đi ta bây giờ mỗi ngày buổi tối để cho hắn cố gắng nếu như không ra ngoài ý muốn gì hẳn là rất nhanh nhưng mà là nam hải vẫn là nữ hải cũng không biết lỗ thủ nghĩa nghe vậy có chút không h ả o ý khuôn mặt cũng hơi có chút đỏ lên phương mụ mụ cùng phương ba ba còn tại bên cạnh nghe lấy đây nhưng mà dương tiến thu vẫn như c ũ tự nhiên hào phóng điềm nhiên như không có việc gì phương viên 4. hắn không nghĩ tới dương tiến thu tính cách hung hãn như vậy hắn bắt đầu có chút thông cảm lỗ thủ nghĩa Trước người Phương thúc thúc, chả ta đâu. một đoàn người đang chuẩn bị đi đông nhiên hiểu san đi tới lôi kéo phương viên góc cáo hỏi ba ba của ngươi tại bệnh viện bác sĩ đang cấp nàng xem bệnh chờ tối mai ta lại mang ngươi sang đây xem hắn có hay không hảo phương viên ngồi xồm xồm nói thế nhưng là ta bây giờ nghĩ nhìn hắn d ã hiểu san nhỏ giọng nói giống như sợ phương viên bởi vậy sinh khí nếu đã như thế phương thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn ba ba phương viên ôm nàng sau đó cùng phương ba ba bọn hắn lên tiếng trào để cho bọn hắn chờ một chút chờ phương viên ôm h i ể u san tiến vào phòng bệnh phát hiện trần siêu đang tựa vào trên giường xem tv ba ba hiểu san chạy tới nghĩ leo lên giường đáng tiếc giường có chút cao nhất thời không có leo đi lên phương viên đi qua đem nàng ôm đi lên trần siêu sờ lên nàng mồ hôi ướt lọt tóc như thế nào một con mồ hôi có phải hay không nghịch n g ậ m phương viên nghe vậy n i u mày tiếp lời nàng chỉ là cùng hân hân ở phía dưới vườn hoa chơi một hồi nơi nào nghịch n g ậ m lại nói hải tử nghịch n g ậ m điểm có cái gì không tốt ngươi không nên đối với hiểu san quá hà khắt rồi trần siêu nghe vậy cười khổ một cái hắn chỗ nào là sợ nữ nhi nghịch ngợm hắn sợ chính là nữ nhi nghịch ngợm mang đến cho người khác phiền phức h i ể u san cùng ba ba chán ngán một hồi trần siêu lại nhỏ giọng giao phó nàng một ít lời tiếp đó nàng thế này mới đúng phương viên phương thúc thúc chúng ta đi thôi đừng cho mội mội chờ quá lâu chúng ta ngày mai lại đến nhìn ba ba à. phương viên ôm nàng quay người đi ra ngoài cửa ông cổ của hắn h i ể u san đối với ngồi dựa vào trên giường ba ba lắc lắc tay nhỏ trần siêu mỉm cười đáp lại chờ đi đến hành lang ông phương viên cổ hiệu san bỗng nhiên ghé vào lỗ t a i hắn nhỏ giọng nói phương thúc thúc bác sĩ chắc chắn có thể xem trọng cha ta bệnh đúng hay không phương viên sửng sốt một chút tiếp đó gật đầu một cái. rất khẳng định nói đ ú n g hiểu san nghe vậy cười ô m g phương viên cổ càng gia tăng hơn phương thúc thúc nói ngươi ở trên internet kiếm lời một khoản tiền xem ra kiếm lời không thiếu à len rộ vờ đều lái lỗ thủ nghĩa nhìn thấy phương viên vừa mua len rộ vờ gương mặt ngạc nhiên phương viên nghe vậy một mặt đắc ý đó là ngươi cũng không nhìn một chút là ai chỉ ta trí thông minh này muốn kiếm tiền còn không dễ dàng đồng dạng tốt nghiệp đại học thậm chí ngủ t r u n g phòng vì sao ngươi ưu tú như thế là bởi vì đầu bị cửa c ạ c qua còn là bởi vì bị lửa đá qua lỗ thủ nghĩa mở ra trào phúng mô thức quỳnh châu đại học ngươi là bằng bản sự thi đậu sao còn không phải cha ngươi có tiền bằng không thì bằng ngươi trí thông minh có thể thi đậu phương viên tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trở về đánh vậy còn ngươi ngươi chính là bằng bản sự thi đậu còn không phải lương a di là dân tộc thiểu số mới khiến cho ngươi thêm điểm không thiếu lỗ thủ nghĩa lập tức phản kích ta đã nói với ngươi cái kêu thêm điểm là thêm trên nhan trị không phải thêm tại trên thi đại học điểm số phương viên biện luận thêm tại trên nhan trị ngươi còn có thể trưởng thành dạng này vậy nếu là không có thêm ngươi nên xấu thành cái dạng gì lỗ thủ nghĩa cuối cùng bắt được phương viên trong lời nói thiếu sót phản kích thành công phương viên o、oh, o、oh, tatua ngươi thắng ha ha liền trí thông minh này còn dám nói kiếm tiền dễ dàng nếu như dùng loại phương thức này tới ước định trí thông minh mà nói nói thật cho ngươi biết từ lúc vừa ra đời bắt đầu ta liền thắng ngươi cha ta tiền cực kỳ nhiều lỗ thủ nghĩa cái kia đắc ý a cũng nhanh đem c ổ ngựa thành chín mươi độ tốt nhìn đem ngươi đắc ý một mực ở bên cạnh xem bọn hắn khỉ làm x i ế t dương tiến h thu nhịn không được tại trên lưng hắn vỗ một cái thật vất vả thắng một lần ngươi liền không thể để cho ta vui vẻ một chút bốn lỗ thủ nghĩa lời còn chưa nói hết dương tiến thu điện thoại văng lên uy bà bối thế nào là nhớ ta không Dương Thiến Thu t i ế phương t ô n điện thoại, một bên đánh vừa đi đến bên cạnh g đi đi. thoại, một h vừa p viên bốn. phương viên đưa ánh mắt nhìn về phía lỗ thủ nghĩa đỉnh đầu phản phất thấy được màu xanh lá cây t h a n h quang đó là nàng các bạn gái điện thoại phản phất đoán được phương viên nghĩ cái gì lỗ thủ nghĩa mặt đỏ lên giải thích nói Nhóm. phương viên vừa sợ đây rốt cuộc có tính không là cho lỗ thủ nghĩa mang n ó n xanh nàng không phải lẽ sao cùng ngươi như g ư ơ i n thế nào chuyện sẽ không đùa nghịch ngươi c h ơ i à? phương viên nghiêm túc hỏi dù sao cũng là huynh đệ mặc dù thường xuyên lẫn nhau phá nhưng nếu là nữ nhân này thật là đùa nghịch lỗ thủ nghĩa mà nói như vậy hắn thì càng vui vẻ hai lần không phải lét chuẩn sắc mà nói nàng là một cái bi lỗ thủ nghĩa cười khổ giải thích nói vậy nàng bạn trai sẽ không cũng có một nhóm a phương viên hưng phấn mà hỏi suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật kích thích a lỗ thủ nghĩa chính thức nói cho ngươi bạn trai nàng chỉ có ta một cái chỉ có ta một cái bốn lỗ thủ nghĩa chống nạnh lần nữa cường điệu mà nói được rồi được rồi ta đã biết phương viên thuận miệng ứng phó hắn tiếp đó đ ô n g nhiên xích lại gần ghé vào lỗ hai hắn lặng lẽ hỏi cười xấu xa hỏi vậy ngươi có hay không lên tới bạn gái của nam nhóm lỗ thủ nghĩa nghe vậy lộ ra hướng tới c h i sắc nhưng ngay sau đó đủ rũ túi lầu nói không có thảo không nên a b ằ ngươi n g sức mạnh đồng tiền vậy mà một cái cũng không ngủ đến phương viên biểu thị không tin trên thế giới này liền mấy người có thể cấp thấp có thể thấp nhất định là bởi vì sức mạnh đồng tiền không đủ mạnh đẳng cấp quá thấp mà thôi vẫn là nói nàng không để ngươi cùng với nàng các bạn gái tiếp xúc đem ngươi quản quá chết đều không phải là lỗ thủ nghĩa bỗng nhiên ngại ngùng bởi vì nàng nói chỉ cần mỗi ngày nói nàng sau còn có khí lực nói những nữ nhân khác vậy coi như nàng không có bản sự nàng nhận thế nhưng là ta vẫn không có nói qua nàng cho nên muốn Phương viên ngay vậy, có c lỗ thủ, không, không thủ nghĩa vui vẻ nói ta dựa vào ngươi đây là có nhiều nữa cấp bạch ta phương viên lường hắn một cái kéo môn tượng xe không muốn tiếp tục phản ứng đến hắn lỗ thủ nghĩa ở tiểu khu gọi thiên cung viện cao tầng dựa sát hải đường định phụ cận gian phòng diện tích đại khái hai trăm linh bình tải hữu Có lỗ thủ nghĩa nhiều năm như vậy một mực tại dùng tiền chỉ có mua bộ phòng này hắn kiếm lời lương a di như thế nào ngươi còn hài lòng a lỗ thủ nghĩa dẫn đại gia dạo qua một vòng sau đó mới đúng phương mụ mụ hỏi bởi vì hắn biết phương mụ mụ mới là trong nhà làm chủ có cái gì không hài lòng đơn giản quá hài lòng phương viên muốn ta nói ngươi cũng đừng mua cái gì biệt thự liền mua phòng ốc như vậy là được rồi Ta xem rất tốt. xem chương một mụ, mụ đúng phòng ở r trăm mười bốn tranh chấp cước tối muốn đi ven đường hải sản quầy hàng ăn lộc thành phố hải sản hộp số cũng coi như địa phương một lớn đặc sắc tới du lịch du khách đều thích tới đây ăn một phương diện nguyên liệu nấu ăn mới mẻ một mặt khác phí tổn tiện nghi nó hình thức bình thường đều là đằng sau bán hải sản phía trước mang gia công tự chọn mua muốn ăn hải sản tiếp đó cầm tới phía trước tùy tiện tìm một nhà cảm thấy hài lòng quán bán hàng giúp ngươi gia công bọn hắn chỉ lấy lấy một chút gia công cùng gia vị phí tổn đặc biệt là dựa sát duyên hải khu du lịch chỗ trời vừa tối người đông n g h ì nghịt đủ loại hải sản mùi thơm nước mũi mà đến ba năm người ăn hải sản uống rượu gió biển thổi huyên t u y ê n không cần quá thoải mái phương viên cùng lỗ thủ nghĩa trước đó thường xuyên đến ăn cái này một mảnh hộp số cơ bản đều ăn qua cái nào mấy nhà tay nghề tốt bọn hắn đều rất rõ ràng tăng thêm lỗ thủ nghĩa cái này đại thổ hào ra tay xa xỉ hộp số lao bản dần dần cũng liền cùng hắn quen biết bọn hắn tới thời điểm h à n g đương người ở bên trong nhanh ngồi lấy thế là phương viên để cho bọn hắn ngồi xuống trước chiếm chỗ ngồi tiếp đó chính mình về phía sau hải sản cửa hàng mua hải sản lỗ thủ nghĩa ngồi ở chỗ đó không n ú c đ í c h hắn chính cùng phương ba ba trò chuyện đâu dương tiến thu cùng phương mụ mụ câu được câu không nói lấy lời nói trên cơ bản cũng là từ khía cạnh nghe ngóng lỗ thủ nghĩa sự tình nhưng mà hơn hân cái này đứa nhỏ tinh lịch chỗ nào có khả năng chịu được tính tình ngồi ở chỗ đó cùng tỉ tỉ mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ nhàm chán đã đạp lung tung lấy b à n c h â t nhỏ cho nên phương viên mới đứng lên tới tiểu ra hỏa liền từ trên ghế chửa xuống tới ôm lấy chân của hắn ba ba bảo, bảo cũng muốn đi người dân ta cùng đi chứ n g ư ơ i cùng tỉ tỉ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi ta rất nhanh liền trở về phương viên liền đi đằng sau mua ít thức ăn căn bản không được bao lâu thời gian muốn thật sự mang lên tiểu gia hỏa vậy cũng không biết mới không cần bảo bảo thật nhàm chán hơn nữa bảo bảo cũng không muốn nghỉ ngơi tiểu gia hỏa ôm gắt gao rất tùy hứng mà nói lúc chiều hai cái tiểu gia hỏa ngủ nhanh hơn b a giờ cho nên lộ ra tinh thần phá lệ thịnh vượng liền khôn khéo hiểu san ngồi ở chỗ đó đều lộ ra có chút không kiên nhận bộ dáng cái mông nhỏ trên ghê ốn qua ốn lại vậy được rồi bất quá các ngươi muốn kéo tốt tay của ta nhiều người ở đây nếu là làm mất ta nhưng là tìm không thấy các ngươi tiểu gia hỏa gặp ba ba đáp ứng cao hứng liên tục gật đầu thế là cùng hiệu san một người lôi kéo phương viên một cái tay ngoan ngoan đi theo hàn hướng về thị trường đi phía sau thủy sản thị trường kỳ thực chính là một cái chợ bán thức ăn một nhà sắt bên một nhà cơ hồ mọi nhà cũng là bán đồ hải sản dưới mặt đất tất cả đều là nước động vừa ư ớ t vừa trơn phương viên sợ hai cái tiểu gia hỏa ngã xuống đến mức trên tay hơi dùng chút khí lực mỗi khi có nước động liền e m các nàng cầm lên tới hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy dạng này chơi thật vui cảm giác cùng bay lên thủy sản trong chợ đủ loại tôm hùm trừ cái đó ra còn mua chút tượng nhổ cùng hải sâm đây là chuyên môn vì lỗi thủ nghĩa mua để cho hắn tăng thêm sức chiến đấu nhìn có hay không hy vọng có thể lật về một ván phương viên ở đây để cho lão bản cân nhắc đồ vật một mực bốn phía nhìn tới nhìn đi hân hân trợt phát hiện cách đó không xa dưới mặt đất có cái màu vàng gỏ sọ lập tức tránh thoát tay của ba b à bố linh bố linh chạy tới vẩy lên cái mông nhỏ nhặt lên nàng phải trả không có đứng thẳng lưng lên bên cạnh liền có một con tay một cái đ ậ t đi hân hân ngẩng đầu lên xem xét nguyên lai là một cái mập mạp tiểu ca ca nhìn qua so tỉ tỉ đều cao trong tay cầm nàng kim s ắ t vỏ sò、so、đắc ý nhìn xem nàng đó là ta trước tiên n h ặ t được nhanh trả cho ta mặc dù tiểu ca ca so với nàng dáng rất cao nhưng nàng mới có thể sợ hắn nàng thế nhưng là dũng cảm nhất bảo bảo a mới không cho dám thúi tiểu hải tử bây giờ tại trong tay của ta chính là của ta tiểu mập mạp đối với nàng làm một cái mặt quỷ đắc ý nói ân ân ngươi là đại p h ô i đản nhanh trả cho ta hân hân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém trực tiếp đưa tay tới cướp thế nhưng là tiểu mập mạp vóc dáng vốn là cao hơn nàng lại đem tay nâng phải thật cao hân hân với không tới thế là dùng sức kéo hắn quần áo tiểu mập mạp không kiên nhẫn được nữa từng t h a n h từng thanh nàng đẩy lên trên mặt đất cũng may cái này một mảnh không thu nước động bằng không thì đều phải bật chết dù cho dạng này hân hân cũng bắt đầu nín miệng nhỏ nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn sắp khóc lên không cho phép ngươi khi dễ muộn một mực chú ý đến nàng hiệu san lập tức chạy tới đem hân hân đỡ lên bảo hộ ở phía sau mình Phương biên kỳ tiểu h ự c c m ậ t mạp dối ra hắn như vậy mập lại lớn nằm đấm hiểu san có chút bị sợ lấy mặc dù nàng thật có chút sợ cả người cũng dùng rẻ nhưng thủy chung ngăn tại mọi mọi phía trước không có nhửng ra đánh người là không đúng không thể đánh người đại nhân sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt lại đứng tại tỉ tỉ phía sau hân hân mặc dù giọng mang n ư ớ c nở nhưng không yếu thế chút nào lập tức lớn tiếng kêu lên l i ê n đánh ngươi ngươi để cho cảnh sát tới bắt ta à? tiểu mập mạp tức giận đưa tay liền hướng hiểu san trên người nện đi d o a đến nàng nhanh chóng nhắm mắt lại rụt cổ lại hân hân ở phía sau hướng phía trước trên muốn cùng hắn làm thế nhưng là lại bị hiểu san gắt gao chắn sau lưng nhưng chờ hiểu san sau khi nhắm mắt cũng không có phát hiện trên người đ â u lặng lẽ vừa mở mắt nhìn nguyên lai là phương thúc thúc chắn trước mặt của nàng tiểu mập mạp mới vừa rồi còn tại nổi giận đắc ý đâu khi thấy phương viên một mặt âm trầm nhìn xem hắn hơi sợ phương viên thả ra bị hắn bắt được mặt tay vừa rồi nếu không phải là hắn kịp thời kiểu san liền bị hắn đánh đến đồ vật lấy tới phương viên mặt âm chầm đem bàn tay đi qua tiểu mập mạc ngoan ngoắn đem cái kia vỏ sò đặt ở trong tay phương viên hắn lúc này mới thấy rõ thì ra chỉ là một cái hoàng kim bối sát trong chợ rất nhiều nhưng cái này vỏ sò đích s ắ c rất xinh đẹp tạo hình đàng màu sắc hiện ra khó trách hân hân muốn tấp v ề huynh đệ ngươi như thế đại nhân khi dễ một đứa bé không thích hợp à ngay tại trong tay phương viên dò xét vỏ sò thời điểm một cái tay ở trên vai hắn vỗ vỗ tiếp đó đưa tay liền muốn bắt hắn trong tay vỏ sò lại bị hắn nhường đi qua phương viên quay đầu mới nhìn rõ đứng ở sau lưng hắn cũng là một tên mập dáng dấp đen s ô m trắng tráng trên mặt thịt nhét chung một chỗ đều nhanh không nhìn thấy con mắt ba ba tiểu mập mạp hô một tiếng giấu đến mặt đen mập mạp sau lưng ta cũng không có khi dễ hắn hắn khi dễ người ngược lại thật phương viên lạnh n h ạ t nói đồng thời đem trong tay vỏ sò đưa trả lại cho đứng ở bên cạnh hân hân cái k i a mặt đen mập mạp lập tức lần nữa đưa tay qua đến cất đoạn đây là nhi từ ta trả cho nhi từ ta phương viên trở tay liền quất vào trên mu bàn tay của hắn tay của đối phương có lập tức xuất hiện một cái rõ ràng g ấ u đỏ thảo ngươi l à muốn cao kiếm chuyện có phải hay không mặt đen mập mạp nổi giận chương một trăm mười lăm kỳ hoa phụ mẫu làm phiền ngươi trước tiên làm rõ ràng tình huống là con của ngươi giật đổ đánh người trước đây phương viên mặt â m chầm nói một cái nát vụn vỏ sò cũng không phải vật gì tốt như tử ta ưa thích lấy ra chơi đùa thế nào mặt đen mập mạp cố gắng c h ừ n g tóm mắt đ á n g t i ế c thịt quá nhiều như thế nào cũng chừng không lớn bất quá bộ dáng ngược lại là rất hoành phương viên có chút bó tay rồi thực sự có chút chịu không được dạng này kỳ hoa phụ huynh thế là không muốn phản ứng đến hắn túi lầu đối với ngay cả một cái tiểu gia hòa nói đi thôi chúng ta trở về ăn cơm đừng để ý người không nói lý ai không g i ả n g lý người đánh ta còn không có tính sổ với ngươi đâu mặt đen mập mạp dùng hắn cái kia khổng lồ thân thể ngăn trở đường đi người muốn thế nào phương viên không gây sự không có nghĩa là hắn sợ phiền phức đồ vật lưu lại như tử ta ưa thích mặt khác lại cùng ta nói lời xin lỗi việc này coi như xong mặt đen mập mạp một bức thông tình đạt lý dáng vẻ giống như sai toàn ở phương viên bên này tựa như lúc này bên cạnh mua thức ăn bán thức ăn đều vây quanh xem náo nhiệt nhìn phương viên đến cùng là nhận đúng đâu vẫn là cỡ ép phương viên không nói nhảm với hắn trực tiếp đục vào đừng nhìn mặt đen mập mạp dáng dấp đen s ô n trắng tráng ít nhất có hai ba trăm cân bộ dáng thế nhưng là lập tức bị phương viên đụng liền lùi lại mấy bước một cái mông ngồi trồn hồn ở vũng nước phương viên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt dẫn hai cái tiểu ra hòa trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới hiểu san có chút sợ cái này mặt đen thúc thúc cũng không dám nhìn hắn một mắt theo thật sát phương thúc thúc sau lưng hân hân cũng không sợ hắn có ba ba tại nàng ai cũng không sợ đi qua thời điểm còn đối với hắn là một cái m ặ t ủy mặt đen mập m ạ p trong lòng cái kia khi à thế nhưng là bởi vì quả béo nhất thời dậy không nổi hắn béo nhi tử tới trợ rút thế nhưng là hắn một đứa bé nơi nào kéo đứng lên một cái hai ba trăm cân mập mạp chờ hắn thật vất và dù n g một cái tay chống đỡ lấy đứng lên nửa bên quần đều ướt đẫm một bụng l ử a giận không chỗ phát tiết nhưng đối phương người đều đi càng là cảm thấy b ế t khuất chờ nhìn thấy đứng ở một bên u mê béo như tử một cái tát hô đi qua lại nhẹ nhàng rơi vào hắn cái r á m trên cổ trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình thân sinh thân sinh bốn bố ba ba người đánh ta làm gì ta muốn nói cho ta biết mẹ tiểu mập mạp mới vừa rồi bị hù dọa trong lòng vốn cũng không khoái hoạt bây giờ lại bị vô duyên vô cớ đánh một cái tát tự nhiên càng thêm bất mãn mặt đen mập mạp nghe vậy sắc mặt cứng đờ nhưng mà bên cạnh nhiều người nhìn như vậy hắn không cần mặt m ặ i a thế là nghiêm mặt nói nói cho ngươi mẹ thế nào nói cho ngươi mẹ ta cũng không dám đánh ngươi nữa cùng ta trở về nói xong lôi tiểu mập mạp cánh tay trực tiếp rời khỏi lôi mập mạp ngươi không phải đi mua tôm hùm sao tôm hùm đi nơi nào có chơi có chịu a mặt đen mập mạp cũng là cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài ăn cơm nhưng là bởi vì cùng bằng hữu đánh cờ thua tặng thưởng chính là mua chỉ châu ú c tôm hùm thêm đồ ăn đại gia gặp lôi mập mạp tay không trở về lập tức mở miệng chơi bừa một bàn này nam nam nữ, nữ hơn mười người lôi mập mạp lao bà cũng tại hắn nhìn trượng phu mạt t â n trầm nhi tử q u ệ miệm cảm giác có điểm gì là lạ chờ lôi mập mạp đến gần nhìn hắn còn n đứt một m ả n g lớn còn không có ý thức được xảy ra chuyện tất cả mọi người uống có chút cao thế là trêu chọc nói lôi mập mạp ta liền nói cho ngươi b i a uống ít một chút cùng chúng ta cùng uống trắng đồ chơi kia ngoại trừ trướng bụng chính là trướng bằng quang ngươi nhìn ngươi thẻ ra còn a bất quá ngươi kỹ thuật có chút cao a vậy mà nước tiểu cái rắm cố đằng sau đi ngươi đồ chơi kia xem ra rất dài a còn có thể rẽ ngặt t ẩ u tử có phúc lớn a hh bốn mấy cái bằng h ữ u không kiêng ăn mặn mà vui lụa lôi mập mạp một mặt âm trầm tại lao bà bên cạnh ngồi xuống lúc này có mấy cái coi như thanh tỉnh cũng nhìn ra không đúng. đến cùng thế nào là gặp phải chuyện gì sao đấu vật lôi mập m ạ p lão bà trước hết hỏi lão bà hắn đã lâu cao cao t r ắ n g tráng l u ô n cái tóc đỏ đại ba lãng nhìn qua liền có một cố mạnh mẽ kình ba ba bị người khác đẩy tới ta kéo hắn hắn còn đánh ta cái mông lôi mập m ạ p còn chưa mở miệng nói chuyện đâu con của hắn liền đầu tiên cùng mụ mụ cáo lên hình dán g tới làm sao lại chuyện cho ngươi đi mua một cái tôn hùn vậy mà cũng có thể bị người đánh nhau lão bà hắn mặt âm chấm hỏi lôi lão hổ đem vừa rồi sự tình nói nga tạo vì một cái vỏ sò liền đánh người ngang như vậy lão bà hắn còn chưa lên tiếng đâu một đám c á c bằng hữu đầu tiên kêu la thế là một đám bằng hữu la hét muốn tìm đối phương tính sổ xét đi vẫn là lôi lão hổ lao bà kéo lại một trung đội đương thị trường tất cả đều là người tới nơi nào để tìm c ơ m còn có ăn hay không nhưng mà trong nội tâm nàng cũng không thoải mái vốn là đánh t ự ợ thua đêm nay tính toán phí t ổ n coi như bọn họ không nói bây giờ lão công lại bị người đánh như thế nào k h ó i hoạt đứng lên ra ra vừa rồi một cái tiểu ca c a khi dễ ta phương biên dẫn hai cái tiểu ra hỏa đi trở về người còn chưa tới trên chỗ ngồi hân hân đầu tiền chạy đến phương ba ba trước mặt cáo c h ẳ n đi khi dễ ngươi hắn đánh ngươi nữa đánh chỗ nào có đau hay không a ba ba của ngươi là làm gì phương ba ba nghe vậy liên tiếp mấy cái hỏi vội vàng kéo qua hân hân quan sát tỉ mỉ phát hiện ngoại trừ sau lưng có chút vết bẩn giống như cũng không thụ thương hắn cướp ta vỏ sò còn đem ta đẩy nga xuống còn muốn đánh tỉ tỉ là tên đại bại hoại hân hân nâng vàng trong tay sắc vỏ sò lẩm bẩm nói cái gì vẫn còn có hư hỏng như vậy tiểu tử vậy ngươi ba ba giúp ngươi giáo hơn hắn không có phương ba ba t r ư ừ n g to mắt tức giận nói hắn nghĩ thầm tôn nữ của ta g á n g rất đáng yêu như thế cũng khi dễ tiểu tử này về sau trưởng thành cũng là một cái hỏng loại phương mụ, mụ nghe vậy Tại trên một thế tử tiểu tử tranh cái, hài nói hài giữa lưng hắn vô một cái, như thế nào cùng chuyện h vô c đâu, tiểu hài tử ở ấ phương k ô n bình g phải h rất t ờ người người n nào nhân đánh tôn nữ liền công g Làm cho sao? cho có để đại để phí khi h ra tay ta. ta ta Vậy ư p dễ.、Phương、ba ba chừng to mắt bất mãn nói phương viên vừa vặn cầm trong tay đồ vật giao cho lão bản r a công trở về chỉ nghe thấy phương ba ba câu nói này trong lòng cái kia khó chịu à hắn nhớ kỹ hắn trước đó cũng không phải là như vậy hắn hồi nhỏ cùng người đánh nhau bất kể có phải hay không là lỗi của hắn đầu tiên đem hắn đánh một trận nào giống như bây giờ bao che cho con đó a ba ba không có đánh tiểu kk ba, ba đánh tiểu kk ba ba ba mẹ không phải như ngươi nghĩ thế là phương biên đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh ngay xong có chút oán giận mà nói thực sự là có dạng gì phụ huynh sẽ có cái đó dạng hai tử nhà như vậy giải nên để cho hắn nhớ lâu một chút giống như toàn thế giới người cũng là con của hắn cha mẹ tất cả mọi người nên mong chiều con của hắn c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu uống rượu biến đồ đần vốn là buổi tối chuẩn bị liền ăn chút cơm coi như xong thế nhưng là lỗ thủ nghĩa phải cứ cùng phương ba ba uống một chén thịnh tình không thể chối tử phương mụ mụ cũng không tốt gây khó dễ thế là để cho lão bản cầm hai bình men quán bán hàng không có chuyên môn chén rượu cũng là loại kia trong s u ố t ly pha lê xem như phương ba ba b ạ n rượu lỗ thủ nghĩa tự nhiên biết tiểu lượng của hắn như thế nào trực tiếp rót đẩy cho hắn một ly tiếp đó thuận tay vẽ một cung cho phương viên cũng đổ nửa chén uy ngươi cho ta đổ làm gì ta lại không uống rượu phương viên vội vàng ngăn lại hắn rượu không phải là không thể uống chỉ là không t h í c h uống rất lâu cũng không thấy ngươi uống rượu hôm nay vừa vặn đại ra tụ tập cùng một chỗ vui vẻ như vậy sao có thể không uống một điểm nói xong không để ý hắn quay đầu đúng phương mụ mụ nói lương di ngươi cũng uống một điểm phương mụ mụ nghĩ nghĩ gật đầu một cái vậy thì uống chút ngươi cho ta ít đổ một điểm thế là lỗ thủ nghĩa đổ cho phương mụ, mụ một m chút xem như ý tứ ý tứ cái này vừa đem phương mụ mụ rượu ngược lại tốt chỉ thấy bên cạnh đưa tới một cái tay nhỏ đem cái chén dơ thật cao lỗ thủ nghĩa bốn ngồi ở bên cạnh h i ể u san cũng kích động nàng cũng tại do dự muốn hay không cũng tìm lỗ thúc thúc muốn một điểm nhìn tất cả mọi người uống hẳn là uống rất ngon bộ dáng tiểu hai t ử uống rượu làm gì uống chút nước trái cây là được rồi phương viên ở bên cạnh d ở khóc d ở cười cầm lấy bên cạnh nước trái cây cho hân hân rót một chén tiểu hai t ử không cần uống rượu hơn nữa rượu tuyệt không dễ uống phương viên thuận tay cho h i ể u san cũng đổ một ly h ừ uống không ngon vì cái gì ra ra thích uống ngươi nhất định là lừa gạt tiểu hai t ử đúng hay không bảo bảo không cần uống nước trái cây bảo, bảo liền muốn uống rượu ta cho ngươi biết ta uống rượu chẳng những sẽ thương tổn cơ thể còn có thể biến đ ồ đần phương viên không có nói mỏ nhi đồng vẫn còn lớn thân thể giai đoạn thân thể mỗi k h í quan còn không có phát d ụ c thành t h ụ đặc biệt là hệ tiêu hóa không có phát d ụ c thành t h ụ rượu cồn kích động tính chất đúng liều dạ dày tổn thương rất lớn sẽ làm cho chức năng gan bị hao tổn dạ dày tiêu hóa không tốt nhi đồng uống rượu còn có thể giảm xuống tự thân sức miễn dịch làm cho hải tử dễ dàng lây nhiễm cảm mạo viêm phổi t r ở tật bệnh còn có thể làm cho nhi đồng chí thông minh hạ xuống ảnh hưởng đại nào phát d ụ n ngươi lừa gạt tiểu hải tử đúng hay không tiểu gia hỏa cảm thấy ba ba đang gạt người tất nhiên uống rượu không tốt như vậy vì cái gì đại nhân còn muốn uống ra ra thích uống ba ba không có gặp người ngươi suy nghĩ một chút ba ba lúc nào lửa qua ngươi sao phương viên nghĩa chính ngôn từ mà nói ngươi có ngươi lừa gạt bảo bảo kem ly ăn tiểu gia hỏa nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói Em. tiểu gia hỏa này còn nhớ rõ đâu ba ba lần này cam đoan không có gặp người phương viên lộ ra ánh mắt chân thành tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm phương viên nhìn còn một hồi rốt cục vẫn là tin tưởng ba ba sau đó đem ánh mắt chuyển hướng phương ba ba ngươi xem ta làm gì phương ba ba có chút kỳ quái hỏi bưng chén rượu lên nhấp uống một ngụm ra ra ngươi là đồ đần sau tiểu gia hỏa tò mò hỏi phương ba ba một ngụm rượu còn không có nuốt xuống đâu nghe vậy lập tức cho sặc rượu liên tục ho khan mặt đỏ dần ngồi ở bên cạnh hắn phương mụ mụ vội vàng đưa tay tại trên lưng hắn vỗ vỗ g i a g i a thế nào lại là đồ đần người nào nói phương ba ba nghẹn đỏ mặt hỏi là ba ba nói tiểu gia hỏa trực tiếp đưa tay chỉ hướng phương viên ta lúc nào nói cho ngươi g i a g i a là đồ đần phương viên nhìn phương ba ba chừng tới vội vàng hỏi tiểu gia hỏa thực sự là oan buộc chết ba ba nói uống rượu sẽ thành đồ đần gia gia thích nhất uống rượu vậy hắn còn không phải đồ đần hân hân lộ dịp rõ ràng nói rất có đạo lý các đại nhân nghe vậy toàn bộ đều phốc phốc một lần cười ra tiếng chỉ có phương ba ba như thế nào cũng cười không nổi hân hân thật đáng yêu chúng ta cũng sinh một cái chơi đ ù a dương tiến thu bị tiểu g i a hỏa cho manh đến lỗ thủ nghĩa bốn hải tử cũng có thể sinh một cái chơi đ ù a hơn nữa muốn sinh con mà nói ta chắc chắn là muốn sinh cái nam hải nữ hải tử thế nào nữ hải không phải là rất tốt sao nữ nhi là ba ba áo đ ô n g nhỏ chỗ nào giống nam hải tử nghịch ngợm như vậy phương viên ở bên cạnh nghe thấy được bất mãn nói ta không nói nữ hải không tốt nhưng mà ta vẫn hy vọng sinh cái nam hải vì cái gì phương viên liền kỳ quái bởi vì ta là hy vọng có cái nam hải có thể kế thừa ta ra tài bạc triệu ngươi là nga bức đương nhiên sinh nam sinh nữ không quan trọng ta nếu là sinh nữ hải còn không biết sẽ tiện nghi tên tiểu t ử túi nào cả người cả c u ộ c đều không còn a phương viên đột nhiên cảm giác được cậu tử nói giống như có chút đạo lý không nên suy nghĩ quá nhiều ngươi ở đâu ra ra tài bạc triệu dương tiến thu ở bên cạnh nói ta không có cha mẹ ta có à bọn hắn chỉ một mình ta hải tử sau đó không cho ta chẳng lẽ còn sẽ nộp lên quốc gia không thành bằng vào ta đối cha ta hiểu rõ tuyệt đối không có khả năng lỗ thủ nghĩa chưa từng lấy chính mình ăn bám lấy làm hộ thẹn bởi vì nhà hắn có khoảng a chẳng những đủ hắn gặm còn đủ tử tôn gặm mấy lời rất nhanh liền không phải bởi vì quốc gia chuẩn bị khai phóng hai thai chính sách mẹ ngươi chuẩn bị tái sinh một cái cho nên sau này ra t à i bạc triệu còn chưa nhất định là ngươi thì sao dương tiến thu thích nhất nhìn hắn bối rối hồi nhỏ ưa thích trưởng thành con ưa thích trên giường càng ưa thích bốn nói mọi gì mẹ ta đều bao lần bốn lỗ thủ nghĩa vốn muốn nói hắn mụ mụ đều bao lớn tuổi rồi còn sinh nhưng tiếp lấy nhớ tới hắn mụ mụ mới bốn mươi bảy tuổi trên mạng đưa tin hơn bốn mươi tuổi sinh con không nên quá nhiều hơn nữa trên đời còn có một loại hài nhi gọi ống nghiệm hài nhi ta cũng không có nói mỏ đây là mẹ ngươi chính mình nói với ta hơn nữa năm nay nàng vẫn đang làm cơ thể bảo dưỡng liền chuẩn bị sang năm lấy trạng thái tốt nhất nên đón thứ hai thai dương tiến h thu nhìn lỗ thủ nghĩa ngu ngơ bộ dáng trong lòng lại là vui mừng ghê gớm lỗ thủ nghĩa càng nghĩ càng thấy phải khả năng trước đó lỗ thủ nghĩa mụ mụ hàng năm còn tới hắn tới nơi này ở một thời gian ngắn năm nay không có trước đó nửa tháng đánh một lần điện thoại cho chính mình năm nay không có bốn từ trở lên những thứ này đến xem năm nay trong nhà giống như thật sự đối với hắn phong túng rất nhiều không có tiếp tục mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn lành lần trước ta nói muốn làm trực tiếp hoặc video ngắn ta cảm thấy bây giờ thời cơ không sai bị ệ lắm ta quyết định hai ngày nữa đem cái bản t r ư ớ c tiên dựng lên tới ngươi muốn đi qua giúp ta sao lỗ thủ nghĩa bỗng nhiên đối phương viên đạo phương viên không biết hắn chủ đề vì cái gì chuyển nhanh như vậy nhưng vẫn là nói mới không cần ngươi có tiền còn sợ chiều không đến người căn bản m u ố n không thiếu ta như vậy ta chuẩn bị chính mình tổ kiến một công ty game hơn nữa ngươi nghĩ một cái là ra một cái lần trước còn nói với ta tổ kiến cái người mẫu công ty quản lý bây giờ công ty ở chỗ nào ngươi thật chuẩn bị mở công ty game phía trước ta cho là ngươi nói dần thôi p c trò chơi vẫn là điện thoại di động trò chơi ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua bây giờ pc trò chơi người sử dụng ngày càng giảm bớt game điện thoại mặc dù tăng lên gấp b ộ i nhưng mà lợi ích đều bị con đường cùng đại hán chia cắt trò chơi nhỏ công ty nhanh ngay cả canh đều không uống được ngươi còn hướng bên trong nhảy phía trước ta còn có chút lo lắng nhưng phía trước ta là một cái trò chơi nhỏ phát đến áp sở to lên rồi bây giờ đã tiến vào toàn cầu miễn phí trò chơi lượt đao loạn xếp hạng bản vị trí trước m ư ơ i sắp có ba vạn lượt đao loạn mỗi ngày thu nhập quảng cáo đều có hơn mấy trăm vạn phương viên mở điện thoại di động lên tìm được chính mình trò chơi. Đắc ý nói với hắn thì ra là thế ta nói ngươi như thế nào ở trên mạng kiếm lời một bút thì ra cái thiểu năng trí tuệ trò chơi này là ngươi khai thác lỗ thủ nghĩa phía trước còn chơi qua đây là gần nhất rất nóng bỏng một trò chơi nhưng mà hắn một mực không có chú ý khai phá giả lại nói lại là nguyên nghệ ghép vần thật đúng là không có mấy cái sẽ để ý cái gì gọi là thiểu năng trí tuệ trò chơi chỉ là tay ngươi tàn phế thôi lỗ thủ nghĩa không để ý trêu chọc phương viên mà là có chút cảm giác cấp bách nghe bức đều thành phu ông chính mình cũng không thể tiếp tục mù lăn lộn phương viên n g ư ơ i tờ mở giờ chỉ là muốn thừa dịp cướp tài sản còn chưa có đi ra kiếm b u ụ n thuận tiện đả kích ta một chút đi ngươi nói ngay thẳng như vậy làm gì nhiều để cho người ta ngượng ngùng lỗ thủ nghĩa ra v ẻ n g ạ i ngùng mà nói phương viên bốn chương một trăm m ư ơ i bảy đánh nhau thượng phương thúc lương di ta theo tiểu nghĩa kêu như vậy các ngươi chớ để ý hôm nay lần thứ nhất gặp mặt ta kính ngươi nhóm một ly chờ đến lúc dọt cơm dương tiến thu đầu tiên đứng lên nói phương ba ba cùng phương mụ mụ âm thầm tán dương một lần hắn quả nhiên dương tiến thu nghe vậy có chút ngoại ý muốn liếc l ô i thủ nghĩa một cái hắn tốc độ đổi bạn gái đều nhanh bắt kịp chính mình bên người tuyệt đối không thiếu nữ nhân hơn nữa nhìn hắn cùng phương ba ba cùng phương mụ mụ nói chuyện liền có thể nhìn ra nhị lao ở trong mắt hắn địa vị chính mình lại còn là cái thứ nhất gặp với hắn mà nói người trọng yếu trong lòng không khỏi vui thích mặt gian da nở nụ cười nàng mở ra miệng rộng cười lên dáng vẻ ngoài ý muốn dễ nhìn để cho lòng người phảng phất đều vui thích rất nhiều lương di người kêu ta t i ế n t h u hoặc tiểu t h u đều thành gọi ta dương tiểu thư quá sinh phân ta làm xong nhị lao tùy ý. dương tiến thu nói xong không chờ bọn họ nói chuyện giơ ly lên ừng ngực ừng ngực mấy ngủ bông xong cái kia hào sảng kình nhìn phương viên trận mắt hốc mồm nhưng mà dương tiến thu mặt không đổi sắc khuôn mặt đều không đỏ một chút tiểu thư tiểu lượng có thể a thực sự là nữ trung hào kiện phương ba ba rất hưng phần nói còn du đây là đụng tới chi kỷ bạn rượu cảm giác 52 độ xung quanh uống cái hai ba cân cũng không có vấn đề dương tiến thu tùy ý nói phương v i ê n ở bên cạnh nghe xong có chút xấu hổ hai ba cân thủy hắn đều uống không trôi đừng nói hai ba cân rượu bất quá tiểu lượng của nàng cùng lỗ thủ nghĩa không sai biệt lắm cùng phương ba ba cái này lao t i ể u quỷ còn kém một chút công lực nữ hải tử có thể uống nhiều như vậy đã tốt vô cùng tiểu lỗ cũng liền cái lượng này tới thúc cho ngươi rót đầy phương ba ba cầm chai rượu lên sẽ phải cho nàng rót rượu có thể uống cũng không thể uống nhiều như vậy uống nhiều quá thương thân phương mụ mụ nhịn không được tại phương ba ba trên cánh tay vỗ một cái ra ra mãi mãi bảo bảo mời các ngươi một ly ta làm xong nhị lao tùy ý hân hân tiểu gia hỏa này gặp dương a di anh tuấn bộ giáng thế là cũng học nàng mời rượu tiếp đó ôm lấy nước trái cây ừng ngực ừng ngực a nha không uống được nữa d ã phương ba ba cùng phương mụ mụ cười ha hạ tiếp đó chủ động cùng với nàng đụng phải một ly kiểu san thấy cũng nhút nhát dơ lên nước trái cây muốn cùng bọn hắn uống một chén thế là bữa tối cứ như vậy sung sướng bầu không khí bên trong bắt đầu ăn xong cơm tối đã nhanh hơn chín giờ hai cái tiểu ra bởi vì buổi chiều ngủ mở giấc mặc dù tinh thần mượi phần nhưng vẫn là muốn để các nàng đúng hạn đi ngủ thế là đại gia toàn bộ đều nâng cao ăn quá no bụng đi trở về bởi vì chỗ ở không xa tới thời điểm liền không có lái xe bây giờ vừa vận tản bộ trở về thuận tiện còn có thể tiêu cơ một m chút rất tốt gia quán bán hàng xuyên qua trước mặt bãi đỗ xe chỉ cần càng đi về phía trước một điểm chính là chỗ ở mặc dù là hơn chín giờ nhưng lúc này cũng là người nhiều nhất thời điểm hạng người gì đều có tại màu da cam dưới ánh đèn có loại cảm giác quần ma l o ạ n vũ hân hân đem nàng hoàng kim vỏ sò、so、đón đèn đường ở dưới ánh đèn chiếu rọi vỏ sò、so、phảng phất tản ra kỳ quang cực kỳ đẹ hiểu san thấy cũng học hân hân dáng vẻ dơ lên trong tay vỏ sò đây là hân hân mội mội cho nàng vừa vặn một người một mảnh đúng lúc này một đám người vừa vặn cùng bọn hắn thác thân m à qua đối phương có mấy người đi lảo đảo nhìn uống có chút cao phương viên một đoàn người buộc lòng phải bên cạnh ních lại gần mụ mụ đó là vỏ sò của ta đ ỗ n g nhiên đối diện trong đám người một thanh âm nói phương viên nghe thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn sang nguyên lai、like、là lúc trước cái kia tiểu t ử béo hắn chính cùng tại một cái tóc đỏ đại ba lãng sau lưng người đàn bà trung niên phụ nữ kia nghe được nhi tử lời nói vừa hay nhìn thấy hân hân đem trong tay vỏ sòi không chút nghĩ ngợi một cái liền mò đi qua nàng tốc độ nhanh nhưng mà phương viên tốc độ càng nhanh một cái nắm được cổ tay đối phương làm gì hai tử đổ v ậ t ngươi cũng cướp phương viên c a o mày đem đối phương cánh tay đẩy trở về nhìn lên tranh chấp đại gia toàn bộ đều ngừng xuống vốn là chính cùng bằng hưu thổi như bức lôi mập mạp cũng nhìn lại u ố n g một chút rượu hắn nộ khí lập tức liền lên tới ngươi có thể tại nhi tử ta trong tay cướp ta liền không thể cướp nhà ngươi hoặc con nữ nhân kia chống lạnh rất là mạnh mẽ mà nói phương viên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện lôi mập mạp liền phủi đất một lần từ phía sau trôi ra một quyền liền hướng về trên mặt hắn đảo đi phương v i ê n còn không có độc thủ bên cạnh dương tiến h thu chen chân vào một cái đáng h i ê n g trực tiếp đem hắn cho đạp trở về dương tiến h thu chân chẳng những dài hơn nữa vô cùng hữu lực đem người đạp ra ngoài thu hồi lại nắm đấm bậy một một chữ mã tư thế đơn giản x o á i xem ra lỗi thủ nghĩa nói nàng là học tê côn đô mấy chục năm không phải giả phương mụ mụ vội vàng đem hai cái tiểu g i a hỏa kéo đến đằng sau đi phòng n g ừ a tay chân không có mắt đụng tới hai cái tiểu g i a hỏa phương mụ mụ mặc dù có chút lo lắng nhưng thần sắc coi như bình tĩnh ai kêu nàng có cái không bớt lo lao công lúc còn trẻ mỗi ngày cùng người đánh nhau đến nỗi phương ba ba ba thì một mặt Tăng t hắn ê m một lại người uống rượu, này, chút chút từ cả có h kể sau hưu, khi về bị a nhau. Mỗi ngày câu cá chơi mặt trực thời gian nghĩa, o nào lâu lôi câu đây? quá cuối không đánh chơi thời bình thản, cuối cùng cơ hội tới thủ nghĩa, ơn, như thế Hắn cùng người ngày cùng bốn. Đến nỗi ơn, nó có cá trực Mỗi tới mặt cơ b dương tiến thu ngăn ở phía sau bảo vệ rất tốt lôi láo hổ bởi vì dáng dấp lại cao lại mập thể trọng ở nơi đó mặc dù bị một cước đá ngã nhưng đến không đến mức bay ra ngoài cái k i a cũng q u á khoa trường nhưng lại đụng phải sau lưng mấy cái có chút uống say rồi bằng hữu bọn hắn vốn là đứng không vững lập tức toàn bộ đều té thành một cụ phương biên nhìn lướt qua đứng phụ nữ trung n i ê n nói hỏi rõ ràng con của ngươi đến cùng là hắn cướp người khác đồ vật hay là người khác cướp hắn tiểu mập m ạ p có chút hù dọa núp ở phía sau không nói lời nào tiểu hai tử lấy ra chơi một chút có lỗi gì ngươi làm gì động thủ đánh người đ u ô n g đ i quảng a đánh người đúng không trung niên phụ nói chuyện đồng thời dương nhanh múa v ố t liền đối phạm vi trên mặt vô tới phương viên đưa tay ngăn lại cánh tay của nàng nhẹ nhàng kích thích một lần lợi dụng xào kình để cho nàng chuyển vòng đến mức chính mình chân phải đạp phải chân trái té lăn trên đất đi thôi phương viên đối đứng tại bên cạnh hắn dương tiến thu cùng lỗ thủ nghĩa nói hắn thực sự không muốn cùng bọn hắn nhiều dây dưa rất không nói lý người đạo lý nói không rõ đánh bọn hắn một trận thì sao nói không chừng đến lúc đó còn có thể sai ở trên thân thể ngươi không có chút ý nghĩa nào nhưng mà hắn không muốn gây chuyện nhưng đối phương ăn phải cái lô vốn làm sao có thể liền sẽ tính như vậy tăng thêm lại uống rượu thế là từng cái lên đầu sán tay h á o nhặt cục gạch tìm vũ khí toàn bộ đều xông tới bọn hắn bảy tám cái nam nhân cùng một chỗ vẫn rất có uy thế chương một trăm m ư ơ i tám đánh nhau hạ dương tiến thu cô nương này hổ rất nhiều một điểm sợ cũng không có trực tiếp tiến lên hai bước liên tiếp hai cái đáng nghiêng trực tiếp đem hai cái uống mơ hồ gạt ngã bên cạnh một người không biết ở nơi nào tìm được một cục gạch phủ đầu liền hướng nàng chụp lại nếu là một lần chụp chắc chắn tuyệt đối sẽ đầu rơi máu chảy đi theo phía sau hắn lỗ thủ nghĩa vốn có chút bối rối lúc này cũng bất chấp trực tiếp đụng ngã người kia đem đối phương sâu ngã xuống đất cùng đối phương đánh lẫn nhau nhưng lại tránh khỏi dương tiến thu bể đầu kết quả dương tiến thu quay đầu bất ngờ liếc mắt nhìn lỗ thủ nghĩa trong lòng ngược lại là thật cao hứng thế là một cước đá vào trên hông đối phương không dám đá đầu dễ dàng xảy ra chuyện ngươi mang hai cái tiểu nhân đến đằng sau đi ta đi hỗ trợ phương ba ba đối đứng tại bên cạnh lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa phương mụ, mụ nói phương ba ba cúi đầu liếc mắt nhìn hai cái tiểu ra hỏa hiểu san một mặt sợ hãi cùng lo lắng ô m thật chặt phương mụ mụ tay mà hân hân nhưng là một mặt khẩn trương và hưng phấn đặc biệt là nhìn xem dương tiến thu một cước đem người đã bay càng là mặt mũi tràn đầy s ù n g b á i tay nhỏ nắm chặt n ắ m đấm giống a giống a cho nàng cố lên phương ba ba ngược lại không có cảm thấy như vậy không tốt nữ h à i tử lợi hại một chút tối thiểu nhất sau khi lớn lên không dễ dàng ăn t h ị ệ t h ỏ i tỉ như dương tiến thu dạng này không phải cũng rất tốt tối thiểu nhất tiểu lỗ cái này hoa tâm đại la bạc bị thu thập văn hoãn ta nhìn ngươi không cần đi hỗ trợ phương mụ mụ b chỉ thấy phương viên cũng gia nhập hắn đi bộ nhà nhã n tư thế t h ô n g d o n g nơi nào có một điểm dáng vẻ khẩn trương mỗi khi có người công kích hắn hắn đều nhẹ nhõm né tránh đi qua tiếp đó một quyền đánh vào đối phương cụi tay nách cái cổ cùng cổ họng các nơi hoặc là đưa chân đá vào đối phương trên bàn chân trên đầu gối không khỏi là một chiêu chế địch động tác của hắn rõ ràng giống như cũng là chờ ở nơi đó để cho hắn công kích căn bản cũng không biết né tránh rất nhanh toàn bộ đều đánh mất sức chiến đấu nằm trên mặt đất không đứng dậy được phương ba ba có chút kinh dị mà nhìn xem như tử người khác có thể nhìn không ra nhưng mà hắn đã từng đi lính làm quá cảnh làm sao lại nhìn không ra không phải là đối phương không biết né tránh mà là căn bản né tránh không được nhưng cũng không phải bởi vì phương viên động tác nhanh mà là bởi vì hắn ra quyền thời cơ cùng góc độ vô cùng xào d i ệ u để cho đối phương căn bản không thể nào né tránh cho nên mới sẽ để cho người ta sinh ra một loại nên đón cho hắn đánh n o g i á c nói đến rất nhanh nhưng kỳ thật cũng liền tầm mười giây người ở chỗ này toàn bộ đều đánh gục chỉ còn lại ba cái nguyên bản hùng hùng hổ hổ nữ nhân và một đứa bé lúc này cũng đều ngoan ngoãn ngậm ngược lại có chút sợ hãi nhìn đứng ở giữa sân ba người dương tiến thu có chút kinh ngạc nhìn phương viên một mắt tiếp đó đôi đứng tại bên cạnh che lấy một con mắt lỗ thủ nghĩa nói khẽ bằng hưu của ngươi thật lợi hại a lỗ thủ nghĩa nghe vậy trong lòng có chút khó chịu không thấy con mắt ta bị người đánh một quần sao cũng không biết quan tâm một chút ta bất quá vừa rồi ngươi biểu hiện không tệ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi dương tiến thu tiếp lấy tán dương lỗ thủ nghĩa nghe vậy trong lòng lập tức sảng khoái rất nhiều đây là dương tiến thu xích lại gần hắn bên thai nhỏ giọng nói đêm nay ta thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi một lần ta nói với ngươi trước mấy ngày ta mua bộ đồng phục cảnh sát ta xuyên cho ngươi xem a lỗ thủ nghĩa nghe vậy vừa hạnh phúc lại nhức cả trứng chỉ hy vọng tối nay tượng nhổ cùng hải sâm không có phí công an cảnh sát mặc dù là tới chốt nhất nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì cùng trên t v diễn như thế lúc nào cũng cuối cùng ra sân tốc độ bọn họ đã rất nhanh có người báo cảnh sát lập tức liền chạy tới chủ yếu là phương viên động tác quá nhanh tầm mười giây liền giải quyết chiến đấu bọn hắn có thể như thế nào bay cũng không nhanh như vậy à xuất cảnh hai cảnh sát một người trung niên cùng một người trẻ tuổi bọn hắn kiểm tra một chút cũng là bị thương ngoài ra thế là đem bọn hắn một b ằ n người đưa đến cục cảnh sát ghi chép còn lại chính là song phương hiệp thương đều giải nếu là hiệp thương không thành lại từ bọn hắn cảnh sát n ú n g tay vào xử lý cha mẹ các ngươi mang hai cái tiểu gia hỏa đi về trước chúng ta làm xong ghi chép liền trở lại phương viên đi qua đ ố i cha mẹ nói ta với ngươi đi thôi mẹ ngươi mang hai cái tiểu nhân trở về được phương ba ba chen lời nói phương viên nghĩ nghĩ gật đầu một cái phương ba ba làm nhiều năm như vậy cảnh sát đối một chút quá trình biết rõ hơn bọn họ đi cũng tốt ta cũng nghĩ đi hay tiểu gia hỏa gặp ba ba đem nàng bỏ lại có chút bất mãn vậy thì cùng đi chứ tiết kiệm ta ở nhà lo lắng phương mụ mụ nói thế là một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo sát hai cảnh sát hướng về đồn công an p ư ơ n g hướng đi đến chủ yếu quá nhiều người xe cảnh sát không ngồi được hơn nữa đồn công an lại không xa chờ đến đồn công an cảnh sát cho bọn hắn phân biệt làm ghi chép chờ phát hiện mấy người này cơ hồ tất cả đều là phương viên cho làm nắm xuống mặc dù có chút kinh ngạc nhưng chấn kinh ngược lại là không thể nói dù sao có thể đánh như vậy không phải là không có hơn nữa mấy vị này xem ra uống rượu không ít phương ba ba cùng phương mụ mụ mang theo hai cái tiểu ra hỏa ngồi ở bên ngoài trên ghế dài chờ lấy mặt khác chính là ba cái phụ nữ mang theo cái kia tiểu t ử béo mấy người ngồi đối mặt nhau hân hân còn n ị c h ngậm đối tiểu từ béo thẻ lưỡi dương lên quả đấm nhỏ của nàng bảo bảo ba ba rất lợi hại à thế nhưng là ba ba đánh không lại bà bảo, bảo. cho nên bảo bảo lợi hại hơn ngươi nếu là tiếp tục khi dễ người bảo bảo liền đánh ngươi ngươi là phương khoa trưởng một cái cảnh sát thâm niên từ trong bọn hắn xuyên qua đ ỗ n g nhiên lại quay đầu trở về đối phương ba ba nói phương ba ba có chút kỳ quái sờ lên đầu lộc thị hắn nhận biết mấy cái cảnh sát bằng hưu không phải lui xuống liền đều lẫn vào cũng không t ệ lắm hắn sẽ không tại đường đi đồn công an công tác a phương khoa trưởng ngươi không nhớ rõ ta ta là ngô kinh trung trước đây ít năm bên trên huấn luyện khóa thời điểm chúng ta còn cùng uống qua rượu phương ba ba là hương chấn đồn công an cảnh sát nhưng bởi vì thời gian làm việc dài cho nên lăn lộn cái phó khoa cấp cho nên đại gia gọi hắn phương khoa trưởng người là ngô nửa cân phương ba ba liên tiếp ngạc nhiên đứng dậy hắn nhớ tới tới nô kính trung bởi vì nửa cân tự lượng vượt qua liền ngã cho nên đại gia cho hắn như thế cái ngoại hiệu nói cho ngươi a bây giờ cũng không thể lại gọi ta ngô nửa cân bây giờ ta có thể uống một cân nô kính trung vừa cười vừa nói n g ư ơ i a cũng đã hôn đến sở trường bây giờ phải gọi ngươi n ô sở trường phương ba ba liếc mắt nhìn hắn đầu vai quân hàm cảnh sát nói lăn lộn cả một đời cũng là như vậy hiện tại cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi nô sở trường lắc đầu thở dài một tiếng nói nhìn hắn niên kỷ cũng không nhỏ cũng đến sắp về hưu tuổi rồi nghĩ tiến thêm một bước hoàn toàn là không thể nào phương ba ba nghe vậy cũng đầy là cảm khái bây giờ không giống đi qua đúng trình độ cái gì cũng có yêu cầu giống phương ba ba loại này tốt nghiệp tiểu học tham gia quân ngũ chuyển nghề tới trên cơ bản liền không có lên cao không gian nào giống bây giờ những cái kia mới từ trường học tốt nghiệp trực tiếp căn cứ vào trình độ trao tặng quân hàm cảnh sát tỉ như tiến sĩ sẽ bị trực tiếp trao tặng nhất cấp cảnh ti quân hàm cảnh sát tuy nói ngô kính trung không có giúp đỡ được gì nhưng mà cảnh sát hiệu suất làm việc lại nhanh hơn rất nhiều hơn nữa tiểu mập mạp thấy cảnh sát cũng thành thành thật thật giao phó là hắn cướp tiểu nội m ộ i đồ vật trước đây cuối cùng điều giải đối phương xin lỗi phương viên bồi thường đối phương một n g à n khối tiền t i ề n thuốc men việc này coi như vạch trần quá khứ mặc dù phương viên trong lòng rất khó chịu nhưng cái này rất trung quốc chương một trăm mười chín công phu trên đường trở về phương viên một mặt khó chịu phương ba ba thế là an ủi ngươi đã biết đủ à hôm nay nếu không phải là ngươi ngô thúc đoán chừng cũng không phải là bồi một n g h n đồng tiền sự tỉnh bị ngươi đánh tới cổ họng cái kia lời nói đều không nói được phương viên hơi kinh ngạc cái kia ngô kính chung giống như từ đầu tới đôi đều không nói một câu à, toàn trình cũng là tại cùng phương ba ba nói chuyện phiếm sự tình hôm nay đâu xem như đối phương gây hấn gây chuyện nhưng tình tiết không nghiêm trọng nhiều nhất tiền phạt năm trăm tạm giữ năm đến m ộ ư ơ i ngày nếu quả thật dựa theo cái quy củ này tới xử lý xử lý sự việc công bằng nguyên tắc bảy tám người t h ụ thường một n g h n khối tiền chắc chắn không đủ đằng sau thì có cái cọ phương ba ba cùng hắn giải thích nói làm như vậy tốt sao phương viên có chút n g h i hoặc cảm giác giống như có chút vi phạm luật pháp tính công chính mặc dù hắn là được lời giả làm cái gì cảnh sát gì cũng không làm a không phải là các ngươi chính mình hiệp thương điều giải sao một cái xin lỗi một cái bồi thường tiền lẫn nhau không truy cứu trách nhiệm cùng cảnh sát có quan hệ gì Phương ba ba, ly trực khí nói. Phương Phương khí chẳng Hơn nữa cũng là một chút chuyện nhỏ nhạt không nhỏ, không hại hội định, thể mình mình theo trình cho cảnh thiếu nghiêm cạnh thủ nghĩa một con mắt bị đánh thành ngươi nước nói. viên, nữa cũng đáng tồn an liền nếu nói trọng. cùng giảng bên con giải giải g ly là lại là lực lỗ quyết quyết, trực một tự tự tới một một mắt mắt dựa việc có cả cuối câu. kể đi, dài Đi đều quá xã bị ở Ta kém là khẩu khí là n dẹp đi a ngươi vẫn là trước tiên tìm người mẹ muốn tới tiền rồi nói sau dương tiến thu ở bên cạnh nghe thấy sen vào nói yên tâm đêm nay trở về ta liền cùng mẹ ta gọi điện thoại lỗ thủ nghĩa quyết định nhất định muốn đem tiền muốn tới mặc kệ sau đó như thế nào chính mình cũng nên làm một phen sự nghiệp đi ra là thời điểm kiềm chế lại không thể đều ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm tìm muộn m u ộ i hắn tuyệt đối không thừa nhận là bởi vì chính mình đánh không lại dương tiến h thu dương tiến h thu nghe vậy lường hắn một cái tiếp đó cúi đầu cùng lôi kéo tay nàng không bông hân hân khi nói chuyện từ đồn công an đi ra hân hân cũng không cần mãi m ã i kéo tiểu gia hỏa dính vào dương tiến h thu trực tiếp chạy tới lôi kéo tay của nàng không thả dương a di ngươi vừa rồi thật là lợi hại a giống a tiểu gia hỏa học nàng chân đá bộ dáng không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có thể nhất tự mã đem chân đạp đến trên bờ vai cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ tuy nói hải tử tính bền dẻo tốt d ạ thẳng chân cái gì rất dễ dàng làm đến nhưng mà hạ bàn bất ổn một chân đứng thẳng thời điểm liền dễ dàng ngã xuống nhưng là không nghĩ đến hân hân nhìn qua mập mạp vậy mà có thể một chân đứng thẳng nhấc chân qua vai và ngươi cũng rất lợi hại à dương tiến thu tán thắng nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút đặc ý sau đó nói đây là anna dạy ta nhà tiểu gia hỏa nói nhóm chân lên cánh tay bày ra nhẹ nhàng đông đưa bày một thiên nga múa tư thế mặc dù bởi vì mập mạp không có tiểu thiên nga thon thả ư mỹ nhưng manh manh bộ dáng lại càng thêm khả ái thì ra tiểu gia hỏa bên trên trường học có ba lê lớp h ứ n g thú từ ba tuổi bắt đầu nàng đi học nhảy ba lê mãi đến về nước dương a di ngươi cùng a bảo đồng dạng sẽ công phu sao ngươi có thể dạy dỗ ta sao ta cũng nghĩ như thế lợi hại tiểu gia hỏa mặt tràn đầy s ù n g bái trong miệng nàng a bảo là chỉ công phu hùng miêu chung cái kia gấu trúc lớn cái này hoặc hình điện ảnh nàng xem qua khắc sâu ấn tượng ba ba của ngươi cũng rất lợi hại ngươi có thể đi tìm ba ba của ngươi h ọ ca dương tiến thu vừa cười vừa nói nhưng hắn không có ngươi không có ngươi dễ nhìn khi thực nàng muốn nói là ba ba không có nàng đánh như vậy xoài khí như vậy ưu mỹ đùng đùng mấy lần liền không có một điểm ý tứ cũng không có hai người bọn họ ở phía trước nói nhỏ trò chuyện phương ba ba thấy nhỏ giọng đúng phương viên đạo hân hân nhìn rất có nhảy múa ba lê thiên phụ à cũng đừng h o a n g phế ngươi muốn không tìm lao sư lại để cho nàng học phương viên nghĩ thầm ngươi cái đại lao thô nhìn một chút liền có thể nhìn ra hân hân có vũ đạo thiên phú tin ngươi cái quỷ nhưng mà lời này hắn cũng không dám nói mở miệng bất quá cho nàng tìm vũ đạo lao sư thử thử xem nàng nếu là chính mình cảm thấy hứng thú liền để nàng học không có hứng thú coi như xong bất quá x nàng cảm thấy hưng t h ú thật giống như là công phu a sẽ không thật sự bị dương tiến thu n g o ặ c đi học cái gì tê c ô n đô a vừa nghĩ như thế thật là có lo lắng vội vang bước gấp mấy bước tiến lên đem tiểu g i a hỏa kéo trở về chờ trở lại lầu động vào thang máy phương viên t r ợ t nhớ tới lỗ thủ nghĩa cùng dương tiến thu đi theo tới làm gì không phải nói buổi tối không ở tại ở đây sao một như vậy không trả lại được nghỉ ngơi lỗ thủ nghĩa nghe vậy chỉ là lường hắn một cái tiếp đó liền không có tiếp tục phản ứng đến hắn chờ đến cửa nhà hắn trực tiếp dùng vân tay mở ra gian phòng bên cạnh đại môn phương viên bốn thì ra dương tiến thu liền ở tại hắn cửa đối diện phía trước lai lộc thành phố bởi vì không có ở chỗ luôn ở khách sạn cũng không phải chuyện cho nên ta liền đem tiểu nghĩa đối diện phòng ở cho ra mua cũng tốt thuận tiện thủ tại chỗ này chờ hắn trở về dương tiến thu mở miệng giải thích lỗ thủ nghĩa nghe vậy trong lòng có thể nào không xúc động nhịn không được đưa đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái phương viên không cảm thấy xúc động chỉ cảm thấy kẻ có tiền đều như vậy chơi phải không hắn tùy tiện hướng bên trong liếp một cái nhìn trang trí cũng không phải là mới trang phía trước là có người ở cho nên chắc chắn là hơn giá mua lại bằng không người khác dựa vào cái gì dọn đi phương viên nhịn không được thuận miệng hỏi một câu cũng không hơn giá bao、nhiêu. vẫn rất tiện nghi chỉ là đi ra một năm lần giá cả liền để đi ra dương tiến thu rất tùy ý giải thích nói hai nhà nhà hình cơ bản không sai bị lắm lỗ thủ nghĩa phòng ở bây giờ ít nhất giá cả tại sáu trăm vạn trái phải như vậy một năm lần chính là chín trăm vạn trái phải cái này còn kêu tiện nghi xem ra dương tiến thu cũng là một cái đại thổ hào a phương viên thực sự có chút im lặng chỉ có thể nói kẻ có tiền t h ự c biết chơi tiếp đó quay người đi về nhà hắn thực sự không muốn cùng hai cái này thổ hào tán gấu tâm tác chờ phương viên đi vào lỗ thủ nghĩa tràn đầy hảy này nói tiểu thu thật xin lỗi ta không nên trốn tránh n g ư ơ i một mình ngươi tới lộc thành phố chưa quen cuộc sống nơi đây nhường ngươi chịu ý khuất không có việc gì ta thích chờ ngươi từ sơ trung đợi đến cao t r u n g từ cao trung đợi đến đại học nếu như bây giờ còn cần chờ, ta nguyện ý vì ngươi tiếp tục chờ tiếp dương tiến h thu ôm lỗ thủ nghĩa h ô n g thâm tình chậm rãi mà nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy vô cùng xúc động nhưng luôn cảm giác quái lại chỗ nào chờ k í c hôn h qua sau dương tiến h thu đưa tay tại hắn trên mông bót một cái tiếp đó đem hắn đời ra ngươi đi tắm ta ở trong phòng chờ ngươi nói xong xoay người đi trở về phòng lỗ thủ nghĩa trong lòng nóng hừng hực mà vọt vào phòng tám chờ cởi quần áo một nửa đ ố n g nhiên phản ứng lại cái này tờ mờ giờ không phải hắn mỗi lần cùng m g i tử nói đi chương một trăm hai mươi trò chơi l o d i c ban đêm mùa hạ hay là rất an tĩnh ngoại trừ từng trận tiếng sóng biển trên cơ bản không nghe thấy thanh n m khác phương viên đem hôm nay mang về máy tính đem đến trong thư phòng trong thư phòng vốn có một người ngoài hành tinh sổ ghi chép vốn là lỗ thủ nghĩa dùng để chơi game dùng phối trí so với hắn máy tính để bàn có tốt nhưng phương viên vẫn là quyết định dùng chính mình máy móc bởi vì đổ bên trong nhiều lắm cho nên lại không chối từ vất vả mới dùng đem nó từ trong nhà mang ra ngoài buổi tối hôm nay phương ngụ mang hai cái tiểu ra h o ả ngủ cho nên phương viên có không ít thời gian vừa vặn có thể để cho hắn có thời gian vì tiền kỳ trò chơi khai phát việc làm làm một chút chuẩn bị những thứ này công tác chuẩn bị đến cùng là cái gì đây vậy chúng ta sẽ phải hiểu một chút trò chơi tứ đại nguyên tố bọn chúng theo thứ tự là cơ chế cố sự mỹ cảm cùng kỹ thuật trong đó cố sự cùng cảm giác đẹp đẽ đó là chủ tính và mỹ thuật sự t ì n h chủ tính sẽ thành lập một cái hoàn chỉnh thế giới quan hơn nữa có được chính mình chủ tuyến chi nhánh chờ một chút tiếp đó mỹ thuật căn cứ vào thế giới quan vẽ ra phong cách tương xứng nhân vật cùng tràn cảnh chờ một chút những thứ này phương viên cũng không am hiểu cho nên khẳng định muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm phương viên bây giờ muốn làm chính là cơ chế cùng kỹ thuật nếu có người nói bây giờ hạng mục đều không đã được duyệt có gì có thể làm vậy thì sai chơi đùa nói trắng ra là chính là chơi lộ dịp nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chi nhánh nở vợ cờ đối thoại di động thậm chí một cái cờ l ậ t kỳ thực cũng là một loại lộ d i p mà trí năng quét rác người máy chính là một loại lộ dịp hắn bây giờ cần phải làm là một loại thông dụng lộ dịp tiếp đó đợi khi tìm được thích hợp chủ tính sau làm ra hắn hải lòng phương án sau chỉ cần đúng chung mỗi cái nở vợ cờ mỗi cái nhân vật thiết lập song tính cách sở trường chỉ số chờ một chút như vậy thì sẽ tự động tạo ra đối ứng nờ tờ cờ trừ cái đó ra còn có thể số liệu ngẫu nhiên để cho chương trình tự động sinh thành đủ loại có đặc sắc tính cách nờ tờ cờ tiếp đó đúng hiện hữu trên thị trường trò chơi nhiệm vụ q u y nạp t h như thu thập đánh quái trồng trọt tìm tòi qua lại chờ một chút tiếp đó viết nữa thành một loại lỗ g ị p như vậy những thứ này nờ tờ cờ liền có thể căn cứ vào những thứ này lỗ g ị p tự động sinh thành nhiệm vụ để cho người chơi đi hoàn thành từ đó tăng thêm trò chơi tính giải trí bởi vì có trước mặt trí năng quét rác người m ạ n t i lệ cho nên làm muốn nhẹ nhõm rất nhiều t h ậ mà chí có bây giờ hắn làm chính là trước tiên đem tầng dưới chót lộ dịp làm được tiếp đó để dành tiếp lời ngoại trừ thuận tiện sau đó chủ tính với trí còn muốn để dành cho về sau chương trình nhân viên để tại đúng một ít chức năng mở rộng dù sao hắn không phải thần không có khả năng chú đáo huống chi khác biệt trò chơi loại hình nhu cầu lại có bất đồng riêng phương viên toàn tình đầu nhập trong đến từng hàng dấu hiệu hoàn toàn không có phát giác thời gian trôi qua thậm chí bởi vì mở ra cửa sổ thổi vào gió biển mang đến tí tí ý lạnh hắn đều không có cảm giác đến ba ba, n g ư ơ i lại tại đánh máy tính sao không biết lúc nào thân hân ôm gấu nhỏ búp bê chạy đến cửa thư phòng nhìn nàng tóc dài xóa vai mặc trên người một bộ khỉ nhỏ á o ngủ nghĩ đến là vừa từ trên giường chạy xuống đúng a ba ba đang tại làm sự tình đâu phương viên cuối cùng từ trong đắm chìm thế giới tư duy lui ra ba mươi lạnh không tiểu gia hỏa đưa ánh mắt chuyển qua hắn mặc sang đan trên chân ân thật là có một chút phương viên ngẩng đầu nhìn một mắt mở ra cửa sổ tiểu gia hỏa nghe vậy quay người bố linh bố linh chạy ra ngoài rất nhanh từ bên ngoài lấy ra một đôi bố dép lê tiếp đó ngồi s ổ n người xuống đặt ở dưới chân của hắn ba ba ngươi mặc đôi giày này liền không lạnh phương viên trong lòng rất là xúc động thế là đổi lại bố dép lê bây giờ không lạnh à? tiểu gia hỏa ngước cổ cao h ứ n g nói ân không lạnh phương viên đưa thay sờ sờ nàng đầu trong lòng một hồi ấm áp vậy ngươi bụng bụng lạnh không tiểu gia hỏa ngẩu tiếp tục hỏi ân còn giống như thật có một chút phương viên theo nàng lời nói nói tiểu gia hỏa nghe vậy đ ô i lấy đầu gối của hắn leo đến trên đùi của hắn tiếp đó ngồi ở trong ngực của hắn bây giờ không l ạ n h à? đối với ba ba không lạnh phương viên nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực của mình a vậy ngươi bây giờ có thể cho bảo bảo phóng phim hoạt hình sao tiểu gia hỏa chỉ chỉ trước mặt màn ảnh mãi vi tính phương viên bốn tỷ tỷ đâu ngươi như thế nào không cùng tỷ tỷ đi chơi phương viên cũng không thể đáp ứng tiểu gia hỏa yêu cầu thời gian không còn sớm nàng hẳn là ngủ sớm một chút mới đúng mãi mãi đang cấp tỷ tỷ nói ngủ phía trước cố sự đâu thế nhưng là bảo bảo cảm thấy không có ý nghĩa cho nên bảo bảo muốn tìm ba ba chơi một chút tiểu gia hỏa ôm nàng gấu nhỏ búp bê nói vậy cũng không được ngươi cũng muốn ngủ tiểu hai t ừ buổi tối không ngủ được sẽ không thể cao ngươi là muốn biến thành tiểu hải nhân sao phương viên ôm nàng hướng về phương ngụ mụ, mụ gian phòng đi đến mới không cần bảo bảo muốn làm xinh đẹp công chúa b h tuyết tiếp đó tìm một cái anh tuấn vương tử tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu nói phương viên nghe vậy trong lòng một lời khó nói hết anh tuấn vương tử ha ha không nói bên này phương viên như thế nào vừa dỗ vừa lựa để cho nữ nhi từ bỏ ý tưởng nguy hiểm này lại nói sắc vách hỏa lực liền này mặc dù buổi tối t ư ợ nổ g hải sâm ăn k h ô n g ít, nhưng mà lỗ thủ nghĩa vẫn không thể nào làm qua dương tiến thu dù sao nhân ra mấy chục năm như một ngày kiên trì tê c u n đô luyện tập vô luận thể lực vẫn là sức chịu đựng đều không phải là hắn cái này hàng đêm sinh các cặn bã nam có thể so sánh đợi xong việc đi qua lỗ thủ nghĩa hai mắt vô thần mà ngồi dựa vào đầu giường hoàn toàn tiến nhập hiền giả thời gian đều nói sau đó một điếu thuốc khoái hoạt giống như thần tiên nhưng bây giờ hắn liên tục điểm khói khí lực cũng bị mất khẽ động cũng không muốn động dương tiến thu thân thể trần chuồng từ trên giường đứng lên không chút nào che giấu x ố giường ta đi tắm nói xong cầm điện thoại di động lên cứ như vậy hố néo người ra ngoài phòng lưu cho hắn một cái mỹ hảo bằng lưng chờ dương tiến thu ra ngoài lỗ thủ nghĩa nghĩ nghĩ cuối cùng d i y rủa cầm lấy bên cạnh điện thoại gọi ra ngoài uy mẹ nghĩ ngơi ư anh tuấn nhi t ử không có chờ điện thoại vừa tiếp thông hắn lập tức sốt ruột mà nói cho dù hắn bây giờ h ư u khí vô lực nhưng người nào gọi hắn muốn tiền đâu tiểu nghĩa a không đủ tiền xài lần này chuẩn bị muốn bao nhiêu lỗ thủ nghĩa mụ mụ tại điện thoại một đầu khác thần sắc rất bình thản mà nói nguyên bản chưa từng để ý mụ mụ thái độ lỗ thủ nghĩa kể từ buổi tối nghe xong dương tiến thu lời nói sau bây giờ luôn cảm thấy Mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta nhớ ngươi lắm còn không được sao Ta có thể vậy đâu. lỗ ắ m còn được không sao. l thủ nghĩa vừa cười vừa cười nói, c ố g ắ n g muốn đem bầu chương n g n hổi một trăm hai mươi mốt người quen ngươi đến cùng có chuyện gì ngươi không nói ta liền tắt điện thoại lỗ mụ, mụ nghe lỗ thủ nghĩa thật lâu không ra tiếng thế là mở miệng trước nói ta đòi tiền lỗ thủ nghĩa dứt khoát trực tiếp mở miệng bởi vì phát hiện há miệng đòi tiền việc này nói thế nào đều hêm thai không nổi muốn bao nhiêu lỗ mụ mụ giống như đã sớm minh bạch lỗ thủ nghĩa mục đích n g ư ỡ khí thậm chí cũng không có ba động trực tiếp mở miệng nói Mới Nam ức có, ức còn tặng được, không tặng lỗ ạ i nói, ngươi nhiều tiền muốn như vậy làm gì? làm vậy l mụ mụ nghĩ nghĩ nói, thủ a n g ĩ thoáng ty, không cái công ty, Nam ức đ à, nghĩa ế u k h ô n t ì ta lùi một bước, cho ta thấy thủ lùi Lỗ ngươi ngươi bước, được cho chính ức, thấy được không? n g khóc h t a ngược mà nói. mở nói, ì công ty muốn Nam ty ớ với c cha công chỉ dục ức kia kia không ngươi thối tiền. Lỗ mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại giáo dục nói, ta muốn làm internet video ta ta Nam thứ nhất ty thật nhất thủ vạn nhà dùng bên muốn ngắn, định nghĩa n g ư mở mụ mụ làm à? Lỗ Lỗ đầu đủ lại là không có nói láo video ngắn web sẽ không phải là không có đã có mấy nhà đang làm làm cũng không t h lắm cho nên muốn trong này r ế t ra một con đường tới kiếm một chén canh đơn giản chính là dùng tiền đập quảng cáo còn phải tốn đồng tiền lớn tiền ít cơ bản đổ xuống sông xuống biển không có chứng dùng vương tổng cho hắn nhi t ử mười ước lập nghiệp quỹ ngân sách ta không có hắn có tiền như vậy cho ngươi tám ước tùy ngươi như thế nào dày vò nếu là kiếm tiền vậy chứng minh ngươi còn có bản sự kia nếu là thua thì xong như vậy ngươi liền bẽ ngoan cho ta về nhà tới lỗ mụ mụ nghĩ nghĩ nói tám ước liền tám ước ca mặc dù thiếu một chút lỗ thủ nghĩa than thở mà nói mẹ ngươi có dành liền đến lộc thành phố ta thật sự nhớ ngươi lỗ thủ nghĩa phải đến tiền trong lòng kỳ thực đã sơm cao hứng bay lên nhưng mà bị hắn cương ép ngăn chặn biểu hiện rất bình thản dáng vẻ nếu đã như thế ngươi không biết trở về nhìn ta à mẹ ngươi giả ngươi còn nhẫn tâm để cho hai ta đầu chạy lỗ mụ mụ ở trong điện thoại tức giận nói mẹ ngươi cũng không phải không biết ta nếu là trở về cha ta chuẩn không để ta trở lại lỗ thủ nghĩa cười khổ nói tuy ngươi mẹ ngươi ta gần nhất không dành lý tới ngươi lỗ mụ mụ giống như có chút tức giận lạch cạch một tiếng c u ố điện thoại lỗ thủ nghĩa ngơ ngác nhìn một hồi điện thoại tiếp đó đem nó hướng về đầu giường ra gieo họ một tiếng hắn cảm thấy mình bây giờ còn có thể cán nhất pháo tiểu thu ngươi tắm tắm xong chưa có lỗ thủ nghĩa lớn tiếng hô tuất ta lập tức tới t r u n g khăn tắm đứng tại bồn rửa m ặ t xoa tóc dương tiến thu thuận miệng lên tiếng lúc này nàng điện thoại văng lên bây giờ nói chuyện có được hay không thuận tiện ta nghĩ hắn bây giờ nhất thời hẳn là dậy không nổi dương tiến thu nhận lấy điện thoại cười nói bốn sáng sớm hôm sau phương viên đốt xong n i ệ m tâm cả một nhà mới lục tục nau ngoe dậy rồi hai cái tiểu ra hỏa lại là sức sống tràn đầy quần áo cũng không đổi mặc áo ngủ cả phòng chạy phương mụ mụ theo ở phía sau nhất thời đều không bắt cuối cùng vẫn là phương viên bắt được các nàng một cái cánh tay kẹp một cái đem các nàng bắt giữ lấy phương mụ mụ trước mặt giúp các nàng thay quần áo cùng đâm bím tóc mẹ hôm nay ta có việc muốn làm ngươi mang hân hân cùng hiệu san trong nhà nếu như cảm thấy nhàm chán có thể cùng ba ba dẫn các nàng đi tới mặt tiểu khu hoặc trên bờ biển đi chơi phương viên vừa uống bát cháo vừa nói lỗ thủ nghĩa mặc dù ở chỗ này nhưng trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều ngoại trừ hủ tiếu cùng một chút mặt hàng trên cơ bản không có nhiều đồ vật ta đã biết ngươi yên tâm đi thôi trong nhà có ta và cha ngươi phương mụ mụ đáp lúc ở nhà Các n g ư biết n h phải là mấy ngày ba ba liền ghê có ngươi ta với ngươi mẹ kinh nghiệm không bằng ngươi nhiều bên cạnh phương ba bà không nhịn được nói lúc này ngồi ở bên cạnh hiệu san nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của nàng phương thúc thúc ta nhớ ba ba ngươi có thể dẫn ta đi gặp cha ta sao phương viên bông chén đũa xuống nói thúc thúc buổi sáng có chút việc buổi chiều dẫn ngươi đi à ngươi muốn thật sự nghĩ ngươi ba ba ngươi liền bốn hắn vốn muốn nói gọi điện thoại đ ỗ n g nhiên mới nhớ tới trần siêu cũng không có điện thoại sáng sớm không có việc gì đợi lát nữa ra ra lái xe dẫn ngươi đi có hay không hảo phương ba ba ở bên cạnh sờ lên nàng đầu nói cùng với nàng thời gian trung đụng càng dài đại gia càng là cảm thấy đứa nhỏ này quá hiểu chuyện quá biết điều càng là yêu thích nàng phương ba ba cũng không ngoại lệ c à n t ạ phương ra ra hiểu san cho phương ba ba một cái to lớn khuôn mặt tươi cười tiếp đó vùi đầu ăn điểm tâm đứng lên đến nỗi lân hân toàn trình không nói gì bởi vì nàng một mực v ù i đầu chuyên tâm ăn cơm ba ba làm lạp xưởng ăn thật ngon mặn mặn ngọt ngào từng mảnh từng mảnh vừa vặn bảo bảo mở miệng một tiếng h a h a bốn kỳ thực cái này lạp xưởng cũng không phải phương viên làm mà là lỗ mụ mụ làm bởi vì là người phương bắc cho nên đặc biệt ưa thích làm mặt hàng hơn nữa lỗ thủ nghĩa cũng thích ăn cho nên lần này dương tiến thu tới lộc thành phố đặc biệt nhờ cậy nàng mang theo chút tới chính hắn đều không ăn đâu trước tiên bị phương viên một nhà cho ăn được ngược lại phương viên chưa hề biết khách khí với hắn cái gì chờ ăn quá s ư ơ n phương viên cùng hai cái tiểu ra hòa gặp lại chuẩn bị ra ngoài làm việc sáng hôm nay hắn chuyện chủ yếu nhất chính là đi bất động sản công ty hỏi thăm một chút chuyện phòng ố c mặc dù lỗ thủ nghĩa nói phòng ở tùy tiện ở nhưng dù sao cũng là nhà của người khác vẫn là mau chóng mua phòng ố c tốt hơn nữa hân hân cùng hiệu san chuyện đi học cũng chỉ có chờ phòng ở mua tốt mới có thể xác nhận dù sao lân cận đến trường hội thuận tiện rất nhiều phương viên lái xe đi thẳng tới lộc minh chân núi hắn không có lái xe đi lên mà là xuống xe xa xa liếc mắt nhìn trên sườn núi khu biệt thự toàn bộ tiểu khu giấu ở xanh đ n tươi tốt trong tây tối từ dưới núi góc độ mơ hồ có thể thấy được ở giữa có một đầu sông làn xe nối thẳng phía trên phương viên tới thăm mấy lần nhưng ch đương nhiên hắn cũng không thể đi bởi vì tại giao lộ liền đã có lộ cấm hai mươi bốn giờ đều có bảo an trực ban ngoại trừ hộ gia đình những người khác tiến vào đều cần ghi danh bảo an có thể nói làm phi thường tốt phương viên trực lăng lăng nhìn một hồi lâu lúc này mới lái xe rời đi chân núi du long định bởi vì là thuộc về du lịch cảnh khu ven đường còn có không ít khách sạn cùng cửa tiệm dựa theo lân cận nguyên tắc phương viên tại phụ cận tìm một nhà ái g i a bất động sản công ty quy mô không phải rất lớn cũng liền bảy tháng ư ờ i phương viên đi vào thời điểm một nửa người đều ở đây gọi điện thoại phương viên bất ngờ trông thấy một cái người quen nàng chính là tuệ, tuệ thác nhi sở tống tuyết lao sư t r ư ớ c 122, môi giới công ty phương viên mới vừa ở vào cửa liền có một người đàn ông chuẩn bị đứng lên chào đón nhưng khi nhìn thấy hắn chủ động cùng tống tuyết chào hỏi sau lại ngồi xuống tống lao sư không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây nhìn thấy ngươi tống tuyết biểu hiện n gây ra một lúc nhưng khi quan sát tỉ mỉ phương viên sau lúc này mới có chút bừng tỉnh ngươi là phương tiên sinh n à n g cũng nhớ kỹ phương viên hơn nữa ấn tượng còn rất sâu sắc mặc dù phương viên gầy rất nhiều nhưng vẫn là đem hắn nhận ra được phương viên tuyệt không cảm thấy ngoài ý mớn hắn dáng rất đẹp trai như vậy nữ nhân nào gặp qua hắn sau có thể quên đúng là ta tống lao sư bây giờ không làm lao sư sao phương viên tại nàng trước bàn trên ghế ngồi xuống tống tuyết lúc này mới phản ứng lại vội vàng đứng dậy đưa cho hắn rót một chén nước đúng à đã không làm lao sư có một đoạn thời gian bây giờ làm bất động sản tiêu thụ cho nên ngươi trực tiếp gọi ta tống tuyết hoặc tống tiểu thư là được xưng hô ta tống lao sư cảm giác có điểm là lạ tống tuyết vừa cười vừa nói vậy được ta gọi ngươi tống tuyết tốt có thể mạo mội hỏi một câu ngươi vì cái gì không làm lao sư ta cảm giác ngươi thật thích tiểu bằng hữu phương viên thuận miệng hỏi từ nàng phía trước đối với hân hân thái độ liền có thể nhìn ra nàng rất ưa thích hải tử cái này có gì không thể nói còn không phải bởi vì tiền thắc nhi sợ tiền lương quá thấp ta gần nhất lại mua cái nhà trọ kinh tế áp lực tương đối lớn cho nên chỉ có thể đổi một công việc tống tuyết hào phong nói chính mình một không trộm hai không cướp bằng bản sự kiếm tiền không có gì tốt mất mặt vậy xem ra bất động sản tiêu thụ rất kiếm lời a phương viên nói đùa mà nói vậy còn muốn phương tiên sinh chiếu cố làm ăn phương tiên sinh l à chuẩn bị mua nhà sao tống tuyết cũng cười nói đúng ta chuẩn bị mua phòng úc phương viên gật đầu một cái vậy thì tốt ta vừa tới công ty một tháng đều không, tới, một đơn đều không thành giao nếu có thể làm thành phương tiên sinh một đơn này ta tháng sau phòng vay có chỗ r ử a rồi tống tuyết vừa nói một bên từ phía dưới tủ lấy ra một cái sổ ghi chép ngươi cần bao lớn diện tích muốn lộ mấy hoặc khu cái gì có hay không yêu cầu ta cho ngươi đăng ký một chút tống tuyết tâm tình thật cao hứng tới công ty gần một tháng cũng ngồi gần một tháng ghẻ lạnh tới nghe ngóng giá cả không thiếu nhưng nhìn phòng lại không mấy cái mỗi ngày chỉ có thể ở trên mạng tìm một chút phòng nguyên tiếp đó gọi điện thoại tới xác nhận sau đăng ký ở công ty trong kho số liệu ta muốn mua quan hải hoa viên phòng ở diện tích không có yêu cầu cụ thể phù hợp là được phương viên lời mới vừa vừa ra khỏi miệng toàn bộ văn phòng đều yên lặng liền mấy cái đại dọn gọi điện thoại đều ngừng xuống tiếp đó toàn bộ đều c ă n g tới kinh ngạc ánh mắt phương tiên sinh ngươi nói là quan hải hoa viên biệt thự tống tuyết để bước xuống n g n g đầu lên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi nàng nhìn phương viên m ặ c phổ thông cũng không giống người có tiền dáng vẻ a nàng còn biết hơn một tháng trước buổi tối hắn c ư ớ i một cái tiểu xe đạp điện tới đón nữ nhi sự tình lúc đó nàng tan tầm đóng cửa sổ nhà vừa hay nhìn thấy nhưng mà có đôi lời gọi phương bắc không nói nghèo phương nam không nói giàu nếu như lộc thị không có thứ hai cái quan hải hoa viên ta nghĩ ta nói hẳn là cái này nhưng ơ viên lần nữa khẳng định mà tống tuyết rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề công ty trong kho số liệu giống như cũng không có quan hải hoa viên pháo nguyên quan hải hoa viên dạng này tinh phẩm biệt thự bình thường đều chỉ có một ít uy tín tương đối khá cỡ lớn môi giới công ty mới có pháo nguyên tông tuyết cảm giác trong nháy mắt từ trên trời rất xuống dưới mặt đất tiền đều dài hơn cánh bay nhưng mà cuối cùng còn phải cố gắng một cái không thể cứ thế từ bỏ thế là mở miệng hỏi phương tiên sinh ngươi phòng này nhanh nhất muốn lúc nào dù sao mua phòng úc là một kiện đại sự có gia đình thậm chí có thể từ đầu năm n h ì n phòng nhìn thấy cuối năm huống chi như thế một cái lớn biệt thự cho nên quá trình này liền có một cái h ò a hoạn thời gian nàng cũng có thể nghĩ một chút biện pháp tìm xem phòng nguyên càng nhanh càng tốt tốt nhất tháng này cuối tháng nữ nhi của ta ngươi cũng biết nàng đợi lấy lên vườn trẻ ta muốn đợi mua phòng để cho nàng trước lân cận trường học đưa đ ó n cũng thuận tiện phương viên mở miệm giải th phương tiên sinh mua phòng ốc không có nhanh như vậy không nói trước sáng tên chính là ngân hàng cho vay ít nhất cũng phải gần hai tháng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý tống tuyết cười giải thích nói hân hân tiểu g i a hỏa kia nàng cũng là t h ờ i qua vừa đáng yêu lại h i ể u chuyện tiểu cô đ ư ơ n g ta tiền mặt toàn ngạch trả tiền a cũng muốn thời gian dài như vậy sao phương viên chưa từng mua qua phòng ở đối với một khối này hoàn toàn không hiểu tống tuyết bốn thế nhưng là công ty của chúng ta trước mắt không có quan hải hòa viên phòng nguyên bốn tống tuyết có chút khó khăn ai nói không có có có tiểu tống mới tới nàng không rõ lắm liền lúc này bên cạnh chơi qua một thanh n m nói phương viên quay đầu chỉ thấy một cái nam nhân đi tới đúng là hắn mới vừa vào lúc đến chuẩn bị đứng dậy người nhìn tuổi t r ừ n g bốn mươi mấy tuổi d á n g vẻ trải lấy cái đại bối đầu mặt chữ quốc âu phục dày ra ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền cho người rất dễ dàng tin cậy d á n g vẻ ngươi là phương viên khanh nhữ mày một cái đầu hắn rất chán ghét lúc nói chuyện người khác đột nhiên xem vào h ú n g chi vừa rồi tống tuyết nói cho hắn biết không có mà hắn lại nói có không phải là muốn lừa gạt hắn à, nghe nói người thành thật thích nhất cả người ta là quản lý la kim hải ta không phải là có ý định đánh gãy các ngươi nói chuyện chủ yếu là tiểu tống tới thời gian không dài nghiệp vụ còn không quá thông thạo t i ể phóng n viên g ty của đằng sau lời nói không nói nhưng mà tống tuyết minh bạch đơn giản chính là trong một tuần tìm không thấy p h ò n g n g u y ê n hắn liền đi trong cái khác trung gian công ty hơn nữa phương viên những lời này từ đầu đến cuối đều là đối với tống tuyết nói hắn mặc dù không có mua qua phòng nhưng trên mạng đưa tin lại nhìn qua không thiếu như thế một bộ biệt thự trích phần trăm tuyệt đối không thấp ai kiếm lời không phải kiếm lời vì cái gì không cho nhận biết tống tuyết cũng coi như báo đáp nàng trước đây đối với hân hân chiếu cố mặc dù chỉ có một ngày nhưng nàng đúng là một lao sư tốt la kim hải cũng là người thông minh rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ cho nên đứng ở bên cạnh cũng liền vừa mới bắt đầu nói một câu bên ngoài cũng không còn x e n bảo chờ phương viên lưu lại chính mình phương thức liên lạc tiếp đó lại muốn một tấm tống tuyết danh thiếp lúc này mới đi ra ngoài lái xe rời đi chờ trong điếm người nhìn hắn lái một chiếc mới tinh ôm t h ắ n g năm rời đi liền càng thêm sẽ không hoài nghi tài lực của hắn chương một trăm hai mươi ba tống tuyết chờ phương viên lái xe rời đi la kim hải thế này mới đúng tống tuyết nói tiểu tuyết năm nay liên hội công trạng báo cáo nhưng là xem ngươi rồi ngươi nhất định muốn cầm x u ú n g cái này đơn đặt hàng lớn đến lúc đó tất cả mọi người có tiền thưởng cầm đến nỗi phòng nguyên ngươi không cần lo lắng chỉ cần quan hải hoa viên có bán ra phòng ở ta nhất định giúp ngươi tìm ra la kim hải cũng không phải hê hoang dù sao tại loại này làm nhiều năm như vậy nhân mạch vẫn có một ít cùng h ư ớ n g chi tất cả nhà bất động sản quản lý vừa đi vừa về nhạy hãng vô cùng hỗn tạp rất nhiều chỗ khác nhau môi giới người của công ty phía trước nói không chừng chính là bằng hưu đồng sự cái gì hơn nữa la kim hải muốn làm thành một đơn này với hắn mà nói chỗ tốt lớn hơn một chút dù sao hắn bây giờ chỉ là một cái phân bộ quản lý mặt trên còn có khu vực quản lý hắn mới bốn m ấ y tuổi còn nghĩ tiến thêm một bước h ư ớ n g chi phân bộ quản lý trích phần trăm cùng khu vực quản lý trích phần trăm khác biệt một trời một vực ai sẽ ngại mình tiền nhiều la quản lý ta đây thật đúng là không dám hứa chắc người biết ta phía trước tại thác nhi sợ làm qua một đoạn thời gian lao sư Hắn chỉ lúc à nàng nào. một đứa trẻ trong đó phụ huynh, từng có gặp mặt một cảm mình Kim mình trẻ trong từng Tống tuyết thực sự nói thật, thấy thù trở đứa đó đặc quay của huynh, lần. nói cũng không chính nơi nghe không nói chuyện, quay người trở về châu ngồi của mình liên hệ phòng nguyên gặp có phụ Hải châu hệ vậy cười cười Là l sự sẽ đi. ở về này những người khác đều vây quanh chúc mừng nàng cầm tới một cái đại đan trở thành dao sau nhất định muốn mời khách ăn cơm nói thật mới tới công ty thời điểm tống tuyết còn có chút lo lắng đại gia sẽ xa lánh nàng về sau phát hiện chỉ làm muốn nhiều đại gia đối với nàng đều rất thân mật chính nàng cũng biết nguyên nhân một là công ty nam tính người quản lý tương đối nhiều cũng đều là tiểu tử trẻ tuổi không có kết hôn mà tống tuyết dáng dấp lại không xấu một m sáu mươi tám chiều cao mặc dù không nói được bao nhiêu xinh đẹp nhưng mà thanh tú dịu dàng tính cách cũng tốt xem xét chính là hiển thê lương mẫu loại hình cho nên trong công tác những thứ này có tặc tâm tự nhiên sẽ đối với nàng có nhiều chiều cố một mặt khác chính là giới thiệu tống tuyết tới công ty đi làm đồng học chính là nhà này bất động sản lão bản của công ty con dâu ai cũng không muốn đắc tội tống tuyết gặp không có nàng chuyện gì thế là lại ngồi t r ư ớ c máy vi tính đi lên bài tập tới phía trước nàng cũng không hề để ý quan hải hoa viên tiểu khu tình huống cụ thể bây giờ tự nhiên muốn làm một phát hiểu bao quát nó xây thành thời gian thừa kiến đơn vị kiến trúc diện tích phòng hình loại hình chờ một chút đều hiểu hơn đúng lúc này tống tuyết điện thoại di động tê ơ cầm lấy xem xét là bạn học của nàng hạ tuyển n g u y ệ t đánh tới tiểu n g u y ệ t nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta tống tuyết cầm điện thoại lên đi tới cửa bên ngoài như thế nào cho người đánh n g ư ơ i cái này không có lương tâm ta giúp ngươi tìm xong việc làm liền chụp cái mông không nhận đúng không cũng không biết chủ động gọi điện thoại cho ta mời ta ăn một bữa cơm gì n g ư ơ i cái này đại thổ hảo còn muốn ta cái này kẻ nghèo hèn mời ăn cơm ngươi cũng quá keo kỳ ta tống tuyết cười nói công tác của nàng chính là hạ tuyển nguyện giới thiệu không phải ta thổ hảo là lao công ta thổ hảo trước đó ta liền nói ngươi dáng dấp cũng không kém tìm kẻ có tiền cả cái nào cần phải khổ cực như vậy hạ huyền nguyệt ở trong điện thoại nói dừng lại ta không muốn cùng ngươi đàm luận tìm vấn đề ta chỉ là hy vọng dựa vào chính mình cố gắng hoạt mới không dựa vào nam nhân tống tuyết ra v ẹ tức giận nói t ố t t ố t ta đã biết bất quá ta nghe la quản lý nói hôm nay tới khách hàng muốn mua quan hải hoa viên phòng ở còn chỉ do muốn ngươi qua tay hắc hắc nam nhân kia có phải hay không muốn c h a n g u a ngươi ta liền nói nam nhân đều thích ngươi này c h ủ loại hình lên phòng xuống phòng bếp biết được d â gì hạ huyền nguyệt ở trong điện thoại c h ơ bừa uống xong thuốc ngươi tiếp tục nói lung tung ta bây giờ liền đi tổng bộ xé nát miệng của ngươi tống tuyết bị nàng đùa dỡn đỏ bừng cả khuôn mặt ta cho ngươi biết ta không cho phép bảo ta uống xong thuốc lại gọi ta đêm nay liền đi đem ngươi ngủ hạ h u y ề n nguyệt nơi nào sẽ sợ nàng tống tuyết b ú n tống tuyết thực sự cầm cái này kết hôn phụ nữ không có cách nào chỉ có thể nhấc tay đầu hàng tốt không đùa ngươi ngươi cùng ta nói nói nam nhân kia đến cùng như thế nào bao nhiêu tuổi rồi làm cái gì có đã kết hôn sao nói cho ta nghe một chút ta giúp ngươi kiểm định một chút dù sao ta cũng coi như là người từng trải hạ viện nguyệt trêu chọc xong hiếm thấy đứng đắn nói ta làm sao biết hắn chỉ là ta trước đó t h á c nhi sở bên trong một đứa bé phụ huynh vừa vặn trùng hợp gặp phải mà thôi mặt khác vì cái gì tin tức truyền đi nhanh như vậy lúc này mới mấy phút ngươi sẽ biết là la, la quản lý nói sao hắn cũng quá lớn miệng a lại có hải tử thực sự là đáng tiếc ly hôn không có nếu là thật có tiền dù cho ly hôn mang một hải tử cũng có thể suy tính nếu là không có ly hôn ngươi nếu là thật vừa ý hắn tỉ dạy ngươi một chút thủ đoạn bao ngươi thợ vị hạ h u y ề n n g u y ệ t nói một chút chủ đề lại bắt đầu đi trệ vốn chết thuốc được rồi được rồi nhân gia không nói bất quá ngươi cũng đừng trách la quản lý hắn cứ gọi điện thoại tới tổng bộ xin quan hải hoa viên t à i nguyên đội đưa thân đúng lúc là ta nghe điện thoại mà thôi ta hỏi tình huống của ngươi hắn lúc này mới nói với ta thì ra đường nhìn tất cả nhà bất động sản môi giới cạnh tranh khích lệ nhưng thật sự gặp phải đơn đặt hàng lớn giữa lẫn nhau vẫn có nghiệp vụ lui tới t ỉ như t à i nguyên đội đưa ta dùng một bộ hoặc mấy bộ phà nguyên n g đ ổ i đưa một bộ cần thiết phà nguyên n g đây đều là có thể thuộc về nội bộ ngầm thừa nhận quy tắc nói như vậy quan hải hoa viên còn thật sự có phà nguyên tống tuyết nghe vậy hô hấp đều biến lớn nặng vừa nghĩ tới phà vây cũng cảm giác một tòa núi lớn đẻ ở trên người một dạng nàng đã lớn như vậy liền không có thiếu hơn người nhiều tiền như vậy để cho nàng toàn thân không được tự nhiên có chắc chắn là có lần này ta tranh thủ giúp cho ngươi trích phần trăm hệ số lại đề cao một chút chỉ cần ngươi thành giao một đơn này phòng của ngươi vay đ o á n chừng có thể trả một nửa ngươi áp lực cũng không có lớn như vậy hạ huyền nguyệt cười nói cảm t ạ n tống tuyết thấp giọng nói nhưng trong giọng nói tràn đầy cảm kích nàng có đôi khi cảm thấy chính mình có lẽ là trên thế giới bất hạnh nhất người một chồng nhưng có đôi khi lại cảm thấy chính mình là trên thế giới người may mắn nhất một chồng tại nàng thời điểm khó khăn nhất luôn có tốt hơn tâm người dỗi ra viện trợ chi thủ hồi nhỏ có cha mẹ nuôi chiếu cố cho nàng một cái mái nhà ấm áp đại học cha mẹ nuôi sau khi qua đời trường học chẳng những giảm miễn học phí nàng giúp nàng xin học đồng lại cho nàng tổ chức quyền tiền mặc dù thời gian trải qua không giàu có nhưng mà gặp gành cuối cùng tốt nghiệp đại học sau khi tốt nghiệp trong công tác vô luận lãnh đạo đồng thời bằng hữu vẫn là lúc trước cùng học đều đối nàng nhiều hơn chiếu cố để cho trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích này có còn hay không là ta khuê mật tốt rồi nói với ta c ả m t ạ khách khí đúng không hạ huyền nguyện tại đầu bên kia điện thoại cười nói cái kia được a ta mời ngươi ăn cơm á l ẩ tống tuyết nhặt lại tâm tình vừa cười vừa nói đây chính là ngươi nói à ngươi cũng nói mời mấy lần ta đều ăn được miệng hôm nay nhất thiết phải thỉnh buổi tối tan việc ta liền lái xe đi đón ngươi hạ h u y ệ n mười o a hà o đ ề u phản phất hải t ử một dạng vui vẻ tống tiếc cười cảm tạ thế giới này sinh mệnh tốt đẹp như thế cảm tạ tại nàng sinh mệnh tất cả từng trợ giúp người hào tâm của nàng chương một trăm hai mươi bốn hứa hẹn phương viên từ bất động sản công ty sau khi ra ngoài tại phụ cận siêu thị mua chút đồ ăn lúc này mới theo duyên hải lộ trở về mở nhanh đến nhà thời điểm vô ý thức hướng về ven đường l i ế c nhìn quả nhiên phương mụ mụ cùng phương ba ba mang theo hai cái tiểu ra hỏa tại trên bờ cắt chơi bửa chẳng những là bọn hắn lỗ thủ nghĩa cùng dương tiến h thu vậy mà cũng tại phương viên đem xe dừng ở ven đường đi tới trên bờ các không ít người bây giờ chính là trong kỳ nghỉ hè du khách đặc biệt nhiều m ộ i t ử tự nhiên cũng nhiều m ặ c thanh lương đổ tắm tại bờ biển chơi đ ù a tiếng cười vui sướng tràn đầy toàn bộ bãi biển hân hân tiểu gia hỏa này đang vểnh lên cái mông nhỏ dùng trong tay sẻng nhựa dùng sức đào lấy hạ cát phương ba ba cùng phương mụ mụ ở một bên nhìn xem nàng hiểu san cùng dương tiến thu cùng một chỗ dùng thùng ni lon nhỏ vận chuyển nước biển tiếp đó té ở trong hân hân đào sông hố cát đến nỗi l ỗ thủ nghĩa thì ngồi xổm ở một bên nhìn chằm chằm lui tới đồ tắm m ị nữ soi mói còn kém nước bọt chảy xuống nếu là bình thường hắn đã sớm đi lên bắt chuyện đáng tiếc bây giờ chỉ có thể nói hữu tâm vô lực đẹp không phương viên đi qua ngồi sổm người xuống theo h ắ n ánh mắt nhìn sang tiếp đó rơi vào một người mặc màu trang á o tắm nội tử tờ tờ lên dễ nhìn lỗ thủ nghĩa không chút nghĩ ngợi liền trả lời mấy người nói xong mới phản ứng được khi thấy là phương viên thời điểm mới thở dài một hơi tiếp tục không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm đối phương nhìn đẹp không bỗng nhiên lại có một thanh em cắm ở giữa hai người cười như không cười nhìn xem hai người phương viên rõ ràng cảm thấy lỗi thủ nghĩa một cái giật mình nhưng rất nhanh liền như không có việc gì nói đẹp mắt như vậy có không nhổ cái ống rác thực sự là đáng tiếc phương viên o o dương tiến thu phốc phốc một lần cười ra tiếng xem ở ngơi ư đùa ta cười phân thượng lần này tha ngươi hân hân bị dương tiến thu tiếng cười hấp dẫn ngẩng đầu nhìn đến phương viên hô một tiếng ba ba sau đó đem trong tay cái s ẹ n n é m một cái hân hân lao đến phương viên phản ứng rất nhanh vội vàng giang hai cánh tay tiếp nhận cái này một khoảng ngọt ngào bom b u ổ sáng hôm nay đi nơi nào chơi rồi phương viên ôm nàng hỏi chúng ta đi xem tỷ tỷ ba ba nha ra ra trả cho chúng ta mua kỳ thú trứng tiểu gia hòa nói tại trong chính mình quần áo cái miệng túi nhỏ móc móc móc ra một cái con cánh bơm ư b ư ớ m tiểu công chúa dễ nhìn a ta chính là màu lam cánh t ỷ t ỷ là phấn tỉ cánh hân hân hướng hắn khoe kho nói g n ân dễ nhìn phương viên miệng bên trong nói kỳ thực trong lòng xem t h ư ờ n g cái đồ chơi này nơi nào đẹp mắt hoàn toàn chính là lừa gạt tiểu hài t ử đồ chơi hơn nữa còn giá cả c h ế t quý một cái nho nhỏ kỳ thú trứng liền muốn bảy tám khối tiền hoàn toàn không đắng thôi ta vậy chúng ta đi xem tỉ tỉ tiểu công chúa là giá gì phương viên đưa tay nâng nàng cái mông nhỏ muốn đem nàng ôm đ ỗ n g nhiên cảm giác trên mông nàng ước nhẹp a ngươi lại tẻ ra quần phương viên hơi kinh ngạc ừ ta mới không có tiểu gia hỏa đưa thay sờ sờ chính mình cái mông ai bốn thế là tiểu gia hỏa mở lấy chân đem đ ầ u thấp cái mông hướng này cố gắng lui về phía sau nhìn phương viên bị nàng nhỏ bé đáng yêu dạng làm phải cười ha ha tiểu gia hỏa cho là ba ba đang cười nàng tẻ ra quần thế là tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ nhuốm à y lên mãi hung mãi hung đ i ệ nói không cho phép phương viên cười lớn tiếng hơn lại cười ta liền đánh ngươi nữa a giống a tiểu gia hỏa học tối hôm qua dương tiến thu dáng vẻ đối phạm vi đánh tới phương viên nhảy dựng lên né tránh đi qua tiếp đó đối với nàng thẻ lưỡi đánh không được người đánh không được tiểu gia hỏa tức giận đến h o a h o a gọi đi theo hắn đằng sau đuổi theo đánh thế nhưng là mỗi lần đều tại nàng sắp đánh được thời điểm tổng hội bị ba ba né tránh đi qua để cho tiểu gia hỏa tức giận đến q u a n g quắc q u a n g quắc gọi ra ra m a u giúp ta bắt lại hắn theo tiểu gia hỏa tiếng kêu, phương ba ba một cái đi nhanh đứng ở phương viên phía trước chặn đường đi của hắn lại thế là cuối cùng bị tiểu gia hỏa bắt được dùng nàng cái kêu mềm n h ũ n nắm tay nhọt ạ i hắn trên mông nhẹ nhàng đập hai cái tiếp đó phát ra tiếng c ư i đắc、ý. hiểu ế n g c ư san sáng sớm đi xem qua ba ba của người cùng hân hân cười đùa một hồi phương viên ngồi sổn người xuống trợ giúp hai cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ đào hố cát ân phương ra ra sáng sớm mang bọn ta đi a hiểu san vừa dùng cái sẻng đào lấy hạ cát một bên hồi đáp nhưng bởi vì động tác quá lớn hạ cát bị nàng thật cao vung lên làm cho chính mình đầu đậy cũng là phương viên vội vàng giúp nàng vỗ vỗ như vậy buổi chiều không có việc gì phương thúc thúc mang các ngươi đi xem phim như thế nào phương viên tại siêu thị lúc mua thức ăn nhìn thấy trong thương trường cực lớn áp thích thế là đề nghị thật sự ba ba là điện ảnh gì đẹp không ngồi s ổ m ở bên cạnh hân hân hưng phấn tiểu gia hỏa thích nhất xem chiều bóng trước đó thường xuyên cùng mụ mụ cùng đi xem phim hiểu san nghe vậy thật giống như nhớ ra cái gì đó biểu lộ trở nên khó chịu tiếp đó đôi mắt to bên trong bắt đầu chứa đầy nước mắt nước mắt từng viên lớn lan xuống nàng còn nhớ rõ mụ, mụ nói nàng chỉ cần ngoan ngoan nghe lời đợi lát nữa ma pháp băng công chúa bắt đầu thả liền mang nàng cùng ba ba cùng đi xem bảo bảo bây giờ cũng rất ngoan cũng rất nghe lời nhà thế nhưng là mụ mụ vì cái gì nói không giữ lời bảo bảo cũng chờ thật lâu đâu là băng ma pháp công chúa còn chưa lên chiếu sao là bảo bảo không đủ ngon sao bảo bảo là cái hỏng tiểu hài sao phương viên bị tiểu gia hỏa đột nhiên rơi lệ làm cho có chút tay không đủ t i ế c cũng không biết chỗ nào nói sai chỉ có thể đem nàng ôm tới ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ổ i tất cả mọi người xông tới chờ tiểu gia hỏa nghẹn nào đem sự tình nguyên do đức quắm nói ra tất cả mọi người đều chờ mặc ngươi đã là toàn thế giới ngoan ngoan nhất nghe lời nhất bà bảo, bảo mụ mụ sở dĩ không mang ngươi đi nhất định là băng ma pháp công chúa còn chưa bắt đầu phóng chờ nó chiếu lên mụ mụ ngươi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa phương viên đem nàng ôm ngồi ở trên chân của mình vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng nói tỷ tỷ nói là băng tuyết k ỳ duyên sao cái k i a đã bung ô tha b ả o b ả o nhìn qua à, là mụ mụ mang b ả o b ả o đi xem b ả o b ả o rất muốn trở thành ngại toa như công chúa nắm giữ thật là lợi hại băng ma pháp à. hân hân còn tưởng rằng đại nhân sao cũng không biết thế là mở miệng giải thích nói xong đắm chìm tại trong trong tưởng tượng của mình hiểu san đình chỉ thút tít kinh ngạc nhìn h â n hân cũng không biết suy nghĩ cái gì năm cái đại nhân nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào cùng ă n u ổ i qua một hồi lâu tiểu gia hỏa mới thật sâu thở dài cố nén khóc ý dùng thanh â m run rẩy đối với phương viên đạo phương thúc thúc chúng ta xế chiều đi xem phim a phương viên cũng thở dài vỗ vỗ nàng tiểu lưng nói khẽ ngươi nếu làm u ố n khóc sẽ khóc ra đi không cần chịu đ ư ợ c hiểu san nghe vậy móc méo m i ệ n g tiếp đó cố nén lắc đầu ba ba nói bé ngoan không khóc cái mũi c h ư một trăm hai mươi lăm sinh hoạt hàng ngày tất cả mọi người vì hiểu san nhu thuận cảm thấy đau lòng phương mụ, mụ mở miệng nói Thời gian cũng không sớm, có h chưa、à? Thế nhưng là ta còn không ú n lộng còn g ta trở ta về là cơm c à? chơi chắn ai. Hân Hân ở bên ở cũng ạ n sen bảo nói, các nàng buổi sáng không Không chắn h chơi xem bảo buổi ba ba, có đi tới bãi cắt mới các cắt c lát đầy một tỉ tỉ ta. Không có chơi chán cũng muốn trở về giữa t r ư a đồ ăn còn không có mua không b a y lại đến liền muốn nói b ụ n g phương mụ mụ đưa tay muốn đem nàng ôm phương ba ba vội vàng đoạt trước tiên phương mụ mụ lường hắn một cái cũng liền theo hắn tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bất mãn mà vểnh lên nhỏ nhỏ phương ba ba đem mặt tiền tới dùng hắn gốc râu đâm nàng nữa tiểu gia hỏa thét lên vội vàng né tránh nhất thời quên đi khó chịu mẹ đồ ăn ta đã mua xong không cần lại đi mua phương viên ôm h i ể u san đối chính đang thu thập bãi cắt đồ trời phương mụ mụ nói người cũng mua ta còn muốn đi siêu thị thuận tiện mua chút những vật khác đâu phương mụ mụ nghe vậy mẩng đầu lên lỗ thủ nghĩa rất có ánh mắt tiến lên hỗ trợ thu thập còn muốn mua cái gì đồ vật phương viên nghi hoặc hỏi hôm nay ta mang h i ể u san đi cha của hắn nơi đó nhìn hắn liền mấy bộ y phục cái khác cái gì cũng không có khăn mặt xà phòng rửa mặt b ồ n kem đánh răng bàn trải đánh răng cái gì chờ một chút tất cả cũng không có không mua như thế nào phương mụ mụ đối với hắn liếc mắt nói phương viên nghe vậy có chút vật ra Chính mình giống như thật là sơ sót trần siêu tới thời điểm chính mình chỉ giúp hắn thu thập một chút quần áo cái khác thật đúng là cái gì đều không mang cái kêu buổi chiều ta mang các bảo bảo xem chiếu bóng xong lại đi mua à buổi tối vừa vặn ta lại đi qua một chuyến phương viên nói không cần buổi chiều ngươi dẫn các nàng xem phim vừa vặn ta với ngươi ba ba cũng đi trong thương trường dạo chơi thuận tiện mua tốt phương mụ mụ nói phương viên dạp chiếu phim bây giờ còn có cái gì tốt xem chiếu bóng không có buổi chiều ta cùng tiểu thu không có việc gì cũng đi xem phim tính toán lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh trên m i ệ n nói ngươi rảnh rỗi như vậy sao ngươi không phải nói muốn mở công ty sao như thế nào một chút sự tình không có phương viên lường hắn một cái là rất rảnh rỗi ta tối hôm qua đã cùng mẹ ta muốn tới tiền mẹ ta chuẩn bị phải mấy người tới trợ giúp đến lúc đó công chuyện của công ty trước hết để cho bọn hắn lộng là được bọn hắn đều có kinh nghiệm lỗ thủ nghĩa lý s ở đương nhiên mà nói phương viên chỉ có thể mắt liếc thấy hắn thật muốn đánh chết hắn hắn vì mở công ty thủ tục dườm ra cùng sự tình hao tồn tâm trí gia hỏa này vậy mà ngồi ở chỗ đó liền có người giúp hắn làm tốt đây cũng quá không công bằng đúng ngươi không phải chuẩn bị mở trò chơi công ty sao vừa vặn thuận tiện để cho bọn hắn giúp ngươi cũng làm a lỗ thủ nghĩa lại nói tốt tốt thật hương buổi trưa hôm nay ngươi cùng tiểu thu cùng một chỗ lưu lại ăn cơm ta cho các ngươi đốt xong ăn phương viên tâm tình thật tốt ta vốn chính là chuẩn bị ăn trực đoa bằng không ta làm gì ở chỗ này chờ đến bây giờ lỗ thủ nghĩa vẫn như c ũ một bộ chuyện đương nhiên phương viên bốn lỗ thủ nghĩa giúp thu thập đồ đạc xong đứng lên hào sảng nói ngươi chuẩn bị làm cho cái trò chơi đó công ty tiền đủ sao có cần hay không ta cho mượn ngươi một điểm hoặc ta cho ngươi đầu tư miễn đi ta tiền đầy đủ phương viên trực tiếp mở miệng tự tuyệt kỳ thực hắn muốn thật sự không đủ chỉ có thể tìm hắn vay tiền tuyệt đối sẽ không để cho hắn đầu tư đi vào cái gọi là thân huynh đệ tính rõ ràng bởi vì tiền tải phân phối không đều mà cả đời không qua lại với nhau huynh đệ bằng hữu thực sự nhiều lắm đặc biệt bằng hữu hùn vốn mở công ty loại kia vốn là bạn rất thân nhưng vừa mở công ty chín mươi chín phần trăm quan hệ hội sụp đổ bởi vì một công ty chỉ có thể có một cái nói chuyện như vậy một người khác tự nhiên là hội lưu lạc thuộc hạng quan hệ dần dần liền sẽ biến vị đúng người tìm người mẹ muốn bao nhiêu tiền a sẽ không thật muốn mười ư c a phương viên nói đùa mà nói lỗ thủ nghĩa vẻ mặt đau khổ lắc đầu phương viên cũng cảm thấy không có khả năng hám i ệ n g muốn m ờ i ước thực sự quá khoa trương mẹ ta thì cho ta tám ước chắc chắn không đủ dùng lỗ thủ nghĩa vẻ mặt đưa đàm nói phương viên bông bông b ô n t h ô n g bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông bông h ô n g bông bông bông bông b ô n t r ê n g bông bông n bông bông bông ư ô n g bông bông bông bông bông bông bông bông bông dương tiến h thu bản tới muốn hỗ trợ nhưng phương viên nhìn nàng vụng về bộ dáng trực tiếp đem nàng đổi ra ngoài cảm thấy nhàm chán nàng không biết ở nơi nào tìm được một cái ấm nước đi cho trên đài ngắm cảnh thực vật tới nước đi cơm trưa rất phong phú đặc biệt là dương tiến h thu cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n không nghĩ tới phương viên vẫn còn có chiêu này vô luận giả thức hương vị đều có thể xưng hoà n mỹ luôn luôn ít ăn nhiều bữa ăn dương tiến h thu ít có ăn đến chống đỡ hai cái tiểu g i a hỏa tự nhiên cũng không ngoại lệ đặc biệt là hân hân căn bản là không dừng được hoàn toàn chính là một cái tiểu ăn hàng ăn cơm trưa mắt thấy thời gian nhanh một chút giờ thế là lưu lại phương mụ mụ cùng phương ba ba thu thập chính mình mang theo hai cái tiểu g i a hỏa nhanh chóng đi ra ngoài bởi vì hắn ở trên mạng mua là một điểm bốn mươi vé xem phim nếu ngươi không đi liền có khả năng trễ thuận tiện cũng mang hai cái tiểu g i a hỏa đi một chút lộ tiêu cơ một chút đến nỗi vốn là muốn đi xem phim lỗi thủ nghĩa là hoàn toàn không muốn động ăn no liền m ệ t r g rời hắn bây giờ muốn nhất sự t ỉ n h chính là trở về ngủ một giấc dương tiến h thu thực đang lấy hắn không có cách nào nghĩ hắn tối hôm qua khổ cực mệt nhọc cũng liền theo hắn đi tiếp đó cùng hắn cùng một chỗ về ngủ đi cũng không biết lỗi thủ nghĩa một cảm giác này ngủ mệt nhọc luôn vẫn là càng thêm mệt mỏi phương viên một tay kéo lấy một cái mới ra thang máy không có mấy bước hân hân liền không muốn đi rang hai cánh tay muốn ôm một cái phương viên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt giữa chưa ăn nhiều như vậy lại không vận động một chút vậy còn không thật mập trở thành một cái con heo nhỏ nha tiểu g i a hỏa chống n ạ n h miết miệng lẩm bẩm không vui nếu không thì như vậy đi chúng ta đi một bước đến một bước đến tới ba ta liền ôm ngươi có hay không hảo phương viên nhãn châu xoay động nói ba tiểu g i a hỏa nghĩ nghĩ giống như không phải là rất nhiều à thế là gật đầu một cái vậy được rồi một hai một một hai một m i đi để bước phương viên hô hào khẩu hiệu lôi kéo hai cái tiểu da hỏa bước nhanh chân một hai m ộ t một hai m ộ t bốn đi vài bước tiểu gia hỏa cảm giác có điểm không đúng thế là mở miệng hỏi ba ba lúc nào đến ba a rất nhanh lại đi đi phương v i ê n lôi kéo các nàng tiếp tục đi lên phía trước lại đi một đoạn tiểu gia hỏa lại hỏi ba ba làm sao vẫn không có ba a rất nhanh lại đi đi phương v i ê n chuẩn bị lôi kéo các nàng tiếp tục đi lên phía trước chờ một chút tiểu gia hỏa cảm thấy không thích hợp tránh thoát tay của ba ba tiếp đó dôi ra năm cái thì t ú t t ú t ngón tay bắt đầu đếm một hai ba a vì cái gì ba ba sao mấy thành một hai từng cái sĩ đầu vừa hay nhìn thấy ba ba cười xấu xa Tiểu i g chương ỏ a một trăm hai mươi sáu trí tuệ nhân tạo phương viên mang hân hân cùng hiểu san muốn đi xem chiếu bóng gọi siêu năng lục chiến đội nhìn phim nhựa giới thiệu là đít ni cùng mạ vẹo liên hợp xuất phẩm một bộ phim hoạt hình nghĩ đến sẽ không quá kém dù sao có đít ni bảo đảm chất lượng ở nơi đó tỷ như hai cái tiểu ra hỏa trong miệng băng tuyết kỳ duyên đích sắc đem phương viên cho rung động không quan hệ sinh ngoại không quan hệ ái quốc hay không không thể không thừa nhận quốc nội hoạt hình trình độ chính là không bằng người ta nước ngoài cái này không có gì thật là mất mặt chỉ cần không mù quáng tự đại học tập nhà khác kinh nghiệm một ngày nào đó sẽ bắt kịp người khác thậm chí siêu việt người khác bởi vì quốc nội thiếu hụt chỉ là một chút hoạt hình nhân tài cùng đặc hiệu nhân tài những thứ này cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng lên đến nỗi cố sự nội dung là một m người trung quốc có thể kiêu ngạo mà đối với toàn thế giới nói trung quốc chưa bao giờ thiếu k h u y ế t qua từ tam hoàng ngũ đế đến truyền thuyết thần thoại có quá nhiều cố sự tài liệu để cho người ta đi viết phương viên vốn là chuẩn bị mua phiên bản gốc vẽ xem phim ngoại h ư n mà mua là cân nhắc đến hiểu san, cuối cùng vẫn là mua quốc đến san, vẫn ngữ bản, hiểu trừ vạn đạt thành thành còn có một cái vạn đạt phố đi bộ chia làm trong phòng cùng bên ngoài kích thước không nhỏ ảnh thành ngay tại vạn đạt lầu bốn phương viên mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào trong thành phố thời điểm bên trong có rất nhiều gia gian ã i mãi mang hải tử ở bên trong h ó n g m á t náo nhiệt lên ấm tiểu gia hỏa có điểm tâm động muốn đi qua cùng những người bạn nhỏ khác chơi bừa nhưng lại bị phương viên kéo lại tại không đi điện ảnh sẽ phải chiếu phim Tiểu gia hỏa l ú chờ này mới bé ngoan mới đi bé t e o hắn đi lên lầu, đi đến nửa đường, vừa hàng, đi đi đ lầu, ư n vặn trông nước hàng, g vừa cửa thấy tươi trái thế cây có ép là đến i người trái vào nàng cho trong các nước cây cầm ở trong tay. Chờ một mua một tay. ly ở đ đến dạp chiếu phim phát hiện người xem phim còn không ít hải tử cũng rất nhiều mấy cái lấy phiếu cơ đều có người lấy phiếu phương viên chỉ có thể đứng ở phía sau xếp hàng dựa theo vạn đạt dạp chiếu phim quy củ m ộ t em m hai hải tử v ẽ miễn phí nhưng một người lớn chỉ có thể mang một đứa bé cho nên phương viên chỉ cần mua hai tấm là đủ rồi nhưng mà sợ đến lúc đó nhiều người không có tọa cho nên dứt khoát mua ba tấm hắn bây giờ cũng không kèm cái này một tấm vé xem phim tiền ba ba ta có thể ăn bắp giang sao hân hân gặp bên cạnh tiểu bằng hưu ôm một cái to lớn thùng bắp giang mùi thơm ngọt nào g xông vào mũi liền phương viên ngửi có chút muốn ăn r ụ c vọng ngươi không phải vừa ăn xong cơm sao bụng nhỏ bụng còn có thể ăn nổi phương viên cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu da hỏa tròn vo bụng nhỏ trước đây hắn vẫn còn kỳ quái vì cái gì tiểu da hỏa bụng lúc nào cũng thật cao p h ì n h lên còn bị phương mụ mụ chế rêu giáo dục một phen thì ra hải tử cũng là dạng này là bởi vì trên bụng cơ bắp không có phát dục hoàn toàn, nhưng mà nhưng phải đưa đến dung nạp mũi t ạ n khí tác dụng cho nên bảo bảo bụng nhỏ mới có thể bị chống lên tới. ta vừa rồi đi đường đã tiêu hóa một chút hẳn là bắt đầu ăn thêm một chút tiểu gia hỏa cách quần áo vớt vớt chính mình bụng nhọc bụng ngươi vừa rồi chỉ là đi vai bức lộ toàn trình cũng là ba ba ôm tốt ta phương viên dợ khóc dợ cười ta mặc kệ ngược lại bảo bảo liền muốn ăn b ắ p giang tiểu gia hỏa tùy hứng mà nói phương viên liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh h i ể u san nàng cũng là mặt m ũ i tràn đầy khát vọng nhìn xem bên cạnh tiểu bằng hữu t h ù n g bắp giang vì vậy nói tiểu gia hỏa lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nhỏ nhìn xem hắn phản phất tại nói ngươi làm sao lại đáp ứng đâu ngươi làm như vậy để cho bảo bảo thật bất ngờ đâu như thế nào ngươi không muốn ăn sao không muốn ăn coi như xong phương viên buồn cười nói đương nhiên muốn ăn tiểu g i a hỏa c h ặ n lại nói lấy ra phiếu sau phương viên cho các nàng mua cái trung phần bắp giang trung phần chẳng những tiện nghi còn số lượng nhiều tiểu phân giá cả điểm cao lượng ít cũng không biết tại sao sẽ như vậy định giá ngược lại phương viên luôn cảm thấy có ngược độc thân cầu hiểm nghi đương nhiên giá tiền này cũng là tương đối như thế và đặt bắp giang chỉ có thể nói thật tờ mờ giờ quý đều nhanh bắt kịp khác giảm chiếu phim vé coi c h ấ bóng để cho tiện hai cái tiểu g i a hỏa ăn phương diện lại tìm nhân viên bán hàng muốn cái thùng bắp giang một phân thành hai vừa vặn để cho hai cái tiểu g i a hỏa một người một phần hân hân cái này tiểu nhân tinh chuyên chọn bên trong kim hoàng sắc hạt gạo ăn sau đó đem hoàn toàn nổ lên loại trắng đó sắc bắp giang nhét vào phương viên trong miệng bởi vì kim hoàng sắc loại kia vừa giòn vừa ngọt mà màu trắng nổ lên loại kia một điểm hương vị cũng không có còn cùng một bông đoàn tựa như tuyệt không ăn ngon đến nỗi hiểu san liền thực sự nhiều tiện tay nắm cũng không chọn cũng không nhặt ăn say sương ngon lành chờ điện ảnh mở màn sau phương viên liền biết tự mua ba tấm vé xem phim là cỡ nào sáng suốt bây giờ chính là trong kỳ nghỉ hè tăng thêm hôm nay lại là thứ bảy cho nên toàn bộ điện ảnh t r à n g trên cơ bản toàn bộ đều ngồi đầy những cái k i a mua một tấm vé phụ huynh chỉ có thể để cho hải tử ngồi ở trên chân của mình ngồi xuống liền một hai cái giờ nói thật ra đó cũng không phải cỡ nào thoải mái sự t ì n h phương viên sở dĩ đến mang hai tiểu hải tử đến xem phim cũng coi như là t r ò n hồi nhỏ chính mình một cái mơ ước không nói trước đó ngay tại lúc này đông hồ chấn cũng không có dạp chiếu phim chỉ có chiếu phim đội tới thời điểm mới có thể thấy được loại kia lộ thiên điện ảnh nhưng mà phóng cũng là đường sắt đội du kích địa lôi chiến những thứ này phim chiến tranh nhưng đó là hắn hồi nhỏ mong đợi nhất sự t ì n h một trong chờ chiếu phim đội tới không đợi được buổi tối bốn năm giờ liền sẽ ôm ghế đầu đi chiếm vị trí đến nỗi buổi tối c o n mỗi ở m ị cái kia hoàn toàn cũng không gọi chuyện về sau có một lần ngoại công dẫn hắn đi ra thành dạp chiếu phim nhìn một hồi điện ảnh sau hắn mới biết được nguyên lai、like、trên thế giới còn có địa phương tốt như vậy đến nay hắn còn nhớ rõ tại lần thứ nhất xem chiếu bóng tên quỷ từ tới từ đó nhân sinh của hắn nguyện vọng chính là có thể đi dạp chiếu phim xem phim mãi đến về sau trên trấn mở một nhà phòng trò chơi ý niệm này mới không có mặc dù tới thời điểm phương viên đã cảm thấy điện ảnh này cũng không tệ nhìn trên mạng cho điểm cũng rất cao nhưng khi nhìn vẫn là cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý muốn chuyện xưa nội dung cũng không phức tạp chỉ là giảng thuật t u ổ i phòng người máy đại bạch cùng thiên tài thiếu niên tiểu hồng liên thủ thái điều tiểu đồng bọn tổ kiến siêu năng chiến đội cùng đà kích phạm tội âm nhu cố sự nhưng trong đó nao động lại cho phương viên mở mang rất nhiều đặc biệt là bên trong người máy đại bạch mặc dù nó nhìn qua cùng lúc trước hắng cái kia quét rác người máy tiểu bạch tương đối gi nhưng chúng nó có khác biệt một trời một vực quét rác người máy chỉ có thể coi là dựa theo đặc biệt lộ dịp vận hành máy móc mà đại bạch đã coi như là chân chính trí tuệ nhân tạo bởi vì nó có tình cảm của mình cùng độc lập lộ dịp năng lực phán đoán cái này cũng là nhân loại cùng máy móc khác nhau nhưng mà giống đại bạch dạng này trí tuệ nhân tạo tại trong hiện thực có thể thực hiện sao đáp án dĩ nhiên là có thể nhưng mà muốn bằng vào nhân lực dùng từng hàng dấu hiệu viết ra như vậy căn bản là chuyện không thể nào muốn thực hiện chân chính trí tuệ nhân tạo như vậy thì muốn để nó có một loại bản thân học tập năng lực cái này cũng là một cái lập trình viên mộng tưởng cuối cùng thời điểm đến bàn phím sẽ tự mình động dấu hiệu tự viết đây mới là trí tuệ nhân tạo tiến hóa cuối cùng phương hướng mà phương viên cần phải làm là sáng tạo ra loại này nắm giữ bản thân năng lực học tập chương trình tiếp đó đem nó vứt xuống trong khổng lồ internet để nó bản thân học tập từ đó tiến hóa một cái chân chính trí tuệ nhân tạo Trước ba ba, rút. tiểu Tiểu thật một một người bạch bạch ca ca bạch bạch cái bạch chơi. cái chờ chiếu vi đại đại đại bồi giúp Ba ba, người giúp bảo bảo bảo bảo Ba ba bảo bảo bóng sao. mua đáng là à, xấu xấu, yêu, muốn xem nhìn xem lôi hắn cánh tay nhảy dây tiểu gia h ò a phương viên giải thích nói ai tiểu gia h ò a thở dài cảm thấy có chút thất vọng bất quá ba ba có thể giúp ngươi làm một cái phương viên không đành lòng nàng thất vọng thế là mở miệng nói ra vừa rồi tại trong dạp chiếu phim phương viên liền có chế tắc một cái đại bạch ý nghĩ nhưng mà muốn thật sự chế tạo ra hoàn mỹ trí tuệ nhân tạo sĩ không có khả năng ngắn hạn hoàn thành nhưng mà có thể chế tắc công năng đơn giản một chút nhân công lớn đồ chơi ngược lại là không có vấn đề nhưng không có được cảm tình cũng không có được độc lập năng lực suy tính cũng không có được bản thân học tập năng lực thật sự tiểu gia hỏa liếp mắt nhìn một mặt hoài nghi bộ g i n g nhỏ nhìn liền cùng với mẹ của nàng giống nhau đương nhiên chờ ba ba rút sạch giúp ngươi cùng t ỷ t ỷ một người làm một cái phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng cười nói phương thúc thúc ta cũng có nha hiểu san nghe vậy gương mặt kinh hỉ đương nhiên a ngươi ngoan như vậy nghe lời như vậy đương nhiên cũng sẽ có phương viên không lưng đem các nàng hai cái đều bế lên lúc này mới đi ra ngoài đại bạch tài liệu chế tạo cũng không phức tạp cũng không cao cấp tại trong hiện thực cũng có thể tìm được xương quất là dùng sợi các b o làm làn ra là v ộ lì h tờ ý tên thuận sợi tin là ai ở tin sau đó lại tăng thêm siêu quang phổ ống kính chỉ cần có tiền những thứ này đều có thể mua được c ù n g quét rác người máy một dạng đại bạch giá trị không ở chỗ tài liệu của nó mà là ở nó trí năng dấu hiệu bọn hắn là một điểm bốn mươi xem chiều bóng nhìn đại khái hai giờ chỉ lát nữa là phải bốn trăm phương viên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho phương mụ mụ hỏi thăm bọn hắn ở nơi nào bởi vì mấy ngày gần đây nhất tin nhắn quá nhiều cho nên phương viên đưa di động điều chỉnh trở thành yên lặng hình thức vừa mở ra tất cả đều là ngân hàng tới sổ nhắc nhở bất ngờ là trong đó còn có một phần email phương viên mở ra xem nguyên l、like、i là nhiệm vụ hoàn thành báo cáo phía trên kỹ càng liệt ra thời gian sử dụng báo g i i mỗi ngày bị quyền sản xuất số lượng hợp tác máy móc số lượng chờ một chút dòng cuối cùng làm mấy cái màu đỏ chữ lớn nhiệm vụ đã hoàn thành đã thi hành tiêu hủy phương viên lúc này mới có chút bừng tỉnh thì ra bảo tử máy xúc đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trong lòng không khỏi thở dài một hơi thuận tay ấn mở trước đó thích nhất ái mã sĩ diễn đàn tùy tiện lật qua lật lại bên trong trên cơ bản xếp hạng trước mười nhiệt độ thiếp m ờ i cũng là đang thảo luận hắn bảo tử virus nhưng mà trên mạng cũng không gọi nó bảo tử mà là gọi nó là ba đối với chính là như thế một cái tên kỳ cục ba phần trăm virus một loại chỉ chiếm dùng máy tính ba phần trăm lượng tính toán virus vô số phần mềm diệt virus công ty mũ trắng mũ đen chở một chút đối nó cũng là thúc thủ vô sách thậm chí ngay cả cái vi r u s hàng mẫu vi r u s đặc thù đều không thể tìm ra nó tới vô ảnh đi vô tung mạng lưới liên lạc liền xuất hiện ngắt mạng liền tiêu thất giống như mạng lưới bên trong u linh cho nên ngay từ đầu đại gia gọi nó là u linh vi r u s thế nhưng là u linh vi r u s tại máy tính sử thượng cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện cũng không đặc thù cho nên s ư n g hô thế này liền bị né m bỏ mà lựa chọn lấy nó đặc tính tới mệnh danh mặc dù mọi người tìm không thấy vi r u s giấu ở máy tính chỗ nào nhưng lại không trở ngại đại gia đối với máy tính máy tính giám sát vì thế trên mạng còn xuất hiện nhiều kiểu giám sát phần mềm nhưng ngay tại sáng hôm nay 12 xung quanh thời điểm máy tính bỗng nhiên khôi phục bình thường cho nên nguyên bản sắp lệnh đi sự kiện lại lần nữa được mọi người nhắc lên nhưng mà thảo luận tới thảo luận đi vẫn không có bất kỳ kết quả gì cùng đáp án chỉ có chính là đủ loại não động ngờ tới mà thôi phương viên nhìn những bài v ộ t này trong lòng không khỏi có chút đáp ý nhưng hắn không biết là hắn có chút xem nhẹ người trên thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài rất nhiều thiên tài chỉ là đại gia không biết mà thôi giáo lần chính là trên cái thế giới này đông đảo thiên tài một trong xem như mít mít bằng thạc sĩ hắn Là tại tất cả trong bằng hưu, trình độ thấp nhất cả bằng hưu độ mặt khác hắn vẫn là một cái cao thủ máy vi tính nhưng mà là một cao thượng phần tử trí thức hắn chưa bao giờ dùng máy tính làm qua chuyện xấu cũng chưa từng xâm nhập nước mỹ vệ tinh nhìn trộm người mẫu cư trú bể bơi làm ba vi rút toàn cầu k u y ế t tán thời điểm g i ạ o lần trước tiên liền phát giác sự hiện hữu của nó bởi vì lúc đó hắn đang cùng bằng hữu chơi ổ c ờ dạng cảm thấy máy tính trong nháy mắt lệch rồi một lần làm một kỹ sư hắn có vượt qua dị thường minh mẫn rất nhanh liền là phát hiện ba tồn tại hắn trước cùng đại gia một dạng từ phần mềm t ầ n g tra tìm trong máy vi tính virus nhưng rất nhanh liền phát hiện hoàn toàn là đang làm chuyện vô ích thế là hắn ngược lại từ phương diện phần cứng hạ thủ xem như c á n b ẹ t đại học kỹ sư hắn nắm giữ một gian phòng thí nghiệm của mình đủ loại thiết bị vô cùng đầy đủ phía trước mấy lần bởi vì ngắt mạng nguyên nhân đi rất nhiều chặng đường ngoan uổng cái gì đều không thể giám sát đi ra thế là không thể không vào internet trong quá trình vi rút vận hành đối với phần cứng t ầ n g dưới chót tiến hành phân tích tại mấy cái bằng hữu dưới sự giúp đỡ bọn hắn rất nhanh có một chút tiểu nhân phát hiện nhưng mà rất nhanh liền không có tin tức biến mất để cho bọn hắn luồng vui mừng một hồi kỳ thực phương viên cũng không quá lo lắng bảo tử bị phát hiện bởi vì phát hiện không có nghĩa là có thể giải quyết chỉ cần phá giải không được tính toán của hắn như vậy hắn chương trình liền sẽ củng cố vững chắc nhưng hắn xoắn ốc phép tinh có thể nói là một cái thế giới khác trí tuệ kết tinh muốn dựa vào người hoặc một cái tổ chức nào đó liền đem nó phá giải đi ra hoàn toàn là chuyện không thể nào. 1981 n g h i ê n nhân loại liền phát hiện h ì vạch đến nay không phải là đối với nó thúc thủ vô sách sao ra ra mãi mãi bị phương v i ê n lôi kéo hân hân nhìn đông nhìn tây vừa hay nhìn thấy hướng bọn họ đi tới phương ba ba cùng phương mụ mụ phương mụ mụ tay không đi ở phía trước phương ba ba bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau thì ra bọn hắn tính được thời gian xem phim không sai biệt lắm hẳn là kết thúc cố ý đến tìm bọn hắn phương v i ê n cất điện thoại di động nói ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho các ngươi đâu không nghĩ tới các ngươi lại tới xem ra mua không ít từ a phương biên hướng về phương ba ba sách cái túi liếp mắt nhìn ngoại trừ mua trần siêu phải dùng vật dụng hàng ngày chính chúng ta cũng mua thuận tiện tại siêu thị mua chút thức ăn bất quá nơi này giá hàng thật quý vẫn là đông hồ chất tốt rau quả cùng thịt đều làm lợi ăn còn yên tâm phương mụ mụ nói cảm khái một câu mẹ ngươi vừa mới tới một ngày đâu liền cảm khái nhiều như vậy cuộc sống sau này còn mọc ra mặt khác đừng không nỡ xài tiền tấm thẻ này ngươi cầm lấy đi sau đó ngươi mua đồ đều ở đây tấm thẻ lên soát phương viên nói móc bóc ra từ bên trong rút ra một tâm trung hành tạp đưa cho nàng tấm thẻ này là lúc làm việc công ty thống nhất làm chủ yếu là dùng để phát ra ngày nghỉ lễ tiền thưởng dùng m ặ chương dù bây giờ g n ỉ v i một trăm hai mươi tám phòng nguyên ta đến công ty ngươi ngươi người n ở nơi nào còn chưa có đi ra sao hạ huyện nguyệt ngồi ở trong xe cho tống tuyết gọi điện thoại lập tức tới ngay ngươi nếu là cấp bách liền đi vào chờ ta Tống tuyết một bên tiếp t bên điện lấy hạ o i một t bên h u thập mình đổ trên、bàn. Tính toán, ta tiết mình không bàn. liền đổ vào, k i ệ m làm mọi cho cả tất n g ư ờ i k h ô nguyễn được đ tự ta nhiên, ậ xe tại bồn hoa nhỏ hoa ở đ â chờ sau đó ngươi trực tiếp tới tìm ta. Hạ nghĩ nghĩ nói xem như công ty lão bản con râu thân phận không giống nhau tiến vào sẽ chỉ làm đại gia khẩn trương và c â u n ệ vậy được ngươi lợi ta một hồi ta rất nhanh liền hảo tống tuyết nói xong trực tiếp cúp điện thoại tiếp đó tăng nhanh thu thập tốc độ tiểu t u y ế t đêm nay có dành không ta mời ngươi đi ăn cơm đúng lúc này bên cạnh một cái tiểu tử đưa đầu tới hỏi ta đêm nay cùng tiểu n g u y ệ t đã hẹn nàng đang ở bên ngoài chờ ta ngượng ngùng tống tuyết cười cười nói trước mắt tiểu tử phùng sơn minh là cái công ty này người theo đuổi nàng một trong nhưng mà nàng bây giờ căn bản không có tâm tư yêu đương vì không chậm trễ người khác khi cái khác người có biểu đạt ra theo đuổi ý tư sau nàng liền trực tiếp c ự t u y ệ t tiết kiệm ngẫu đức tơ còn liền kéo lấy người khác cũng không tốt nàng hành động như vậy ngược lại càng thêm dẫn tới đại gia hào cảm cảm thấy cô nương này coi như không tệ cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hãng khác biệt là cái người thành thật cho nên trong lúc làm việc đều đối nàng có nhiều chiều cố duy nhất ngoại lệ chính là cái này phùng sơn minh nói thế nào đều không nghe tống tuyết đã rõ ràng nói cho hắn biết chính mình mấy năm gần đây không cân nhắc yêu đương hơn nữa hắn cũng không phải mình thích loại hình thế nhưng là hắn chính là không nghe vẫn như c ũ làm theo ý mình đối với nàng quấn q u y ế t trả lấy điên cuồng theo đuổi muốn nói phùng sơn minh người này là người xấu ngược lại cũng không đến mức nhưng mà xác thực vô cùng cố chấp lấy bản thân làm trung tâm tống tuyết đặc biệt phiền hắn loại người này làm sao lại đáp ứng hắn truy cầu nguyên lai、like、là cùng hạ tổng ra ngoài a liền hai người các người a phùng sơn minh hỏi tống tuyết nghe vậy nhữ mày có phải hay không hai người cái này thuộc về nàng v i tư cần hắn hỏi đến sao phùng sơn minh giống như cũng biết chính mình lắm muộn thế là cười theo nói vậy ngươi cùng hạ tổng đi ra ngoài đi các ngươi cố gắng chơi ta hẹn lại lần sau ngươi lần sau cũng không cần ta phía trước đã nói cho ngươi hiểu rồi ta mấy năm gần đây không cân nhắc yêu đương ngươi vẫn là đừng tại trên người của ta lãng phí thời gian đi một lần nữa tìm so ta tốt hơn cô nương đi tống tuyết thả ra trong tay đồ vật nói ta cảm thấy ngươi chính là tốt nhất cô nương không có khả năng tìm lại được so ngươi tốt hơn hơn nữa ta không ngại các loại ta có thể một mực trở xuống phùng sơn minh như không có việc gì nói thế nhưng là ngươi căn bản không phải ta yêu thích loại hình dù cho ta muốn yêu cũng sẽ không hoa ngươi d ạ n g này thật sự là xin lỗi tống tuyết đem lời đều nói thẳng thừng như vậy bên cạnh còn không có tan việc đồng sự toàn bộ đều ở một bên nghe lén chế dây ức nhưng mà phùng sơn minh một điểm cảm giác cũng không có không chút nào mà thay đổi ngươi không thích ta không quan hệ thời gian sẽ chứng minh hết thảy ngươi là cô nương tốt chỉ cần ta thực tình đối với ngươi chậm rãi ngươi liền sẽ thích ta tống tuyết b ú n nàng thực sự không biết mình nên nói những gì nàng còn lần thứ nhất nhìn thấy loại người này thế là tức giận cầm lên bọc của mình trực tiếp quay người ra cửa tiệm phùng s ơ minh vội vàng theo ở phía sau đi ra ngoài chờ nhìn thấy tống tuyết đích thật là lên hạ thuyền mượn xe lúc này mới quay lại trở về công ty những đồng nghiệp khác thấy đều rối rít lắc đầu d a hỏa này chẳng những là chó da thuốc cao còn m ắ t có chứng vọng tưởng nhân d a đều như vậy cự tuyệt còn da chết nhịn khuôn mặt mấu chốt cũng không cùng hắn cùng một chỗ hắn đã bắt đầu quản đối phương sinh hoạt cá nhân thế nào nhìn ngươi tức giận bộ dáng không phải liền là nhường ngươi thỉnh một trận n ồ i lầu đi về phần ngươi sao không được ta tới thỉnh cũng đừng tức điên lên thân thể hạ t u y ề n nguyệt nhìn tống tuyết khí tức giận lên xe thế là trêu chọc nói nói mọi gì ta là khí cái kia phùng sân minh ta đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy người như hắn chính là một cái vô lại tống tuyết t h ở phi p h ò nói nàng thật sự là cầm phùng sơn minh không có biện pháp cần không cần cần ta giúp ngươi cảnh cáo hắn một chút hạ h u y ề n nguyệt lấy r a kính dâm đeo lên nói tống tuyết nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái đối phương chỉ là truy cầu chính mình lại không hành động gì quá khích bởi vì dạng này bị lãnh đạo cảnh cáo cảm giác không tốt lắm là đối với hạ h u y ề n nguyệt tới nói không tốt lắm nếu đã như thế chúng ta cũng không cần nói những thứ này chuyện không vui ngươi chuẩn bị đi nơi nào ăn hôm nay nghe lời ngươi hạ huyện nguyệt khởi động chính mình giáp sắc chúng hỏi đi ăn lưu nhất thủ a ngược lại ngươi có thể ăn c a y tống tuyết cười nói được rồi tìm muội để chúng ta đi lên hạ h u y ề n nguyệt dẫm lên chân ga mở ra ngoài lưu nhất thủ là một nhà danh tiếng lâu năm tiệm lầu sáng chế tại 1935 n ă m gần trăm năm nổi lầu truyền thừa là một nhà cả nước dây t r u y ề n tiệm lầu tại lộc thị có không ít nhà hương vị cũng rất tốt rất nhiều dân bản xứ ưa thích đi ăn bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân ngoại trừ giữ lại vốn có trùng khánh hương vị cũng tăng thêm một chút nơi đó đặc sắc tỉ như xuyến hải sản hai cái tìm phụ cận một cửa tiệm không nghĩ tới lại còn phải xếp hàng cũng may trở vị người không phải là rất nhiều thế là cầm một cái thẻ số ở bên cạnh trên c h â u ngồi đẳng cái này cho ngươi ngươi tốt nhất xem sau khi ngồi xuống hạ huyền n g u y ệ t đem một mực sách trong tay túi văn kiện đưa cho nàng đồ vật gì tống tuyết nghi ngờ mở ra chỉ thấy tờ thứ nhất là một tấm đóng dấu giấy trên đó viết quan hải hoa viên tại bán pháo ò úc tiếp đó có chừng năm sáu cái địa chỉ đằng sau ghi chú rõ thuộc về nhà ai công ty bao ra mấy mua sắm thời gian trang trí thời gian và phương thức liên lạc chờ một chút những này là bây giờ đang bán pháo ở phía p sau đương nhiên c l ở trong đó không phải là không có thiếu sót nhưng mà ngươi nếu là thật chui cái này chỗ trống đây cũng là lần này lần sau đâu cho nên đây cũng là ngành nghề quy tắc từ trang thứ hai bắt đầu chính là tất cả phòng hình thiết kế đồ họa đồ cùng trong thành phố trang hoàng thực p h é p h ì n h ảnh vô cùng tường tận cái này so với nàng hôm nay đến chưa ở trên mạng tìm những tài liệu kia hữu dụng nhiều cảm t ạ n tống tuyết khép văn kiện lại kẹp cảm kích nói nói với ta cảm t ạ n c o n tưởng là không coi ta là bằng hữu rồi hạ huyền mượn nói đưa tay đập vào nàng mặc lấy bao mông váy mà phơi bày ở ngoài trắng non trên đùi nhẹ nhàng u ố t ve hai cái tiếp đó không đợi tống tuyết phản ứng lại nhanh chóng tại nàng đại bắp đùi sờ s o ạ n một cái lúc này mới rút tay về tống tuyết khuôn mặt đằng một cái đỏ bừng dỗi ra nằm đâm ở trên người nàng đập nhẹ rồi một lần, ngươi cái này sắp nữ ngươi làm gì chính ngươi không có sao vì cái gì không sợ chính ngươi ha ha ta liền thích xem ngươi thẹn thùng bộ dáng nhỏ ta nếu là nam nhân ta nhất định cưới ngươi đáng tiếc ta thiên sinh lệ chất khó khăn không có trí tiến thủ hạ huyền nguyệt, nguyệt nói từ trong bọc lấy ra một bạn thai lớn nhỏ trang điểm kính trái chiếu chiếu phải chiếu chiếu xú mỹ ghê b ớ m chương một trăm hai mươi chín bọn nhỏ lúc chiều phương viên đem phương mụ mụ mua cái gì cũng cho trần siêu đưa qua trên đường còn tại di động phòng buôn bán cho hắn làm một cái điện thoại di động thuận tiện hắn cùng mình còn có, có nữ nhi liên hệ trước đây thật là hắn không có cân nhắc chu toàn chờ xem xong trần siêu trở về cũng mới chừng sáu giờ phương mụ mụ đang tại lộng cơm tối hai cái tiểu ra hỏa trong phòng khách quậy mà phương ba ba thì khoanh tay cơ ngồi ở ngắm cảnh trên ban công thật không thoải mái phương viên sợ phương mụ mụ mệt mỏi thế là nhận lấy nàng hoạt buổi tối lỗi thủ nghĩa cùng dương tiến h thu từng đi ra ngoài thế giới hai người đi cũng không có qua tới ăn cơm chiều cho nên chỉ có người một nhà bọn họ ăn chung chờ ăn quá m ộ t cơm phương ba ba cùng phương mụ mụ tại phòng bếp rửa chén phương viên nhìn thấy trong phòng khách loạn thất bát ao đồ chơi bị ném lấy đất trên ghế xa lon bị một loạt lông n u n g đồ chơi chấm cứ dưới mặt đất để thật g i i quỹ đạo xe lửa nhỏ trên bàn trà để máy móc đ i ề u chiếm c h i ế p d é o lên không ngừng bạc bị cũng nằm ở phía trên nhưng mà nàng thay đổi sáo trang bị ném đầy đất bốn thế là đem tiểu gia hỏa vỗ tới trong nhà là bị tạc đánh nổ qua sao vì cái gì loạn như vậy đồ chơi ném loạn mau đem ngươi những thứ rác rưởi này thu thập đây là đồ chơi mới không phải rác rưởi tiểu gia hỏa mang theo nàng búp bê con thỏ nhỏ n g ử a đầu bất mặt nói ngươi còn biết là đồ chơi kia liền càng hẳn là thu thập đi cho ta thu thập đến đồ chơi của ngươi trong dương phương viên nhẹ nhàng đợi nàng tất nhiên không phải rác rưởi tại sao còn muốn thu thập tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói Phương viên, 4. Ngươi viên, khi ô n g thu thập, đ ợ l á thực nữa ta một đem bọn nó ta một đem giấm cước ỏ n ngươi cũng không nên khóc nhẹ. Tiểu gia nghe、vậy. trong lòng cả kinh, vậy ta vẫn đem bọn nó g gia Tiểu khóc cả Kỳ hỏa thu thập h ta t đem vậy, vậy à? Kỳ thực tại nàng và hân hân lúc nói chuyện h i ể u san đã bắt đầu động thủ thu thập thế là hân hân đi qua hỗ trợ nhưng tiểu gia hỏa một bên thu thập còn vừa lẩm bẩm thật là tại sao phải để tiểu hài t ử làm việc n h a đại nhân vì cái gì không chính mình làm chính mình hoặc chính mình làm đồ chơi cũng không phải ba ba vì cái gì ba ba muốn thu thập ngươi nói cho ba ba những thứ đồ chơi này là ai hơn nữa là ai l ộ n loạn tỉ tỉ cũng đã giúp ngươi thu thập ngươi cũng không cần nói nhỏ nhanh cho ta thu thập thừa dịp hai cái tiểu gia hỏa thu dọn đồ đạc thời điểm phương viên cũng cầm cái đồ lau nhà đi ra đem dưới mặt đất kéo kéo tiểu gia hỏa lúc này mới không nói nhưng mà rất nhanh nàng lại nghĩ tới vấn đề mới ba ba ta cùng tỷ tỷ thu thập đồ đạc xong ngươi có thể mang bọn ta tiếp chơi sao có thể nhưng mà muốn chờ ngươi trước tiên thu thập sạch sẽ ta cảm thấy hài lòng mới thành phương viên một bên lê đất vừa nói vậy phải làm sao ngươi mới hài lòng tiểu gia hỏa tò mò hỏi tối thiểu nhất trên mặt đất cùng trên ghế s a lon không thể có đồ chơi mới thành trên bàn trà ngươi cũng cho ta thu thập sạch sẽ phương viên cho nàng định ra cái tiêu chuẩn tiểu gia hỏa rất sảng khoái đáp ứng tiếp đó nằm trên đất phía dưới cẩn thận tìm được còn có cái gì đồ chơi không có nhặt lên tiếp đó cả người đều chui vào phía dưới bàn trà đi xem ra cái này thì không cần kéo nàng đem mà kéo sạch sẽ nhưng mà nàng thật đúng là tại phía dưới bàn trà tìm được mấy cái đồ chơi nhỏ nàng kỳ thú chứng bên trong tiểu công chúa màu hồng nhảy nhóc cầu ngoài ra còn có nàng ngựa t ỡ lặt tiệp c h à o c h i ê n đây là nàng phòng bếp nhỏ đồ chơi lên linh kiện hiểu san hỗ trợ đem trên ghế xô p a đồ vật tất kỹ hân hân thu thập song dưới đất đồ vật hai cái tiểu nhân còn biết rõ ràng phân công rất nhanh liền thu thập Ba ba, ta t giúp ngươi hai u thập tại sạch hiện sẽ à, m n g ta t ế p cái h Phương viên, bốn, là giúp ngươi chính mình thu thập sạch sẽ, không phải hiện ơ ngươi i viên, giúp giúp tại à. là dẹp, bốn, dọn ba ba c sẽ, c n g ư ơ hai cái đều đi đều nắm tiểu a ta mang y tẩy một lần, n g các ư ơ tiếp. t viên i Phương bị g i a hỏa nghe à làm y cho khóc cười. cái Hai dở dở tiểu Tốt. i a ỏ a n g h vậy trong miệng một lời mà đáp ứng sau đó tay lôi kéo tay chạy tới bồn rửa mặt đi rửa tay phương viên thừa cơ đem chất thành một đống ghế s o f a đệm chỉnh lý tốt phát hiện hai cái tiểu g i a hỏa rửa tay còn chưa tốt đi qua đưa đầu xem xét quả nhiên hai cái tiểu ra hỏa đứng tại trên băng ghế nhỏ đang chơi thủy đậu đặc biệt hân hân còn cầm hắn bàn trải đánh răng ly tiếp thủy bàn trải đánh răng trực tiếp bị nàng rút ra trực tiếp bỏ vào bên cạnh trên b ồ n rửa mặt hai người các ngươi đang làm gì còn có hân hân ngươi vì cái gì cầm ba ba bàn trải đánh răng ly chơi đ ù a như thế nào không cần chính mình phương viên đi qua đem cái chén từ trên tay nàng lấy xuống cất kỹ lúc đó làm bẩn nha bảo bảo còn thế nào đánh răng hân hân không chút nghĩ ngợi liền nói phương viên b ố em, cảm giác chính mình sớm muộn sẽ bị tiểu gia hỏa thất chết các ngươi còn ở nơi này chơi là không muốn tiếp chơi sao phương viên cầm một khăn mặt giút hai cái tiểu gia hỏa nắm tay lao khô không cần chúng ta nghĩ tiếp hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức khẩn trương lên kỳ kỳ cha cha nói ba ba bảo bảo có thể đem xe đẩy nhỏ dẫn đi cưới sao hân hân ngẩng đầu hỏi đương nhiên có thể chờ sau đó ta giúp ngươi vội vàng xách xuống đi hiện tại các ngươi hai cái đi đem dạy thay đổi phương viên gật đầu một cái hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ chạy đến huyền con đi lỗ thủ nghĩa ở cái này thiên cung viện tiền có một cái đại quảng trường buổi tối có rất nhiều lao đầu lao thai ở phía dưới khiêu vũ bọn nhỏ cũng rất nhiều đều tại quảng trường chơi đùa cưới xe đạp trượt v ắ n trượt chơi d ò n dọc điên chạy tóm lại đều có các cách chơi tiểu cô các h nương hân hân. Hân hân khích. vừa cười vừa nói rất vui vẻ mà lôi kéo hân hân một cái tay khác hiểu san không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn xem tiểu tỷ tỷ vui vẻ bộ dáng giống như cũng không phải dọa người như vậy bốn bọn trẻ đều rất đơn thuần rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ mở miệng một tiếng tiểu tỉ tỉ mở miệng một tiếng tiểu m u ộ i muội đại gia rất nhanh chơi đến cùng một chỗ h i ể u san cũng dần dần trầm t ĩ n h lại sắp nhập vào đại gia đến nỗi phía trước nói xuống muốn g cơi xe lam sớm đã bị các nàng quên ở sau nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt phương viên một bước không rời đi theo hai cái tiểu g i a hỏa đằng sau không chỉ hắn dặn này mang hải tử xuống chơi phụ h ì n h cơ hồ đều như vậy chỉ có số ít mấy cái tâm đại gia ra hoặc mãi mãi chạy tới khiêu vũ đem hải tử bỏ ở nơi này nói thật một chút như vậy cũng không an toàn lộc thị là một thành phố du lịch nhân viên sen lẫn trong không cẩn thận ném đi h ả i tử đoàn chừng sau đó liền sẽ nhảy không lên đúng lúc này phương viên điện thoại di động đều là không nhận ra cái nào dây số nhưng xem bộ dáng là bản địa nghị nghị liên tiếp uy là vị nào phương tiên sinh ngươi tốt ta là yêu nhà bất động sản tống tuyết ta muốn hỏi phía dưới ngươi ngày mai có r à n h không nếu có thời gian ngày mai ta muốn mang ngươi đi xem một chút phòng ở nhanh như vậy phương, viên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. phương tiên sinh giống như ngươi vậy thuộc về khách hàng lớn công ty của chúng ta tự nhiên muốn ưu tiên phục vụ Tống Tuyết vừa cười vừa nói. vậy ừ vừa a cười nói. v được, ngày mai mọi a đua ba ba vừa vừa mai ta ta mai i nói điện thoại. viên cười nói, ngươi đi gặp. Tống xong xong phương cùng phương mụ mụ cũng xuống, phương ngày động công phòng, cùng ngày cúp thập Tuyết thu bắt bất ty theo Tốt, này sản vậy xem cho Lúc chứ. mụ mụ mẹ, người cùng nhau đi thôi ta đã nhiều năm không có trở về phương mụ mụ thấp giọng kể ánh m ắ t đầu nhập nơi xa ánh đèn chiếu xạ không tới trong bóng tối một đám tiểu gia hỏa chơi một hồi cảm thấy vô vị thế là lại chạy đến tiểu khu máy tập thể hình chỗ chơi đ ù a bên trong ngoại trừ đủ loại máy tập thể hình còn có hai cái đu dây một đám tiểu gia hỏa ở nơi đó nhảy dây khiến người ngoài ý chính là bọn hắn đều rất tuân thủ trật tự tự giác tại hai cái đu dây bên cạnh xếp thành đội ngũ thật dài mỗi người đã năm mươi lần nhảy dây nhân số xếp hàng người c ũ n g đến vô cùng náo nhiệt dịu rít dị. tiếp đó liền biết nhau rất nhanh liền trở thành hảo Bằng ngược huynh hữu, chút phụ có lại rất Tính cách hướng nội hài tử mặc dù cảm thấy dạng này không đối với nhưng chỉ là yên lặng chịu đựng thế nhưng chút tính tình hướng ngoại sáng sủa hài tử trực tiếp mở miệng chỉ trích thì như hân hân cảm thấy dạng này không đối với mặc dù nàng còn nói mơ hồ chỗ nào không đúng nhưng mà theo đông đảo hài tử chỉ trích phụ huynh ra dày không cảm thấy thế nhưng chút hài tử chính mình ngược lại ngượng ngủng thế là chủ động yêu cầu không ngồi phương v i ê n một mực ở bên cạnh ôm tay nhìn xem cũng không n g ă n lại cũng không giúp đỡ hắn cảm thấy những tiểu tử này đều làm rất tốt rất tuyệt hân hân đẩy một hồi đội đại khái cảm thấy quá dài thời gian quá lâu thế là quyết định không chơi lôi kéo hiểu san chạy đến bên cạnh đi leo hai vai s ư ờ n mục đừng nhìn tiểu g i a hỏa c o n nhỏ gan lớn rất nhiều nắm chặt cột dùng sức trèo lên trên cảm giác bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng hiểu san hơi lớn hơn một chút cho nên chân phải dài một chút rất dễ dàng dẫm lên từng cái sắt đoạt kiêng mà tiểu g i a hỏa cánh tay nhỏ bắt chân đứng lên rất p h i sức hừ hừ bảo bảo cố lên bảo bảo là lợi hại nhất tiểu g i a hỏa vừa bò một bên cho mình đánh khí bộ dáng nhỏ khả á i không được đến mức bên cạnh một cái mười mấy tuổi đang tại chơi xà kép tiểu cô nương cười không được cảm thấy tiểu nội mội này chơi thật vui phương viên cũng không có ngăn cản hai cái tiểu gia h ỏ a chơi đây thật ra là đối với các nàng đảm lượng cùng ý c h í lực một loại rèn luyện không thể bởi vì nguy hiểm liền không để các nàng chơi nhưng vì an toàn chính mình đứng tại sau lưng các nàng hư trương hai tay phòng ngừa các nàng ngã xuống tiểu gia h ỏ a thở hồng hộp leo đến chỗ cao nhất tiếp đó quay đầu lại hỏi phương viên ba ba bảo bảo có phải hay không rất lợi hại có phải hay không tiện nhất phương viên tự nhiên không keo kiệt chút nào mà cho hai người một cái to lớn tảng án dương thế nhưng là vấn đề tới h i ể u san rất nhanh liền xuống hân hơn nàng phía dưới không tới bốn bởi vì nàng chân cắn cho nên muốn dẫm xuống dưới nhưng là lại bởi vì cánh tay ngắn quay đầu cũng không nhìn thấy sợ mình đạp hụt ngã xuống làm sao bây giờ cho nên bốn phương viên nín cười đem nàng từ phía trên ô m xuống tiểu gia hỏa nghỉ tạm một hồi cảm thấy mình đã thật lợi hại hai vai sườn mục đã không thể thể hiện dũng khí của nàng nàng quyết định khiêu chiến x à kép hư ừ ừ vừa rồi tiểu t ỷ t ỷ kia còn chế giễu nàng nàng nhất định muốn chứng minh so tiểu t ỷ t ỷ lợi hại tiểu gia hỏa đi tới bên dưới c ắ t thanh song song ngẩng đầu nhìn lên em thật cao à bảo bảo nhảy dựng lên không có với tới bảo bảo tiếp tục b ư c lên vẫn là không có với tới bốn ừ cùng kiểu h chân chân dần dần san mặc dù thân cao một điểm nhưng nhảy dựng lên cũng vẫn là với không tới thử mấy lần sau đó liền từ bỏ đi qua đối với hân hân nói muộn muộn ngươi không nên nhảy thì tỉ ông ngươi đi lên có hay không hảo hân hân mặt nhỏ tràn đầy kinh hỉ đây thật là một biện pháp tốt thế là hiểu san cố gắng đem hân hân ôm hướng về x à kép cán bên trên tiến đưa hân hân cũng n g ử a đầu giơ hai tay cố gắng v ơ i tới nhưng vẫn là kém một đoạn lớn đây bên cạnh vừa rồi cười ha hả tiểu t ỷ t ỷ nhẹ nhàng nhảy một cái tiếp đó đã đủ lấy tiếp đó còn đắc ý hướng về phía tiểu g i a hỏa cười cười đem nàng chọc tức nha tiểu t ỷ t ỷ này quá xấu rồi hiểu san dù sao còn nhỏ tăng thêm hân hân cái này tiểu bàn nha đầu trọng lượng không nhẹ không bao lâu liền ôm bất động một cái lảo đảo kém chút ngã xuống cũng may một mực thủ hộ tại sau lưng các nàng phương viên đưa tay n â n lưng của nàng phương viên đưa tay đem hai cái tiểu ra hỏa đều、ôm. sau đó để các nàng đều nắm lấy xà kép đơn cán treo ở phía trên hai cái tiểu gia hỏa cũng là khôi hài rất nhiều hân hân tiểu gia hỏa này gặp cuối cùng bắt được đ o à n bẩy hết sức hưng phấn thế là dùng sức cố gắng muốn làm một cái giướng người ân ân sử nửa ngày tình lại phát hiện căn bản một chút cũng không n ú c ních hơn nữa cảm giác chính mình cánh tay chỗ a nàng rất muốn xuống Em, nàng lại xuống không nổi hân hân hiểu san không thể ngủ nữa a nhanh rời giường phương v i ê n kéo ra phương ngụ mụ, mụ gian phòng m ả n cửa để cho ánh mặt trời chiếu đi vào đã nhanh sáng sớm chín hai cái tiểu gia hỏa tối hôm qua chơi đến quá khủng cho nên buổi tối ngủng nặng sáng sớm ngủ cho ngon phương ngụ ngụ muốn cho các nàng ngủ thêm một lát liền không có để cho phương viên gọi bọn nàng thế nhưng là chỉ lát nữa là phải đến mười hôm nay bọn hắn một nhà cùng tống tuyết đã hẹn đi xem phòng cũng không thể đến m u ộ n hiểu san ngủ ưa thích đem chính mình quận rút một đoàn cũng không biết trước kia là không phải như vậy vẫn là về sau bởi vì k h u y ế t thiếu cảm giác an toàn mới có thể như thế hân hân tư thế ngủ liền không bị cản trở nhiều chân đặt ở trên gối đầu đầu hướng về cuối giường mấu chốt cơ thể còn bảy xoay tám l ệ n h ra cũng không biết có khó chịu không hiểu san mơ, mơ màng, màng màng mở to mắt chặt dùng tay nhỏ che k u ấ t một hồi xoa bóp hân hân trở mình khuôn mặt hướng xuống vậy lên cái mông nhỏ ngủ tiếp bụng nhỏ bụng đói a các người mau thức dậy ăn điểm tâm có hay không hảo ta đặc biệt cho các người làm ăn ngon mì thịt bò phương viên làm mì thịt bò bởi vì nước tương đặc biệt tăng thêm hắn đao công lại tốt thịt bò bị hắn mảnh mỏng như cánh ve cho nên thụ rất nhiều hai cái tiểu gia hỏa h o à n nền đặc biệt là nguyên bản là thích ăn thịt bò hân hân càng là hy vọng bữa bữa thịt bò hân hân mơ, mơ màng màng nghe thấy có mì thịt bò lập tức chở mình một cái đứng lên vớt mắt đánh gãy ngáp mơ mơ màng màng đối phạm vì nói good m o r i n g đặt phương viên bốn xem ra tiểu gia hỏa thật là ngủ mơ hồ vô ý thức dùng tiếng anh cùng phương viên chào hỏi nhưng cảm giác cũng không tệ lắm phương viên đem bọn hắn quần áo tìm xong h i ể u san chính là một bộ ngọt ngào váy lên áo nửa người trên màu trắng nửa người dưới màu lam nửa người trên còn mang một ít thanh m ạ n nạ viền lá sen rất khả ái hơn nữa mặc vào cũng rất nhẹ nhàng k h o a n khoái đến nỗi hơn hân bởi vì nàng tốt hơn động cho nên cho nàng xuyên bày phần của n i ế m bên trong dựng một kiện ngắn tay tê sợt nhẹ nhàng thoải mái tiếp tục phối hợp hai cây đặc biệt tiểu móc treo để cho tiểu ra hỏa cá tính mười phần hơn nữa còn thuận tiện nàng theo mục đích chờ hai cái tiểu ra hỏa nhét đ phương viên lái xe đi tới lộc minh sơn quan hải hoa viên dưới chân thời điểm thật xa đã nhìn thấy tống tuyết đứng tại ven đường bên cạnh còn ngừng lại một chiếc màu trắng xe điện nàng và hôn qua một dạng một thân đồ công sở túi đầu đang lật xem tài liệu trong tay kẹp tống tuyết nghe thấy xe âm thanh ngầm đầu nhìn đến phương viên len rỗ vơ vội vàng thu về cặp văn kiện mỉm cười nên đón trong đời của nàng vị thứ nhất khách hàng lớn phương viên dừng xe xong phương ba ba đầu tiên từ trên tay lái phụ xuống tiếp đó sau khi mở ra cửa xe phương mụ mụ đã giải mở hai cái tiểu ra hỏa nhi đồng trên ghế dây an toàn hân hân đầu tiền từ trên xe đụ xuống Phương mụ mụ lôi kéo hiểu san cũng đi theo đằng sau xuống xe m ụ m ụ ngươi chậm một chút chờ một chút tỷ tỷ ta hiểu san vừa nói một bên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại tiếp đó n g ẩ n ra nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy phía trước mụ mụ từ thiên đường trở về chương một trăm ba mươi mốt mụ mụ từ thiên đường trở về hạ mẹ mụ mụ mụ hiểu san nước mắt theo hốc mắt từng viên lớn hạ xuống tránh thoát phương mụ mụ tay hướng về tống tuyết chạy tới nhanh một chút nhanh một chút nhanh hơn chút nữa ngã xuống tiếp tục đứng lên đụng đầu vào mụ mụ trên thân tiếp đó ôm lấy nàng lớn tiếng khóc tống tuyết một đầu tre nàng nhìn từ phương viên xuống người một nhà nghĩ đến hai người lão nhân là hắn phụ mẫu hân hân là gặp qua nhưng tiểu nữ hài này vì cái gì đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng khóc lớn làm cho tay nàng đủ luống cuống phương viên đầu tiên là sửng sốt một chút còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra nhưng khi hắn nhìn thấy tống tuyết ngực phía trước thẻ làm việc lên tên đ ỗ n g nhiên có chút bừng tỉnh hắn nhớ k ỹ trần siêu đã nói với hắn kiểu san có một cái tiểu gì, lâm tuyết cũng không biết có phải hay không cái này tống tuyết vẫn chỉ là bởi vì tống tuyết chỉ là cùng với mẹ của nàng tương tự mà thôi mẹ mẹ ngươi tử thiên đường trở về nhìn ta sao bảo bảo rất nhớ ngươi ngươi có nghĩ bảo bảo sao hiểu san ôm tống tuyết chân khóc lớn nghẹn ngào nói tống tuyết không có đẩy ra nàng mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng mà dù sao vẫn là một cái hại tử mặt khác phương viên nhất định sẽ cho nàng một đáp án thế là hướng hắn ném đi qua ánh mắt hỏi thăm phương viên đi qua có chút thương tiếc liếc mắt nhìn h i ể u san tiếp đó đối với tống tuyết làm ôm một cái động tác ra hiệu nàng ôm h i ể u san hơn nữa nhẹ giọng nói đợi lát nữa cùng ngươi nói là tống tuyết nghĩ ng ngồi sổ người xuống đem hiệu san ôm vào trong ngực lúc này nàng mới nhìn rõ hiệu san tướng mạo có c loại không hiểu không ả mụ giác quen thuộc, đấy lòng dâng thuộc, quen đáy lên mụ bảo bảo bảo bảo ba ba ta n g o n bây giờ chính mình hội mặc quần áo ta không cần người hỗ trợ mặc quần áo mụ mụ ta bây giờ cũng không tiếp tục ngủ nướng ta mỗi ngày đều dậy rất sớm mụ mụ hội ta bây giờ chính mình biết làm cơm mặc dù không phải ăn thật ngon mù mụ ta bây giờ nghe lời nói ngày ngày đều có uống nước ngươi nói uống nhiều thủy làn da sẽ trở nên rất tốt mù mụ ta bây giờ sẽ giúp ba ba làm việc ngươi không cần bảo ta tiểu đồ lười mù mụ ta yêu ngươi ta rất nhớ n g ư ơ i bốn mù mụ ngươi không cần rời đi bốn ta không cần ngươi mua cho ta đồ chơi ta cũng không cần ăn kẹo ta cũng nếu không ra ta hội ăn cơm thật ngon ta sẽ tự mình mặc quần áo mù mụ ta rất nhớ người bốn ngươi không cần đi thiên đường ta hội bé ngoan nghe lời rất ngoan rất ngoan、bốn. tống tuyết vỗ tiểu gia hỏa có o tay dần dần ngừng lại nước mắt không bị khống chế trôi xuống dưới nàng cũng không biết vì cái gì là bởi vì trong ngực tiểu cô nương một phen vẫn là nhớ tới chính mình hồi nhỏ bốn khi đó nàng và tiểu gia hỏa không sai biệt lắm n h i ê n kỷ ba ba không thấy mụ mụ không thấy cuối cùng t ỷ t ỷ cũng không thấy nàng mỗi ngày đứng tại cửa thôn hay lợi a hay lợi a đợi thật dài thời gian thật dài cũng không thấy các nàng trở về khi đó nàng cũng đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình làm sai chỗ nào cái gì cho nên bọn họ mới có thể không cần chính mình có phải hay không bởi vì chính mình không đủ nghe lời không đủ oan về sau nàng trở nên rất nghe lời cũng rất ngoan thế nhưng là các nàng vẫn chưa trở về bốn đúng lúc này kiểu san khóc lớn tiếng khóc lấy hoàn toàn không dừng được đại gia vây quanh nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải đúng lúc này nàng đ ỗ n g nhiên nghẹn ngào một lần không lâu sau âm thanh doa đến phương viên vội vàng muốn từ trên thân tống tuyết cổ tới nhưng hai tay của nàng lại ôm chặt tống tuyết cổ không đ ô n g tay không có việc gì không có việc gì nàng đây là khóc ngất đi qua vậy làm sao bây giờ mau lên xe ta tiễn đưa nàng đi bệnh viện p ư ơ n g viên khẩn trương nói đừng lo lắng một hồi sẽ khỏe tống tuyết ô n nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu da hỏa lưng để cho nàng hô hấp trôi chảy thật sự không có việc gì phương viên vẫn như cũ có chút không yên lòng ta vốn chính là khoa nhi y tá những thứ này vấn đề nhỏ ta vẫn biết đến tống tuyết l a o không bị khống chế nước mắt giải thích nói thì ra tiến đưa nàng là vệ trường học tốt nghiệp nhưng mà sau khi tốt nghiệp những cái kia bệnh viện lớn không quan hệ vào không được tiểu bệnh viện tiền lương lại thấp cho nên là một đoạn thời gian liền từ trước bởi vì nàng có chiếu cố nhi đồng kinh nghiệm cho nên lúc ban đầu tuệ tuệ thác nhi sở mới đem nàng chiêu đi vào phương tiên sinh có thể cùng ta giải thích một chút đây là có chuyện gì sao tống tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m phương viên hy vọng hắn có thể cho một hợp lý g i ả n giải g mạng m ộ i hỏi một câu tống tiểu thư ngươi nguyên bản là họ tống sao ngươi có phải hay không họ lâm phương viên có chút mong đợi hỏi tống tuyết nghe vậy trong lòng liền đã có một chút nờ tới trầm mặc một chút cuối cùng gật đầu một cái ta nguyên danh cứ gọi lâm tuyết sau tuổi năm đó lên tiểu học thời điểm mới đổi thành tống tuyết quả nhiên phương viên có chút hưng phấn vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi có người tỷ sao tống tuyết nghe vậy gật đầu một cái vì xác nhận phương viên hỏi lần nữa vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi trước đó ở chỗ nào tỷ kêu cái gì sao ở chỗ nào ta không nhớ rõ lúc đó quá nhỏ chỉ nhớ rõ là bờ biển bởi vì ta thường xuyên cùng tỷ tỷ đi trên bờ biển nhặt vỏ s ò mà tỷ tỷ của ta gọi lâm vũ phương v i ê n gật đầu một cái nói như vậy hẳn là không sai được người ông tiểu nữ h à i này chính là chị gái ngươi nữ nhi nàng cứ gọi trần hiệu san năm nay sáu tuổi nàng cũng sáu tuổi sao tống tuyết vũ nhẹ tay dừng một chút vậy ta tỷ tỷ lâm vũ nàng tống tuyết có loại dự cảm không tốt bởi vì vừa rồi trong ngực tiểu nhân nhi giống như nhắc tới thiên đường phương v i ê n thở dài đem ngày đó trần siêu nói với hắn mà nói đầu đôi cùng tống tuyết nói một lần hơn nữa đem hiểu san tình huống đại khái nói với nàng một lần tống tuyết nghe sau cũng không kích động chỉ là nước mắt theo gương mặt chậm dai hương xuống trôi xuống dưới có triển vọng chính mình có triển vọng t ỷ t ỷ cũng có triển vọng trong ngực tiểu nhân nhi ngươi đừng trách t ỷ t ỷ ngươi trước đây nàng bốn phương tiên sinh ngươi không cần nói nữa ta chưa bao giờ trách nàng nói thật nếu không phải là t ỷ t ỷ ta đoán chừng bây giờ cũng sẽ không trước đây nếu không phải là nàng ta cũng không gặp được ta cha nuôi dưỡng mẫu bọn hắn đối với ta rất tốt ta cũng rất hạnh phúc tống tuyết cố gắng mỉm cười nói nhưng nụ cười lại so khóc còn muốn cho người bị thương như vậy tống tiểu thư đợi lát nữa hiểu sẵn tỉnh ngươi có thể hay không bốn phương tiên sinh tống tuyết ngắt lời hắn ta biết ngươi ý tứ tống tuyết lau khô trên mặt mình nước mắt mỉm cười nói đ ô n g nhiên bị nàng ôm vào trong ngực hiểu san tỉnh lại tiếp đó đ ô n g nhiên đứng thẳng người bưng nàng ra cổ quan sát tỉ mỉ lấy đem nàng ôm vào trong ngực mụ mụ dội ra nàng cái kia tràn đầy vết thương tay nhỏ sờ lên tống tuyết gương mặt mụ mụ ai mụ mụ ai ngươi từ thiên đường trở về nhìn ta sao đối với mụ mụ từ thiên đường trở về chương một trăm ba mươi hai nữ nhân kia hôm nay xem ra phòng ở là xem không trở thành tối thiểu nhất buổi sáng là không được hiểu san một mực ôm tống tuyết không thả đợi nàng cảm xúc hơi lắng xuống một chút sau nàng mới đúng bị phương mụ mụ một mực ôm ở tay nhìn xem nàng hân hân nói muộn muội bởi vì ta rất văn rất nghe lời cho nên mẹ ta trở về nhìn ta nữa nha mẹ của ta chính ta mụ mụ nói xong tiểu gia h ò a cười ngoại trừ hân hân đại gia nghe vậy đều có chút mắt chua À, thì gia tống lao sư chính là ngươi mụ mụ nha tiểu gia h ò a giống như hiểu rồi cái gì nhưng là lại có chút không rõ phương viên để cho tống tuyết đem xe dừng ở ven đường khoa kỹ tiếp đó lái xe mang theo đám người bọn họ toàn bộ đều đi bệnh viện chuyện này còn cần nói cho một lần chân siêu tống tuyết cũng nghĩ nhìn một chút cái này chưa bao giờ gặp mặt tỷ phu vừa rồi nghe xong phương viên nói chuyện xưa của hắn rất vì người đàn ông này cảm thấy khổ sở phương viên mang theo các nàng đi vào phòng bệnh thời điểm bồi hộ a di người không tại trần siêu một người tựa ở trên giường ngơ ngác nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ cũng không biết suy nghĩ cái gì nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn thấy phương viên người một nhà vừa muốn chào hỏi đột nhiên nhìn thấy ô m hân hân tống tuyết kinh hô một tiếng tiểu vũ hai tay chống đỡ lấy ván giường muốn ngồi dậy nhưng cuối cùng chạm một tiếng lại ngược trở về chỉ còn lại tiếp theo tiếng than thở thật dài vừa rồi chỉ có điều chuyện đột nhiên xảy ra bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút liền biết không thể nào là hắn vong thê tiểu vũ dù sao trước kia hắn tận mắt thấy nàng chết ở mình trước mắt người làm sao lại khởi tử h o à n sinh người là trần siêu hơi nghi hoặc một chút dáng dấp cùng vong thê tương tự như vậy khả năng rất lớn là cùng vong thê có quan hệ máu mủ người và trẻ tuổi như vậy đáp án cơ hổ vô cùng sống động đây là mẹ nha một mực ôm chặt tống tuyết không b u ô n g h i ể u san thấy ba ba cối u cùng bông u lòng tay tiếp đó từ trên người nàng xuống chạy đến trần siêu trước mặt lôi kéo tay của hắn ba ba ngươi nói ta bé ngoan nghe lời mụ mụ thì sẽ từ thiên đường trở về nhìn ta mặc dù ta cũng có khóc nhưng mà đó là nước mắt chính mình chạy đến ta bây giờ thật rất ngoan cũng rất nghe lời cho nên mụ mụ trở về nhà h i ể u san lôi kéo tay của ba ba cười cười rất n g ọ n thật vui vẻ đúng vậy à ngươi là ngoan ngoan nhất nghe lời nhất tiểu hài ba ba cũng rất lâu không gặp mụ, mụ muốn ụ m theo mụ mụ trò chuyện ngươi trước tiên cùng mội mội đi ra ngoài chơi một hồi có hay không hảo trần siêu sờ lên nàng đầu nói tiểu gia hỏa nghe vậy mở đầu suy nghĩ một chút nói cái kia liền nói một hồi a tốt rất nhanh liền một hồi trần siêu gật đầu một cái mụi mụi như vậy chúng ta cùng đi ra chơi a hiểu san rất nghe lời kéo hân hơn tay phương viên cùng cha mẹ chuẩn bị cùng với các nàng cùng đi ra đem không gian lưu cho bọn hắn phương viên ngươi có thể lưu một chút không trần siêu bỗng nhiên nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái lưu lại phương ba ba cùng phương mụ mụ lúc này mới mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi ra ngoài chơi hiểu san vừa đi ba q u a y đầu chỉ sợ một chút mất tập trung mụ mụ lại không thấy tiếp đó nàng lại muốn chờ rất lâu thật lâu sau mới có thể nhìn thấy nàng nhưng mà nàng là nghe lời hảo hải tử nhất định muốn nghe ba ba lời nói chờ bọn hắn đi ra trần siêu mới đúng tống tuyết hỏi người là lâm tuyết ta bây giờ gọi tống tuyết có phải hay không là người trong miệng lâm tuyết cái này bốn tống tuyết chi tiền căn vì h i ể u san mà tâm tình ba động bây giờ hoàn toàn tỉnh táo lại mặc dù chín mươi chín phần trăm nam nhân ở trước mắt chính mình t ỷ phu nhưng mà còn có cái kia một phần trăm không có khả năng dù sao trên thế giới này dáng dấp tương tự nhiều người đi có thể chính mình chỉ là dáng dấp giống h i ể u san mụ mụ mà thôi mặc dù nàng biết cái này một phần trăm khả năng đoán chừng là không có bởi vì không có khả năng vừa vặn chính mình có một cái t ỷ t ỷ gọi lâm vũ mà h i ể u san mụ, mụ có cái mội gọi lâm tuyết trần siêu nghe vậy gật đầu một cái tiếp đó đối với phương viên đạo người giúp ta đem đặt ở trong ngăn tủ cái kia trong d ư ơ n g hành lý e l bum ảnh lấy ra phương viên nghe vậy gật đầu một cái cái k i a quyển e l bum hay là hắn hỗ trợ dọn dẹp mặc dù hắn không có mở ra nhìn qua phương viên tìm được cái k i a quyển e l bum lấy ra đưa cho ngồi dựa vào trên giường trần siêu trần siêu vớt vẽ e l bum ảnh thật sâu thở dài tiếp đó từ từ mở ra phương viên cùng tống tuyết một trái một phải đi lên trước nhìn về phía trong tay hắn e l bum ảnh e l bum ảnh không lớn một mặt chỉ có thể để vào hai tấm ảnh chụp thở thứ nhất là một cái mập mạp tiểu h a nhi cười hì hì ngồi ở công viên trên ghế dài nhìn niên kỵ cũng liền tám chín tháng chín t ấ m thứ hai là hiệu san ngồi ở trần siêu trên đ u ổ i thời điểm đó trần siêu trắng tinh tinh thần phân chấn Trở lại lui về phía sau phiên cơ hồ cũng là hiệu san ảnh t r ụ có khóc có cười có xem miệng có ngủ có le lưới bốn Trở lật ra bảy tám trang cuối cùng xuất hiện một nữ nhân ôm hiệu san ảnh t r ụ nàng chắc chắn chính là trần siêu lão bà lâm vũ bộ dáng đơn giản cùng tống tuyết là một cái khuôn đúc đi ra ngoài khác biệt duy nhất chính là lâm vũ nhìn qua càng thêm thành thục một chút cũng hơi thương giả một chút nhưng mà không cẩn thận phân biệt cơ hồ phân biệt không ra chẳng trách hồ hiệu san một mắt liền đem tống lại sau này lật tất cả đều là ảnh chụp để lâm vũ ô m nữ nhi có tại công viên có tại khu vui chơi có tại trong bụi hoa có ở trong bể bờ bốn lại sau này lật ra một chút xuất hiện bọn hắn một nhà ba ngụm ảnh chụp kiểu san cũng hơi to lên một chút lại sau này lại xuất hiện hai vị lão nhân nhưng mà một nhà năm miệng ăn toàn bộ đều xuất kính tương đối ít nghĩ đến là một người khác đang quay chiếu thằng đến lật đến eo bum ảnh cuối cùng một tấm ảnh đen trắng xuất hiện một trang cuối cùng cái này cũng là một nhà bốn miệng ảnh chụp tương đối cũ kỹ một nam một nữ hai cái đại nhân song song ngồi ở trên cái băng dài nữ nhân trong ngực ôm một cái ba bốn tuổi tiểu nữ hải trong ngực nam nhân ôm một cái hơi lớn một chút tiểu nữ hải người một nhà đối với ống kính lộ ra một loại rất không tự nhiên n ụ cười nhưng mà vẫn như cũ có thể từ trong tấm ảnh nhìn ra tràn đầy một niềm hạnh phúc nhìn thấy tấm hình này tống tuyết trí nhớ mơ hồ cuối cùng hiện lên đi lên ba của nàng mẹ của nàng tỉ tỉ của nàng nguyên bản trở nên mơ hồ không rõ gương mặt lần nữa rõ ràng nước mắt theo hốc mắt của nàng trở xuống trần siêu đưa tay đem nó từ trong eo bum ảnh cho rút ra lúc này mặt khác một tấm hình ngoài ý muốn rơi xuống trên giường nó nguyên bản kẹp ở cái này một tấm hình sau lưng trần siêu nhặt lên nhìn một chút tấm hình này cũng có chút năm tháng trong tấm ảnh một nữ nhân đứng tại một nhà nhà máy sửa chữa cửa ra vào phía trước có của nàng một nữ tiểu nữ h à i ngồi s ổ m trên mặt đất chơi đ ù a nữ nhân trong tay còn ôm một đứa bé nàng đang cùng ngồi s ổ m trên mặt đất tiểu nữ h à i nói gì đó mà nữ nhân này chính là bức ảnh đầu tiên bên trong nữ nhân cũng chính là lâm vũ cùng lâm tuyết mâu thân chẳng thể trách ta mỗi lần cùng lâm vũ vừa nhắc tới mâu thân của nàng nàng liền cùng ta cấp bách trần siêu cười khổ đem hai tấm ảnh trụ cùng một chỗ đưa cho tống tuyết. tuyết đã hai mắt đấm lệ mơ hồ nhưng mà thần sắc lại cực kỳ tỉnh táo đưa tay tiếp nhận ảnh chủ, nhìn tỉ mỉ. phản phất tiếp khắc mình, hộ không bảo muốn đem bọn nó trong An đang trên ngơ ngác cũng không biết suy nghĩ Trưng biết đem suy quái đó đồi đế, óc của cái vào Vị gì. kỳ lam o nãi thả i y thì kéo lấy một thân m ỏ i mệt về đến nhà vừa vượt qua cửa thúy hoa chỉ thấy lam mụ mụ người mặc sườn s á m ngồi ở trong đ ì n h viện đánh lấy đàn tranh lam ba ba cũng tại hắn ngồi ở bên cạnh phía trước trưng bày một tấm bàn trà bàn trà điểm một bàn h ư ơ n g hương bày một bình trà xanh tay nâng lấy chén trà hai mắt nửa mở nửa khép yên tĩnh lắng nghe lam mụ mụ đàn tấu hàn cung thu nguyện lam mụ mụ phụ thân cũng chính là lam thả y hệ ngoại công là nổi tiếng kinh kịch diễn viên từng n lam, lam mụ mụ từ tiểu hai nu mắc nhiễm tại trên nghệ thuật lên rất có thiên phú lúc còn trẻ cũng hát qua kinh kịch về sau kết hôn mới từ trên sân khấu lui xuống nhưng mà đàn tranh thì bà cây sáo nhị hồ đều có rất cao tạo nghệ mặt khác nàng còn có thể thư pháp quốc họa theo tủa có thể nói là một vị tài nữ đừng nhìn lam ba ba trong nhà nhìn như rất có tiền nhưng năm đó lại là la mụ m mụ đông đảo truy cầu bên trong điều kiện gia đình kém nhất một cái về sau hai cái có thể tiến tới cùng nhau nguyên nhân rất lớn là bởi vì tính cách t ư ơ n g hợp l a m ba ba nghe được tiếng đàn đ ô n g nhiên bận mất vừa mở mắt nhìn nguyên lai、like、là nữ nhi trở về thật mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem hai người bọn họ l a m ba ba thần tình lạnh nhạt mà nói đã về rồi trở về liền để tôn a di ăn cơm l a m t h ả i y ỉ gương mặt khó chịu mình tại trong xưởng vội vàng chết bận rộn một ngày mệt nhọc hai người bọn họ ngược lại là khoái hoạt hơn nữa nhìn lan ba ba một mặt tiêu dao tự tại dáng vẻ nàng bây giờ nghiêm trọng hoài nghi hai người bọc chính là đem chính mình lừa gạt trở về làm việc. phía trước căn bản chính là giả bệnh t a đi tắm l a m thả i y ì đem tay nải hướng về trên vai hất lên ngẩng đầu đạp dày cao g ó t l ệ c h cạch l ệ c h cạch từ trong hai người ở giữa cứng rắn xuyên qua hướng đi sau lưng b ù n g trong lam ba ba cùng lam mụ mụ nhìn nhau tiếp đó đều n ở nụ cười chúng ta cũng trở về đi chờ thả i y đi tắm rửa xong liền ăn cơm lam ba ba để chén trà trong tay xuống đứng dậy hai người quay người vào trong nhà đồ vật tự nhiên có người hầu sẽ đến thu thập vừa mới vào nhà bên trong chỉ nghe thấy một hồi chung điện thoại di động lam mụ mụ theo âm thanh nhìn sang nguyên lai、like、là nữ nhi đặt ở điện thoại di động trong túi sách người hỗ trợ nghe một chút đi nói không chừng là trong s ư ở n g tìm nàng có việc mấy ngày nay sự tình cũng nhiều lam ba ba ra hiệu lam mụ mụ chính mình xoay người đi thư phòng lam mụ mụ nghĩ cũng phải thế là mở t ú i ra đưa di động lấy ra tùy ý nhìn lướt qua tên người gọi đến trên đó viết tiểu khả ái lam mụ mụ sửng sốt một chút đúng lúc này chỉ nghe thấy lam thả i y đi tại phòng tắm hô mẹ có phải hay không có điện thoại ta không có là cha ngươi lam mụ mụ thuận miệng đáp tiếp đó đưa tay nhận nghe điện thoại đặt ở bên thai lại đi ra ngoài phòng điện thoại vừa mới kết nối bên kia liền chuyển tới một manh manh tiểu nữ hải âm thanh lệ ra mụ mụ lam mụ mụ có chút bị kinh động cố gắng làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh tiếp đó mới nói lệnh ra ta không phải là mụ mụ ngươi a vậy ngươi là ai nha làm sao chạy đến bảo bảo trong điện thoại nha thì ra cú điện thoại là này hân hân đánh bởi tối tỉ tỉ nhìn thấy mẹ của nàng cũng cùng với mẹ của nàng cùng một chỗ cho nên liền không có cùng các nàng trở về t i ể u g i a hỏa một người tình mình cho nên mới nghị cũng cho mẹ của mình gọi điện thoại vậy ngươi lại là ai vậy ta là bảo bảo nha lam mụ mụ bốn bất quá lam mụ mụ dù sao cũng mang qua hải tử thế là theo hải tử ngựa khí hỏi nguyên lai là bảo bảo nhà cái kêu bảo bảo ngươi tên là gì nhà năm nay mấy tuổi nhà bảo bảo gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc tiểu thọ thọ hân hân mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn là nói người khác hỏi tên của ngươi không nói rất không lễ phép đâu lam mụ mụ nghe xong họ phương hơn nữa còn bốn tuổi trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt đây sẽ không là phương viên tiểu tử thú y kia nữ nhi à nhưng mà nàng vì cái gì hô nữ nhi mụ mụ hơn nữa điện thoại di động của con gái bên trong ghi chú tiểu khả ái như vậy tiểu nữ hài này là phương viên cùng nữ nhi sinh vẫn là nói nàng chỉ là phương viên nữ nhi thả y chỉ là muốn làm mẹ kế lam mụ mụ bên này trầm m ặ t xuống hân hân tại đầu bên kia điện thoại đã cảm thấy kỳ quái l ệ ra ngươi còn ở đó hay không n h a ngươi là ai nha ta muốn tìm mẹ ta ta còn tại mụ mụ ngươi tên gọi là gì nha lam mụ mụ tiếp tục bộ nàng lời nói mẹ ta gọi lam thả i y ì a n h a hân hân rất khởi g i i nói tiếp đó lại hỏi ngươi còn chưa nói ngươi là ai đâu lão sư nói muốn giới thiệu lẫn nhau tên bằng không thì rất không có lễ phép a ta là mụ mụ ngươi bằng hữu ngươi có thể gọi ta hà nãi mãi lam mụ mụ cũng không biết xuất từ tâm lý gì cũng không có nói rõ ràng thân phận của mình a a ngươi là hà nãi mãi tiểu gia hỏa liên tiếp a xong vài tiếng giống như là biểu thị hiểu rồi cũng không biết nàng hiểu rồi cái gì vậy ngươi đang ở đâu nha lam mụ mụ từng bước một bộ nàng lời nói ta trong nhà nha cái kia nhà ngươi ở nơi nào nha nhà ngay tại trong nhà nha tiểu gia hỏa biểu thị cái này hàn mãi mãi thật là kỳ quái lam mụ mụ bốn lam mụ mụ vừa mới chuẩn bị hỏi lại một chút ba ba của nàng là ai chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại một giọng năm nói hân hân mau tới đây ăn cơm đi hàn mãi mãi gặp lại bảo bảo muốn đi ăn cơm cơm đi nói xong l ệ c h cạch trực tiếp cúp điện thoại bên này lam mụ mụ vừa định câu hỏi toàn bộ đều chặn lại trở về lam mụ mụ nhìn xem đã màn hình đen điện thoại đưa tay nhấn xuống nút khởi động đem nó thắp sáng nhưng mà đi vào lại cần điện mật mã vào lam mụ mụ nghĩ nghĩ đưa vào lam thả i y lìa sinh nhật không nghĩ tới lại còn thật đúng lam mụ mụ lộ ra nụ cười bởi vì cái này mật mã kỳ thực cũng không phải lam thả i y thìa chính mình thiết lập mà là lam mụ mụ cho thiết lập lúc đó lam thả i y lìa mới từ nước ngoài trở về nước ngoài điện thoại không dùng đến quốc nội thẻ điện thoại cho nên lam mụ mụ phải nàng mua một cái điện thoại di động lúc đó chờ lam thả i y hề mình dùng phát hiện cái này mật mã kỳ thực cũng rất tốt nhớ cũng không có sửa chữa không nghĩ tới bốn lam mụ mụ lật qua lật lại thông tin ghi chép phát hiện thông tin ghi chép nhiều nhất lại có ba người cái này khiến nàng có chút ngoài ý m u ố n ngoại trừ vừa rồi đánh tới tiểu khả ái bên ngoài còn có một cái đại khả ái cùng một cái móng heo lớn lam mụ mụ không quá lên mạng không rõ móng heo lớn là có ý gì nhưng mà vừa mới cái kia tiểu khả ái hô thả i y hề mụ mụ, như vậy cái này đại khả ái cũng là thả i y hề nữ nhi lam mụ mụ có chút kinh động lam mụ mụ vừa định tiếp tục lật qua điện thoại di động của nàng liền nghe trong phòng lam thả y ề hô mẹ giúp ta đem trên giường áo ngủ cầm một lần t ố t ta lập tức tới lam mụ mụ nghe vậy vội vàng trở lại trong phòng sau đó đem điện thoại thả lại lam thả y ghé trong bọc thế nhưng ba cái số điện thoại di động nàng lại nhớ kỹ lam mụ mụ từ nữ nhi gian phòng đem quần áo đưa vào về phía sau quay người muốn đi thư phòng muốn đem vừa rồi phát hiện của mình nói cho lam ba ba chờ đến cửa ra vào nàng lại dừng lại thế nào lam ba ba nhìn nàng đ ố n g nhiên đứng ở cửa thế là hỏi không có gì nữ nhi tắm tắm xong ta gọi ngươi ăn cơm chiều vừa rồi cùng ai đang gọi điện thoại đâu phương viên đem đồ ăn từ trong phòng bếp vươn ra vừa hướng lại hân hân hỏi hắn hỏi như vậy ý tứ kỳ thực làm u ố n hỏi là cho h i ể u san vẫn là mụ mụ gọi điện thoại nhưng tiểu gia hỏa không biết ta một cái kỳ quái lão n ã i n ã i phương viên chương một trăm ba mươi bốn i n cái tỷ tỷ lam thả i y tắm rửa xong đi ra phát hiện lam ba ba cùng lam mụ mụ đã ngồi ở trước bàn trở lấy nàng ăn cơm trong s ư ở n g sự tình thế nào trước ngươi không phải nói muốn làm kia cái gì quét rác người m á y sao ta tìm người hỏi đích thật là một cái rất tốt hạng mục lam ba ba đợi nàng ngồi xuống hỏi lam thả y nghe vậy lập tức tinh thần phân chấn đứng lên ngươi biết không theo gia đình thu vào tăng thêm người tuổi trẻ tiêu phí quan niệm đang thay đổi hơn nữa ngày bình thường áp lực công việc lớn ai lại sẽ đem có hạn thời gian nghỉ ngơi lãng phí ở trong nhà quét dọn vệ sinh mà quét rác người máy chính là để cho bọn hắn từ nặng nhọc việc nhà giải phóng ra ngoài nói nhiều như vậy còn không phải lười lam mụ mụ móp nhóm i ệ n g đúng chính là lười cái này gọi là người lười kinh tế lười biếng mới là thôi động xã hội tiến bộ lớn nhất động lực nhân loại phát minh ra hết thệ không phải đều là vì lười biếng mà phục vụ sao lam mụ mụ bốn ta biết ngươi nói có lý nhưng mà cái này cạnh tranh thị trường cũng lớn chúng ta loại này xưởng nhỏ sản xuất căn bản là không cạnh tranh được những cái k i a nổi danh đại hán trừ ra những thứ này sinh sản chi phí đường dây tiêu thụ phục vụ hậu mai các loại cũng là vấn đề mặc dù gia công lợi nhuận thấp nhưng mà thắng ở ổn không gánh chịu cái gì phong hiểm chỉ cần nắm chắc phẩm k h ô n g là được l a m ba ba nói ta biết ngươi nói có lý nhưng ta không muốn như vậy ô tiếp kể từ gia ra, ra đem nhà máy giao cho ngươi đến bây giờ lợi nhuận hàng năm đều đang tuột xuống vừa vặn thừa dịp hiện tại xuất hiện vấn đề chúng ta chuyển biến một lần phương thức kinh doanh hơn nữa ta cũng không phải nhất thời cao hứng ta tự có thủ đoạn của ta tại trong đông đảo xưởng lớn bên trong giết ra một con đường tới mặt khác tất nhiên nhà máy bay giờ về ta quản ngươi liền theo ta giày vọ ngươi nếu là nghĩ nhúng tay cũng được sau đó chính ngươi quản ta ra ngoài làm chuyện của ta nghiệp đi lam thả y y nói rất kiên cường bởi vì nàng biết lam ba ba không có khả năng tiếp tục tiếp nhận cái này cục diện rồi dám bằng không thì hắn chẳng phải đồ trắng bệnh đi mặc dù là suy đoán của nàng nhưng đoán chừng tám chín phần mười ngươi quản ngươi quản lam ba ba còn chưa lên tiếng đâu lam mụ, mụ vội vàng tiếp lời nói lam ba ba ha hốc mộn lam mụ, mụ dưới bàn nhẹ nhàng đà đa hắn thế là ngậm ngựng lại lam mụ mụ nói tiếp ba ba của ngươi cơ thể vừa vặn một chút ta chuẩn bị cùng hắn cùng đi ra đi loanh quanh du lịch cái gì chúng ta đều nhiều năm không có đi ra hạ kinh thiên hẳn g ngươi nói đúng không lam ba ba nghe vậy sửng sốt một chút mặc dù không biết lam mụ mụ là có ý gì nhưng vẫn là gật đầu một cái lan hải y nghĩa nghe vậy cảm thấy dạng này cũng rất tốt thuận miệng hỏi một câu vậy các ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào sao còn không có quyết định xong nhưng chuẩn bị đi thành thị duyên hải đi loanh quanh hạ kinh không khí vừa nóng lại khô giáo lúc này vẫn là đi bờ biển tốt một chút ta cũng tốt nhiều năm chưa có xem biển rộng ngươi nói chúng ta đi thành thị nào du lịch tốt lam mụ mụ lúc nói chuyện nhìn chằm chằm lam thải y ăn xong cơm tối hôm nay chỉ có một người tiểu g i a hỏa đột nhiên cảm giác được rất vô vị cùng con thỏ nhỏ trò chuyện con thỏ nhỏ không có trả lời cùng gấu nhỏ trò chuyện gấu nhỏ cũng không trả lời bốn ai nếu là tỷ tỷ tại t h ậ t tốt như vậy thì có người bồi ta cùng nhau chơi đồn nhà thế là nàng chạy đến đang thu thập bắt đũa phương viên trước mặt ngửa đầu hỏi ba ba ngươi có thể lại cho ta sinh một cái tỷ tỷ sao phương viên cái này nhưng có khó khăn ba ba có thể không giúp được ngươi ừ ngươi không giúp ta sinh ta liền tự mình sinh dọa chính ngươi sinh ngươi biết như thế nào sinh、sao? chỉ cần ăn nhiều cơm cơm liền có thể sinh ai nói với ngươi ăn cơm cơm liền có thể sinh bảo bảo phương viên mặt mũi tràn đầy quýnh không sai mụ mụ nói nha mụ mụ nói ngươi cho nàng ăn cơm cơm tiếp đó nàng liền sinh bảo bảo ta tiểu gia hỏa rất khởi g i i nói phương viên cũng không biết nên cùng tiểu gia hỏa giải thích thế nào vấn đề này có chút giới trước kia phương viên cũng hỏi qua phương mụ mụ hắn là thế nào tới khi đó trong nhà nuôi một con chó dĩ nhiên không phải bây giờ tiểu kim phương mụ mụ nói hắn chính là con chó kia sinh kết quả hắn tin cho nên mỗi lần ăn cái gì đều phân cho cậu một nửa thế nhất định muốn đối với nó tốt kết quả có một năm con chó kia không biết ở bên ngoài ăn cái gì chết hắn cái kia khóc cái thảm à. sau đó hắn chính là không có mẹ nó hải tử về sau phương ba ba biết lại đem hắn đánh cho một trận lúc đó hắn vẫn luôn không minh bạch là vì cái gì tiểu gia hỏa tức giận chạy đi nhưng không lâu lắm liền có chạy về tới đối phương viên đạo ba ba ngươi có thể mang ta xuống dưới chơi sao chờ một chút đi chờ rút mãi mãi cầm c h é n tẩy liền mang ngươi xuống dưới phương viên cầm trên tay bắt đũa bông ra bây giờ không được sao ta bây giờ liền nghị xuống dưới a y tiểu gia hỏa có chút không kịp chờ lợi thế nhưng là bốn phương v i ê n lời còn chưa nói hết liền bị phương mụ mụ cắt đứt n h ờ n g ư ơ i cha tới trợ g i ú p ngươi mang nàng đi xuống đi mỗi ngày cùng một đại lao ra tựa như phương mụ mụ có chút tức giận phương ba ba cơm nước xong xuôi đang nâng một cái chén t r à ngồi ở trên đài ngắm cảnh nhìn lộc minh sơn thành phố cảnh đêm đâu hoàn mỹ kỳ danh viết là vì cháu gái an toàn sợ nàng bỏ ban công kỳ thực hân hân vẫn tương đối nghe lời nói với nàng gặp nguy hiểm nàng đi đường đều ở cách xa xa thế là phương ba ba bị phương mụ mụ nắm tới rửa chén phương biên thì mang theo hân hân đi xuống lầu nàng vẫn là yêu cầu ba ba giúp nàng xe lam mang theo bởi tỷ tỷ không tại không có người cùng với nàng tranh tài chạy bộ xem ai chạy nhanh cho nên sau khi xuống lầu liền cưới lên mình xe lam phương viên đi theo phía sau của nàng tiểu gia hỏa cưới xe lam trên quảng trường đi lòng vòng chỗ nào nhiều người hướng về nơi đó chui nhưng là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra không có người nguyện ý mang nàng chơi đều cảm thấy nàng quá nhỏ tiểu gia hỏa có chút khổ sở thế là nàng muốn tìm hôm qua cùng với nàng cùng nhau chơi đùa tiểu tỷ thế ỷ t nhưng là vây quanh quảng trường dạo qua một vòng cũng không tìm được ngược lại là tìm được tối hôm qua chơi xả kép lúc chế rêu tiểu thư của nàng tỷ tiểu tỷ kia cũng cưới một chiếc xe đương nhiên không phải là xe ba bánh nàng cưới một chiếc màu hồng xe đạp nhỏ nhìn thấy hân hân nàng ngừng lại nàng nhận ra cái này chơi vui tiểu mượn mội mượn mượn có muốn hay không chúng ta tranh tài với nhau tiểu tỉ tỉ cười hì hì nói với nàng tiểu g i a hỏa nghe vậy liên tục gật đầu nàng đang n h ả m chán không có người cùng với nàng chơi đâu thế là hai cái tiểu hài nhất tiếu mận ân cựu hân hân chân nhỏ ngắn đạp xe lam theo ở phía sau đuổi theo chạy một bên truy còn một bên a o a o mà hống lên lấy nàng đây là đóng vai đại l á hổ tăng thêm chính mình như thế đáng tiếc công thanh quá manh một điểm lực chấn nhiếp cũng không có hai người một mực chơi đến tiểu tỉ tỉ mụ mụ gọi nàng trở về tiểu gia hỏa mới thỏa mãn mà lôi kéo tay của ba ba chủ động yêu cầu về nhà tiểu gia hỏa đoán chừng là mệt mỏi giang hai cánh tay muốn ba ba ôm phương viên một cái tay ôm nàng một cái tay mang theo ba vành đi trở về tiểu gia hỏa ôm ba ba cổ đột nhiên hỏi ba ba mụ mụ lúc nào trở lại nhìn bảo bảo a ta lại nhớ nàng nữa nha phương viên đem mặt hướng về trên mặt của nàng rán rán ôn nu nói hẳn là rất nhanh chờ lần này trở về chúng ta liền không xa rời nhau có hay không hảo ân bốn tiểu gia hỏa gật đầu một cái tiếp đó ngáp một cái nàng mệt mỏi cũng vây lại chương một trăm ba mươi lăm nhìn phòng sáng sớm hôm sau phương viên liền đem tiểu gia hỏa gọi lên, lên giường hôm qua nhìn phòng không giải quyết được gì hôm nay tiếp tục đi xem phòng o o đã cùng tống tuyết đã hẹn chín h gặp mặt lần này sớm một chút bởi vì có năm bộ biệt thự muốn nhìn toàn trình nhìn hết đ o á n chừng cần một ngày thời gian vốn là tiểu gia hỏa đúng ba ba sớm như vậy đem nàng t e o lên giường còn có chút không hài lòng nhưng chờ nói phải đi gặp tỉ tỉ lập tức tinh thần tỉnh táo chính mình mặc quần áo tử tế không nói còn không ngừng thúc giục phương viên ăn xong điểm tâm phương viên lần nữa lái xe đem người một nhà kéo đến lộc minh sơn quan hải hoa viên dưới chân chỉ có điều lần này thiếu đi hiệu san m ạ thôi tống tuyết như cũ tại ngày hôm qua vị chỉ bất quá bây giờ nhiều một cái tiểu g i a hỏa hiểu san đang c ư ớ i tại trên nàng xe điện trong tay còn đang nắm một cái củ cải bánh ngọt tại gạm củ cải bánh ngọt thuộc về quỳnh châu tên một trong thuộc về hải phái đồ ăn lấy gạo nếp con tôm củ cải trắng ti trở chế tạo thành bánh ngọt mặt đỏ điểm màu lục xuyết màu s ắ c tiết diễm ăn ngon lại tốt nhìn tối hôm qua tống tuyết cũng không trở về bởi vì hiểu san xem nàng như m ụ m ụ chỉ sợ nàng chỉ chấp mắt lại không thấy đi nơi nào đều theo phía sau của nàng tăng thêm hiểu san n u thuận nghe lời nhìn nàng hai tay tràn đầy vết thương cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ tống tuyết phá lệ thương tiếp bởi vì là cao cấp phòng bệnh kỳ thực cùng khách sạn không có khác nhau còn có đơn độc bồi hộ phòng cùng phòng trọ đ ồ rửa mặt đều rất đầy đủ cho nên tối hôm qua liền không có trở về ngủ ở bệnh viện hiểu san phán hai năm cuối cùng gặp được mụ mụ hơn nữa có thể cùng nàng ngủ c h u n g một đêm đều hưng phân liệu dĩu không ngừng nói nàng hai năm này phát sinh tất cả mọi chuyện p h ả n phất nghĩ toàn bộ toàn bộ đều nói cho mụ mụn. tống tuyết càng nghe càng là lòng c h u a sót bởi vì hiểu san tao nộ i nhỏ hơn nàng thời điểm còn bếp bắt hơn vô cùng có thể cảm động lây cho nên càng ngày càng thương tiếc trong lòng quyết định tất nhiên hiểu san đem nhầm nàng xem như là mụ mụ cái kia liền là mẹ của nàng tốt dù sao mình cũng là một người còn có thể làm bạn t h ú n g chi nàng vẫn là tỷ tỷ hải tử tỷ tỷ hân hân vừa xuống xe thật hưng p h ấ n hướng lấy hiểu san chạy tới hiểu san nhìn thấy hân hân lập tức từ trên xe chạy bằng bình điện trượt xuống tới sau đó đem trong tay một cái túi nhựa đưa cho hân hân kiêu ngạo mà nói cho ngươi ăn mẹ ta mua cho ta ăn rất ngon đấy hân hân cái này tiểu ăn hàng nơi nào có khách khí đưa tay nhận lấy mở túi ra lấy ra một khối a ô cắn một cái ăn ngon thật hiểu san cười vui vẻ giống như gừng đông mặt trời mới mọc phương tiên sinh quan hải hoa viên hết thể có ba mươi năm căn biệt、thự. diện tích từ 398-1102, đều giá cả tại 70.000 mỗi mét vuông phòng ở hết thể có ập m ư loại trùng phòng hình ngoại trừ a cùng b cờ giờ e phòng hình lại đều có hai loại hôm nay chúng ta muốn xem năm phòng nhỏ có hai bộ d một nhà hình kiến trúc diện tích 578 m b ì n h chỉ là vị trí khác biệt khác bốn bộ một bộ a nhà hình một bộ b nhà hình còn có hai bộ c một cùng c hai nhà hình trong đó a nhà hình cũng là quan hải hoa viên lớn nhất nhà hình trên dưới tổng cộng là tầng bốn kiến trúc diện tích có 1.10278, t ổ n g cộng có sáu phòng bốn sành tám tống tuyết làm đủ bài tập phương viên vừa đi tới nàng liền lốp b ố t nói một chàng phương viên nghe vậy cũng có chúc mộng hắn muốn mua biệt thự cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau à, đây cũng quá lớn à. không nên trách hắn d â nhũi nghe nhà diện tích sau đó hắn đầu tiên nghĩ tới là căn phòng lớn như vậy quét dọn vệ sinh làm sao bây giờ còn không đem hắn mệnh c h ế t à. bất quá nếu đã tới đi vào trước nhìn kỹ h ă n g nói a xe chắc chắn là không thể lái lên đi cho nên một đoàn người đi lên tại giao lộ lộ cấm chỗ tống tuyết hiện ra rồi một lần thẻ công tác của mình nhân viên an ninh làm đăng ký sau chuyên môn có một cái bảo an lái một chiếc xe tuần tra đưa bọn hắn đi lên hơn nữa hội toàn trình cùng đi bọn hắn nhìn phòng quan h ả i trong hoa viên xanh u n tươi tốt chỉnh chỉnh tề tề mặt cỏ hai bên đường tất cả đều là nhiệt đới thực vật cực lớn vườn hoa suối phun bể bơi chờ một chút như cái công viên giống hơn là cái tiểu khu phương mụ mụ nhìn xem trong khu cư xá cảnh sát hoàn toàn ngây ngẩn cả người mẹ ngươi thế nào phương viên nhẹ nhàng đời nàng phương mụ mụ thật sâu thở dài ở đây bộ dáng thay đổi hoàn toàn trong trí nhớ ta địa phương quen thuộc hoàn toàn không có cũng không biết ở đây mua nhà còn có cái gì ý nghĩa phương mụ mụ nguyên bản cao h ư n g tâm tỉnh lộ ra cực kỳ rơi xuống nếu đã tới c mụ mụ nói, nói đang trưng a xem t cầu phương viên sau khi đồng ý bọn hắn đầu tiên nhìn chính là á hộ hình p h ò n g cái này cũng là khu biệt thự bên trong lớn nhất một nhà hình phỏng phương viên có chút bị kinh động hắn lần thứ nhất phát giác chính mình cỡ nào quê mùa ngoại trừ trên mặt đất tầng ba biệt thự còn có một cái 932 n ă m trầm xuống thức định viện tiếp đó bài phương diện tích 50718, t ầ n g hai ba t r t ầ n g ba hai t r phương viên liền có chút kỳ quái cái này diện tích cộng lại đều nhanh có 2 a i nghìn nhiều bình vì cái gì vừa rồi tống tuyết nói chỉ có 1.1028 diện tích tiếp đó hắn lại thổ miết thì gia biệt thự tính toán diện tích không phải dựa theo kế toán như vậy nó là lấy kiến trúc diện tích tính toán trừ ban công hoa viên bọn ể bơi a hắn thấy trong biệt thự này là phụ tặng hào hoa trùng tu sạch sẽ đại khái là bởi vì diện tích quá lớn một mực không có bán đi cũng không có ai ở nhưng mà bên trong vệ sinh ngược lại là thật sạch sẽ Phương h viên cảm giác cảm có c ú tiếp lớn, lớn. phương cùng phương cũng thấy ba ba cảm mụ mụ t quá lớn. Tiếp đó bọn hắn lại nhìn bê bộ nhà hình, bộ này nhà hình diện t í c h một à chỉ có m đất, 2 tầng, dưới đất 1 tầng, kết c ấ u p hai í t r ư cùng c ư ờ i d một trong đó một nhà hai cái tiểu g i a hỏa đều có chút đi không được rồi cuối cùng không thể không khiến phương viên ôm vào trong tay Đến m ứ cuối Toàn Trình theo tiếp bảo bọn hắn nhìn phòng bảo an liên tiếp nhìn chăm chú lên hắn, bởi vì chăm chú hai đi đám đứa bởi ôm bé, l lầu ầ trên lầu dưới chạy tới chạy lui, Toàn Trình thở thể chút cũng không quá thở hồn hện, cái này thể lực có chút doan lầu lui, lực quá u dưới người. cái chạy chạy có c cùng phương mụ mụ đánh nhịp mua c hai nhà hình bộ này nhà hình kiến trúc diện tích sáu trăm m ư ơ i năm bảy năm phòng ba sảnh sáu vệ bại tầng kiến trúc diện tích ba t hai mươi còn bao gồm bãi đỗ xe hoa viên mặt cỏ b ể bơi tầng hai hai trăm chín mươi năm bảy chầm xuống đ ì n h viện bốn trăm bốn mươi bảy sáu bốn phòng ở là sửa trước qua hoàn toàn là kiểu trung quốc phong cách cũng liền điểm này để cho phương mụ mụ nhìn v ớ i mắt nghe nói căn nhà này nguyên bản chủ nhân là một đôi thầy giáo g i ả con của bọn hắn giống như ở nước ngoài làm tài chính bởi vì con dâu sinh h ả i tử bọn hắn xuất ngoại mang h ả i tử đi chuẩn bị ở nước ngoài dưỡng lao không trở lại cho nên mới chuẩn bị đem phòng ở bán đi c h ờ p h ò n g ở xem xong đều nhanh hơn ba giờ chiều tất cả mọi người đói ngực dán đến lưng chỉ có hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ tinh thần chân đấy phương viên bây giờ mới phát giác tống tuyết mua củ cải bánh ngọt là nhiều sản xuất tất nhiên quyết định xong một đoàn người cũng liền chuẩn bị đi trở về đến nỗi thủ tục cái gì hôm nay chắc chắn xử lý không được phương viên dùng di động chuyển cho nàng mười vạn khối tiền tiền đ ặ c cọc tống tuyết cho nàng viết một tờ giấy lẽ ra hẳn là còn muốn nắp cái công ty trường nhưng mà phương viên sợ phiền phước tăng thêm tín nhiệm tống tuyết cũng là như vậy tính toán tiếp đó nàng mang theo h i ể u san trở về bởi vì nàng trở về có chiếu cố chẳng những muốn cùng công ty xin đổi đ ợ a sự tình còn muốn cùng công ty xin đổi đợt sự tình còn muốn cho hiệu san lưu lại nhưng mà tiểu ra hỏa chỗ nào nguyện ý chết lôi tống tuyết quần áo không thả cuối cùng không có cách nào khác tống tuyết chỉ có thể đem nàng cho mang lên nàng bây giờ đau đầu như thế nào cùng đồng sự giảng giải hiệu san sự tình hân hân nhìn xem hiệu san cùng với mẹ của nàng cưỡi xe điện rời đi sâu đậm thở dài phương viên đột nhiên cảm giác được nên cho tiểu gia hỏa tìm vườn trẻ để cho nàng nhiều g i a o vài bằng hữu chương một trăm ba mươi sáu bơi lội vì an ủi thất lạc tiểu gia hỏa phương viên nhìn thời gian còn sớm quyết định mang nàng đi bờ biển bơi lội kỳ thực lộc minh sơn tọa lạc tại trên du long vịnh đường ven biển mà du long vịnh kỳ thực liền đặc biệt thích hợp bơi lội đương nhiên lộc minh sơn dưới chân cái này một mảnh chắc chắn không được bởi vì mảnh này bãi cắt thuộc về bãi biển ở riêng cũng chính là quan hải hoa viên các gia đình vốn có hắn bây giờ còn chưa phải là quan hải hoa viên nghiệp chủ tự nhiên là không cho vào nhưng mà du long vịnh đó cũng không phải chỉ có một chỗ thật dài đường ven biển có mười mấy km lái xe đi lên phía trước mấy cây số chính là khách sạn khách sạn khu vực bãi biển cũng là đối ngoại cởi mở duy nhất không tốt chính là du khách khá nhiều cũng may diện tích đủ lớn bởi vì chưa bao giờ mang tiểu ra hỏa xuống nước nước bơi lội qua. cho nên đầu tiên muốn giúp nàng mua một bộ áo tắm cùng một cái vòng bơi lội phương viên chính mình cũng cần mua một bộ hắn cũng rất lâu không có xuống nước bơi lặn ngược lại sau đó khẳng định vẫn là cần dùng đến bởi vì mua biệt thự liền kèm theo bể bơi vì cho bể bơi cung cấp nước quan hải hoa viên hạng mục thừa kiến thời điểm ngay tại đáy biển trôn một cây vào nước quản g đem nước biển dẫn vào quan hải hoa viên sau thông qua nước sạch hệ thống loại bỏ lại tiến vào tất cả nhà bể bơi bởi vì là biển sâu nước biển cho nên chất lượng nước vô cùng t i n h khiết thanh tị tiểu gia hỏa nghe nói muốn dẫn nàng đi bơi lội rất nhanh liền quên đi vừa rồi khó chịu tại khu du lịch bán áo tắm bãi bãi cắt đồ chơi tiểu đ i ế m rất nhiều hơn nữa giá cả cũng đều không đắt phương viên chính mình chọn một màu vàng hải tinh đồ án màu l a m quần bơi coi như giải quyết đến nỗi tiểu gia hỏa đã biết thích trứng diện đang bán nhi đồng đồ bơi chỗ chọn tới lấy đi cái này sờ sờ c h ả n h c h à n h cái kia do dự trong lúc nhất thời không biết tuyển c á i gì tốt cuối cùng vẫn là phương viên giúp nàng chọn lựa một bộ màu xanh ra trời đeo sao tinh đồ án liên thể áo tắm và áo còn mang theo một vòng đường viền loại kia tiếp đó lại mua cái con vịt nhỏ v ò n g bơi lội phương viên trong xe giúp tiểu gia hỏa thay xong áo tắm đem con vịt nhỏ vàng bơi lội bọc tại trên người nàng tiếp đó chính mình cũng thay đổi quần bơi từ trên xe bước xuống. nguyên bản tại n g o à i xe chờ đợi phương mụ mụ cùng phương ba ba nhìn thấy phương viên dáng người sau đều kinh ngạc không thôi ta cứ nói đi phương viên nếu là gầy xuống tới nhất định là một soái tiểu tử phương mụ mụ đưa tay mới phương viên trên lưng vô vô có loại cảm giác đập vào trên trống làm bằng da trâu ẩn ẩn có chút t r ấ n tay giống ta điểm ấy giống ta ta lúc còn trẻ liền vóc người này phương ba ba ở bên cạnh cười hì hì nói dẹp đi a phương mụ mụ liếc xéo một mắt hắn có chút phát tướng cái bụng khinh thường nói ta cũng không có nói dối trước kia ta nếu là không có dạng này dáng người làm sao có thể c ư ớ i được ngươi ngươi năm đó thế nhưng là mười dặm tám hương đại mỹ nhân Phương phủng. Phương phương phóng bắp mình chút Thực sự có chút chịu đến hai cái này. thế là lôi kéo tiểu ra hỏa tới bãi biển. Trên bờ các du khách không thiếu, ngoại trừ hai、tử. nhiều nhất chính thật Nhưng hắn nhìn khác thời, khác nhìn hắn,、Kỷ、thực người châu Á thịt người người người viên, bốn. đến này, biển, trên ngoại rộng đồng cũng ba ba bãi bờ ra ám mụ mụ mỗi mở tầm mắt. mà mặc suy sự tiểu du cái Á Đó đắc có có là. là lôi là là cắt ít tới trừ tử, tử, tại tại ý kéo kỳ dù phần tăng cơ đi ra ngoài khối cơ bắp hoàn mỹ cơ ngực cùng c ơ bụng tướng mạo mặc dù không phải rất đẹp trai nhưng lại có một loại dị vực phong tình đơn giản chính là một cái đi lại kích thích tố b a i cắt các cô nương toàn bộ đều len lén lướt hắn có chút thậm chí cầm điện thoại di động lên chụp lén mặc dù phương viên mang theo một cái tiểu la l ị chẳng những không có giảm điểm các cô nương còn cảm thấy hắn là một cái có lòng thương người non nam thêm điểm không thiếu nếu là trước kia mập mạc đoán chừng các cô nương lại là một loại khác thái độ nói chắng ra là xã hội này chính là xem mặt xem mặt có lỗi sao đương nhiên không có sai đây chính là cùng người mua quần áo chọn tốt n h ì mua mua hoa chọn tốt nhìn mua thậm chí mua một cái hoa quả cũng chọn tốt nhìn mua cho nên xem người tự nhiên cũng chọn tốt nhìn nhìn đương nhiên t u y ể nam n nữ bằng hữu tự nhiên cũng đầu tiên chọn tốt nhìn đến nỗi những cái kia bạn trai bạn gái không dễ nhìn tình lữ chỉ muốn nói không phải bọn hắn không muốn mà là không có cái năng lực kia không có chọn mà thôi bốn phương mụ mụ cùng phương ba ba đương nhiên sẽ không xuống nước hai người bọn họ ngồi ở bãi cắt trên ghế nằm hóng mát nghỉ ngơi đương nhiên cái này ghế nằm cũng không phải miễn phí theo giờ thu phí có phải rất đẹp mắt hay không phương mụ mụ đống nhiên xích lại gần phương ba ba bên thái hỏi cái gì phương ba ba một mặt mờ mịt biểu thị hoàn toàn không rõ có ý tứ gì cùng ta giả vờ ngốc đúng không người lão già họ ngầm h này rất xấu ta hỏi ngươi cái này tuổi trẻ nữ hải tử có phải rất đẹp mắt hay không phương mụ mụ nổi giận đùng đùng nói ngươi nói bây giờ những cô nương này trang hóa đến độ giống nhau ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát nếu là chỉ nhìn khuôn mặt không nhìn dáng người đều phân biệt không được không phải cái nào hơn nữa cái này dạng hóa cũng khó nhìn à nào có ngươi lúc còn trẻ xinh đẹp loại tiêu tự nhiên đẹp độc nhất vô nhị phương ba ba tránh không đáp ngược lại ném ra ngoài một cái nghi vấn quả nhiên phương mụ mụ lập tức bị hắn sáo lộ ở t ă nhưng g t ê m đ sau mà tốc trận mông ngựa, đã sớm quên sớm vừa đã rồi h độ m tiếp tục nhanh tiểu gia hỏa đã sặc nước biển miệng nhỏ một xẹp liền muốn khóc cảm thấy biển cả lao da này ra thực sự quá xấu rồi sao có thể khi dễ tiểu hải tử phương viên đưa tay tại trên mặt nàng lau một cái để cho nàng có thể mở to mắt mặn sao mạn đáng sao đáng chắc chắc sao chắc c h ắ t nếu biết như vậy thì không nên chạy l o ạ n biển cả rất nguy hiểm m u ố n theo sát ba ba đúng lúc này lại là một hồi sóng biển tới tiểu g i a hỏa lập tức bị trên đỉnh đỉnh sóng cái này lặn vòng bị ba ba đỡ lấy không có ở bị nhấc lên tới dẫn tới tiểu g i a hỏa lớn tiếng thét lên chờ sóng biển thối lui tiểu g i a hỏa lập tức đạp nước chân nhỏ ngắn hướng về trong biển bơi đi tiếp đó lại bị sóng biển xông về bờ biển nàng cứ như vậy vừa đi vừa về đập nước làm không biết m ệ t phương viên cũng không ngăn trở chỉ là ở sau lưng nàng làm nàng kiên cường nhất hậu thuẫn đừng cảm thấy tiểu ra hỏa ngây thơ còn rất nhiều người trưởng thành cũng như vậy chơi làm không biết mệnh ngoại trừ mang h ả i tử phụ mẫu còn có nam nữ trẻ tuổi nhưng càng khiến người ta im lặng là một chút trung niên hói đầu đại thúc mỗi một lần sóng biển đều r e o hò một tiếng mỗi một lần sóng biển đều đâm đầu vào mà lên vui vẻ như cái hơn hai trăm cân h ả i tử liền sóng biển đều không đẩy được bọn hắn quả thực là cay con mắt ngay tại hân hân lần nữa bị sóng biển đẩy trở về bờ biển thời điểm lập tức đụng vào sau lưng một cái tiểu t ỷ tiểu ỷ t g i a đang muốn xin lỗi ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bên cạnh lại có một cái một màn đồng dạng tiểu tỉ, tỉ các nàng chẳng những dáng dấp một màn đồng dạng hơn nữa mà cao tiểu gia h ỏ a n g ẩn ra nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy song bào thai cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chương một trăm ba mươi bảy đại hiệp thượng hai cái song bào thai đại khái bảy tám tuổi nhìn thấy hân hân đối với nàng hữu hảo cười cười sau đó tay bắt tay xông về s ó n g biển hân hân sửng sốt một chút tiếp đó hưng phấn mà đối phạm vì nói ba ba nhìn thấy không một màn đồng dạng tiểu tỷ tỷ a các nàng vì sao lại một dạng bởi vì các nàng là song bào thai a song bào thai vậy ta vì cái gì không phải song bào thai ba ba ta cũng muốn song bào thai tiểu gia hỏa đưa tay nắm chặt phương viên của bơi phương viên vội vàng có tay níu lại quần bơi b ê n d ư ớ i b u n g tay ngươi nhanh chóng b u n g tay ta liền không ta muốn xong b à o thai tiểu gia hỏa tùy hứng mà nói lúc này một đạo sóng biển đánh tới lập tức đem tiểu gia hỏa hướng phía sau đ ẩ y đi phương viên theo bản năng đưa tay đón nổi nàng tiếp đó liền bị kịch hơn phân nửa trắng cái mông để cho người ta nhìn không doa đến hắn vội vàng ngồi xổm vào trong nước tiểu gia hỏa không có tim không có phổi cười lên ha h a phương viên trong nước mặc quần bơi nổi giận đùng đùng đứng người lên đem tiểu gia hỏa ôm tại trên nàng cái mông nhỏ vỗ nhẹ mấy lần tiểu gia hỏa tuyệt không sợ ngược lại khiêu khích nói ta không đau ta không đau ta tuyệt không đau phương viên bốn phương viên cái kia khi à nhưng mà đánh lại không nỡ không đánh lại ấm ức hai cái cân nhắc hắn chỉ có thể nín phương viên chuẩn bị đem tiểu gia hỏa ôm vào đi thật tốt nói với nàng nói đạo lý liền lúc này tiểu gia hỏa chỉ vào cách đó không xa nói hoa hai cái tiểu t ỷ t ỷ thật là lợi hại bơi thật xa à phương viên cũng không để ý tùy ý quay đầu liếc mắt nhìn ta sát vậy nơi nào là bơi lội đó là bị sóng biển c u ố n đi ta ta du long định là một cái nửa phong bế tính chất bờ biển tại hàng năm bốn nguyệt đến chín nguyệt chi ở giữa có rất lớn khả năng sẽ hình thành một loại dòng chảy rút xa bờ loại này dòng chảy rút xa bờ cùng dòng xoáy sẽ đem tiếp cận hắn phụ cận một số người hoặc là kéo ra ngoài hay là xoay tròn đi đến kéo uy lực không thể khinh thường trong thời gian ngắn sẽ sinh ra cường đại sức kéo đem trong nước người c u ố n đi mỗi năm đều có người bởi vậy chết đuối trong biển lúc này có người cũng phát giác không thích hợp mấy người trẻ tuổi phấn khởi bơi đi thế nhưng là một cái sóng biển lại đem bọn hắn đẩy trở về bên bờ bên trên người cũng phát giác được không thích hợp bắt đầu kêu gọi phương viên ôm hân hân ba chân bốn cẳng lên bờ phương mụ mụ cùng phương ba ba cũng chạy tới phương viên đem hân hân trực tiếp nhét vào phương ba ba trong lực tiếp đó quay đầu liền hướng trong biển chạy mà đi. Mụ mụ c sóng ư biển p h càng đi về phía trước lại càng lớn mấy người trẻ tuổi thử nhiều lần đều bị sóng biển sông trở lại không biết là ai nghĩ một cái biện pháp một đám người tay cầm tay tạo thành một đạo lưới nhưng mà đây không phải từ hà ao nước nhỏ loại hành vi này quả thực là nói đùa càng đi trong biển kéo dài thêm lục địa càng thấp người căn bản là đứng không vững làm sao có thể kéo đến người lúc này từ trên bãi cắt trong tiểu điếm sông ra một đôi vợ chồng kêu khóc hướng tới bờ biển chạy như bay nghĩ đến là đôi này xong b à o thai phụ mẫu hai người bọn họ bay nhảy đến trong biển không có du động vài mét liền bị một hồi sóng biển đẩy trở về tại chỗ phương viên nhảy xuống nước hai tay nhanh chóng huy động giống như một đầu cá cờ ở trên mặt nước vạch ra một đạo sóng bạc sóng biển đánh tới trực tiếp bị hai cánh tay hắn cắt bỏ một đường vết rách không t ố i lui chút nào mà hướng phía trước bơi đi bờ biển người cũng nhìn thấy hy vọng nhỏ giọng hô hào cố lên cố lên bốn dần dần âm thanh cũng càng lúc càng lớn âm thanh càng ngày càng c ủ n g thậm chí phủ lên tiếng sóng biển đã bơi ra rất xa một khoảng cách phương viên đều có thể nghe thấy ba ba cố lên hân hân nắm chặt nắm tay nhỏ nâng tại đỉnh đầu lớn tiếng quơ mặc dù nàng còn không quá rõ phương mụ mụ gắt gao lôi kéo phương ba ba tay bởi vì khẩn trương xiết x ư ơ n g ngón tay t r ắ n g bệnh nàng không hy vọng nhi t ử cố lên nàng chỉ hy vọng hắn có thể bình an phương viên sức mạnh đại thể lực đủ tốc độ tự nhiên là nhanh rất nhanh tiếp cận hai cái tiểu cô đường các nàng khuôn mặt hướng xuống tung bay ở trên mặt biển đã đánh mất ý thức phương viên đem các nàng bay lên thân thể mặt hướng bên trên đưa tay vây quanh hai người nhưng người hướng biển bờ bơi đi chờ bơi nhanh đến bên bờ có bốn năm cái người trẻ tuổi tiến lên đón đồng tâm hiệp lực đem hai cái xong bảo t h a i cho dơ lên đi lên lúc này sớm đã có người kêu tới phụ cận khách sạn bác sĩ lập tức đối với hai cái tiểu cô nương tiến hành cấp bách cầu phương viên lên bờ thời điểm một đám người xông tới nam đều cho hắn một ngón tay cái tán dương một câu minh đệ tốt nữ nhân liền trực tiếp muốn ngoại trát muốn điện thoại cầu chụp ả n h c h u n g còn có thừa cơ tại bộ ngực hắn sờ một thanh quả thực là quá phong túng bị người chen đến phía ngoài đoàn người phương mụ mụ cảm t h ắ n đối với phương ba ba nói nếu làm ấy năm t r ư ớ c phương viên có dạng này dáng người ta đâu còn lo lắng hắn không lấy được con dâu a phương ba ba nghe vậy c ư ờ i nói may mà không có thể lấy đến con dâu bằng không thì hân hân liền không có ba ba đi tiểu gia hỏa nghe vậy ôi a đây là muốn đoạt bảo bảo ba ba sao thế là tiểu gia hỏa nổi giận đùng đùng chống lạnh tiến vào một đám chân trắng trong rừng cố gắng chen đến ba ba bên cạnh một cái níu lại phương viên q u ầ n m ộ ư ơ i bốn phương viên cảm giác q u ầ n bị người ta tóm lấy trong lòng kinh hãi túi đầu xem xét chỉ thấy nổi giận đùng đùng tiểu gia hỏa vội vàng không lưng đem nàng bế lên nếu là thật bị n à n g kéo xuống tới vậy thì bị trời khăm rồi tiểu gia hỏa ôm ba ba cổ nhìn hằm hằm bốn phía một vòng tuyên thệ chủ quyền của mình đây là bà bảo bà bảo ai cũng không cho phép cướp thế nhưng là chung quanh cô nương phản ứng để cho tiểu gia hỏa liên tiếp mộng ai nha thật đang yêu tiểu b ả o bảo h a ta vừa rồi liền thấy hắn mang nữ nhi cảm thấy hắn nhất định rất có ái tâm còn vụ n trộm chụp thật nhiều ảnh chụp quả nhiên là rất có ái tâm a người đây coi là cái gì người biết ta vừa rồi đập tới cái gì sao hh bốn ngoa tạo người đây đều có thể nhanh chóng chụp tới người cái này tiểu sắc nữ nhanh chóng chia sẻ cho ta、Và khả ái nổ tung a đến cho tỷ tỷ h ô n một cái nói xong liền lại gần một cái đỏ chót môi đem tiểu ra hỏa dọa cho dùng sức hướng về ba ba trên thân hơi co lại tiếp đó thân ở phương viên trên mặt t r u n g quanh những cô nương khác gặp còn có dạng này tao thao tác toàn bộ đều kích động bốn mặc dù bị nhiều m ộ i tử như vậy vây quanh trắng bóng ngực đều nhanh c h ó n g váng ánh mắt của hắn phảng phất đi lên nhân sinh đ ỉ n h phòng nhưng mà lý trí của hắn còn tại vội vang mở miệng nói đại gia đường vây quanh đây làm phiền các ngươi nhuần một chút ta muốn đi xem hai cái tiểu cô nương cứu trở về không có đại gia cũng không phải không nói lý lúc này mới dần dần tàn ra cũng đều chạy tới nhìn hai cái tiểu cô nương như thế nào còn không có dựa sắt làm thành một đoàn đám người chỉ nghe thấy đại gia vui vẻ tiếng hoan hô bên trong có người hô tỉnh tỉnh phương viên cũng không có tiến lên nữa ôm hân hân tìm được phương ba ba cùng phương mụ mụ rời đi phương viên không biết là hắn chuyện cứu người rất nhanh liền bị người thả đến trên mạng đại gia n h a o n h a o vì hắn bộ dạng này cứu người hành vi nhân lai、like. nhưng mấu chốt là không biết cái nào đem hắn bị hân hân kéo xuống quần bơi ảnh t r ụ bỏ vào trên mạng tiếp đó đại gia nhau nhau nghị luận hắn đại bạch cái mông tiếp đó lầu liền sai lệnh sai lệnh bốn chương một trăm ba mươi tám đại hiệp hạ tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình còn không có chơi chán sao có thể sớm như vậy đi trở về đâu thế là ông phương viên đầu lại là cọ lại là thân không ngừng làm lũng xoáy ca ngươi lại để cho bảo bảo chơi một hồi có hay không hảo tiểu gia hỏa bỗng nhiên nói lời k i người h n phương viên sửng sốt ngươi đây là học với ai lại còn hội gọi người xoáy ca heo heo hiệp học nha siêu nhân mạnh chính là đại xuất ca tiểu gia hỏa nói phương viên lượt bính bây giờ những thứ này phim hoạt hình đều dạy điều này sao hôm nay về nhà trước lần sau ba ba tiếp tục mang ngươi tới bơi lội mặt khác sau đó không cho phép nhìn heo heo hiệp phương viên nghiêm túc nói ừ ba ba là người quái dị là con heo nhỏ ta không cần ngươi ôm ta muốn ra ra ôm tiểu gia hỏa tại phương viên trong ngực dãy rủa muốn xuống giang hai cánh tay muốn phương ba ba ôm phương ba ba cười h i ế p mắt đem nàng cho nhận lấy phương viên cảm thấy m ệ t lòng a bây giờ h à i tử càng ngày càng không tốt mang theo n h à chờ đem xe lái về đến nhà phương viên đem xe dừng lại xong người một nhà hướng về trong nhà thời điểm ra đi nguyên bản lôi kéo ra ra tay tiểu gia hỏa đột nhiên t r á n h thoát chạy đến trước mặt phương viên ngăn chở đường đi bỗng nhiên một lần phương viên sợ đụng vào nàng kém chút đem chính mình ngã xuống tiểu gia hỏa lại vui vẻ cảm thấy thật thú vị thế là ba ba đi một bước nàng cũng chạy đến phía trước ngăn t r ở ba ba đi nàng cũng đi ba ba ngừng nàng cũng ngừng ba ba chạy nàng liền truy nàng thuộc con thỏ nhỏ con thỏ nhỏ chạy siêu siêu siêu ba ba có thể không chạy nổi nàng mỗi lần đều bị nàng đ ổ i kịp nàng vô cùng vui vẻ bốn người tiểu bại h o ạ này t h a n h tâm cùng ba ba đối nghịch có phải hay không phương viên từng thanh từng thanh nàng ôm ngang lên tới nâng bụng của nàng máy bay nhỏ cất cánh đi bởi vì giữa chưa đại gia chỉ ăn một chút củ cải bánh ngọt l ớ p bao tử cho nên lúc buổi tối phương viên đã làm nhiều lần ăn ngon vừa đem đồ ăn làm tốt chỉ nghe thấy tiếng đập cửa phương viên trong lòng ngờ tới đoán chừng là lỗ thủ nghĩa quả nhiên mở cửa xem xét một chút cũng không có đoán sai dương tiến h thu cũng tại hai người mặc tình lữ trang tay kéo tay này một bộ ân ái bộ dáng trong tay kia còn mang theo cái túi nhìn thấy phương viên lỗ thủ nghĩa lập tức cười ha h a cặp mông trắng đại hiệp chúc mừng ngươi phát hỏa dương tiến thu ở phía sau cũng là che miệng cười trộm nhưng mà ánh mắt lại liếc trộm nửa người giới của hắn dựa vào ngươi đang nói cái gì? Phương viên một mặt hoàn toàn không rõ hắn có ý tứ gì đi vào lại nói lỗ thủ nghĩa không chút k h á c h khí từng thanh từng thanh phương viên đ ẩ y ra tiếp đó lôi kéo dương tiến thu đi vào trong nhà hân hân tiểu bà bối ngươi nhìn lỗ thúc thúc mua cho ngươi cái gì vừa vào nhà bên trong lỗ thủ nghĩa liền giơ lên trong tay túi ngựa lớn tiếng hô hào tiểu gia hỏa nghe xong thanh em này liền biết lỗ thúc thúc nhất định là lại cho nàng mua tốt chơi đồ chơi lập tức bố linh bố linh m à từ phòng khách chạy ra quả nhiên lỗ thủ nghĩa mua cho nàng một cái công chúa đồ chơi phòng màu hồng tòa thành ngồi một cái tiểu công chúa bên trong đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ liền đèn ngủ đều thật có thể mở、ra. tiểu b u ồ n cầu đẻ xuống còn có thể phát ra tiếng xá nước vô cùng tinh xảo tiểu gia hỏa tự nhiên phi thường yêu thích tới thân thúc thúc một lần l ô thủ nghĩa ngồi xuống nói tiểu gia hỏa lập tức ghé đầu tới muốn tại trên mặt hắn hôn một cái nhưng lại bị một tay nắm chắn ở giữa đồng tiền ngươi có ý tứ gì l ô thủ nghĩa lộ giận đùng đùng đứng người lên b ẩ n phương viên thản nhiên nói thảo muốn đánh nhau phải không đúng không ta sợ ngươi a l ô thủ nghĩa giả vờ vén tay náo lên đúng a chính là muốn đánh nhau phải không mấu chốt ngươi đánh thắng được sao vẫn là nói gọi ngươi con dâu hỗ trợ lỗ thủ nghĩa bốn không cùng ngươi loại này cái mông so mặt trắng người chấp nhận h a hai bốn lỗ thủ nghĩa nói trợn cười to phương viên một mặt một bức chỉ nghe nói qua phía dưới đầu dùng nhiều hội hỏng chưa từng nghe qua phía trên đầu dùng nhiều cũng sẽ hỏng a lại nói phía trên đầu hắn bình thường cũng không thể nào dùng a vừa rồi thật vất vả dừng lại c ư ờ i dương tiến thu cũng c ư ờ i theo các người rốt cuộc đây là thế nào phương viên liền một bực lỗ thủ nghĩa c ư ờ i mở điện thoại di động lên tiếp đó leo lên quỳnh châu nơi đó lớn nhất diễn đàn quỳnh châu diễn đàn trên diễn đàn tấm t i ế p số một chính là trấn kinh cứu người anh hùng cái mông như vậy trắng thứ hai cái t i ế p mời là đây không phải đặc sắc nhất đặc sắc nhất là phía dưới hồi tiếp cái mông này lại lớn lại vượt lên xem xét chính là mắn đẻ bác sĩ khoa phụ sản căn cứ vào ta nhiều năm duyệt cố kinh nghiệm dạng này bởi mông nhất là chặt chẽ cứng rắn rang cực kỳ có kỉnh sắt thép thẳng nam đẹp mắt như vậy cái mông rất muốn nhìn hắn đi a lịch phân học ra dễ nhìn thì thế nào đi bị chắc chắn cũng sẽ bẻ gãy ha ha khỏe mạnh hơn bốn phương viên nhìn xạ mặt lại trực tiếp đưa di động v ù n g trở về cho lỗ thủ nghĩa không nói một lời đi phòng ăn đi ăn cơm lỗ thủ nghĩa tại sau lưng cười ha ha ngươi nhận thầu ta một năm điểm cười ta muốn đem anh hùng của ngươi cử động phát trong đám đi phương viên vừa muốn quay người ngăn lại hắn chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình hai tiếng hẹ chặt tiếng nhắc nhở quả nhiên hắn hai nạn xấu hổ bị phát đến nửa người dưới đánh thiên hạ bên trong gờ giúp mẹ chát đây là ai bất chi sở vân bọn hắn còn không biết phương viên gầy xuống tới chuyện đâu cái này tựa như là đồng tiền a điếu đại tam xích tam chính là hắn tốt ta trưởng thành xấu như vậy không phải hắn còn có thể là ai bất quá hắn dáng người bốn t o a đẳng hưng hạnh nói m ọ à nửa năm trước hắn dáng người còn cùng ta giống nhau giảm béo gầy xuống tới ta còn tin nhưng ngươi nhìn trong video người này nhìn ngược hắn cơ nhìn hắn cơ bụng các ngươi nói với ta hắn là đồng tiền mù nói nhảm a bất tri sở vân biểu thị không tin đây là sự thực hẳn là thật sự nhìn phía dưới trên tấm hình này đại bạch mông v i ê n kia nó ruồi hẳn là đồng tiền không sai điếu đại tam x í tam bốn nội lợi hưng hạnh bốn lỗ trung tâm sư n g ư ơ i tờ mở giờ lúc nào biết ta trên mông có khoản ố t ruồi chúng ta lại không cùng một chỗ kéo qua p h ầ n ngươi cũng đừng đúng ta ôm lấy ý tưởng gì ta cho ngươi biết ta đối ba tất đinh không có hứng thú đồng tiền lan đại gia ta điếu đại tam xích tam chỗ nào là tam thốn điếu đại tam xích ba không ta nói chính là ngươi vóc dáng đồng tiền bốn điếu đại tam thốn tam đã nói làm lẫn nhau thiên sứ là m người còn có thể hay không có chút thành tín sinh khí gvg bất chi sở vân bây giờ năm trăm hai mươi phòng ngủ chỉ còn sót hắn một tên mập có thể nào không để hắn đau lòng nói thật phương viên n g ư ỡ n như thế nào rèn luyện lúc này mới thời gian bao lâu chẳng những gầy xuống tới còn đem cơ bụng luyện tốt n g ồ i lợi hưởng hạnh đúng a mau nói ta ở nhà cũng luyện một chút bất chi sở vân ăn nhiều cơm đồng tiền sinh khí gvg bất chi sở vân chỉ có lỗi thủ nghĩa biết phương viên nói là sự thật bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy phương viên lượng cơm ăn ngày càng tăng lên nhưng cơ thể lại gầy xuống đại gia lẫn nhau trêu chọc sau một lúc phương viên liền đem chuyện này bỏ vào sau đầu bởi vì chuyện trên mạng bình thường không cao hơn ba ngày chờ sự tình đi qua sau ai còn nhớ ký hắn thời gian như cũng làm như thế nào qua còn thế nào qua nhưng mà hắn không nghĩ tới quốc gia đang tại tăng cường tinh thần văn minh xây dựng thế là chuyện của hắn bị lấy ra thẳng đứng điển hình cũng không riêng gì đối phạm vi người anh hùng sự tích tảng dương còn có lúc mới bắt đầu đại gia đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ thi cứu quá trình mặc dù cuối cùng thành công là phương viên nhưng mà tinh thần của bọn hắn đáng giá tảng dương hơn nữa những thứ này người hay là đến từ ngũ hồ tứ hải càng là tượng trưng cho nhân dân trung quốc đại đoàn kết tượng trưng cho nhân dân cả nước đoàn kết lực lực l ư n g tụ càng là khai triển tinh thần văn minh xây dựng lấy được đáng mừng thành tích tóm lại dùng từ sắc màu rực rỡ ca tụng tổ quốc ca tụng nhân dân cho nên phương viên phát họa trực tiếp bị đẩy lên các đại truyền thông trang đầu để họa có chút đột nhiên họ có chút không hiểu đấu nhưng mà những thứ này truyền thông cũng không có cái gì thích tháo vì b ắ c ánh mắt đủ loại tiêu đ ể đảng cứu người anh hùng mông trắng vì cứu la lụy một đám nam nữ bờ biển đỏ sức lãng cao trào thay nhau nổi lên la lụy trước đám đông cởi một nam t ử q u ầ n như thế nào để cho bờ mông trắng non kiểu lĩnh cứu người anh hùng có gì bí quyết t ưa thích cái mông nam nhân đều không xấu cái mông dễ nhìn nam nhân là người tốt bốn phương viên phát hỏa sáng sớm trên giường còn không có đứng lên liền một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại đánh tới có trước kia chưa bao giờ nói qua mấy câu nói cùng học có trước đó công ty đồng sự còn có lam thả ý ỉ thậm chí ngay cả nàng cũng biết bị nàng tốt một trận chế dễ ước nói hắn một đại nam nhân cái mông dài đẹp như thế làm gì lại không thể dùng để sinh con phương viên cái kia khí a còn không phải ngươi nữ nhi bảo bối làm chuyện tốt hơn nữa tống tuyết cũng gọi điện thoại tới nói cho hắn biết đã thông chi người bán nhưng là bởi vì người ở nước ngoài cho nên còn phải chờ thêm mấy ngày nhưng mà hợp đồng cái gì nàng cũng chuẩn bị xong bọn người sau khi trở về hắn trực tiếp tới ký hợp đồng là được rồi bởi vì không có cho vay cho nên quá trình giao dịch sẽ không quá dài nhưng mà tiền phải chuẩn bị tốt đến lúc đó hội sớm đánh vào bất động sản cục tài khoản chờ giấy tờ bất động sản xuống chủ phòng liền có thể cầm tới số tiền này nhưng mà phương viên nghe nàng lúc nói chuyện luôn cảm giác nàng một mực nín cười tại cũng không biết phải hay không trong lòng mình tác dụng phương viên cái này một hỏa có người liền mất hứng đặc biệt là trong giới điện ảnh đủ loại điện ảnh thì tươi minh tinh chủ đề thẳng tắp hạ xuống đặc biệt là nào đó ca sĩ thật vất vả có thể lên lần đầu để nhưng lại bị dồn xuống tới theo hắn phát hỏa ảnh chụp cũng bị dân mạng chế tác đủ loại xoay cái mông chào cái mông vân vân bao biểu tình cùng gifo liền mang hân hân đều phát hỏa bị chế tác kéo roi rút ba ba cái mông dùng kim đâm h ẳ n cái mông thoát hơi bay lên、trời. đủ loại chơi ác nhưng mà đây đều là thiện ý nói đùa phương viên thật đúng là khó mà nói thứ gì chỉ có thể kìm nén bực bội hy vọng thời gian c ó thể làm yếu đi hết thảy thế là hai ngày này phương viên một mực trốn ở trong nhà không dám đi ra ngoài hân hân muốn xuống lầu chơi cũng là để cho phương ba ba cùng phương mụ mụ mang nàng đi xuống hắn vừa vặn thừa dịp hai ngày này đem trò chơi nở tở cờ lộ dịp làm tốt hơn nữa hắn còn đã đáp ứng hân hân giúp nàng chế tắc một cái đại bạch những thứ này đều có vội vàng bất quá gần nhất sự tình tương đối nhiều một mực bị chậm chế xuống chờ tháng chín tiểu ra hỏa lên nhà trẻ đoán chừng liền sẽ được giải phóng đi ra phương viên cho là trốn tránh không ra thì không có sao đó cũng quá xem thường rộng lớn dân mạng sức mạnh rất nhanh tư liệu của hắn liền bị thịt người đi ra thậm chí còn tìm được lúc trước hắn tại thính hải ạ nỉm i niên hội lúc ảnh c h ụ t hai cái vừa so sánh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình thế là chủ đề lại bị xảo cũng không tin đây là cùng là một người nhưng về sau lộc thành vong lên cục cảnh sát xác nhận cái tin tức này còn đối hành vi của hắn tiến hành khen ngợi biểu thị cứu người ta thuộc hy vọng gặp hắn một lần ở trước mặt cảm tạ vân vân phương viên trầm mê ở dấu hiệu không thể tự kiềm chế những thứ này cũng đều là lỗ thủ nghĩa tới ăn trực thời điểm nói cho hắn biết hắn cũng không muốn lên phiền lòng chuyên tâm lột dấu hiệu đáng tiếc hắn rất nhanh phát hiện mình số điện thoại di động không biết như thế nào bị tiết lộ mỗi ngày đều có gọi điện thoại tới có cái gì v o n g hồng vận doanh toàn thể hám i ệ n g ra chính là hy vọng ký kết hắn để cho năm nào vào ngàn vạn cũng có tống nghệ tiết mục hy vọng hắn xuất kính n ổ i danh phải thừa dịp sớm cũng có tiểu đạo diễn hy vọng hắn năng chủ diễn chính mình màn ảnh nhỏ can đoan hắn một lần là nổi tiếng đi lên nhân sinh định phong cũng có mỹ phẩm dưỡng ra công ty muốn cho hắn quảng cáo người phát ngôn để cho hắn nói cái mông sở di trắng là bởi vì dùng công ty bọn họ sản phẩm n h ấ t tao còn có dược phẩm công ty quảng cáo lời kịch đều nghi tốt liền k ê u mặc cho ngươi như thế nào cứng chắc cũng sẽ phát triển mạnh mẽ nhường ngươi bở mông càng thêm hoà mỹ cho nên vương viên cuối cùng không thể không đóng lại điện thoại lúc này mới thanh tịch lại hắn là thanh tịch lại cũng không đại biểu sự t ì n h sẽ không phát sinh a rất nhiều người đều biết hắn người này rất nhiều người đều thấy hắn cứu người đưa tin cho nên lam mụ mụ tự nhiên cũng nhìn thấy hắn đưa tin mặc dù bây giờ internet phát triển như vậy nhưng mà lam mụ mụ cùng lam ba ba vẫn duy trì thói quen xe báo mỗi ngày ăn cơm sang xong người hầu liền sẽ đúng giờ đem báo chí đưa đến trên tay bọn họ bắt đầu lam mụ mụ cũng không để ý nhưng chờ nhìn thấy trên báo chí tấm hình kia ẩn ẩn cảm thấy có chút quét mặt dù sao đã nhiều năm chưa từng thấy hơn nữa phương viên khuôn mặt càng thêm thành thục một chút nhưng chờ nhìn thấy chính là sự tình là phát sinh ở lộc thành phố sau lam mụ mụ trong lòng hơi động đem báo chí thả xuống lấy điện thoại di động ra lùng tìm liên quan tin tức đứng lên khi thấy lôi phương viên q u ầ n bơi tiểu nữ hải sau lam mụ mụ không tự chủ hấn mở phóng đại một chút muốn nhìn một chút cái này hư hư thực t h ự cháu c gái của mình tiểu nữ hải hình dạng ra sao ngoại trừ con mắt cùng cái mui giống phương viên tiểu từ t ú kia vô luận khuôn mặt miệm đều cùng lam thả đúng lúc này ngồi ở một bên xem báo chí lam ba ba đem đầu đưa tới nhìn thấy lao bà nhìn chằm chằm một cái đại bạch cái mông mãnh liệt nhìn trong lòng hơi hồi hộp một chút thả xuống báo chí nói lao bà ngươi bây giờ cũng đổi dọa vị ưa thích trẻ tuổi ngươi không phải nói thích nhất ta như vậy thành thục chứng chặt sao lam mụ mụ nghe vậy lườm hắn một cái đóng lại điện thoại có chút tức giận điệu nói nói b ậ y gì đấy đúng chúng ta ngày mai liền đi l ộ c thành ngươi để cho người ta đem vé máy bay định một lần vội vã như vậy lam ba ba có chút kỳ quái lam mụ mụ không có phản ứng đến hắn xoay người đi thư phòng đi đến trên nửa đường l ệ n lại xoay đ ầ u lại nếu như nữ nhi hỏi chúng ta đi nơi nào ngươi liền nói đi tư minh châu lan ba ba nghe vậy càng thêm hồ đồ rồi chờ lan mụ mụ rời đi lan ba ba cầm lấy nàng để ở trên bàn báo chí nhìn thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc gương mặt lan ba ba cũng lấy điện thoại di động ra tìm tòi phương viên hắn là gặp qua vài lần nhưng mà đều cùng nữ nhi chia tay nhiều năm lao bà vì cái gì còn chú ý hắn trong lòng ẩn ẩn có chút ý nghĩ nhưng chính là bắt không được chương một trăm bốn mươi quét rác người máy tiểu viên lan hải y hề mấy ngày nay đặc biệt vội vàng ngoại trừ động viên tất cả nhân viên quản lý tổ chức công nhân làm trở lại đồng thời chuyện chủ yếu nhất là để cho người ta thiết kế quét giáp người máy ngoại hình máy móc thiết kế không phải phổ thông nhà thiết kế liền có thể ngoại trừ dễ nhìn tại tính thực dụng cùng công năng thao túng tính đô muốn cân nhắc nhưng cũng may có phương viên cái kia rách dưới tiểu bạch xem như tham khảo mặc dù nó rất khó coi nhưng dựa theo như thế kích thức và số liệu thiết kế hẳn không sai còn lại chính là hậu kỳ điều chỉnh thử làm thiên máy móc nhà máy mặc dù phía trước l à gia công nhưng mà trong xưởng cũng có thiết kế của mình bộ bình thường tương đối rảnh rỗi nhưng cũng là một chút lao công nhân mặc dù kiếm sống chiếm đa số nhưng trình độ còn có một số chính là ánh mắt cũ kỹ một chút theo không kịp trào lưu cho nên lam thả i y lại chiêu hai cái người mới để cho bọn hắn phụ trách ngoại hình thiết kế lão công nhân phụ trách tham số cùng công năng thiết kế hôm nay chính là bọn hắn giao bản thảo thời gian thả i y thì mở lấy nàng hồng kỳ đi tới hắn muốn khẩu bảo an thật xa liền giúp nàng mở cửa ra chiếc xe này vốn là lam ba ba trong xưởng người đều biết lam thả i y thì trực tiếp đem xe lái đến bộ phận thiết kế dưới lầu bộ phận thiết kế có một độc tòa nhà đây vẫn là lam thả y t h a ra, ra xây mặc dù bây giờ có chút cũ kỹ nhưng mà hoàn cảnh vẫn là rất tốt có hoa có cây hoàn cảnh ưu nhã. lam thả i y ghìa đi vào chỉ thấy mấy cái bốn mươi mấy tuổi đầu chọc đại thúc vây quanh hai cái thanh niên trước máy vi tính lớn tiếng thảo luận cái gì như thế nào cái gì cũng thiết kế xong sao lam thả i y ghìa lên tiếng đánh gãy bọn hắn lam tổng tới cái gì đã tốt một cái hơi lớn một điểm trung niên nhân chào đón cầm trong tay ngâm c ầ u kỷ phích nước cấm để lên bàn tiếp đó từ dưới bàn tìm ra hai tấm bản vẽ trên bàn mở ra hắn là phòng thiết kế giải nhất nhân viên một mực chu lượng chu nhà thiết kế lam thả y g nhìn lướt qua bản vẽ trên bản vẽ tham số cái gì nàng không hiểu nhiều lắm dù sao nàng chủ tu kinh tế cho nên nàng trọng điểm chỉ nhìn ngoại hình Ngoại hình phù không phù phù hợp h t ẩ một mỹ, mua xem máy máy m dù cùng sao hay ngoại ngoại bây biệt giờ người không. người trường người Thiết kiểu chắn hình hình trên tròn hình lớn. trước quét đồ, đẹp chắc có rác khác thị rất dẹp kế cái hình tròn một cái hình cái đĩa hình tròn giống như một cái bóng đá sau khi khởi động xuống bán cầu chiến lam hội mở tạo thành tám con móng vớt nhỏ chứa ca mê ra trên nửa cầu có thể 360 độ xoay tròn lại manh vừa đáng yêu điệp hình liền k h ô n nhiều tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật có điểm giống phim khoa học viễn tưởng bên trong đĩa bay hai loại ngoại hình nam nhân cùng nữ nhân hai loại người ủng hộ cái này cũng là lam thả y ỉa yêu cầu nhìn trước mắt tới bọn hắn làm rất tốt có hàng mẫu sao lam thả i y thì hệ bỏ lại trong tay bản b ẽ hỏi có có chu lượng đối với vây quanh chúng nhân nói các ngươi đi đem đồ vật cho l a m tổng chuyển tới lập tức từ trong đám người đi ra hai cái tiểu tử bọn hắn chính là lam thả i y thì hệ vừa gọi tới hai cái người mới thấp tráng cái kia gọi thạch vi dân người cao gầy mang con mắt gọi đường khả kinh cũng là vừa mới tốt nghiệp sinh viên nguyên bản hùng tầm t r á n g trí cho là có thể làm một phen sự nghiệp không nghĩ tới nhưng khắp nơi vấp phải chắc trở thật không cho bị lam h ả y t chiêu đi vào tự nhiên nhiệt tình m ư i phần lam tổng có đôi lời ta không biết có nên hỏi hay không tại hai cái tiểu tử giống như hàng mẫu đúng không chu lượng muốn nói lại thôi mà nói muốn cái gì lời nói cứ việc nói thẳng a cũng là công ty lão nhân ta là hạ người gì các ngươi cũng biết lam hạ uy hiền nói là tình hình thực tế khi đó lam ra ra còn tại nàng thường xuyên đến trong sân chơi cho nên cùng tất cả mọi người tương đối quen chu lượng nghe vậy lúc này mới lên tiếng nói mặc dù ta không biết lam tổng cụ thể ý nghĩ nhưng mà hai cái này đ ồ vật chỉ là nhìn xem xinh đẹp nếu như không có đối ứng giờ gì ở phần cứng chính là một cái lớn đồ chơi cảm giác lam tổng rất nhiều ý nghĩ cũng là căn cứ vào tưởng tượng ra tới không nói trước xưởng chúng ta không có dạng này nghiên cứu phát minh năng lực bốn chu lượng còn chờ nói tiếp lúc này thạch vi dân hai người mỗi người ôm lấy một cái giấy lớn dương trở về thế là ngậm ngược lại máy khảo nghiệm có để dành c h ô đ ố i a lam thả i y đem một mực sách trong tay sổ ghi chép bao đặt ở trên mặt bàn chẳng những lưu lại c h ô đ ố i còn ủng hộ bờ lô tốt cùng vô tuyến wifi truyền đâu chu lượng vừa vội tiếp m i ệ n g nói đây là lam thả i y đặc biệt lời nhắn nhủ sự tình hắn làm sao lại quên nếu đã như thế ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì là thiên tài phát minh lam h ả y kiêu ngạo mà nói lam thả i y thì trong nỗ kẻ p phục đã cài đặt phương viên thiết kế lắp đặt chương trình để cho tiện nàng sử dụng có thể nói vô cùng đứa n g ố c thức thú chi lam thả i y thì còn không phải đồ ngốc đầu tiên lắp đặt chính là hình tròn người máy lắp đặt tốc độ nhanh vô cùng đại khái mấy phút liền hoàn thành tại mọi người nghi hoặc kinh nghi trong ánh mắt lam thả i y hải nhân xuống hình tròn quét rác người máy khởi động cái nút hai cái đôi mắt to khả ái lập tức được thắp sáng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt nó trước tiên hướng bốn phía dạo qua một vòng trên ánh mắt xuống tạo động một phen sau sau nói ngươi tốt ta là quét rác người máy ta vừa ra đời cần ngươi vì ta đặt tên Ta thể quét tăng thêm thể thành danh rõ ràng niệm đi ra, danh mới mà mời máy mệnh niệm mệnh hiểu ngươi nói, ngươi người ngươi đi liền. có rác Có công. nghe ràng lấy rõ âm thanh cũng là manh manh đồng âm tựa như sáu bảy tuổi hải tử lan hải y h mặc dù được chứng kiến phương viên trong nhà tiểu bạch thế nhưng xem như thành phẩm không nghĩ tới lần thứ nhất còn có thiết lập như vậy thế là nhìn xem tròn vo quét rác người máy nàng lộ ra một cái trò đùa quái đản một dạng nụ cười tiểu viên quét rác người máy tiểu viên quét rác người máy lập tức có phản ứng mắt to chớp hai cái tiếp đó lần nữa phát ra âm thanh ta là quét rác người máy tiểu viên nếu như ngươi có phân phó gì thỉnh lấy tiểu viên mở đầu nói cho ta biết bằng không ta không thể phân biệt ta vẫn quá nhỏ còn chưa đủ thông minh xin lỗi bốn đại gia nghe vậy một mặt kinh ngạc đây cũng quá lợi hại à thanh âm của nó bên trong lại còn khiến người ta cảm thấy thương tâm cảm xúc tiểu viên giúp ta đem trên đất vệ sinh quét dọn một chút l a m thải y tiếp tục phân phó nói tốt tiểu viên rất vui vì ngươi phục vụ tiểu viên mắt to lấp lóe hai tuyến tiếp đó chỉ thấy nàng nguyên bản c o lên tới móng đ u ố t nhỏ lập tức đưa ra ngoài hướng về bên cạnh bản bỏ đi đang lúc mọi người lo lắng nó hồi rơi xuống thời điểm nó bỗng nhiên ngừng lại tiểu viên bỏ quá cao như vậy rất nguy hiểm ngươi có thể ôm xuống sao ta có chút sợ âm thanh giống như là thật là một đứa bé tại cùng đại nhân nũng n i ị u lam thả i y thì cười đem nó ôm xuống cảm tạ chờ lam thả y y đem nó phóng dưới đất nó còn vô cùng có lễ phép biểu thị cảm t ạ tiếp đó nó tròn t r ị a đầu bốn phía đảo mắt một phen sâu đậm thở dài như thế nào bẩn như vậy ta còn nhỏ như thế đây là muốn đem ta m ệ t chết ta có thể không kiếm sống sao ta chỉ muốn cắm điện ngủ bốn mặc dù không ngừng oán trách nhưng mà nó vẫn là hướng về có địa phương rác giới nhanh chóng bỏ đi rất nhanh liền đem trên đất giấy vụ mảnh tàn thuốc hút vào đến chính mình tròn t r i ệ trong bụng mấu chốt là trong ở văn phòng phức tạp như vậy địa hình bên trong vậy mà không có phát sinh bất kỳ va chạm nó bỏ con đường cũng là tối ưu con đường tất cả mọi người là học máy móc liếc mắt liền nhìn ra ở trong đó hàm lượng kỹ thuật nhưng cái này cũng chưa hết lại nghe lam thả y để nói cái này quét giác cơ còn không tính h o à n mỹ dù sao cũng không thể giống người trí năng vẫn tồn tại góc c h ế t hòa thành quét địa phương mà không đến được cho nên chúng ta cần thiết kế một cái a p p nó sẽ ở a p p chúng thầu ra những địa phương kia không có quét sạch những địa phương nào không có quét dọn sạch sẽ hơn nữa còn có thể thông qua áp đối với nó tính cách âm thanh nôn ngữ tiến hành thiết trí một trăm bốn mươi mốt vốn liếng sức mạnh cái gọi là hội giả không khó khó khăn giả sẽ không phương viên bây giờ bắt đầu hiền giả mô thức đại nào cấp tốc vận chuyển lấy thủ hạ dấu hiệu như là thác nước từng hàng hướng xuống bị hắn đánh ra trên cơ bản đại nào nghĩ chỗ nào ngón trước a y liền l ậ đây học máy tính hắn liền mơ ước một ngày có thể tại một cái ánh đèn trong căn phòng mở tối giấu ở trong bóng tối hắn đưa hai tay ra thông qua bàn phím liền có thể chi phối toàn thế giới nhưng chờ học được một năm sau là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi tại trong căn phòng mở tối ẩn tàng trong bóng tối dựa vào bàn phím chi phối thế giới cũng không phải lập trình viên mà là anh hùng bàn phím cho nên nói điện ảnh chính là điện ảnh không tồn tại loại kia viết dấu hiệu không lịch nếu không thử tư duy như đai tháo nhưng không nghĩ tới có một ngày hắn thật sự thực hiện hắn mặc dù có thể có tốc độ như vậy ngoại trừ đắc lực với hắn đầu v ó c chuyển nhanh chủ yếu nhất là bởi vì hắn nhanh chóng phản ứng thần kinh cùng tay năng lực cân đối ba ba ta rất lâu đều không mang ta đi ra ngoài chơi hôm nay ngươi liền mang ta đi ra ngoài chơi một chút ta ăn xong điểm tâm đại não rõ ràng phương viên đi ở trước máy vi tính vừa tiến vào h i ể n giả mô thức liền bị tiểu ra hỏa gắng gượng t ú n đi ra tối hôm qua ra a mãi mãi mãi không phải mới mang ngươi dưới lầu chơi phải không nghe nói ngươi còn cùng một cái tiểu ca cá đánh nh phương viên đem nàng ôm ngồi ở trên chân của mãi nhờ lện tiểu gia hỏa nắm tiểu hài việc l chặt nằm đấm một bộ bộ dáng không sợ trời không sợ đất trong miệng nàng tiểu tì tì chính là lúc trước tại xà kép nơi đó cười nàng tiểu cô nương các nàng bây giờ trở thành bằng hữu tốt nhất phương viên có chút đau đầu không biết nên làm sao giáo dục nàng vấn đề này rất nhiều giáo dục chuyên gia đều nói không rõ ràng có ủng hộ phản kích có ủng hộ nói cho phụ huynh tóm lại là đều có các lý hiện tại hắn hơi nhớ lam thả ý y h ĩ tối thiểu nhất lúc này có thể đem vấn đề này giao cho nàng nha lần sau không thể cùng người đánh nhau ngươi còn nói nhớ là một cái tiểu công chúa công chúa nào có cùng người đánh nhau phương viên suy nghĩ một chút vẫn là nói một câu nữ hải tử đánh nhau luôn cảm thấy có chút không hài hòa cũng không phải người, người đều có thể giống dương tiến thu nữ hán tử như thế có có ngại toa công chúa nhạc bội công chúa hoa mộc lan công chúa m a i lị đ ạ t công chúa đều cùng người đánh nhau nha tiểu gia hỏa vạch lên đầu n g ó lút đắc trí nói phương viên bốn hai từ thực sự là càng ngày càng khó mang theo nha ba ba ngươi cũng rất lâu không có đi ra ngoài chơi chúng ta lại đi bơi lội có hay không hảo tiểu gia hỏa nữ lại cổ áo của hắn cầu khẩn nói mấy ngày nay ban ngày ra ra n ã i n ã i không đều mang ngươi đi ra ngoài chơi sao nói đến đây ta nhớ ra rồi ngươi tại sao muốn mua nhiều như vậy kỳ thú trứng hoàn toàn chính là lãng phí biết không mấy ngày nay phương ba ba cùng phương mụ mụ không làm gì liền mang nàng đi dạo thương trường đi dạo siêu thị thế là mua một đống lớn kỳ thú trứng trở về mấu chốt là chô cô lết lại không ăn bị n à n g ném một bên chính là vì bên trong đồ chơi nhỏ thực sự là lãng phí nhưng mà không có ba ba nhà không có ba ba tại bảo bảo đã cảm thấy chơi không vui không có ba ba chơi cái kia không gọi chơi tiểu gia hỏa sợ phương viên nói nàng thế là ô m cổ của nàng định đoạn cũng không biết học với ai vậy được rồi ngươi muốn đi nơi nào chơi ta hôm nay dẫn ngươi đi cái này tiểu mệnh ngọc tinh phương viên thực sự cầm nàng không có chiêu ta muốn đi bơi lội tiểu gia hỏa lập tức r e o h ò một tiếng tại gò má hắn hôn lên một ngụm bơi lội không được ngươi đổi lại một cái phương viên lập tức mở miệng cự tuyện hắn bây giờ xem như có tiếng lại đi nhiều người bãi biển còn không biết sẽ như thế nào đâu tiểu gia hỏa nghe vậy hai tay nâng bầu trời lắc đầu thật sâu thở dài đại nhân chính là như vậy nhìn nàng cái kia làm bái bộ d á n g nhỏ làm cho người bật cười ngươi đến cùng có muốn hay không cùng ba ba đi ra không muốn ba ba liền muốn làm việc đi phương viên tại nàng thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng bóp một cái em đ ô n g nhiên hắn phát hiện đại lục mới cảm giác tiểu gia hỏa khuôn mặt lại non vừa mềm xúc cảm thật tốt phương viên thật chuẩn bị đưa tay tiếp tục bóp một cái chỉ nghe thấy cỡ ra vào phương mụ mụ hô ngươi làm gì tiếp đó cọ, cọ mà chạy vào đưa tay ngay tại phương viên trên mu bàn tay vỗ một cái không biết tiểu hài từ khuôn mặt không thể bóc sao nếu là chạy nước miếng làm sao bây giờ có dạng này thuyết pháp sao ta tới cha một chút xem phương viên vừa vặn ngồi ở trước bàn máy vi tính thế là chuẩn bị thuận tay s i ê u một lần nhìn có phải thật vậy hay không như thế nào bây giờ lao nương nói ngươi cũng không tin phương mụ mụ đối với hắn lật ra cái ánh mắt không có mẹ ngươi nói cái gì chính là cái đó phương viên vội vàng thả ra trong tay con chuột chê cười nói lời này của ngươi có ý tứ gì là nói ngươi mẹ không giảng đạo lý đi phương mụ mụ tiếp tục truy vấn chuyện không hề có mẹ ta không nói vẫn không được sao phương viên có chúc động không biết lão mụ đến cùng là thế nào ai yêu a ngươi cánh g i ả i cứng rắn đúng không không muốn phản ứng ta đúng không phương mụ mụ tức giận chống n lạnh tiểu gia hỏa cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt học ngại mại dáng vẻ phồng miệng mong giận đùng đùng phương viên triệt để mụ đều nói nữ nhân mỗi tháng có vài ngày như vậy thế nhưng là phương mụ mụ đều hơn sáu mươi tuổi người hẳn là chắc chắn là không còn a cái này mẹ ngươi có phải hay không có chuyện gì ngươi đừng nóng giận thức điên lên thân thể không tốt phương viên vội vàng nhẹ dọn hỏi thăm sợ bị phương mụ mụ tìm lý do lại hận hắn một trận ta chỗ nào tức giận ta một chút cũng không có sinh khí ta tốt lấy ở đây ta vui vẻ lấy ở đây phương mụ mụ nói xong quay người liền ra ngoài phòng phương viên có chút ngây ngẩn cả người không biết nàng đây là thế nào tiểu gia hỏa nhẹ nhàng kéo y phục của hắn phương viên túi đầu hỏi thế nào mãi mãi có phải hay không sinh khí rồi tiểu gia hỏa đẻ thấp lấy cúng họng nhẹ giọng nhẹ tức giận bộ dáng nhỏ đặc biệt k h ô i hải thựa như là a phương viên cũng có chút nghĩ hoặc nơi đó còn không nhanh rỗ dành nàng ngươi ôm lấy ô n nàng nói cho nàng ngươi yêu nàng tiểu gia hỏa rất nghiêm túc nói phương viên nghe vậy có chút xúc động đây đều là ngày bình thường bọn hắn đối với nàng làm các đại nhân thiện ý cử động để cho nàng nắm giữ một khỏa hiền l à n h t â m phương viên từ thư phòng đi ra không thấy phương mụ mụ lại nhìn thấy phương ba ba ngồi ở trên ghế s a lon xem báo chí thế là đi qua nhỏ giọng hỏi cha mẹ ta nàng thế nào như thế nào đột nhiên không vui đứng lên phương ba ba nhìn hắn một cái sau đó đem tờ báo trong tay để xuống mẹ ngươi không phải đột nhiên không vui nàng là từ tối hôm qua bắt đầu liền không vui một mực g i ấ u ở mà thôi tối hôm qua chuyện gì xảy ra sao phương viên hơi nghi hoặc một chút tối hôm qua hắn cơm nước xong xuôi liền đi thư phòng biết dấu hiệu căn bản không có lưu ý tiểu gia hỏa cũng từ thư phòng chạy đến t r e n tại ba ba trong ngực một bộ hiếu kỳ bộ g á n g nhỏ tối hôm qua mẹ ngươi gặp nàng khi còn bé bằng hữu phương ba ba thở dài nói đây không phải một chuyện vui vẻ sao vẫn là nói nàng khi còn bé bằng hữu bây giờ trải qua không tốt phương viên nghi hoặc hỏi là không tốt lắm bởi vì không có văn hóa gì hơn sáu mươi tuổi người vẫn còn đang giúp người quét dọn vệ sinh phương ba ba nói tiếp thì ra là thế muốn trong nhà thật khó khăn chúng ta liền giúp một chút vội vàng chỉ cần mẹ ta vui vẻ là được phương viên lập tức mở miệng nói không phải có giúp hay không vấn đề kỳ thực mẹ ngươi bằng hữu thời gian coi như là q u a được nhưng ngươi biết nàng ở nơi nào giúp người quét dọn vệ sinh sao phương ba ba nói tiếp phương viên lắc đầu quan hải hoa viên phương ba ba lần nữa thở dài ngươi nói xã hội này là thế nào lấy đi nhà của ngươi ngươi mà lại đem nó xây thành một cái ngươi mua không nổi giá cả cuối cùng còn thuê ngươi tới làm việc ngươi còn chờ m a n g hơn đi qua địa chủ cũng không á c như vậy à. phương viên nghe vậy t r ầ mặc m đây chính là vốn liếng sức mạnh muốn không bị tư bản bóc lột chỉ có trở thành tư bản chương một trăm bốn mươi hai vườn bách thú thượng t u t ngươi mang hân hân đi chơi đi ta mẹ ngươi sẽ khuyên bảo nàng phương ba ba cũng chỉ là nói một chút mà thôi hình thái xã hội như thế không phải dựa vào một người nào đó liền có thể thay đổi đi chơi đi chơi tiểu gia hỏa nghe ra ra để cho ba ba mang nàng đi chơi lập tức lại nghĩ tới bỏ ra đi chơi sự tình vậy ngươi có nghĩ kỹ đi nơi nào chơi sao phương viên đem nàng ôm ngồi ở trên đùi của mình hỏi ách ta vẫn tiểu bảo bảo ai ngươi đại nhân đều không biết ta làm sao biết tiểu gia hỏa rõ ràng chính mình không biết nhưng mà lời nói giống như là cũng là phương viên sai tiểu gia hỏa đơn giản chính là một cái quả vui vẻ phương ba ba nghe vậy nguyên bản rơi xuống tâm tình đều tốt chút thế là mở miệng nói ngươi mang nàng đi khu vui chơi chơi à ta với người mẹ hôm nay thì không đi được vừa lúc ở nhà nghỉ n ơ i tiểu gia hỏa nghe xong đi khu vui chơi lập tức tới hứng thú lần trước nàng cùng t ỷ t ỷ cùng đi cũng chơi rất vui ta đến xem phụ cận có cái gì chơi vui n h ư đồng khu vui chơi phương biên cảm thấy cái chủ ý này không tệ nhưng mà không có khả năng lại đi lần trước ra thành khu vui chơi thế là lấy điện thoại di động ra ở trên mạng tìm xem một chút có cái gì thích hợp n h ư đồng chỗ chơi đ ù a lộc thị bởi vì ven biển cho nên khu vui chơi trên cơ bản cũng là trên nước hạng mục chiếm đa số trong thành phố cũng có mấy nhà nhưng mà ngoại trừ hải dương cầu chân bóng bậc thang giống như cũng không có gì chơi vui nếu không thì ngươi mang nàng đi vườn bách thú a mang nàng xem tiểu động vật cũng không tệ a phương ba ba ở bên cạnh đề nghị phương v i ê n nghe xong có đạo lý a lộc thành phố có cái thải sắc vườn bách thú hắn trước đó đi qua một lần bên trong động vật vô cùng có thưởng thức tính chất còn có thể cùng người tương tác đúng tiểu gia hỏa tới nói còn có phổ cập khoa học giáo dục ý nghĩa tiểu gia hỏa nghe qua vườn bách thú cũng cảm thấy rất h ứ n g thú lộ ra rất hưng phấn lập tức chạy đến cửa ra vào đổi dậy của mình vội vã không nhịn nổi mà sẽ lên đường cha nếu không thì ngươi và mẹ ta cùng chúng ta cùng đi chứ ta mang hân hân đi vườn m á c thú ngươi mang mẹ đến bên cạnh thiên h ư n g cổ tình đi chơi giải sầu phương viên đề nghị thiên cổ tình tới gần thải sắc vườn m á c thú là lộc thành phố nổi tiếng điểm du lịch một t r ò n g bên trong chẳng những có cỡ lớn ca múa biểu diễn còn có khoa học kỹ thuật quán cổ nhai a n v ặ t quảng trường miêu trại lê thôn vân vân m ấ y chục cái chủ đề cành khu phương ba ba nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái thôi được rồi chính là một chút bán đồ chỗ có gì đáng xem hắn nói cũng là nói thật có thể đối ngoại mà du lịch mà nói là cái không tệ cành điểm nhưng đối dân bản xứ tới nói cũng liền như vậy hân hân thay xong chính mình tiểu dày sang đan chờ phương viên đi tới hỏi tỷ tỷ cũng cùng đi sao ta nghĩ tỷ tỷ và chúng ta cùng đi lần trước đi khu vui chơi thời điểm chính là các nàng hai cái cùng nhau hơn nữa có ba ngày không gặp tỷ tỷ nàng có chút nhớ tỷ tỷ phương viên nghe vậy trong lòng hơi động vì vậy nói vậy ngươi gọi điện thoại cho tỷ tỷ hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đi nàng muốn nguyện ý đi chúng ta liền cùng nhau đi đón nàng tiểu g i a hỏa nghe vậy lập tức dùng điện thoại của mình đồng hồ gọi tới phương viên cũng xoay người đi chuẩn bị đồ vật khăn giấy ướp giấy ăn nước sôi để nguội khăn tay những thứ này đều phải mang chờ phương viên đem đồ vật thu t h ậ p xong tiểu gia hỏa cũng gọi điện thoại xong thế là hỏi tỷ tỷ nguyện ý cùng đi sao tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu một cái tỷ tỷ kêu bây giờ tại địa phương nào phương viên hỏi tiếp á c h bốn tiểu gia hỏa gãi gãi đầu cái này nàng không biết hay phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng lấy điện thoại di động ra cho tống tuyết đánh qua phương tiên sinh ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu chủ phòng máy bay hẳn là đêm nay đã đến cho nên ngày mai ngươi có r ả n h không phương viên còn chưa lên tiếng tống tuyết liền nói trước một đồng lớn ách có ngày mai mấy điểm đến lúc đó ta trực tiếp đi công ty của các ngươi phương viên nghe được tin tức này cũng thật cao hứng mặc dù ở tại lỗ thủ nghĩa ở đây cũng rất tốt nhưng dù sao không phải là nhà của mình tốt nhất sớm một chút bởi vì bất động sản của nhiều người đến lúc đó khẳng định muốn xếp hàng ngươi nhìn tám h được không tống tuyết thăm dò mà hỏi thăm được vậy thì ngày mai tám h ta phương viên một lời đáp ứng hắn cũng nghĩ sớm một chút đem chuyện phòng ốc chứng thực xuống hẹn xong thời gian tống tuyết lúc này mới nhớ tới cú điện thoại là này phương viên chủ động đánh tới thế là hỏi đối phương tiên sinh ngươi gọi điện thoại tới là ta chuẩn bị mang hân hân đi thải sắc vườn bách thu chơi nàng nghĩ hiệu s a n cùng đi vừa mới mình đã gọi điện thoại cho nàng nhưng mà cũng không hỏi rõ ràng nàng ở nơi nào là tại công ty ngươi sao vẫn là tại ba bà của nàng bệnh viện phương v i ê n thế là giải thích nói tống tuyết nghe vậy cười nói nàng dính ta dính chặt ta đi làm nàng cũng muốn đi theo ta thực sự không có cách nào khác chỉ có thể mang nàng tới tới công ty kỳ thực nàng cũng rất nhàm chán ngươi có thể mang nàng đi ra ngoài chơi một chút là không còn gì tốt hơn hiểu san có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái nếu là thật không t i ệ n ngươi liền đem nàng đặt ở ta chỗ này ngược lại mang hơn hơn một cái cũng là mang hai cái cũng là mang phương biên lúc này mới nhớ tới tống tuyết vừa đổi việc làm bây giờ liền mang một đứa bé đi làm chỉ sợ đối với nàng việc làm ảnh hưởng quá lớn cũng không biết lão bản của nàng có ý kiến gì hay không không tiện l à c ó chút nhưng mà ai kêu ta là nàng tiểu di đâu ta mặc kệ nàng ai quan tâm nàng kỳ thực tống tuyết cũng không cảm thấy hiểu san cho nàng mang đến kiến p h ứ c trong lòng ngược lại có loại thân tình quân pít kể từ cha mẹ nuôi sau khi qua đời nàng đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua loại này người nhà cảm giác thú n g chi hiểu san nhu thuận lại biết chuyện căn bản vốn không cần nàng nhiều lo lắng tỷ như nàng lúc làm việc hiểu san không phải ghé vào trên mặt bản chính mình vẽ tranh chính là dùng cái sẻng nhỏ ở công ty cửa ra vào b u ồ n hoa bên cạnh trên đống cắt đào cắt chơi chỉ có điều nàng mỗi cách một đoạn thời gian đều phải nhìn một chút tống tuyết gặp nàng người còn t ạ i lúc này mới yên tâm vẽ chính mình vẽ hoặc là đào chính mình h ạ t c á t cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn tống tuyết nhìn ở trong mắt càng là thương tiếc phương viên mang theo tiểu gia hỏa lái xe đi tới tống tuyết công ty thời điểm thật xa liền thấy h i ể u san ngồi xổm ở trước cửa công ty đ ố n g cắt bên cạnh đào cắt mặc một bộ màu đỏ ngăn chưa váy mang theo một cái màu vàng nón che nắng đây đều là trước đó không có lam thả y ỉa mua mấy bộ y phục hắn đều biết cái này nhất định là tống tuyết cho nàng vừa mua. phương viên vừa đi lái xe tới đây hiểu san nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn đến xe của hắn lập tức đem cái sẻn ném một cái liền chạy tới đúng lúc này tống tuyết cũng từ công ty bên trong chạy ra lớn tiếng hô hiểu san cẩn thận xe đứng xa một chút phương viên từ trong xe nhìn ra phía ngoài một mắt xem ra tống tuyết người mặc dù trong phòng thế nhưng là một mực lưu ý lấy ngoài phòng h i ể u san phương viên dừng xe xong xuống h i ể u san lập tức tiến lên đón cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười hô một tiếng phương thúc thúc phương viên một bên đáp ứng một bên sau khi mở ra cửa g ú p hân hân giải khai trên ghế thiếu nhi dây an toàn hân hân lập tức g e o họ một tiếng nhảy xuống、tới. cùng h i ể u san tay cầm tay tiếp đó ôm nhau một cái hô hào tỉ tỉ một cái hô hào muội muội thân mật ghê gớm phương viên cũng thửa cơ quan sát tỉ mỉ rồi một lần h i ể u san phát hiện tóc của nàng bị chú tâm xử lý qua trải lấy một đầu bím tóc đuôi ngựa đôi tóc lên còn buộc lên một cái to lớn nơ còn bướm màu đỏ ngắn tay váy liền áo màu vàng nón che nắng trên thân còn liếc vác lấy một cái bình nước nhỏ nhất làm hắn vui mừng chính là h i ể u san tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt nàng dĩ vãng nụ cười cuối cùng cho người ta nhàn nhạt khiếp đảm cùng bị thương bây giờ hoàn toàn không có cười lên rất rực rỡ rất rực rỡ chính là nàng cái tuổi này nên có đủ cười. t r ư ớ c 143, vườn b á c h tú trung phương tiên sinh cảm ơn ngươi mang hiệu san đi ra ngoài chơi ta bận rộn công việc đều không dành mang nàng đi vòng vòng tống tuyết có chút ấ y n ấ y mà nói phương biên nhìn nàng c h ầ m c h ầ m một hồi mới nói tống tiểu thư ta cùng trần siêu là từ nhỏ chơi đến lớn phát h i ể u lần này cần không phải trùng hợp gặp phải ngươi hiệu san ta đều chuẩn bị chính mình dưỡng coi như có thêm một cái nữ nhi ngươi bây giờ nói những thứ này liền k h á c h khí tống tuyết nghe vậy cười cười thật xin lỗi phương tiên sinh là ta lỡ lời không có gì đúng tống tiểu thư ngươi nếu là thật bận rộn công việc có thể để hiệu san đặt ở ta nơi đó v ừ a v ẫ n cũng cùng hân hân làm bạn hơn nữa ta cũng rất thích nàng phương viên cười nói không có quan hệ nàng muốn theo ta cùng một chỗ liền theo nàng à chỉ cần nàng vui vẻ là được tống tuyết cười nói nhìn tống tuyết như thế yêu thương hiểu san phương viên trong lòng cũng thở phào một cái hắn thật sự đem hiểu san coi như chính mình thứ hai cái nữ nhi có thể nhìn đến nàng hạnh phúc chính mình cũng yên lòng vậy được hiểu san hân hân các ngươi nói xong không có ta muốn lên xe xuất phát ta phương viên đúng ở một bên nói thì thầm hai cái tiểu g i a hòa nói hiểu san nghe vậy lôi kéo hân hân đi tới nhìn một chút tống tuyết muốn nói lại thôi tống tuyết ngồi xổm xuống nói mụ mụ ngay ở chỗ này đi làm vẫn cứ chờ ngươi trở về chỗ nào cũng không đi ngươi yên tâm cùng phương thúc thúc cùng đi chơi à, hơn nữa mội mội cũng nhớ ngươi ngươi không phải cũng nghĩ mội mội sao vậy ngươi vậy ngươi phải bảo đảm à? hiểu san kinh ngạc nhìn tống tuyết cuối cùng mới mở miệng nói mụ mụ cùng ngươi cam đoan tống tuyết đem chán của mình nhẹ nhàng chống đỡ ở trên chán của nàng tiếp đó vươn tay ra chúng ta n g o tay ân bốn hiểu san cười hai người kéo qua câu tống tuyết đứng lên đem nàng kéo đến phương viên trước mặt phương tiên sinh hiểu san liền giao cho ngươi đây là đồ đạc của nàng có khả năng lại dùng lấy nàng đem trong tay một cái sở bọn trệ bột tiểu bao đ e o vai đưa cho phương viên đạo phương viên nghe vậy thuận tay nhận lấy đem nó cùng hân hân đồ vật cùng một chỗ đặt ở hai vai của mình trong bọc nhìn thấy hiểu san c ó n bình nước nhỏ cũng đem nó lây xuống cùng một chỗ bỏ vào phương thúc thúc ngươi có thể giúp ta đem tay mẹ số điện thoại cũng bỏ vào sao hiểu san giơ cổ tay lên lên điện thoại đồng hồ nói kỳ thực nàng đã sớm muốn đem tay mẹ số điện thoại bỏ vào như vậy thì có thể cùng la mụ m mụ một dạng tùy thời gọi điện thoại cho nàng nhưng nàng cho là chỉ có phương thúc thúc hội lộng cho nên một mực chờ lấy ở đây chờ phương viên lái xe mang theo hai cái tiểu ra hỏa rời đi t ố người Tuyết đứng có h bị bệnh không ta thừa nhận phía trước liền cùng phương tiên sinh nhận biết nhưng mà ta cùng hắn không có quan hệ gì hơn nữa đây là ta vệ tư ngươi quản quá rộng a tống tuyết cả giận nói chuyện riêng của ngươi ta như thế thực tình đối ngươi ngươi vậy mà nói chuyện không liên quan đến ta n g ư ơ i lương tâm đâu lương tâm bị cầu ăn phùng sơn minh cũng cả giận nói tống tuyết đơn giản bị hắn cho khí cười n g ư ơ i đơn phương truy chính mình ta cũng không có cho ngươi hứa hẹn cái gì hơn nữa nên nói tin h tưởng cũng đã nói rất rõ ràng bây giờ nhìn như chính mình là bạn gái hắn tựa như cũng không phải mạng lưới trần nam nhìn thấy xinh đẹp nữ minh tình đơn phương tuyên bố là lao bà của mình trong hiện thực dạng này không phải có bệnh sao cho nên tống tuyết quyết định không để y hắn tháp thân liền chuẩn bị trở về chính nàng trên chỗ ngồi đi lại bị lên cơn giận giữ phùng s ơ minh kéo lại cánh tay tống tuyết còn chưa lên tiếng ngồi tại vị trí trước la kim hải liền lớn tiếng quá lớn phùng sơn minh ngươi muốn làm gì tất cả đồng sự đều nhìn hắn cảm thấy sự thông minh của hắn chỉ sợ thật sự có vấn đề tống tuyết cùng hắn là quan hệ như thế nào người trong phòng làm việc đều biết rất nhiều mặc dù nói tống tuyết đột nhiên nhiều xuất hiện một đứa con gái đó cũng là chuyện riêng người ta an thua gì tới ngươi nếu là nói bình thường tống tuyết treo ngươi hoặc cùng ngươi làm quen ngươi còn có tức giận lý do nhưng người ta căn bản liền với ngươi không quan hệ t ô a phùng sơn minh tức giận trên mặt lúc trắng lúc xanh thả ra tống tuyết tay trực tiếp đóng sập cửa đi ra tống tuyết vuốt cổ tay của mình trong lòng cũng cảm thấy hoa khí kể từ ngày đó mang theo hiệu san tới công ty nghe được tiểu gia hỏa gọi mình mụ mụ sau phượng minh sơn thái độ thì thay đổi khi nói chuyện âm dương hoa khí thống tuyết vẫn luôn không có phản ứng đến hắn không nghĩ tới hôm nay buổi chiều cuối cùng m ộ t phát ta có một cái ba ba tốt ba ba ta có một cái ba ba tốt đi lên cơm tới bang ken ken bang ken ken tẩy lên quần áo soạt soạt soạt soạt soạt soạt cao lên hướng tới ha, ha ha ha ha ha ha treo lên cái mông ba ba ba ba ba ba ân thực sự là hào hào ba ba ta có một cái ba ba tốt cái kia ba ba không mắng chửi người đứa bé kia không sợ đánh là thân tới mắng là yêu cái nào không phải ba ba tốt Phương phía viên ở tiểu r ư ớ c l á xe, ngồi ngay cái i ở phía sau ngay cả một t gia hỏa hân hân mụ mụ hân hân, h ứ hân hân hân hân, ba ba ba ba nghe t vậy mẹo đầu nghĩ nghĩ nói bây giờ là một cái ba ba tốt tại sao là bây giờ phương viên kỳ quách hỏi bởi vì ngươi bây giờ mang bảo bảo đi ra ngoài chơi ngươi chính là ba ba tốt ngươi không mang theo bảo bảo đi ra ngoài chơi chính mình trốn ở trong phòng đánh máy tính ngươi chính là hỏng ba ba tiểu h gia hỏa đắc chí mà nói phương viên bốn ba ba đó là việc làm bất quá ba ba tranh thủ sau đó mang nhiều n g ư ờ i đi ra chơi tranh thủ làm ngươi yêu thích ba ba tốt phương viên phát giác một tháng qua chính mình lộng máy vi tính thời gian so mang nàng chơi nhiều trên cơ bản cũng là phương ba ba cùng phương mụ mụ mang theo nàng không phải à hỏng ba ba bảo bảo cũng ưa thích ra ba ba tốt hỏng ba ba cũng là bảo bảo ba ba ta đều ưa thích ta đều yêu nhà tiểu gia hỏa m a n tiếng m a n khí mà nói phương viên ở phía trước nghe vậy cảm động không thôi hiểu san ở bên cạnh nghe xong nói ta cũng yêu ta ba bà, bà ta vẫn yêu mẹ ta thật yêu thật thương hắn nhóm hân hân nghe vậy không cam lòng tỏ ra yếu kém điện nói bảo bảo cũng yêu mụ mụ vẫn yêu da ra cùng n g ã i mãi còn có tiểu kim cùng ngủ cụ kê tiểu gia hỏa nói đến đây chậm nhớ tới rất nhiều ngày không gặp trong nhà tiểu kim cùng ngủ cụ kê n g ã i mãi không ở nhà có người cho bọn chúng ăn cơm cơm sao không có cơm cơm ăn bọn hắn có thể hay không đ ó i bụng bụng có thể chết đói hay không đi nghĩ tới đây tiểu gia hỏa lo lắng bắt đầu lo lắng yên tâm đi mãi mãi thời điểm ra đi đem bọn nó giao cho thái mãi mãi c h i ế u cố sẽ không chết đói b ọ n chúng phương viên ở phía trước lái xe giải thích nói tiểu gia hỏa nghe vậy n h ẹ nhàng thở ra đông nhiên lại nói ba ba bảo bảo cũng nghĩ dưỡng một con chó bảo bảo hay ư ớ c người nói trong nhà không đủ lớn không thể dưỡng tiểu cầu cầu bây giờ trong nhà rất lớn n h a ta có thể dưỡng một con chó nhỏ cầu sao cái này đều hơn một tháng trước sự tình không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại còn nữa kỹ bất quá chờ biệt thự mua t ố t sau trong nhà đích xác khá lớn giữa một con chó nhỏ cũng không có vấn đề thế là gật đầu một cái có thể a tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức phát ra vui vẻ tiếng hoan hô hiểu san ở bên cạnh nghe vậy không có lên tiếng nàng không thích cầu cầu mặc dù lương mãi mãi nhà tiểu kim rất tốt rồi nhưng nàng hay không ưa thích bởi vì bọn hắn lúc nào cũng hướng về phía chính mình gọi đuổi theo nàng chạy nàng rất sợ kêu khóc ba ba cùng mụ mụ nhưng lúc nào cũng không có ai đến giúp nàng bốn c h ư n một trăm bốn mươi bốn vườn bách thú hạ phương viên mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi tới vườn bách thú đầu tiên chuyện thứ nhất chính là ăn cơm bởi vì vườn bách thú khai phóng thời gian là mười một giờ chưa đến tối sáu h ba mươi hơn nữa lái xe qua cũng đã gần hơn mười giờ cho nên dù cho không đói bụng cũng cần mua ít đồ mang theo và không thì sau khi tiến vào liền không có ăn đợi đến hết xe h i ể u san chuyện làm thứ nhất chính là bấm tống tuyết điện thoại uy là mụ mụ sao ân là mụ mụ thế nào bà bảo ngươi có đến vườn thú sao ta vừa tới vườn bách thú cửa ra vào phương thúc thúc nói trước tiên mang bọn ta đi ăn cơm cơm sau đó lại đi vào vậy ngươi đi ăn cơm a ăn nhiều một điểm a ân mụ mụ ngươi còn tại đi làm chờ ta đúng hay không đúng mụ mụ còn tại đi làm chờ ngươi trở về mụ mụ ta yêu ngươi ân mụ mụ cũng yêu thương ngươi bốn kiểu san nói chuyện điện thoại xong thợ phao nhẹ nhõm mụ mụ quả nhiên còn tại đi làm đợi nàng nàng không có mất này liền yên tâm vườn bách thú bên cạnh cũng là một chút bán hoa quả cùng đồ ăn vặt mua cơm cũng không nhiều bởi vì ăn ngon đều ở bên cạnh thiên cổ tỉnh c h n h khu ở trong đó có cái phố ăn vặt thật không cho tìm được một nhà bán gà tây chân cơm trăn thế là ba người tùy tiện ăn một chút hai cái tiểu g i a hỏa cũng không quá đói ăn không nhiều thế là phương viên lại mua chút đồ ăn vặt đặt ở trong ba lô phòng ngừa lúc chiều đói bụng lộc thị thải sắc trong vườn thú chẳng những có châu phi sư tử h e o cao cổ h e o sao ngựa vằn t h ấ mã gấu mẹo đỏ trắng ngọ mầm mầm thạch điêu hai hồ chờ một chứt đem chính mình hóa thành đủ loại màu s ắ c động vật biểu diễn tiết mục bên trong vườn lợi dụng cây chuối ré quạt tiểu diệp rủ dù sung dung tam giáp mai chín giảm hương thuyền dông hoa hợp quả r ụ hạt mong lan chở thêm ngàn loại nhiệt đới thực vật thiết kế tỉ mỉ chế tạo bách thảo viên cùng nhiệt đới thực vật thể nghiệm hành lang vì động vật tạo tự nhiên sinh hoạt điều kiện du khách đặt mình vào trong đó không chỉ có thể cảm nhận được nhiệt đới thực vật không khí còn có thể cùng động vật tiếp xúc thân mật hai cái khỉ nhỏ kiểu san còn tốt một chút hơn hơn đó là chạy tới chạy lui không có một lúc nếu không phải là phương viên tố chất thân thể hảo tầm thường ba ba đều không chắc chắn có thể tiếp tục kiên trì các nàng cùng sư tử so gầm rú nàng các nàng cùng hiệu cao cổ so cổ học vẹn nói chuyện học con cựu nhỏ bè bè gọi cùng khỉ con giải trí tóm lại hai cái tiểu g i a hỏa hoàn toàn giải phóng thiên tính ở đây sờ sờ nơi đó nhìn một chút phảng phất có sải không hết t i n h lực phương viên đi theo các nàng đằng sau dùng di động cho hai cái tiểu g i a hỏa chụp ảnh không nghĩ tới ở bên trong vườn mất thú hắn cũng bị người nhận ra đối với hắn chỉ trỏ đặc biệt là có chút mọi tử cũng không biết phải hay không trong lòng tác dụng luôn cảm giác các nàng nhìn mình chằm chằm cái mông nhìn phải biết lúc trước hắn đều là nhìn người khác cái mông a hơn nữa hắn cho tiểu g i a hỏa chụp ảnh thời điểm bọn hắn cũng vụng trộm chụp hắn cảm giác bọn hắn động tới vật viên không phải nhìn động vật mà là nhìn hắn có chút gan lớn mội từ đi lên cầu chụp ảnh c h u n g hắn cũng không tốt mở miệng cự tuyệt chỉ có thể bất đắc gì phối hợp một chút đến nỗi những cái k i a hắn t ử coi như xong hắn thật sự rất khó khăn cho nên trực tiếp cự tuyệt động tới vật viên người không phải là rất nhiều đại gia mới mẹ kình đi qua cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở phương viên trên thân cuối cùng để cho hắn nhẹ nhàng thở ra thế là chính mình cũng cất điện thoại di động đi theo hai cái tiểu ra hỏa sau lư lốc ngốc, ngốc cùng những động vật nói chuyện khi bọn hắn đi tới nam mỹ khỉ sóc trước mặt hai cái tiểu g i a hỏa để bàn tay rán tại trên thủy tinh bên trong khỉ sóc còn chủ động tới cũng đem bọn nó móng vuốt rán tại trên thủy tinh nhưng làm hai cái tiểu g i a hỏa sướng đến phát rồi rồi khỉ nhỏ người tốt nha người tên là gì hân hân vui vẻ hỏi đương nhiên khỉ nhỏ không có khả năng trả lời nàng chỉ là chít chít kêu vài tiếng nhưng mà phương viên ở bên cạnh lại lấy làm kinh hãi bởi vì hắn rất rõ ràng cảm thấy cái này chỉ khi sóc tại tìm hân hân muốn ăn thế là hắn không tự chủ đi ra phía trước phát ra chít chít tiếng xem như đáp lại cái kia khỉ sóc nghe thấy âm thanh sau lập tức liền q u a y người rời đi phương viên chính mình cũng ngây m ẩ n cả người hắn lúc nào biết được khỉ ngữ nhớ ký thập liên rút chúng giống như không có khỉ ngữ một hạng này a đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới thập liên rút chúng chăn heo ba trăm hỏi đây là hắn rút đến quyển sách đầu tiên trước mấy ngày ở nhà lúc b u ồ n chán bị hắn từ trong trí nhớ lật ra đi ra lúc đó cũng chính là tùy tiện nhìn một chút vốn không có để ý quyền đương điệu tiết một lần tâm tình quyển sách này đâu thật đúng là một bản chăn heo sách toàn thiên đều đang giảng như thế nào khoa học chăn heo như thế nào cho heo lai giống vân vân nhưng chỉ có phía trước nhất có một tiên thần thần thao thao là giới thiệu như thế nào cùng heo câu t h ô n g lúc đó hắn cũng không hề để ý tưởng rằng chẳng qua là vô í c h mà thôi thật chẳng lẽ hữu dụng không những đối với heo còn đối cái khác động vật hữu dụng nghĩ tới đây hắn lại nghĩ tới mộng thần nói cái này chăn heo ba trăm hỏi là tới từ ẻ ệ ạt hai hảo thế giới kia chăn nuôi nghiệp phát triển người người giỏi về nuôi dưỡng thậm chí dưỡng côn hơn nữa còn có một loại gọi nuôi dưỡng sư tồn tại chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nuôi dưỡng sư kỹ năng kế tiếp phương viên đi theo hai cái tiểu gia hỏa đằng sau cùng các nàng nhìn động vật thời điểm cũng thử nghiệm cùng những động vật này nhóm giao lưu. hai cái tiểu gia hỏa còn tưởng rằng ba ba cùng với các nàng một dạng học động vật gọi cũng không để ý nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải tất cả động vật đều có thể giao lưu có thể trao đổi động vật cũng là một chút hình thể khá lớn tỉ như loài chim loài rắn con sóc loại cỡ nhỏ động vật đều không được mà giống khỉ mã tàu n g è o sư tử những thứ này hình thể lớn một chút cơ bản đều có thể câu thông cũng đại khái có thể minh bạch ý của bọn nó nhưng mà những động vật này ý nghĩ đều rất đơn giản không có giống huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong như thế cùng người có phức tạp tư tưởng ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ trên cơ bản liền không có ý tưởng dư thừa thế là phương viên làm không biết mệnh thử nghiệm cùng từng cái động vật người câu thông muốn tìm ra có hay không khác biệt nhưng mà rất nhanh hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy không kiên nhẫn mặc dù ngay từ đầu học động vật gọi chơi rất vui nhưng mà mỗi cái động vật đều gọi một lần thật sự rất phiền đâu nhìn hai cái tiểu gia hỏa cũng mệt mỏi liền tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi một hồi đồng thời đem ở bên ngoài mua ăn v ậ t lấy ra cho các nàng ăn một chút đến nỗi hai cái tiểu gia hỏa bình nước nhỏ sớm đã bị các nàng uống rỗng trong công viên không có bán ăn nhưng có bán thủy cùng động vật đồ ăn thủy là vị thuận tiện du khách động vật đồ ăn là vì để cho du khách món động vật phần lớn là một chút cà rốt, hạt bắp, cái tráng diệp cái gì thế là phương viên mua hai bình nước khoáng đem các nàng bình nước nhỏ rót đầy sau đó để chính các nàng cóng bọn hắn lần nữa xuất phát bất quá bọn hắn phải đi về nên nhìn đều nhìn qua hơn nữa đều hơn năm giờ sáu h ba mươi liền đóng công viên du khách cũng đã không phải là rất nhiều lúc chơi đ ù a tinh thần sung mãn hai cái tiểu g i a hỏa nói chuyện muốn về nhà cũng cảm giác toàn thân không còn khí lực không nhúc nhích một loại muốn ôm một cái mới được phương viên không có cách nào khác chỉ có thể đem hai cái tiểu g i a hỏa bế lên hân hân nhìn phương viên còn đeo một cái túi vì vậy nói người ô n ta cùng tỉ tỉ có phải hay không rất m ệ n mọi nhà bằng không bảo bảo giúp ngươi ba lô bao như vậy ngươi liền nhẹ một chút rồi phương viên bốn chờ từ động vật viên lối đi ra đi ra ngoài ý muốn phát hiện ở cửa ra chỗ lại có một nhà cửa hàng thu cưng cửa ra vào trưng bày một chút con sóc v ẹ t chó con cùng mèo con chết lồng chứ một trăm bốn mươi lăm bắp giang cùng quýt nguyên bản bị phương viên ôm vào trong ngực hữu khí vô lực hai cái tiểu g i a hỏa nhìn thấy cửa tiệm đủ loại tiểu động vật lập tức giống như điên cuồng tinh thần tràn đầy cũng không cần hắn ôm ở trên người hắn dây rủa muốn xuống phương viên vừa đem các nàng phóng dưới mặt đất hai cái tiểu ra hỏa liền chạy tới cửa tiệm ngồi sồn ở n khoảng cách gần quan sát từng cái tiểu đạo vật đặc biệt là hân hân đúng mấy cái cậu cậu cảm thấy hứng thú nhất trong miệng phát ra gâu gâu tiếng tại chiếc lồng bên ngoài đùa bọn hắn những thứ này cậu cậu có chút bị tiểu ra hỏa nhận t ì n h dọa dùng sức hướng về chiếc lồng trong góc co lại có mấy cái ga lớn hướng về phía hân hân kêu gâu gâu đáng tiếc bọn hắn quá nhỏ mãi thanh mãi khí lúc này chủ tiệm nghe thấy âm thanh đi ra là một cái trung niên đại thuốc bộ dáng nhìn thấy ngồi s ổ m trên mặt đất hai cái tiểu ra hỏa lập tức mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói hai vị tiểu bằng hữu các người muốn mua sùng vật sau Ta vật thuận thể thể một vừa Lao chỗ có cùng các chơi, còn có thể cùng các cùng một chỗ chó chơi chó nhu không những này sùng đáng ngươi ngươi làm à. Làm chơi, làm yêu, lại chơi, chơi. ba ả n nói v ừ xong, bên chúng ạ n một cái liền theo cái c liền vẹn phụ hoạn. h Ba ba, chúng ta mua một con chó nhỏ có hay không hảo ngươi không phải nói có thể mua một con sao hân hân nghe vậy lập tức chạy tới lôi kéo tay của ba ba lay động nũng nịu lấy phương viên đối tiểu g i a hỏa nũng nịu hoàn toàn không có năng lực chống cự lại nói phía trước trên xe đã đáp ứng tự nhiên không thể nứt lời thế là gật đầu một cái đối lao bà nói ngươi nơi này có cái gì thích hợp hải tử nuôi chó con cho chúng ta tiến cử lên lão bản gặp tới suy nghĩ tự nhiên là vui nét mặt tươi c ư ờ i nhìn vội vàng nói có chúng ta nơi này có không thiếu thích hợp nhi đồng cầu cầu có teddy h e r t k y lạp da đỏ g o l d e n rẽ chỉ hễ vơ so nghiên cứu đều thích hợp hải tử phương viên phía trước trong nhà chỉ nuôi qua tiểu kim dạng này cho đất cho nên đối với cầu một khối này hiểu rõ cũng không nhiều nhưng mà thường xuyên lên mạng hắn cũng biết h e r t k y cùng teddy tập tính h e r t k y ngoại hiệu nhị cáp lại có buông tay không có phá nhà tiểu năng thủ bạch nhãn lang s ư n g hô dáng dấp là lại ngốc lại manh vừa đáng yêu nhưng thật không phải là đồng dạng gia đình có thể chịu được teddy đâu thuộc về c ớ nhỏ khuyển hơn nữa cực ít dụng lồng. đối có hai từ gia đình tới nói vô cùng thích hợp nhưng mà duy nhất không tốt chính là teddy nhật tiên ngày địa ngày không khí cho nên lại có thái nhật thiên x ư n g hảo cho nên cái này hai cái trực tiếp bị hắn loại bỏ hết còn lại chính là lạp da đỏ g o l d e n rẻ chỉ hễ vợ cùng so cách trong đó g o l d e n rẻ chỉ hễ vợ người nuôi nhiều nhất phương viên cũng đã gặp không ít những người k h á c nuôi tính cách vẫn tương đối ôn t h u ậ n cho nên hắn chọn lựa đầu tiên g o l d e n rẻ chỉ hễ vợ mặt khác hai cái hắn không quá quen thuộc nhưng mà lão bản nói tới những thứ này cậu hân hân một cái đều không vừa ý ngược lại coi trọng một cái mẹ ý quyển cũng chính là chúng ta bình thường nói tới xuyên xuyên tập trung cậu con chó nhỏ này đại khái xuất sinh mới mấy tháng thì đô đô một thân gôn đần d ẽ chỉ hễ v ợ cuốn r ú c vào chiếc lồng trong góc cùng một đoàn gôn đần d ẽ chỉ hễ v ợ cầu khó trách hân hân hội vừa ý nó phương viên đề nghị nàng mua bên cạnh vàng nhạt gôn đần d ẽ chỉ hễ v ợ hoặc màu trắng lạp da đỏ bởi vì hắn phát hiện cái này hai cái cầu cầu trí lực còn đ ầ y cao bọn hắn phát ra tiếng tiêu thời điểm chính mình cũng có thể minh bạch bọn hắn muốn biểu đạt cái gì thế nhưng là tiểu gia hỏa chết sống khác biệt hơn nữa nàng nói là bảo bảo mua cầu cầu, cũng không phải ba ba mua cầu, cầu đương nhiên muốn mua bảo, bảo yêu thích vì cái gì ba, ba nhất định phải bảo, bảo mua người yêu thích cầu cầu như vậy là không đúng đây phương viên vậy mà không phản bắt được cảm thấy nói rất có đạo lý cuối cùng chỉ có thể theo nàng ý nguyện đem cái này chỉ mẹ nghị quyền ra mua bởi vì không phải thuần chủ n g quyền giá cả khá là rẻ lão bản trào giá hai trăm cuối cùng một trăm năm mươi chỉ mua được còn t i ệ n hắn một cái c h i ế c lồng phương viên trả giá thành công trong lòng còn có chút đắc ý nhìn hân hân chọn tốt chính mình cầu cầu hiểu san một mực ở bên cạnh nhìn xem không lên tiếng phương viên có chút kỳ quái hỏi hiểu san ngươi không muốn mua một con sao chính ngươi chọn một yêu thích phương thúc thúc giúp ngươi mua phương thúc thúc ta không thích cầu cầu hiểu san ngẩng đầu nói với hắn phương viên gây ra một lúc cũng không hỏi nguyên nhân vì vậy nói không mua c ầ u c ầ u cũng có thể à ngươi ưa thích cái khác cái gì tiểu đ ộ n vật phương thúc thúc mua cho ngươi thế nhưng làm ụ mụ trong nhà không đủ lớn nha tiểu gia hỏa nói ngữ khí có chút rơi xuống ánh mắt liếc về phía trong góc một cái mèo vàng giống như phát giác được có người ở nhìn nó nhắm mắt ngủ mèo vàng mở to mắt con mắt màu vàng nóng liếc một cái sau đó tiếp tục đóng lại ngủ ngon một bộ cao lanh bộ dáng phương viên tự nhiên không muốn để cho nàng thất vọng sờ lên nàng đầu nói với nàng ngươi trước tiên có thể đặt ở phương thúc thúc trong nhà chờ có thời gian dành liền đến xem nó sau đó các ngươi ở căn phòng lớn thời điểm ngươi tại đem nó đón về không là được rồi hiểu san nghe vậy mặt mũi tràn đầy vui mừng cao hứng gật đầu một cái vậy ngươi đi chọn một chỉ ngươi yêu thích à? phương viên nhẹ nhàng đẩy nàng một cái tiểu gia hỏa quả nhiên thẳng đến trong góc cái k i ê u mẹo vàng mà đi mẹo vàng đồng dạng trào giá hai trăm trả giá một trăm năm mươi tiện đưa một cái chết lồng ngay tại phương viên thanh toán ba trăm khối tiền mang hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị rời đi lão bản đột n h i ê nói n các ngươi không mua đồ ăn cho mẹo thức ăn cho chó một chút nuôi chó dưỡng mẹo đồ và sao phương viên nghĩ cũng phải những thứ này chắc chắn là cần phải mua dứt khoát ở đây mua hết tính toán thế là chẳng những mua đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó còn có sữa tắm dây xích chó súng vật trải an b u ồ n ổ mèo ổ chó vân vân đồ vật loạn thất bát ao bỏ ra nhanh một n g h n năm trăm khối tiền lão bản rất nhiệt tâm giúp hắn đem những vật này đưa đến trên xe chờ lao bản rời đi phương viên đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác chính mình có phải hay không bị dao động phương viên đem hai cái tiểu ra hỏa ôm vào xe giúp các nàng t ạ i an toàn trên ghế ngồi xuống lại đem mẹo còn cùng con chó nhỏ chiếc lồng đặt ở các nàng dưới chân hai cái s ù n vật đều tương đối yên tĩnh không gọi không náo ngồi sổm ở lồng bên trong nhìn xem hai cái tiểu chủ nhân bốn mắt như nhau cũng rất hân hân vốn là muốn đem chó con ô m ra ôm vào trong lồng ngực của mình phương viên không có đồng ý vừa vặn hai người các ngươi trên đường suy nghĩ một chút cho các ngươi sủng vật làm cái tên là gì phương viên sợ các nàng trên đường cuối cùng nhớ đem mẹo chó ô m ra thế là bố trí cho các nàng một cái nhiệm vụ hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy mới có hơi bừng tỉnh còn giống như thật không có cho con mẹo nhỏ cùng tiểu cầu cầu đặt tên ai tên gọi là gì tốt đâu mau mau a kỳ thiên thiên bốn hai cái tiểu gia hỏa khổ não ba ba ngươi nói tên gọi là gì tốt hân hân thực sự không nghĩ ra được thế là đúng phía trước đang lái xe phương viên đạo đây là các ngươi sùng vật cũng không phải sùng vật của ta đương nhiên cần chính các ngươi đặt tên phương viên nói hân, hân hân hân hầm hừ mà nghèo đầu tiếp tục suy nghĩ hai cái sùng vật nhìn tiểu chủ nhân một hồi cảm thấy nhàm chán lần nữa nằm ở lồng bên trong đem thân thể c u ộ n thành một đ o ạ n đ ỗ n g nhiên hân hân ngạc nhiên nói bắc giang chó của ta chó gọi bắc giang hiểu san cũng vui vẻ nói ta cũng nghĩ tốt nghèo của ta meo gọi q uýt chương một trăm bốn mươi sáu tân phòng phương viên trên mây trắng bay múa đụng nát từng đoàn từng đoàn bạch vân bỗng nhiên hắn xuyên qua tầm mây rơi vào dưới tầm mây hải dương hắn sát mặt biển bay về phía trước chim chóc tại chúng qu đúng lúc này trước mắt hắn xuất hiện một khối cái đảo to lớn ở trên đảo xanh đúng tơi ư tốt thảm thực vật rậm rạp tại hòn đảo trung ương nhất có một đ ả o hào quang ngút trời dựng lên vây quanh cột ánh sáng m ộ n phía có một tòa như mậu đảo thành thị khắp nơi đều tản ra bọn nhỏ hân hân tiếng cười một cái màn ánh sáng lớn giống như một cái chén lớn đem hòn đảo hút ngược lên trên mặt biển hắn nghĩ bay xuống đi nhìn kỹ một chút lại gây nên màn sáng từng cơn sóng gợn vô số ngũ rác hình tạo thành một cái cực lớn quang thuẫn đem hắn cấp thấp ở bên ngoài ngay tại hắn không từ bỏ muốn lần nữa thử một chút thời điểm trên không b r ộ i ra hai cây mập trắng mập ngón tay nằm cái mũi của hắn ba ba đại đồ lười phải rời giường à. phương viên mở to mắt hết thảy tất cả đều biến mất ở trước mắt nguyên lai là một giấc m ộ n g à. uy tiểu gia hỏa ta đã tỉnh có thể đem tay ngươi bung ô ra sao phương viên ngồi đối diện tại hắn trên bụng nắm v ố t hắn lô mũi tiểu gia hỏa nói ta không cần bốn tiểu gia hỏa chẳng những không bung ô tay còn nhẹ nhàng bóp hai cái phương viên lập tức ngồi thẳng người tiểu gia hỏa lập tức ngã về phía sau bị hắn ôm đưa đầu ra liền muốn hôn một chút không được không có đánh răng xú tiểu gia hỏa lập tức che miệng của hắn gắt gao chống cự lại là nói ta xú vậy ta đây cái xú ba ba liền muốn hôn một chút cái này xú bà bảo phương viên nhường cho qua bàn tay nhỏ của nàng tiếp tục hôn lên ta mới không phải xú bà bảo ta thơm thơm mãi mãi cùng ra ra đều nói ngươi là tiểu t ử túi bọn hắn cũng không có nói ta là xú tiểu hải hân hân một bên né tránh lấy vừa nói không nghĩ tới tiểu g i a hỏa này nói lên đại đạo lý có lý có lý phương viên nhất thời không biết như thế nào phản bác t ố t các ngươi đừng làm rộn nhanh chóng rời giường không phải nói tám h sáng đến sau không cần đến muộn phương mụ mụ lái xe cửa ra và nói nàng hôm nay xem ra tâm tình đã đã khá nhiều bắc giang hân hân chợt thấy đi theo phương mụ mụ đằng sau đối với trong phòng ngó giáo rác tiểu cầu cầu lập tức từ trên giường n g ả y xuống hướng đối phương chạy tới chó con bị sợ hết hồn quay đầu bỏ chạy b ắ c giang không được chạy nha bảo bảo muốn theo người chơi đâu tiểu gia hỏa giang hai cánh tay ở phía sau bên cạnh truy vừa kề ực thừa dịp tiểu gia hỏa ra ngoài phương viên đứng dậy mặc vào quần áo tối hôm qua hắn ngủ có chút c h ễ hôm qua hắn trước tiên đem hai cái sùng vật thu xếp tốt chờ ăn qua mưa cơm tiểu gia hỏa cùng hai cái sùng vật chơi như thế nào cũng không nguyện ý đi ngủ thật không cho dỗ lên giường đều nhanh hơn mười giờ đợi năng ngủ phương viên nghĩ t r a tài khoản ngân hàng đem ngày mai mua nhà tiền chuẩn bị kỹ c ả g lúc này mới phát giác mấy ngày nay trò chơi tiền quảng cáo hàng rất nhiều còn tưởng rằng là ngoại quốc quảng cáo liên minh đen tiền của hắn cái k i a khi a nhưng chở bật máy tính lên mới biết được thì ra hắn trò chơi đã bị người sao chép đi ra khắp nơi đều là đặc biệt là tẹn sẻn đem nó nội trí ở hệ chặt trò chơi nhỏ bên trong dẫn đến lượt đao loạn trên phạm vi lớn hạ xuống trước đó tẹn sẻn xạ dìn gẳng mỗi lần khởi động hắn cũng chỉ là ở trên mạng phun phun một cái tiếp đó việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhưng lần này thật sự để cho hắn đau lòng đây là bao nhiêu tiền a bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo hắn trò chơi này quá mức đơn giản dù cho không có kèn x è n còn có vịt nhà máy nghệ tỷ ạ sở cái gì chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy bất quá hắn trong chương mục tiền đầy đủ mua pháo úc ngoại trừ bị quyền t h u ầ n lợi nhuận sáu nghìn hai trăm vạn trái phải bên ngoài quảng cáo lục tục no g ngoe nghe cũng mang đến gần hơn hai mươi triệu thu vào hết thể có hơn tám mươi triệu bất quá gần nhất bị quyền bỗng nhiên sụt giảm cũng không biết phải hay không cùng hắn đại lượng bán tháo có liên quan bất quá bất kể như thế nào bây giờ chuyện không liên quan tới hắn vẫn là phương mụ, mụ nói rất đúng rơi túi vì ăn phương viên ra ngoài phòng chỉ thấy tiểu gia hỏa còn đuổi bắp g i a n g chạy quýt thì nằm trên ghế salon hai mắt nửa khép nửa mở nhìn xem bọn hắn một bức dáng vẻ lười biếng nhìn mới vừa sáng sớm tiểu gia hỏa liền chơi đùa một đầu mồ hôi phương viên nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo bắp g i a n g nghe thấy âm thanh sau lập tức dừng lại thân thể ngồi sổm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem hắn tiếp đó bị tiểu gia hỏa từ phía sau ô m chặt lấy dùng khuôn mặt nhỏ của mình tại trên lưng nó cọ sát phương viên đi qua tại bắp răng trên bụng nhẹ nhàng gãi gãi tiếp đó đối với nó nói nhiệm vụ của ngươi chính là bồi tiểu chủ nhân ch nói xong đối với trên ghế s o f a quýt cũng thổi một tiếng huýt sáo quýt nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái tiếp đó xoay người đem cái mông đối với hắn phương viên bốn chờ ăn quá s ư ơ cơm phương viên người một nhà thu thập một chút liền xuất phát bất quá hôm nay nhiều một chó m ộ t n g h è o hân hân như thế nào cũng không nguyện ý đem bọn nó để ở nhà còn đắc chí nói nếu như tỷ tỷ nghị quýt làm sao bây giờ cho nên chỉ có thể đem bọn nó đều mang theo chờ lái xe đến ái ra bất động sản công ty thời điểm công ty người đều không tới toàn bộ ngoại trừ la kim hải tống tuyết cùng hiệu san bên ngoài còn có một đôi láo phu thê tóc hoa dâm rất có khí c h ấ t bọn hắn ngồi ở trên ghế đang cùng hiểu san nói gì đó nhìn thấy phương viên người một nhà đi vào hiểu san lập tức hô một tiếng phương thúc thúc đón nhận trong tay hắn q u y ế t đưa tay đem nó nhận lấy ôm vào trong ngực của mình la kim hải cùng tống tuyết cũng đi tới nói với hắn phương tiên sinh s ớ m à tới ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là chủ phòng mã vĩ bắc mã giáo sư cùng phu nhân hắn mã giáo sư mã phu nhân các ngươi tốt ta gọi phương viên các ngươi bảo ta tiểu phương liền thành phương viên vội vàng tiến lên cùng bọn hắn nắm tay cái này mã giáo sư cùng phu nhân hắn nhìn hào hoa phong nhã đều rất có trình độ cảm giác đợi mọi người biết nhau sau mã giáo sư mới đúng la kim hải nói tất nhiên người đều đủ cũng không cần trì hoãn thời gian sớm một chút xong xuôi sớm một chút xong việc la kim hải cười nói mã giáo sư ngươi yên tâm hôm nay bất động sản cục vừa mở cửa cam đoan cái thứ nhất cấp cho ngươi sáng sớm liền có chúng ta công ty tiểu tử đi xếp hàng chúng ta trực tiếp đến liền thế là một nhóm lái xe đi tới bất động sản cục tống tuyết mang theo hân hân lên phương viên xe la kim hải lái xe mang theo mã giáo sư vợ chồng chờ đến bất động sản cục bọn hắn quả nhiên là cái thứ nhất làm hơn nữa ái g i a bất động sản chỉ phái công chứng thành viên đã đến có thể thấy được một đơn này ái g i a bất động sản cũng rất xem trọng tăng thêm lại là tiền mặt giao dịch cho nên làm đứng lên vô cùng thuận lợi chính là ký tên liền thành duy nhất chậm trễ chút thời gian chính là mã giáo sư nhìn kỹ một chút hợp đồng không có giống cái khác mua nhà người hoàn toàn nghe công chứng viên thành viên vô não ký phương viên dứt khoát cũng nhìn kỹ một chút bất quá nhìn từ đầu tới đ h ô i hắn cũng không nhìn ra môn đạo gì tới mã giáo sư phòng ở dựa theo bất động sản chứng nhận lên diện tích là sáu trăm m ư ơ i năm bảy bây giờ giá thị trường là bảy vạn mỗi bình cho nên tổng giá trị là 4.273.99 vạn lẽ ra trong nhà trang trí cùng đồ điện gia dụng cái gì chắc chắn cũng muốn quy ra tiền nhưng mà thầy giáo g i ả làm người rộng rãi lấy một trăm đồng tiền giá cả bán cho hắn cho nên cuối cùng giá sau cùng là 4.274 vạn hơn nữa tiền hoa hồng hắn tới giao có thể nói là hết tình hết nghĩa bởi vì thủ tục đầy đủ cho nên hợp đồng ký xong sau bất động sản cục trực tiếp lấy ra một cái tờ đơn để cho hắn nửa tháng sau tới linh mới bất động sản chứng nhận thầy giáo g i ả cũng cái chìa khóa giao đến trên tay của hắn từ giờ trở đi phòng này liền xem như chân chính thuộc về hắn bởi vì thầy giáo già làm người sảng khoái phương viên cũng không có đem tài chính vạch đến cục quản lý bất động sản ủy trị trong chức mục cần phải giấy tờ bất động sản xuống mới khiến cho đối phương cầm tới tiền mà là rất sung sướng mà trực tiếp sắp xếp cho đối phương chỉ là để cho hắn viết một biên lai、like, cũng tiết kiệm hai vị lão nhân nhà lớn tuổi như vậy còn muốn chạy tới chạy lui tuy nói thủ tục làm rất nhanh nhưng vẫn là nhanh bận đến giữa trưa mà giáo sư vợ chồng còn nghĩ t h ỉ n h phương viên ăn bữa cơm nhưng bị hắn tự tuyệt hắn bây giờ không kịp chờ đợi muốn đi tân phòng đi xem một cái không riêng gì hắn phương ba ba cùng phương mụ mụ đoán chừng cũng là như thế mà giáo sư vợ chồng cũng đã nhìn ra không có cưỡng cầu nữa. ra bất động xạ cục nhìn xem bên ngoài xanh t h ẳ m bầu trời hắn cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm phảng phất có được c à n g rộng lớn hơn bầu trời chờ đợi hắn chương một trăm bốn mươi bảy có tiền thật hảo phương viên lái xe đem người một nhà kéo lên trực tiếp đi tân phòng đại gia tâm tình đều rất tốt bao quát nhiều hơn hiệu san hôm qua rời đi mụ mụ sau phát hiện mụ mụ cũng không có tiêu thất tuân thủ lời hứa ở công ty đợi nàng cho nên tiểu nha đầu dần dần buông xuống lo lắng mặc dù vẫn là tùy thời cho mụ mụ gọi điện thoại xác nhận một chút nhưng nói tóm lại là hướng về phương hướng tốt đang phát triển bằng vào mua phòng hợp đồng lộ cấm bảo an rất nhiệt tình mà tiếp đại hắm giú tiếp đó mở ra lũ cạ thả hắn xe l á i vào dù sao hắn bây giờ là nghiệp chủ về sau cơ hội giao thiệp nhiều nữa hơn nữa toàn bộ khu biệt thự cũng chính là ba mươi lăm nhà đi cũng là cấp cao con đường nhà ai cũng là có tiền người có thân phận cho nên vật nghiệp đi cũng là một trọi một con đường phương viên xe còn chưa mở về đến nhà chỉ thấy vừa mua cửa phòng đứng một vị bốn mươi mấy tuổi a di mặc đồ chức nghiệp cầm trong tay cái cặp văn kiện đứng ở cửa ngươi tốt xin hỏi ngươi là phương viên phương tiên sinh sao phương viên đem xe dừng lại xong vị t i ê a di lập tức chào đón nói ta là xin hỏi ngươi là phương tiên sinh ngươi tốt ta là ngươi vật nghiệp quảng g a t phương, là phương tiên sinh bởi vì ngươi là mới tới cho nên chúng ta cần đối cá nhân ngươi tin tức cùng gia đình tin tức tiến hành đăng ký một lần mặt khác bởi vì ngươi, vừa mua phòng ở. Nếu như ngươi cần sửa chữa chúng ta đều phải cho ăn bài cũng không có thể đánh nhiều đến khác hộ gia đình còn muốn không thể kéo công việc của ngươi tiến độ phương viên nghe vậy trong lòng có chút cảm thán kẻ có tiền vừa vặn gì đều sắp x mụ mụ ế mã giáo sư bộ phòng này trang trí kỳ thực thời gian cũng không dài nghe mã giáo sư nói bộ phòng này nhà thiết kế là một vị rất nổi danh thiết kế đại sư vô cùng có đặc sắc phương tiên sinh mắt thật là tốt tốt phẩm vị vua quản gia rất biết cách nói chuyện để cho người ta nghe xong rất thoải mái trừ cái đó ra phòng ở chung quanh vệ sinh trong nhà thủy điện bể bơi quét sạch trong hoa viên vườn hoa tu bổ trợ một chút chúng ta vận nghiệp đều biết phụ trách t r ợ giúp xử lý đúng rồi phương tiên sinh vừa mua phòng ở nếu như cần đổi khóa cái gì chúng ta cũng có thể giúp ngươi chuẩn bị cho tốt vũ tuệ linh nói tiếp đừng nói phương viên chính là bên cạnh nghe phương ba ba cùng phương mụ mụ đều cảm thấy cái này vật nghiệp thật là phụ trách nhưng cái này cũng chưa hết tiếp lấy lại nghe vũ tuệ linh nói hai vị này tiểu công c h ú a là phương tiên sinh nữ như sao các nàng hẳn là đều lên học ga tiểu khu chúng ta bởi vì ít người không có chính mình thác nhi sợ cùng trường học nhưng mà chúng ta cùng phụ cận thiên hải quốc tế trường học có hợp tác thiên hải quốc tế cũng là l ộ p thị trường học tốt nhất một trong thiên hải quốc tế bên trong bao hàm từ thác nhi sở đến cao chung tất cả t r ư ờ n g trình học phương thức giáo dục cùng quốc tế nối tiếp lấy dẫn dắt làm chủ chờ hải tử sau khi lớn lên có thể trực tiếp ra ngoại quốc danh giáo du học ngoài ra chúng ta tiểu khu để cho tiện hải tử đến trường có chính mình xe trường học mỗi ngày hội đúng hạn đưa đón theo xe cả hai nhân viên an ninh hội trăm phần trăm cam đoan các vị tiểu chủ nhân thân an toàn phương viên nghe vậy đều mần ra gãi đầu một cái sâu như vậy sao phía trước hắn còn vì tiểu ra hỏa đến trường phát sâu không nghĩ tới lập tức giải quyết tất cả chỉ có thể nói có tiền thật tốt không biết hiểu san có phải hay không ở đây đến trường nàng đã sáu tuổi có thể lên năm thứ nhất trước k i a cũng nghe trần siêu nói qua nhưng nếu như nàng cũng tới thiên h ả i quốc tế là ở tại hắn ở đây vẫn là còn cùng tống tuyết ở cùng tống tuyết ở có thể hay không qua xa đến trường thuận tiện hay không đây đều là vấn đề mặt khác trong khu cư xá còn có chính mình phòng vệ sinh tiệm tập thể hình khu vui chơi siêu thị cùng nghệ thuật lớp học chờ một chút tin tưởng các tiểu bằng h ữ u đều biết yêu thích phương viên đã không biết nên nói gì chỉ có thể nói có tiền thật tốt bốn mặt khác thủy điện k h í phí mỗi tháng hai hào ta sẽ xuất môn thu lấy vật nghiệp phí hàng năm một u y ệ t hai hào thu lấy bởi vì mã giáo sư năm nay đã giao qua vật nghiệp phí hết cho nên ngươi từ sang năm bắt đầu giao là được rồi v u quản gia nói theo văn kiện kẹp bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ giao cho phương viên phương viên lật qua lật lại bên trong cũng là một chút an toàn c h i thức dưỡng s ủ n g cần biết tiểu khu xây dựng địa đồ phía sau cùng một tờ là vật nghiệp phí tổn danh sách phương viên nhìn nuốt nước miếng một cái quả nhiên thiên hạ không có bữa chưa miễn phí ngoại trừ hàng năm dựa theo diện tích phòng ốc sáu mươi nguyên thu lấy cơ sở phí tổn bên ngoài còn có công cộng công trình phí làm sạch nước biên phí xanh hóa bảo an chờ một chút một năm tính được liền quan vật nghệ i phí p đều phải mấy chục vạn vu quản gia đăng ký tốt bọn hắn một nhà tin tức sau lưu lại chính mình phương thức liên lạc rời đi phương mụ mụ cầm cái kêu bản vật nghiệp sách lật qua lật lại hơi xúc động mà nói trong này ở một năm liền quan vật nghệ i phí p đều nhanh bắt kịp hai ta năm tiền lương thật đúng là không phải chúng ta người nghèo ở chỗ sớm biết liền không mua phương v i ê n nghe vậy vừa cười vừa nói ngươi bây giờ không phải người nghèo a con của ngươi có tiền ngươi muốn ở bao lâu cũng được phương ba ba ở một bên gấp không thể chờ mà nói ngươi cũng l à mù lo lắng phòng ở cũng mua rồi còn nghĩ nhiều như thế làm gì hắn cũng không phải không đóng nổi phương mụ mụ nghe vậy cũng đúng không nghĩ thêm nhiều như vậy đ ú n g ở bên cạnh trên bãi có chơi đùa hai cái tiểu g i a hỏa gọi trở về lần trước tới thời điểm chỉ là c ư ớ i ngựa xem hoa đại gia chỉ là đại khái nhìn một chút phòng ở lần này là hoàn toàn thuộc về mình đương nhiên phải cẩn thận nhìn ngăn thủ xem ngăn kéo lật qua bùn cầu ấn một cái vòi nước thả một chút thủy thậm chí đèn đều phải mở ra xem cả nhà đi theo ma tựa như mỗi cái chỗ đều phải nhìn tự nhìn tinh tưởng phòng ở nhìn như rất lớn gian phòng cũng không phải rất nhiều nhưng mà thiết kế đều rất hợp lý hết thể năm cái gian phòng mỗi cái gian phòng đều kèm theo phòng vệ sinh người một nhà làm không h i ế t n g h mệnh g n lầu trên lầu dưới chạy hai cái tiểu ra hỏa bắt đầu cũng đi theo chạy nhưng ngay sau đó cảm thấy không có ý nghĩa chạy ra bên ngoài hòa viên chơi bùa trong hoa viên cây cối lấy cây chuối rẽ quạt cùng cây rửa chiếm đa số bãi cỏ chi tiết như thảm hai cái tiểu g i a hỏa mang theo r i ê n g phần mình sùng vật trực tiếp trên đồng cỏ lăn lộn hì hì phương viên người đi đem hai cái tiểu g i a hỏa tìm trở về à thời gian không còn sớm chúng ta hôm nay đi về trước đi phương mụ mụ cùng phương ba ba trong trong n g o à i ngoài nhìn kỹ sau mắt thấy đều phải sáu giờ thế là mở miệng nói đêm nay bọn hắn không có khả năng ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi ngày mai đem một vài đồ vật chuyển đến hơn nữa còn muốn đi một lần nữa mua ghế xô p a cùng giường đặc biệt hai cái tiểu ra gia hỏa gian phòng phải thật tốt trang trí một lần bây giờ phong cách tuy tốt nhưng mà đối với các nàng tới nói lại có vẻ cổ lỗ phương viên đi tới hoa viên đang chuẩn bị hô hai cái đổi mèo c h ó chạy tiểu ra hỏa chỉ thấy bên cạnh trong phòng đi ra một vị mang theo ấm nước thiếu phụ thiếu phụ chẳng những dáng người vô cùng tốt hơn nữa có một đôi vóng ánh trong suốt mắt to con mắt cùng một đầu đen nhánh xinh đẹp hơi c u ộ n đến eo tóc dài tướng mạo tự nhiên cũng không nói không sai ta quả nhiên là thế giới này nhân vật chính a c h ư một trăm bốn mươi tám có tiền tùy hứng phương viên khi về đến nhà trời đã hoàn toàn đen hắn vừa dùng chìa khóa mở cửa chính ra sắt vách đại môn cũng mở ra lỗ thủ nghĩa tựa ở cửa ra và nói các ngươi đã về rồi ta dựa vào ngươi sẽ không ở chờ ta trở lại ăn trực ca dương tiến h thu đâu phương viên một bên mở cửa một bên hỏi nàng và bạn gái đi dạo phố lỗ thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy buồn b ự c n ó i phương ba ba cùng phương mụ mụ chỉ cho là cùng bạn nữ đi ra nhưng mà phương viên cũng hiểu được nàng thật sự cùng bạn gái dạo phố ánh mắt không khỏi rơi vào lỗ thủ nghĩa trên đỉnh đầu lỗ thủ nghĩa chỗ nào vẫn không do hắn ý tứ trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái lỗ thúc thúc cha ta mua cho ta cái tiểu cầu cầu nha hân hân ôm bắp giang cùng hắp nói tiểu hai từ đều như vậy làm đến đồ chơi tốt gì lúc nào cũng ưa thích cùng người khoe khoang hoa thật đáng yêu tiểu cậu cậu a ai u còn có một cái mẹo vào nhà lỗ thủ nghĩa lúc này mới chú ý tới hai cái tiểu ra hỏa trong tay s ù n vật hiểu san mặc dù cùng lỗ thủ nghĩa không quen nhưng nói đến nàng con nhỏ lúc nàng cũng là một mặt c a o hứng đem lời biếng quýt dơ đến đỉnh đầu lên bọn hắn tên gọi là gì nha lỗ thủ nghĩa ngồi xồm xuống hỏi ta cậu cậu gọi bắt giang tỉ tỉ con mẹo gọi quýt vẫn là hân hân trả lời hắn hiểu san rất ít cùng người không quen thuộc nói chuyện tuất không cần ngăn ở cửa ra vào nói chuyện tất cả vào đi phương ngụ mụ, mụ đã đổi g i à y tiến vào r a môn đúng ngăn ở cửa ra vào ba người nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy tự nhiên cũng liền bước đi vào hắn vốn là ở nhà một mình chính là chuẩn bị tới ăn trực các ngươi hôm nay đi nơi nào chơi cũng không mang tới ta ta ở nhà đều rảnh rỗi nhứt cả trứng lỗ thủ nghĩa tựa ở cửa phòng bếp đối chính đang nấu cơm phương viên hỏi phương viên quay đầu nhìn hắn một cái một bên thiết thái vừa nói lộc thị ngươi biết nhiều m ộ i tử như thế tùy tiện hẹn một cái đi ra không được sao ngươi không có nghe ta nói đi ta nhứt cả trứng a hẹn mọi tử chỉ nhìn không ăn sao lỗ thủ n g h ĩ cảm giác gần đây may mà lợi hại dương tiến thu vô luận thể lực vẫn là lực bền bỉ đều mạnh hắn nhiều lắm hơn nữa còn hội đổi lấy hoa văn chơi mỗi lần trong lòng nói không được không được thế nhưng là nhị đệ lúc nào cũng không tự chủ đứng thẳng thẳng đến mệnh miệng sùi bắp mép bất tỉnh đi cũng đứng lên không nổi nữa mới bỏ qua phương viên thực sự chịu không được hắn lời tao luôn cảm giác tiện nhân kia kỳ thực là đang khoe khoang thế là dương lên trong tay mình giao thay lỗ thủ nghĩa lập tức hắc hắc cười ngây ngô ngươi còn không có nói với ta các ngươi hôm nay đi đâu một ngày cũng chưa trở lại làm hại ta giữa chưa chỉ có thể ăn chuyển phát nhanh lỗ thủ nghĩa gia hỏa này đã ra mặt dày tới trình độ nhất định ăn trực đều có chuyện đương nhiên mua phòng ốc đi phương viên thuận miệng nói ta chỗ này không phải ở rất tốt đi ngươi làm gì muốn mua phòng chờ một chút ngươi nói ngươi mua phòng úc lỗ thủ nghĩa nói phản ứng lại phương viên ông ngoại tâm nguyện hắn là biết đến mua cái gì chỗ phòng úc ngươi không cần nói với ta là quan hải hoa viên phòng ở ha ha ha. lỗ thủ nghĩa nhìn phương viên vẻ mặt nghiêm túc như thế nào cũng không cười tiếp được ngươi thật mua quan hải hoa viên phòng ở lỗ thủ nghĩa cả kinh nói phương viên gật đầu một cái ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ngươi bị phú bà ban vôi phú bà g á n g dấp như thế nào khẩu vị chọn sao ưa thích tơ thép cầu vẫn là đinh lỗ thủ nghĩa c ư đứng đắn nói ta phía trước không phải nói cho ngươi làm trò chơi kiếm lời một bút sao trừ cái đó ra ta phía trước làm một chút bị quỷ bán kiếm lời một ít tiền miễn cưỡng xem như đủ phương viên thần sắc đảm nhiệm hắn muốn trang cái b ớ c kiếm lời chút món tiền nhỏ có thể mua được quan hải hoa viên phòng ở ngươi phòng ở bao lớn hết thảy bao nhiêu tiền lỗ thủ nghĩa một mặt bính không sai hỏi sáu trăm nhiều bình tổng cộng là bốn nghìn hai trăm bảy mươi b ố vạn làm cái gì cho chơi có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy cướp ngân hàng cũng không nhanh như vậy a tiểu tử ngươi phát đạt a kiếm bao nhiêu năm nghìn vạn lỗ thủ nghĩa dù cho có tiền nữa cũng bị phương viên tốc độ kiếm tiền cho kinh động hừ hừ phương viên nhữ lông mày ta dựa vào xem ra còn không hết không được chết chết cá ướp muối đều có thể xoay người ta như vậy cao phú xoáy nhất định cũng phải nỗ lực a không thể cho làm hạ thấp đi a lỗ thủ nghĩa tiện tiện mà nói so cái giam à trước kia ngươi muốn không là vì cái k i a tám vạn hơn du thuyền không đã sớm mua sao phương viên cả giận nói ta quyết định lỗ thủ nghĩa bỗng nhiên cao giọng nói phương viên cho hắn sợ hết hồn ta cũng muốn đi quan hải hoa viên mua một bộ mua bộ lớn nhất lỗ thủ nghĩa chống lạnh nâng cao bụng một mặt t i ệ n dạng phương viên nghiên g qua hắn một mắt không lên tiếng ra hỏa này nghĩ một cái là ra một cái ngươi ở đâu nhà mua còn có phòng ngân sao đem phương thức liên lạc nói cho ta biết ta ngày mai đi mua ngay lỗ thủ nghĩa nói tiếp ngươi nghiêm túc phương viên bị hắn đầu vóc trò kinh động đương nhiên là thật sự ngươi nhìn ta cái này anh tuấn khuôn mặt là nhiều nghiêm túc mà lại là dùng để ở cũng không phải lãng phí hết lỗ thủ nghĩa thần sắc bình thản nói phương viên nghe vậy cảm giác một mặt khó chịu ta tờ mờ giờ cả đời truy cầu ngươi có thể hay không đừng nói đến cùng mua một cái rau cải trắng thật bị thương người người tiền đúng chỗ rồi phương viên hỏi tiếp hh ắ c ắ c đương nhiên đúng chỗ t a m ứ c không nhiều không ít hai ngày này bọn hắn cũng tại làm thủ tục cùng lựa chọn địa điểm làm việc đúng rồi ta hôm nay tới tìm ngươi còn có một chuyện ngươi đem thẻ căn cước cho ta ta để cho bọn hắn đem công ty ngươi giấy chứng nhận cùng một chỗ đều làm đây là hắn đã lớn như vậy muốn tới lớn nhất một bút tiền tiêu vặt đợi lát nữa ta đưa cho ngươi nhưng mà mẹ ngươi cho ngươi tám ức là lập nghiệp dùng ngươi không cần công ty còn chưa mở liền đem nó phung phí xong này làm sao gọi phung phí đâu ta cái này gọi là thực nghiệp đầu tư sau đó muốn tính toán ở công ty tài sản cố định bên trong lỗ thủ nghĩa đắc chí mà nói phương viên bốn ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi phòng ở là ở đâu nhà mua còn có hay không phòng nguyên lỗ thủ nghĩa truy vấn ngươi thật mua đương nhiên nghe nói quan hải hoa viên có chính mình bến tàu vừa vặn có thể đem ta du thuyền dừng lại đi bằng không thì bây giờ thuê bến tàu mỗi tháng cũng muốn không thiếu tiền lỗ thủ nghĩa nói vậy ta giúp ta hỏi thăm a phương viên buông việc trong tay xuống lấy điện thoại di động ra bấm tống tuyết điện thoại tống tuyết đang cùng các đồng nghiệp liên hoan đây là la kim hải phát khởi chúc mừng tống tuyết cầm một cái đơn đặt hàng lớn đương nhiên không có để cho phùng sơn minh dù sao tống tuyết là tối nay nhân vật chính gọi hắn tới không phải tìm không thoải mái đi nhưng mà hắn lại mời hạ huyền nguyện n ó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết hạ tổng ta mời ngươi một chén ta làm ngươi túy la kim hải năm nay có thể hay không tiến thêm một bước không chỉ muốn nhìn công trạng còn phải xem có quan hệ hay không mà hạ huyền nguyệt chính là hắn định bợ cái thang hạ huyền nguyệt tự nhiên cũng minh bạch mục đích của hắn nhưng đồng thời phản cảm chỗ làm việc trèo lên trên không phải thiên kinh địa nghĩa sao nếu là không muốn trèo lên trên viên chức nàng mới có thể phản cảm ta cũng muốn cảm tạ la tổng đối tiểu tuyết c h i ế u cố hạ huyền nguyệt cũng khách k h í nói la quản lý ta cũng k í n h ngươi một ly cảm ơn ngươi đối ta trong công tác trợ giúp tống tuyết đứng lên bưng ly rượu lên nói đúng vào lúc này nàng điện thoại văng lên ai vậy hạ huyền nguyệt thuận miệng hỏi một câu tống tuyết tưởng rằng hiệu san nhưng liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động bất ngờ lại là phương viên thế là hơi nghi hoặc một chút mà nói là phương tiên sinh vậy ngươi nhanh chóng tiếp a la kim hải vội và nói g n dù sao phương viên là đại gia nhiều tiền không phải là phòng ở có vấn đề gì bọn hắn không có phát hiện a lẽ ra không nên nha tống tuyết đến không nghĩ nhiều còn tưởng rằng hiệu san chuyện gì xảy ra ngược lại có chút khẩn trương phương tiên sinh là có chuyện gì không vẫn là hiệu san cũng không có ta một người bạn nghe ta mua quan hải hoa viên phòng ở hắn cũng nghĩ mua một bộ ngươi bên kia hẳn còn có a tống tuyết nghe vậy lại hỉ chắc lại nói đương nhiên là có còn lại năm bộ đều còn tại vậy được ngày mai còn muốn làm phiền ngươi một lần đến lúc đó ta để cho hắn trực tiếp cùng ngươi liên hệ tốt cảm tạo phương tiên sinh phiền p h ứ c phương tiên sinh tống tuyết vui vẻ nói nếu làm ộ t đơn này tiếp tục trở thành phòng của nàng vay trên cơ bản liền có thể trả sạch thế nào phương tiên sinh nói gì nhìn đem ngươi vui vẻ hạ huyền nguyện ở bên cạnh t r e o chồng nói phương tiên sinh nói hắn có người bằng hữu nghe hắn mua quan hải hoa viên phòng ở cho nên cũng nghĩ mua một bộ để cho ta ngày mai dẫn hắn bằng hữu đi xem phòng hạ thấp đại gia nghe vậy cùng nhau ngây ngẩn cả người kẻ có tiền đều tự do phóng khoáng như vậy sao đúng n g ư ơ i có nghi kỳ công ty ngươi tên gọi là gì sao lỗ tiếp nhận phương viên đưa tới thẻ căn cước hỏi ai bốn phương viên thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này nếu không thì gọi phương viên hạ nghìn hoặc phương tâm hạ nghìn lỗ đề nghị gọi phương làm khoa học kỹ thuật ta phương viên nghĩ nghĩ nói ngươi không phải công ty game sao kêu cái gì khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật làm sao rồi khoa học kỹ thuật liền không thể làm trò chơi ta làm khoa học kỹ thuật trò chơi không được ca được được lão đại ngươi nói tính toán đừng xúc ở nơi đó mau tới đây ăn cơm bưng qua món ăn phương mụ mụ hô biết ta lập tức tới phương viên trả lời một câu tiếp đó đối phòng khách h ồ hân hân hiểu san nhanh lên tới dùng cơm ba ba mau tới mau cứu ta phương viên còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì ba bước đồng thời làm hai bước chạy đến trong phòng khách chỉ thấy tiểu g i a hỏa đầu hướng xuống chân hướng lên trên nửa cái cái mông còn treo trên ghế salon hai tay chống m à dựng ngược lấy ở hiệu san đứng tại trên ghế salon lôi chân của nàng muốn đỡ nàng dậy thế nhưng là khí lực có chút không quá đủ phương viên vội vàng chạy tới đem tiểu ra hỏa cho đỡ lên người đang làm gì tại sao sẽ như vậy đầu phá vỡ làm sao bây giờ phương viên cũng không biết nàng là thế nào ra thành như vậy ta nghĩ đảo lại xem tv thế nhưng là không còn khí lực n h a ioi tao a tiểu gia hỏa che lấy eo của mình học mãi mãi dáng vẻ phương viên tiểu gia hỏa này quả thực là ra ra cảnh giới nhất định chờ ăn quá m ộ t cơm hôm nay h i ể u san liền không có trở về nhưng là vẫn cùng mụ mụ gọi điện thoại hân hân thấy cũng nghĩ mụ mụ thế là cũng cho mẹ của mình đánh cái điện thoại lan hải y y mới từ trong xưởng trở về đang một người đang dùng cơm l a m ba ba cùng l a m mụ mụ đi tư minh châu gọi cũng không đánh một tiếng vẫn là nàng từ trong xưởng sau khi trở về tôn a di nói cho nàng biết cho nên trong nhà lập tức vắng vẻ xuống lúc ở nhà a xem bọn hắn tiêu dao tự tại chính mình m ệ n h cần chết cảm giác một bụng khó chịu nhưng không ở nhà đi lại muốn bọn họ người cũng thật là thấy là nữ nhi gọi điện thoại tới thế là trực tiếp tiếp thông bởi vì lam ba ba cùng lam mụ mụ không ở nhà cũng không cần tránh bất quá nàng quyết định lần này chở bọn hắn từ tư minh châu trở về liền ngà bài khi đó trong xưởng sự t ì n h hẳn là đi lên quỹ đạo chính mụ mụ ta nhớ ngươi lắm ngươi nghĩ bảo bảo không có đương nhiên muốn ta bảo bối rồi bảo bối ăn cơm chưa ba ba đang làm gì đó đương nhiên nàng một câu cuối cùng chỉ thuận miệng hỏi một chút thật sự ba ba tại cùng lỗ thúc thúc nói chuyện ra ra mãi mãi ở rửa chén t ỷ t ỷ đang cấp mẹ của nàng gọi điện thoại mặc dù mụ mụ không có hỏi những người khác nhưng mà tiểu gia hỏa cũng đã nói liên quan tới hiểu san sự tình phương viên nói qua với nàng hơn nữa hiểu san cũng cùng với nàng gọi qua điện thoại chia sẻ nàng h ân h ân lam thả i y ỉa rất vì tiểu nhân nhi cao hứng hy vọng nàng ở trong cuộc sống sau này có thể hạnh phúc vậy hôm nay ba ba dẫn ngươi đi chỗ nào chơi nha hài lòng hay không a ân ân bốn tiểu gia hỏa cũng không biết hôm nay đi chỗ kêu cái gì thế là bố linh bố linh chạy tới hỏi ba ba ba ba chúng ta hôm nay đi địa phương nào chúng ta hôm nay đi quan hải hoa viên a chúng ta mua phòng ngày mai chúng ta liền muốn rời đi qua phương viên mặc dù không biết nàng là có ý gì nhưng có một số việc hay là muốn nói cho nàng sau đó người khác nếu là hỏi ngươi ở nơi đó ngươi muốn nói ở tại lộc thị du long v ị n h quan hải hoa viên mười sáu tòa nhà ba ba điện thoại một trăm ba mươi sáu mụ mụ điện thoại một nghìn ba trăm tám mươi b ố biết sao biết rồi biết rồi thật p h i n phức đừng quay dày chúng ta nữ hải tử nói chuyện tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ đẩy ra ba ba lại gần mặt to một mặt ghét bỏ xoay người chạy phương viên bốn sáng sớm hôm sau đại gia trước tiên đem đồ vật đóng gói dùng xe kéo đến tân phòng đi lỗ thủ nghĩa cũng bị trảo bào tới trợ rút dương tiến h thu tối hôm qua một đêm không c ó trở về ngược lại phương viên cảm thấy hắn chắc chắn là bị tái rồi nhưng mà lỗ thủ nghĩa gia hỏa này là lợn chết không sợ bỏng nước sôi một bộ bộ dáng sao cũng được nhưng mà nhìn hắn một mặt tiệ dạng cũng không biết đang lưu đồ cái gì chờ đem đồ vật đưa đến tân phòng đại gia quyết định đi thương trường mua một chút nhu yếu phẩm còn có tiểu gia hỏa gian phòng cũng muốn nạp lại sức một lần đến nỗi l ỗ thủ nghĩa thì cùng sớm tại ở đây chờ tống tuyết nhìn phòng ở đi, hiểu san cũng đi theo. một đêm không gặp mụ mụ nghĩ lê gớm người một nhà trùng trùng điệp điệp mua một đống lớn đồ vật ngoại trừ sinh hoạt vật dụng hàng ngày còn có hai t r ư ơ n g đại nhân giường hai tấm nhi đồng giường mặt khác chính là một chút v ậ t vanh đồ vật hân hân cảm thấy đặc biệt nhàm chán ôm bắp răng hữu khí vô lực đi theo đại nhân đằng sau shop t i a m phương mụ mụ thấy có chút đau lòng thế là để cho phương viên trước tiên mang nàng đi chơi đồ còn dư lại phương ba ba tự xem mua phương viên tưởng tượng cũng cảm thấy không có vấn đề hơn nữa mua nhiều đồ như thế thương trường hội phụ trách đứa hàng thế là phương biên quyết định trước tiên mang hân hân trở về tân phòng đi bên thiêu tư nhân bãi cắt ít người h ạ t cắt cũng tinh tế tỉ mỉ vừa vặn có thể cùng nàng cùng một chỗ xây cái lâu đài cắt cái gì chờ đem xe lái trở về quan hải hoa viên trong nhà cầm cái s ẹ n cùng một cái đại thùng nhựa bọn hắn liền xuất phát nguyên bản h ư u khí vô lực tiểu gia hỏa lập tức khôi phục tinh thần phân chấn liền bắp giang đều hứng chịu tới tiểu chủ nhân cảm xúc lây nhiễm cao hứng hoạt bát quả nhiên tư nhân người trên bãi cắt đặc mỹ húng chi quan hải hoa viên chỉ có ba mươi lăm nhà chỉ có mấy cái tuổi lớn lao nhân ra ngồi ở bên cạnh lều tre nắng nghỉ ngơi trên đ sau đó để nàng phụ trách đào đông cát chính mình phụ trách đi bờ biển vật thủy hôm nay ba ba muốn giúp nàng xây một tòa đại đại tòa thành tiểu gia hỏa nhận được nhiệm vụ cảm giác mình đã bị xem trọng nhiệt tình m ư ờ i phần vệnh lên cái mông nhỏ ấp áp ấp úng mà đào lên h ạ t cát b ắ p giang cũng ở bên cạnh dùng chân ngăn cố gắng trợ giúp tiểu chủ nhân phương viên lấy điện thoại di động ra c h ụ p một tấm ảnh chụp phát đến vòng bằng hưu bên trong tiếp đó cũng không có sen vào nữa xoay người đi bờ biển x á c h thủy đi tiểu gia hỏa cố gắng đào lấy hà cát bảo, bảo khí lực cũng lớn đâu lập tức liền có thể hoàn thành ba ba lời nhắn n ủ nhiệm vụ hoàn thành một cái to lớn lâu đài cát đúng vào lúc này bàn tay nhỏ của nàng b ả y tỏ đ ố n g nhiên v ă n g lên xem xét không phải một cũng không phải hai không phải ba cũng không phải bốn là một nhóm lớn con số nhìn nàng có chút trắng nàng có chút hiếu kỳ đây là ai đánh nàng điện thoại nha thế là nhận nghe điện thoại uy n g ư ờ i là ai nha ta là hà n mãi n ã i nha đầu bên kia điện thoại lam mụ mụ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói đến mức ở một bên lam ba ba nghiêng lỗ thai lặng lẽ nghe lén hà mãi mãi tiểu ra hỏa có chút nghi hoặc thế nào ngươi không nhớ rõ hà mãi mãi sao lam mụ, mụ ngữ khí thương tâm nói Làm ba ba ở bên cạnh càng là nghi ngờ hắn bây giờ là một b ụ nghi n g vấn tới lộc thị nhanh hai ngày lao bà mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không biết làm gì hỏi cũng không nói a ngươi là kỳ quái lao nãi n ã i bốn lam mụ mụ ngươi bây giờ đang làm cái gì nha lam mụ mụ tiếp tục truy vấn nói ta đang chơi hạt c á t nhà vậy ngươi đang ở đâu ngồi nghịch đất c á t nhà trên bờ c á t ngồi nghịch đất c á t nhà hân hân biểu thị thật đúng là một cái kỳ quái lao nãi n ã i lúc nào cũng hỏi cái này chút vấn đề kỳ quái vậy ngươi đang ở đâu bãi các ngồi nghịch đất các nhà lam mụ mụ chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói đương nhiên là bờ biển bãi các nhà bốn lam mụ mụ gặp s á o lộ xem ra là không đạt được mục đích thế là đổi một loại phương thức bảo b ả o thật thông minh m ạ i m ạ i vấn đề toàn bộ biết đó là đương nhiên ba ba nói ta là toàn thế giới thông minh nhất tiểu b ả o bảo tiểu gia hỏa nghe người ta tán dương nàng nhưng đáp ý tất nhiên thông minh như vậy cái kia mãi mãi kiểm tra một chút ngươi ngươi biết ngươi ở nơi đó sao lam mụ mụ có chút khẩn trương nếu như tiểu gia hỏa thật không biết nàng liền chuẩn bị đánh phương viên điện thoại cũng không thể thật trắng đi một chuyện a có một số việc nàng cần ở trước mặt hỏi rõ ràng ta đương n h i n biết tiểu gia hỏa lập tức kiêu n ạ o tối hôm qua ba ba vừa nói qua với nàng đâu ta ở tại lộc thị du long định quan hải hoa viên 16 tòa nhà bảo bối t h ậ t tuyệt một lần đáp đúng mãi mãi tin tưởng ngươi là toàn thế giới thông minh nhất tiểu h ả i mãi mãi lần sau cho ngươi thêm gọi điện thoại gặp lại lam mụ mụ vui vẻ cùng một hải tử tự a như kém chút cười ra tiếng mãi mãi gặp lại tiểu gia hỏa cũng cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng là đầu nhỏ của nàng có thể nghĩ không ra hân hân ngươi nhìn ta cho ngươi nhặt được mấy cái dễ nhìn vỏ sỏ phương viên mang theo một thùng nước trở về trong tay còn có mấy cái xinh đẹp vỏ sỏ hoa thật xinh đẹp cảm tạ ba ba tiểu g i a hỏa đưa tay nhận lấy ngươi vừa rồi cùng ai gọi điện thoại đâu phương viên vừa rồi giống như nhìn nàng đang gọi điện thoại thế là thuận miệng hỏi một câu một cái kỳ quái lão nãi n ã i a cho ai đang gọi điện thoại đâu lam ba ba nhìn lam mụ mụ nói chuyện điện thoại xong mặt mũi tràn đầy vui mừng cũng nhìn không được nữa hỏi một cái tiểu thiên sứ lam mụ mụ cười hì hì tâm tình vô cùng tốt đi theo ta ra ngoài mua chút đồ vật lam mụ mụ cầm lấy chính mình nón che nắng vui dạo rực mà nói hôm nay ngươi không nói rõ ràng ta không có đi đâu cả lam ba ba cảm giác chính mình thực sự nhịn không nổi nhìn xem lam ba ba vẻ mặt nghiêm túc lam mụ mụ biết hôm nay không nói rõ ràng đoán chừng là không được thế là đem trong tay m ụ thả xuống ngồi xuống nói ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày thả y lỉa trở về nàng đi tắm rửa thời điểm ta giúp nàng nhận sao lam ba ba đương nhiên nhớ kỹ lúc đó hay là hắn để cho nhận gọi điện thoại chính là một cái tiểu n ữ h à i há miệng liền hô mụ mụ lam ba ba giật mình đứng lên khó có thể tin nói không phải là gọi lầm điện thoại a làm sao có thể thả y thì trong điện thoại di động biểu hiện chính là tiểu bà bối nàng còn thân hơn miệng nói cho ta biết mẹ của nàng gọi lam thả y l ỉ lam ba ba nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi hắn nghĩ tới cái này mấy thiên lam mụ mụ đ ỗ n g nhiên chú ý tới phương viên tới trong lòng đoàn tám chín phần mười là phương viên t i ể u từ túi kia khả năng phi thường lớn mặc dù lúc đó không hỏi nàng ba ba kêu cái gì nhưng mà nàng nói cho ta biết nàng năm nay bốn tuổi tên cứ gọi phương hân hơn nữa ngươi nhìn bốn lam mụ mụ lấy điện thoại di động ra tìm ra phương viên lộ cái mông ảnh t r ụ đem hắn bên cạnh tiểu nữ h à i chỉ cho hắn nhìn lam ba ba phóng đại ảnh t r ụ cẩn thận nhìn một chút cùng nữ nhi hồi n h ỏ thật giống nhìn nàng nịch n g m sau cười to bộ dáng đơn giản đem người tâm đều ấm hóa khóe miệm không tự chủ dâng lên lam mụ mụ ở bên cạnh móc méo miệng, nàng hiểu rất rõ lam ba ba điển hình mạnh miệng mềm lòng nàng bây giờ tại địa phương nào ngoài ra ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi nữ nhi nhất định phải vụ n trộm chạy tới l ụ c thị lam ba ba không hiểu hỏi đương nhiên ta vừa mới hỏi lên đến nỗi ta vì cái gì không hỏi thả ý n i h ĩ nàng nếu không muốn nói cho ta biết ta tại sao phải hỏi ngươi không cảm thấy như vậy càng có ý tứ sao lam mụ mụ vô cùng tính trẻ con nói lam ba ba bốn việc này là có ý tứ chuyện sao nhưng cái này quá phù hợp lam mụ mụ tính cách thực sự là nàng có thể làm ra đi ra ngoài chuyện có đôi khi tính cách của nàng thật sự rất sức chỉ cùng một hải tử tựa như vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ phải đi gặp phương viên cái tiểu tử túi kia sao lam ba ba hỏi mới không cần năm đó ta đối tiểu tử túi này thật tốt để cho thả i y cùng một chỗ du học hắn còn một mực từ chối bây giờ lại còn giấu giếm chúng ta cùng thả i y để sinh hải tử ta mới không tha thứ hắn lam mụ mụ chống lạnh hầm hừ mà nói lam ba ba nhìn lam mụ, mụ tiểu nữ nhân bộ dáng trong lòng khó chịu hơi khá hơn một chút vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào hơn nữa ngươi như thế nào xác định tiểu cô nương này chính là thả i Y n g h ĩ nữ nhi lam ba ba hỏi tiếp bất kể có phải hay không là thả i Y n g h ĩ nữ nhi nhưng mà tuyệt đối cùng với nàng có quan hệ ta chỉ muốn biết nàng giấu giếm ta cái gì hơn nữa nhìn tướng mạo là thả i Y n g h ĩ nữ nhi khả năng rất lớn ngươi còn nhớ rõ thả i Y n g h ĩ du học năm thứ nhất thời điểm chúng ta nói muốn đi nhìn nàng nàng lúc nào cũng ra sức thức tử nói việc học vội vàng để chúng ta không nên q u ấ y dày hắn năm thứ hai chúng ta đi thời điểm nàng ngược lại là thấy chúng ta ta còn trêu chọc nàng new z e a l a n hoàn cảnh tốt người nàng đều mập một vòng hơn nữa nàng còn nói cho chúng ta biết nàng ở học sinh nhà trọ không tiện mang bọn ta đi xem nàng t r ỗ ở bốn lam mụ mụ nói liên miên lại nhải nói một đồng lớn trước đó không để ý sự tình bây giờ suy nghĩ một chút rất nhiều nơi không thích hợp nhưng nếu như nói nàng giấu giếm bọn hắn vụ trộm sinh đứa con hết thể tựa hồ cũng hợp lý lam ba ba nghe lam mụ mụ nói càng nhiều sắc mặt càng là khó coi trong lòng hận chết phương viên tiểu tử thúi kia nữ nhi vì hắn gặp bao nhiêu tội chịu không ít khổ cũng oan trách chính bọn hắn không có nhanh chóng phát hiện nữ nhi dị thường nàng nên đã nhận lấy bao lớn áp lực cùng đau đớn tóm lại lam ba ba đem nữ nhi não bộ bị phụ mẫu đu ổ i ra khỏi nhà tiếp đó lại bị cặn bã nam vứt bỏ, tự mình sinh hạ bị người khác khinh khỉnh bị người khi dễ đáng thương nữ nhân nghĩ đi nghĩ lại chính mình nước mắt đều nhanh rớt xuống cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ phương viên cái tiểu t ử thúi kia vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào lam ba ba trầm giọng nói chuyện này ngươi không cần quản ngươi đi theo ta là được rồi lam mụ mụ lần nữa đứng người lên cầm lấy nón c h e nắng chuẩn bị ra ngoài đi nơi nào là tìm phương viên tiểu t ử thúi kia tính sổ sách sao lam ba ba kích động đứng người lên không phải ta bây giờ không muốn gặp hắn ngươi trước tiên bồi ta đi một chuyến tiệm đồ chơi tiệm đồ chơi lam ba ba kinh ngạc hỏi ta mặc dù không muốn gặp phương viên tiểu tử túi h này nhưng tôn nữ của ta ta cũng không thể không thấy chúng ta đi mua cho nàng cái đồ chơi làm lễ vật nói đến tiểu gia hỏa l a m mụ mụ không tự chủ lộ ra nụ cười ba ba, bốn. 150, bạn mới. lâu a m mới. chương bạn l đài cắt kỳ thực rất dễ làm nhưng lại cần diện tích lớn hạt cắt đắp lên mặc dù tiểu gia hỏa tự nhận là là cái đại lực sĩ thiên hạ đệ nhất lợi hại tiểu bà bảo nhưng mà chỉ lấy trước mắt đào cắt lượng đến xem hôm nay muốn làm một cái lâu đài cắt chắc chắn là không có hy vọng cho nên cuối cùng vẫn cần phương viên tự mình động thủ đương nhiên dùng tiểu gia hỏa nhựa tợn lặt tiệc cái sẻn nhỏ chắc chắn là không được đồ chơi kiên nghị sẻn ra một tòa lâu đài cắt đi ra hoàn toàn không thực tế cho nên hắn đi lộ cấm g á c cổng nơi đó mượn một cái lớn t h u n g sắt hôm qua hắn ở g á c cổng nơi đó ghi danh thời điểm có ở trạm gác nhìn thấy thế là nhờ cậy bên cạnh mấy ông lão nhà hỗ trợ chăm sóc một chút tiểu gia hỏa chính mình chạy tới cho mượn cái lớn t h u n g sắt trở về tiểu gia hỏa thấy m i ệ n g đều mở đến thật to nàng còn không có gặp qua lớn như thế sẻn sắt một dạng đâu hơn nữa lớn t h u n g sắt sạn khởi hạt cắt tới tốc độ kia thật là nhanh đến không lời nói nhìn lại một chút ba ba trong tay lớn thùng s á t lập tức đem cái s ẻ n nhỏ cầm ra nàng không cần cái s ẻ n nhỏ nàng muốn lớn thùng s á t nàng muốn tới giúp ba ba s ẻ n thùng s á t quá lớn ngươi cầm không được hơn nữa ngươi đứng xa một chút cẩn thận đụng đến ngươi phương viên đối kể cận cái mông phía sau tiểu gia h ò a nói không cần ta muốn giúp đỡ s ẻ n ta khí lực rất lớn ta có thể làm động đậy tiểu gia h ò a giơ lên thịt thịt cánh tay nhỏ làm một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh động tác thế nhưng là cơ bắp bốn phương viên bị cái này tiểu m ệ n nhọc tinh dây dựa không có cách nào chỉ có thể cái s ẻ n sắt cho nàng thử xem tiểu gia hỏa bắt được cái sẻng trôi cố gắng nửa ngày cũng không cái sẻng sắt cho cầm lên tới tự nhiên cũng không thể đ à o ra một điểm hạt cát ai quên đi thôi bảo bảo vẫn là quá nhỏ đâu bảo bảo còn phải cố gắng ăn cơm cơm. tiểu gia hỏa hai tay nâng bầu trời d u n g đùi đắc ý nói sau đó đem lớn thùng sắt ném qua một bên tiếp tục sử dụng nàng cái sẻng nhỏ xúc cát chẳng những vương viên bị tiểu gia hỏa gật gù đắc ý bộ dáng nhỏ c h ọ c cười liền ngồi ở cách đó không xa ghế nằm nghỉ ngơi lão nhân ra đều nợ đủ cười bất quá tiểu gia hỏa như thế nào động một chút lại cố gắng ăn cơm, cơm nàng bây giờ đã quá cố gắng t ộ ta liền không có gặp qua so với nàng càng cố gắng ăn cơm cơm tiểu hải tử chờ hạt cắt xúc không sai bị lắm cũng không tính xong việc còn cần hướng cắt cơ bản trong đ ố n g r ộ i số lớn thủy trên đại thể thủy cùng cắt tỷ lệ muốn tương đương theo lý thuyết lấp vào bao nhiêu cắt liền muốn r ộ i bao nhiêu thủy mà muốn làm cho năm b ẹ bậy m ả n g từ đầu tới cuối duy trì lấy đống cắt tính dẻo nhất thiết phải không ngừng cho chúng nó mướm nước mặt khác còn muốn n ệ n vững chắc cắt cơ bản làm cho hạt cắt cùng thủy n u hòa cùng một chỗ bằng không xây lâu đài cắt dễ dàng sụp đổ rất nhiều cỡ lớn lâu đài cắt tranh tài cũng là dùng máy móc tới nệm vững chắc phương viên toàn bộ nhờ tiếp đó chính là lặp lại quá trình này từng vòng từng vòng hướng về phía trước đắp lên sa điêu cũng không phải nói hạt cắt càng tỉ mỉ chán lại càng tốt muốn nhìn có hay không cắt đất khuynh hướng cảm xúc cùng lực ứ n g tụ loại này hạt cắt có lợi cho tác phẩm bảo tồn cùng đ i ề u k h á c mà quan hải hoa viên trước mặt bãi cắt hạt cắt tinh tế tỉ mỉ mà t h u ầ nát cho nên chỉ có thể là một tầng so một tầng muốn tiểu một vòng hướng lên phát triển cho nên chỉ thích hợp làm kim tự tháp kết cấu sa điêu phương viên hết thể hướng về phía trước đôi thế sáu tầng tiếp đó từ trên hướng xuống bắt đầu điêu khắc cho nên đầu tiên điêu khắc là tòa thành ngọn tháp cái này cũng là phiền t o á i nhất chỗ cũng là rất dễ dàng sụ cũng may lực khống chế của hắn mạnh duy nhất một lần thành công không khỏi để cho hắn thở v à o một cái phương v i ê n dùng tiểu gia hỏa nhựa tợ l ạ t tiệc xe nhỏ từng tầng từng tầng hướng xuống điêu khắc tiểu gia hỏa ngồi ở bên cạnh đất cắt lên quỳ gối chống cằm ít có không có q u ấ y giày ba ba theo lâu đài cắt dần dần thành hình nguyên bản ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi mấy ông lão lực chú ý đều bị hấp dẫn tới đúng lúc này từ trên sườn núi lại xuống một lớn một nhỏ hai nữ h à i lớn đại khái hai mươi tuổi mặc ngắn tay tê sợt cùng bảy phần còn dịn một con tóc ngắn lộ ra đặc biệt thanh xuân sức sống tiểu nhân đại nhỏ đặc bi mặc một bộ đường vân bãi cắt váy mang theo một cái màu nâu nón che nắng nhìn qua có chút nhỏ yếu tiểu nữ hải trong tay còn mang theo một cái màu đỏ nhựa đỡ lặt tịp thúng nước nhỏ bên trong còn để cái x e nhỏ tiểu cái cào cái gì đại khái cũng là tới bãi biển ngồi nghịch đất cát a tiểu di nơi đó có một tiểu bằng hữu ta có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa sao tiểu nữ hải xa xa nhìn thấy ngồi ở chỗ đó hân hân hưng ơ phấn đối đồng hành nữ tử nói đương nhiên có thể ngươi đi trước cùng nàng chào hỏi a nữ tử đối với nàng khích lệ nói tiểu nữ hải có chút hướng nội nhắc đan nhưng nhìn thấy hân hân giống như so với mình còn nhỏ hơn tới một chút thế là lấy hết dũng khí đi tới tiểu muội muội ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa sao tiểu nữ hải có chút thấp phòng hỏi hân hân đang nhìn ba ba từng chút một đem tòa thành điêu khắc ra tới đông nhiên nghe thấy bên cạnh một thanh âm ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vị cùng nàng tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hải thế là một mặt ngạc nhiên đứng lên đương nhiên có thể ta gọi phương hân ngươi tên là gì nha hân hân nhìn thấy cùng niên kỷ tiểu bằng hữu tự nhiên vui vẻ mặc dù ba ba cùng với nàng chơi cũng rất tốt rồi nhưng mà nàng vẫn là càng ưa thích cùng những người bạn nhỏ khác chơi ta gọi nội hải yêu thái cảm ơn ngươi cùng ta cùng nhau chơi đ ù a ngươi có thể gọi ta á i thái á i thái nghe vậy cũng là một mặt vui vẻ em á i thái ta chỉ thích thịt thịt nha đây thật là cái gì tên kỳ cục bất quá quan tâm nàng đâu bây giờ hai người bọn họ là bạn tốt đi có thể cùng nhau chơi đ ù a đó là ngươi ba ba sao hắn thật là lợi hại á i thái nhìn thấy cực lớn lâu đài cát trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng biểu tình hâm mộ tiếp đó quay đầu đối đứng tại bên cạnh nữ tử nói tiểu di ngươi có thể giúp ta cũng làm cái lâu đài cát sao tiểu di bốn ta cũng không có bản sự này ngươi vẫn là nhường ngươi ba ba giúp ngươi làm a t i ể hai người i h các ngươi cùng nhau chơi đùa a tiểu di không muốn lại nói cái đề tài này tỷ phu người này thật có đần đần nhưng tuyệt đối không phải ai thái trong miệng đồ đần ở một phương diện khác tới nói là phi thường kiệt xuất nhưng lúc nào cũng làm hư một ít chuyện mà thôi chúng ta cùng đi giúp ta bà bà chiếu cô a hân hân lôi kéo ái thái đi đến phương viên trước mặt ai u n g ư ơ i giao đến bạn mới rồi phương viên nhìn xem hân hân lôi kéo một cái tiểu cô nương tới thế là cười nói thúc thúc n g ư ơ i tốt ta gọi nội h ả i ái thái xin chiếu cố nhiều hơn ái thái nói xong còn đối với hắn làm một túi đầu lễ người nhật bản hi ái thái đến từ nhật bản cựu châu khuyển minh huyện trước mắt định cư lục thị tiểu cô nương rất có lễ phép đâu ra đ ấ y giới thiệu chính mình người tốt ta gọi mai cô ái là ái thái tiểu gì rất hân hạnh được biết ngươi theo ở phía sau cô nương trẻ tuổi đồng dạng đối với hắn hành một cái túi l ầ u lễ a n g ư ờ i tốt ta gọi phương viên là phương hân ba bà cũng rất hân hạnh được biết các n g ư ờ i phương viên gãi gãi đầu cũng lên tiếng c h à o hắn đối người nhật bản động một chút lại túi đầu lý giải thật không quá quen thuộc c h ớ đã người nhật bản dòng họ có gọi mai cô sao tựa như nhìn ra phương viên nghi hoặc nàng lại nói phụ thân ta là người đức quốc mẫu thân của ta là người nhật bản ngươi kêu ta tiểu hái là được rồi phương viên có chút mừng tỉnh n g u y ê n lai、like、là đức ngày h u n huyết khó trách cô nương này lọn tóc có chút nhàn nhạt kim hoàng sắc cảm giác hai cái tiểu gia hỏa muốn giúp đỡ mặc dù biết các nàng hội càng giúp càng vội vàng nhưng cũng không thể đ ả kích hai cái tiểu gia hỏa tính tích cực gặp mới quen ái thái trong thùng nước nhỏ có không ít động vật cắt mô hình trong lòng hơi động thế là để các nàng hai cái là một m chút tiểu động vật cuối cùng dùng làm trang trí tỏa thành chi dụng hai cái tiểu gia hỏa lĩnh đến nhiệm vụ rất vui vẻ ở một bên nghiêm túc làm tiểu ái ở bên cạnh không có chuyện gì một bên nhìn xem phương viên chế tác vừa cùng hắn hàn huyên phương tiên sinh ta nhìn ngươi có chút quen mặt ta tiểu thích xem lấy phương viên tướng mạo như có điều suy nghĩ nói có không chắc chắn là bởi vì ta đại chúng khuôn mặt phương viên động t á c cứng đờ giải thích hắn biết tiểu hãy nhất định cũng là nhìn thấy chính mình báo cáo chính mình cũng cảm thấy có chút buồn b ự c rõ ràng làm chính là chuyện tốt nhưng vì cái gì nhất định phải che che lấp lấp ai liếc mắt nhìn bên cạnh bệnh lên cái mông nhỏ nghiêm túc đổ mô hình tiểu g i a hỏa chỉ có thể thở dài tiểu hãy làm sao sẽ tin tưởng phương viên mà nói hơn nữa phương viên khuôn mặt nhìn rất có đặc điểm liền càng thêm không tin khi thấy phương viên ánh mắt rơi vào hân hân trên người đông nhiên có chút bừng tỉnh lấy điện thoại di động ra lục soát một lần quả nhiên uy người muốn cười thì cứ việc cười đi không cần n í n phương viên nhìn nàng n g n cười l i ê n biết nàng đã biết tiểu h ái nghe vậy cười to lên hai cái vùi đầu đổ mô hình tiểu gia hỏa đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lại không biết nàng vì cái gì đột nhiên cười to ngươi tiểu di đang cười cái gì hân hân nghi ngờ đối v ái thái hỏi không biết nàng cứ như vậy ta đại di nói tiểu di cả ngày điên điên k h ủ n g k h ủ n g không có chính hình ai biết nàng thế nào ái thái động tác không ngừng thuận miệng nói điên rồ hân hân nghe vậy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cười to tiểu ái nghĩ thầm tỉ tỉ này thật khả linh dáng dấp đẹp mắt như vậy nàng vì sao lại điên mất rồi đâu nàng có thể hay không đánh tiểu hải nàng có thể hay không ăn tiểu hải Muốn muốn cảm mà mình một mới đâu. Tiểu xuống, như tưởng tượng, lắng hân hân ý nghĩ không biết như thế nào cảm tượng, nhưng mà nàng bây giờ chính mình không được. Đợi nàng không nhìn dùng thật hải thế hồi, thật không cho cười được. cười vậy bây biết biết giờ là lo có nói. Đợi ý phương tiên sinh ngươi theo ta tỷ phu rất giống phương viên nghe vậy có chút buồn b ự c vì cái gì bỗng nhiên nói cùng với nàng tỷ phu giống chẳng lẽ anh rể nàng cũng giống như ta x o á y khí tuyệt không có khả năng này ta x o á y khí tuyệt đối là độc nhất vô nhị tỷ phu của ta cũng là thường xuyên làm việc tốt nhưng mà mỗi lần tổng hội ra chút ít tình trạng tiểu h i tiếp tục vừa cười vừa nói ta đã nói rồi làm sao có thể có ta xoái khí phương viên trong lòng thầm nghĩ mặc dù bị tiểu ái cười một trận nhưng mà quan hệ giữa hai người vô hình kéo gần lại rất nhiều phương viên cũng từ tiểu ái trong m i ệ n g biết tỉ m ộ i các nàng hết thể có ba cái từ nhật bản chuyển đến lộc thị đã có nhiều năm dần dần cũng thích hướng trung quốc sinh hoạt mà ái thái là nàng nhị tỷ hải tử tỷ phu là người nhật bản đi theo bọn hắn cùng một chỗ định cư ở lộc thị là một vị luật sư trước mắt có một nhà chính mình luật sư văn phòng nàng và hai cái tỉ tỉ tại du long vịnh khu du lịch mở một nhà cắt ẹt cỏ phi tiểu ái tính cách có chút nam hải từ khí vô cùng ngay thẳng điểm này cùng dương tiến thu rất giống đối ngươi các ngươi là mới dọn tới sao trước đó chưa thấy qua ngươi cùng con gái của ngươi tiểu h ái nói xong chính mình cũng t r a hỏi lên phương viên tình huống tới ngược lại là không hề cố kỵ đúng hôm nay mới vừa chuyển tới phương viên thuận miệng nói cũng không phải cái gì cơ mật không có gì không thể đúng người nói ngươi không phải là mua mười sáu tòa nhà mã giáo sư nhà a tiểu h ái nghi hoặc hỏi a làm sao ngươi biết phương viên có chút kỳ quái bởi vì ta nhị tỷ hôm qua nhìn thấy các ngươi một nhà nhưng nàng nói nhà các ngươi có hai đứa bé nhà còn nói ái thái sau đó có khả năng hội nhiều hai cái bằng hữu đâu tiểu ái giải thích nói ngươi nhị tỷ phương viên bỗng nhiên phản ứng lại chẳng lẽ là hôm qua sát vách cái kia thiếu phụ nhà ngươi ở một ư ơ i năm tòa nhà đúng chính là một ư ơ i năm tòa nhà đúng lúc là hàng xóm ha ha hoan nghênh ngươi a hàng xóm mới tiểu h ã i vươn tay ra vui vẻ nói phương viên mặc dù đầy tay là cát nhưng còn cùng với nàng cầm một lần hàng xóm mới mà thôi cần vui vẻ như vậy sao phương viên hỏi tiểu h ã i tính cách rất tốt cùng nàng nói chuyện trời đất ở giữa đại sẽ cho người có một loại thoải mái cảm giác muốn nói cái gì liền nói cái gì đó là đương nhiên mã giáo sư làm hàng xóm mặc dù cũng rất tốt nhưng mà luôn cảm giác bọn hắn quá đâu ra đấy để cho người ta không được tự nhiên hơn nữa ái thái vừa vặn cũng cần tiểu bạn chơi tiểu khu chúng ta hải tử cùng lứa không nhiều có thể chơi đến cùng nhau thì càng ít tiểu ái hưng phấn mà giải thích nói vậy thì thật là tốt sau đó có thể để nhà ta hơn hân nhiều cùng ái thái chơi đ ù a nàng cũng cần một người bạn đâu đến nỗi ngươi nhị tỷ nói một cái khác hải tử nàng là bằng h ư u ta nữ nhi có đôi khi cũng tới nhà ta đến lúc đó có thể để các nàng ba cái cùng nhau chơi đ ù a phương viên ngoài miệng nói chuyện động t á c trong tay cũng không có dừng lại hắn đã làm đến tầng cuối cùng cũng chính là các cơ sở tầng này chỉ cần để bằng sau đó dùng cái sẻn vẽ thành tường gạch bộ dáng tòa pháo đài này coi như hoàn thành đúng lúc này hải nâng lên một cái nam nhân vẫy tay lớn tiếng hô tiểu ái hai thái bốn ba ba hai thái nghe thấy thanh âm của nam nhân cầm trong tay khuôn đúc ném một cái đứng dậy liền hướng sông sách phương hướng chạy một chút cũng nhìn không ra phía trước nói lên ba ba ghét bỏ bộ dáng chờ chạy mấy bước nàng mới nhớ tới vừa giao bằng hữu thế là quay đầu nhìn thấy hân hân ngẩng đầu đang nhìn nàng thế là dừng bước lại đối hải nâng lên nam nhân vẫy vẫy tay ba ba ngươi xuống tiếp đó quay người lại đi trở lại hân hân bên người tiểu ái cũng đ ố i nam nhân kia vẫy tay hô tỷ phu ngươi xuống đây đi chúng ta muốn chơi một hồi mới trở về nam nhân kia nghe vậy Từ bên c ạ phương bậc t viên g Đó lúc à tỷ p h này i Tuấn nữa lát mới chính mình đánh giá hắn một lần phát hiện cái này gọi nội hải tuấn phu nam nhân giáng dấp thật không tệ dương cương khuôn mặt dáng người cũng rất kiệt xuất nổ tiêu chuẩn áo sơ mi trắng quần tây trong tay mang theo một cái cặp công văn trên cánh tay còn đắp hắn âu p h ụ thật sự vô cùng xoa khí kém một chút liền có thể bắt kịp chính mình chẳng trách hồ hắn có thể lấy cái xinh đẹp như vậy l o bà sinh một cái con gái đáng yêu như thế tỷ phu đây là chúng ta mới dọn tới hàng xóm phương viên đây là tỷ phu của ta nội hải tuấn phu tiểu hay trực tiếp nhảy đi qua không chút nào tránh hiểm nghi mà kéo lại anh rể nàng cánh tay phương viên trong lòng có chút kinh ngạc như vậy thật tốt sao ngươi tốt ta là nội hải tuấn phu rất ân hạnh được b i ế ngươi nói xong liền đối phạm vì túi mình vái trào đến mức phương viên v ư ơ n đi ra tay cả hai chút lúng túng ha ha ngượng n g ù n g mặc dù tới trung quốc nhiều năm như vậy có chút quen thuộc thật đúng là không tốt thay đổi nội hải tuấn phu cởi mở mà n ở nụ cười sau đó cùng phương viên tay nắm chặt cùng một chỗ không có việc gì ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi phương viên khách k h í nói hoa、wow, ở đây là ngươi làm sao đ i ê u sao thực sự là lợi hại cần ta giúp một tay sao nội hải tuấn phu trực tiếp đem hắn sạch xem mà âu phục cùng cặp công văn bỏ vào trên bờ cát tiếp đó cầm lấy một cái cái sẻng nhỏ muốn giúp đỡ vậy ngươi giúp ta phát hoa phương viên không tiện tự tuyển chỉ dưới nhất một tầng tường gạch văn tuyến tốt ta từ nhỏ đã là ở bờ biển ngồi nịch đất cắt lớn lên bốn nội hải tuấn phu hưng thú trùng trùng cầm cái s ẻ n g một cái s ẻ n g đâm xuống tiếp đó chỉ nghe phốc một tiếng toàn bộ các cơ bản bị hắn s ẻ n g rơi mất một tảng lớn bốn ngươi xác định ngươi không phải tới làm phá hư phương viên nghĩ thầm một mặt một bước đồ đ ầ n ba ba á i thái ở bên cạnh hô tiểu ái trực tiếp che khuôn mặt không dám nhìn ha ha ha, ha ngượng ngùng ta vừa rồi kình làm cho hơi bị lớn ta lần này khí lực nhỏ nội hải tuấn phu rút ra cái xẻng chuẩn bị thử lại thì phu ngươi dừng tay một bên tiểu ái vội vàng đem hắn giữ chặt phương viên ngượng ngùng t ỷ phu của ta người cứ như vậy ngày bình thường cũng là lỗ mãng cũng không phải hữu tâm h tiểu ái cùng phương viên giải thích nói nội hải tuấn phu giống như cũng phát giác tự mình làm có chút quá cùng người khác mới mới quen đâu đỏ mặt gãi đầu nói thật không dễ ý tứ là ta lỗ mãng rồi không có việc gì hơi sửa một cái là được rồi phương viên cũng coi như đã nhìn ra cái này gọi nội hải tuấn phu thật đúng là không phải người xấu gì chính là làm việc có chút mãng chẳng thể trách phía trước tiểu ái nói hắn nữa thích làm việc tốt nhưng lúc nào cũng ra chút ít tình trạng mãng như vậy có thể không ra tình trạng sao nội hải tuấn phu đại khái cũng biết chỉ có thể càng giúp càng đ ộ i vàng cũng không có lại chủ động yêu cầu hỗ trợ mà là chạy đến hai cái tiểu g i a hỏa bên người cùng c á c nàng cùng một chỗ dùng khuôn đúc đổ mô hình nhìn hắn không thèm để ý chút nào hạt cắt làm bẩn chính mình quần áo c ư ờ i h ì h ì tiến đến mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bên người con g á i liền biết hắn là một cái rất có yêu ba ba để cho phương viên đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhiều phương viên đem nội hải tuấn phu vừa rồi làm ra lỗ hổng bộ tốt sau đó lại dùng cái sẻn một lần nữa bộ túc tường gạch v lại đem một chút chi tiết tu bổ tu bổ chỉ lát nữa là phải hoàn thành đông nhiên bên cạnh lại chuyển tới một cái giọng nữ nói rất đẹp tòa thành ngươi là học p h ò tựa sao phương viên ngẩng đầu nhìn lại thì ra không biết lúc nào lại tới hai nữ nhân trong đó một cái chính là hôm qua hắn nhìn thấy tới hoa thiếu phụ lời nói mới rồi chính là nàng nói nàng hôm nay mặc màu ô lưu nửa váy phối hợp áo sơ mi trắng rộng lớn bong bóng tay áo thiết kế để cho nàng có một loại tài trí đẹp mà bên cạnh nàng nữ nhân nát hoa tiểu váy dài đại ba lãng cầm trong tay một cái trường khoản túi tiền toàn thân tản ra thành thục n g lực mụm mụ h i thái vứt bỏ cái xẻng bổ nhào vào tài trí mỹ nữ trong lực Mà chương à n h thục một n trăm năm mươi hai nói, Phu, được, 152, kỷ quái gia đình ngươi làm mười sáu tòa nhà vừa dọn tới hộ gia đình sao ta hôm qua có trông thấy ngươi t i ể không phải phương viên có chút kinh ngạc cô gái này thật đúng là đủ cố chấp bất quá phương viên cũng không suy nghĩ nhiều chỉ gọi hân hân cùng ái thái hai cái đem các nàng làm xong tiểu động vật có thể đặt ở tòa thành bên trên xem như trang sức rất xinh đẹp ngươi không có học qua pho tượng có thể làm được trình độ này chứng minh ngươi rất có thiên phú vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng lệ nhìn tuấn phu cùng hai đứa bé đem tiểu động vật đặt ở trên lâu đài cát trật đối phạm vi nói cảm ơn ngươi tán dương mai cổ tiểu thư phương viên đột nhiên cảm giác được người ngoại quốc tên gọi đứng lên thật có chút nhớ miệng lệ che miệng góc cười cười nhìn nguyên niên kỷ hẳn là so ta cùng đồng đều tiểu ngươi liền kêu chúng ta tiểu lệ tỷ cùng tiểu đồng tỷ a tốt tiểu lệ tỷ chỉ một cái xưng hô phương viên thờ ơ gật đầu một cái bất quá dạng này xác thực thuận tiện xưng hô nhiều ba ba mươi xem chúng ta có phải hay không rất tuyệt dọn xong tất cả động vật tiểu ra hỏa chạy đến phương viên trước mặt cầu cổ vũ đương nhiên người là phương viên vỗ trên tay một cái hạt cắt nhẹ nhàng ôm nàng một lần tại chỗ ba tỷ m ộ i n h ì n phương viên c o i yêu như thế không khỏi đều lộ ra nụ cười nội hải tuấn phu thấy cũng rang hai cánh tay đối h ả i thái nói tới ba ba cùng ôm ngươi một lần h ả i thái trực tiếp cho hắn một cái l ê t mắt quay người chạy đến mụ mụ bên người cầu ô m thì phu bằng không ta cho ngươi ôm một lần tiểu lệ ở bên cạnh nhìn che miệng cười khẽ nhưng mà tiểu đồng lại hung hăng chừng nàng một mắt phương viên ở bên cạnh có chút mầm mịt cảm giác một nhà này quan hệ có điểm là lạ tới ta cho ngươi chiếu một tấm cùng nhau p hân ư ơ n viên g để cho h hân, hân đứng tại lâu đài cắt phía trước cho nàng chụp mấy bức ảnh chụp tiểu gia hỏa đã biết xú mỹ b à y mấy tư thế cuối cùng còn muốn lôi kéo á i thái cùng một chỗ tiểu cô nương nhìn rất vui vẻ cuối cùng còn để cho ba ba tự mình cho nàng chụp mấy bức cuối cùng hai cái tiểu gia hỏa thịnh tình mời mọi người cùng một chỗ chụp tấm ảnh t h i ế n lúc này phương viên đột nhiên cảm giác được giống như mất cái gì hân hân chúng ta là hai người tới hân hân bốn đi qua ba ba nhắc nhở tiểu gia hỏa cũng nhớ tới tới bắp giang đi lâu rồi lần thứ nhất dưỡng sùng vật phương viên là căn bản không có nhớ kỹ hân hân là chơi quá đầu nhập ba ba bắc giang sẽ không rớt xuống đi trong biển a t i ể u ra h o a méo m i ệ n g chỉ lát nữa là phải khóc lên sẽ không chúng ta tìm xem nó nhất định là chạy đi nơi nào phương viên nhỏ giọng an ủi bắc giang bắc giang tiểu c ậ u c ậ u người ở đâu hân hân đại cuống h ọ g hô thế nhưng là cũng không nghe thấy nàng mong muốn đáp lại đây là thế nào tiểu ái ở bên cạnh hỏi một đầu chó con chúng ta không có chú ý không biết chạy đi nơi nào phương viên có chút l ú n g tùng nói vậy chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi tìm xem chỉ cần không có bị sóng biển cuốn đi hẳn là chạy không được bao xa nội hải tuấn phu ở bên cạnh nhiệt tình mười phần mà nói hắn nói rất có lý hải sách quá cao chó con trên cơ bản chạy bộ không đi lên hẳn là liền tại đây thật dài trên bờ cát bên cạnh cách đó không xa còn có một số bụi cây thấp có lẽ là trôi vào trong bụi cây đi nhưng mà h â n h â n nghe xong bị sóng biển c u ố n đi nhịn không được bắt đầu đi hạt đậu b á p giang nàng mặc dù mới nuôi hai ngày thế nhưng là đã đem nó xem như người nhà xem như bằng hưu tốt nhất tiểu đồng tại tuấn phu trên bờ vai đập nhẹ rồi một lần hắn cũng biết mình nói sai đồ đ ầ n ba ba ái thái đi qua an ủi tiểu đồng bọn đừng khóc nếu là chó của ngươi cậu không thấy ta có thể tiễn đưa ngươi một con mèo à ta nói với ngươi nhà chúng ta nuôi rất nhiều rất nhiều con mèo ta nhường ngươi tuyển một cái có hay không hảo á i thái giúp nàng lau nước mắt nói ta không cần con mèo ta liền muốn bắp giang hoa ba ba bắp giang chạy đi đâu tiểu gia hỏa lôi phương viên quần áo đ ô n g đưa hỏi t ố t ngươi chớ khóc ba ba thử xem giúp ngươi hô trở về phương viên xoa xoa đầu nhỏ của nàng thật sự tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức ngừng tiếng khóc nghẹn ngào hỏi đương nhiên là thật sự ba ba lúc nào lửa qua ngươi phương viên vẻ mặt thành thật kem ly bốn tiểu gia hỏa vĩu lang lấy nói t u t t u t ba ba lần này cam đoan thật sự phương viên mặt mũi tràn đầy quyến sắc hai tử là càng ngày càng không tốt mang theo n h à thế là phương viên trong miệng phát ra vụ vụ tiếng huýt sáo phá vỡ bãi biển m a i c ổ ba tỷ mội có chút kinh dị mà nhìn chăm chú một mắt chỉ có nội hải tuấn phu một mặt cảm thán phương viên trung khí mười phần khí tức kéo dài phương viên vốn cho là mình phát ra triệu hoán âm thanh bắc giang sau khi nghe được hẳn là sẽ cho nó đáp lại nhưng mà dừng lại một hồi lâu cũng nghe thấy động tĩnh tâm không khỏi trầm xuống sẽ không thật sự bị sóng biển cuốn đi, đi tiểu ra hỏa kia đoán chừng có khó qua Có con chó cầu? chỉ phóng phải hay không con chó kia cầu? Đồng nhiên ái thái hô. kia ái nơi xa hồ. Đại gia xa Đồng vào tầm m ắ t tới, nhìn nhiên quả c ó một đầu màu đầu à v n giang k m chó con chạy như b y đ ế hân hân n vội v à nên đón t i ế phương lấy. Bác Giang. p viên sợ xảy ra bất chắc cũng đi theo b á c giang người chạy đi đâu thiểu g i a hỏa ôm nào tới cho con phương viên đi tới lúc này mới thấy rõ trong miệng nó còn hàm chứa một cái vỏ sò chẳng thể trách vừa rồi nó không có trả lời chính mình nó chắc chắn là thấy ngươi ưa thích vỏ sò cho ngươi tìm vỏ sò đi a phương viên đưa tay đem nó trong miệng vỏ sò cầm xuống rất thông thường một cái vỏ sò đoán chừng nó là nhìn thấy phương viên cho hân hân vỏ sò thời điểm tiểu chủ nhân vô cùng vui vẻ cho nên nó cũng đi tìm vỏ sò lấy tiểu chủ nhân niềm vui cảm ơn ngươi b á c giang hân hân ôm nó cọ sát mặt mũi tràn đầy mừng rỡ thực sự là một cái thông minh cầu cầu đầu tất nhiên chó con tìm được thế là nhờ cậy cách đó không xa nghỉ ngơi lao nhân ra vì mọi người soi một chương tập thể chiếu c h ơ c h ụ p hình xong a i thái muốn cùng ba ba mụ mụ trở về phương viên cũng chuẩn bị đi trở về nghĩ đến phương ba, ba cùng phương mụ mụ cũng cần phải trở về hai cái tiểu ra hỏa tay cầm tay đi ở phía trước một cái tay khác tất cả mang theo chính mình bãi cắt đồ chơi bắp giang tại các nàng hai bên người vừa đi vừa về nhảy cả từng lưu lại một lộ tiếng cười vui sướng phương viên cùng nội hải tuấn phu bốn người đi ở phía sau nghe lũ tiểu g i a hỏa hân hân tiếng cười tâm tình cũng đi theo khá hơn phương tiên sinh cảm ơn ngươi nữ nhi cùng ái thái chơi đùa ái thái có nhiều thời gian cũng không có vui sướng như vậy bình thường chúng ta mặc dù mang nàng chơi nhưng mà có chút niềm vui thú chỉ có cùng tuổi mới có thể lĩnh hội nội hải tuấn phu đúng phương viên đạo kỳ thực hân hân cũng cần một cái tiểu đồng bọn có thể để các nàng cùng một chỗ nhiều chơi đùa phương viên nói nội hải tuấn phu còn chưa lên tiếng tiểu lệ tỷ vô tình hay cố ý hỏi phương tiên sinh bình thường là làm việc gì a phương viên cũng không suy nghĩ nhiều thế là thuận miệng nói ta vốn là tại một nhà công ty game làm lập trình viên bây giờ chuẩn bị chính mình đi ra làm a phương tiên sinh ngươi là lập trình viên sao tiểu h ã i cũng rất ưa thích lập trình a có rảnh các ngươi có thể nhiều giao lưu trao đổi ta đúng lập trình lại không được từng hàng nhìn liền trong đầu nội hải tuấn phu gãi đầu cười ha ha nói nghe tiểu h ã i nói nội hải tiên sinh là luật sư cũng rất lợi hại a phương viên thuận miệng hỏi ha ha không có gì rồi kỳ thực ta vốn là tại nhật bản làm cảnh sát tới trung quốc định cư sau mặc dù còn muốn làm cảnh sát nhưng là bởi vì quốc tịch nguyên nhân chắc chắn là không được về sau ta muốn làm thám tử thật không nghĩ đến trung quốc thám tử lại là không hợp pháp cho nên mới làm luật sư bốn nội hải tuấn phu không có tim không có phổi nói chính mình một đống lớn sự tình m a i c ổ a ba tỷ mọi lần nữa nhìn chăm chú một mắt thật sâu thở dài đám người bọn họ vừa đi vừa nói vừa tiến vào quan hải trong hoa viên chỉ thấy tống tuyết mang theo l ô thủ nghĩa cùng hiệu san đâm đầu vào đi tới chương một trăm năm mươi ba kiếm chuyện phương tiên sinh tống tuyết nhìn thấy phương viên thì thì tư tư mà tiến lên đón bởi vì l ỗ thủ nghĩa một đơn này trên cơ bản thỏa hơn nữa còn là lớn nhất một h ờ i gian cho nên nàng tiền thuê trích phần trăm dùng để còn dư lại phòng vay chẳng những đủ còn có còn thừa hân hân nhìn thấy hiểu san lập tức bung ra ái thái tay chạy tới tỉ tỉ ta mới vừa rồi cùng ba ba cùng đi chồng lâu đài c a t t a chơi cũng vui đáng tiếc ngươi không tại hân hân có chút t i ế c rẻ nói hiểu san tuyệt không hâm mộ bởi vì nàng và mụ mụ cùng một chỗ đây chính là vui vẻ nhất sự tình b á p giang nhìn thấy đi theo hiểu san phía sau quýt cũng tiến tới tại trên người nó cọ sát quýt vây vây đôi căn bản cũng không lý tới nó nhìn tiểu chủ nhân ngừng lại thế là l ư ỡ i biếng nằm dạm trên mặt đất nhắm mắt lại chỉ còn lại bắp giang vây quanh nó trên n g ả y ư ớ i tránh lỗ thủ nghĩa nhìn thấy phương viên phủi đất một lần từ tống tuyết sau chạy tới tiếp đó ô m phương viên bà vai sốt u ruột điện nói một ngày không gặp ngươi người các ngươi đồ vật mua xong sao cần ta giúp một tay sao phương viên bị nhiệt tình của hắn cho kinh động g i a hỏa này có thể nằm không ngồi có thể ngồi không đứng chủ lúc nào trở nên chuyên cần như vậy nhưng chờ nhìn hắn nói chuyện lúc ánh mắt không ngừng liếc về phía mặt cổ ba t h muội cái gì đều hiểu rồi quả nhiên phương viên lời còn không nói đâu lỗ thủ nghĩa có đúng tại chỗ duy tam nam t i n h chất nội hải tuấn phu nói ngươi tốt ta là phương viên bằng h ư u tốt nhất lỗ thủ nghĩa các ngươi là nội hải tuấn phu sảng k h o i nói ta gọi nội hải tuấn phu đây là thê tử của ta cùng nàng tỷ mượn nội hải tuấn phu mặc dù có chút thô lỗ nhưng hắn lại không đốc đồ đần có thể làm cảnh sát cùng luật sư sao hắn nhìn lỗ thủ nghĩa hai mắt gần như không cách tiểu lệ tỷ trên thân liền biết hắn ý tờ gì phương viên đem hắn khoác lên trên bả vai mình tay cầm xuống tiếp đó nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái ngươi không sợ tiểu thu ha. Ha ha tiểu lệ tỷ cũng không ngại ngược lại rất sảng khoái đi lên phía trước cùng lỗ thủ nghĩa nhẹ nắm rồi một lần ngươi tốt ngươi tốt các ngươi là người ngoại quốc sao cũng ở tại quan hải hoa viên nội bùi hoa lão thủ lỗ thủ nghĩa ít có một vẻ khẩn trương chủ yếu là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế có mị lực nữ nhân nhất cử nhất động đều tản ra thành thục mị lực nhưng cũng không d i ễ m tục có một loại nước anh phu nhân khí chất cao quý tuyệt đối là kích thích tố sát thủ đối với chúng ta là hàng xóm phương viên tiểu lệ tỷ che miệng cười khẽ bộ dáng kia không biết cỡ nào câu người lỗ thủ nghĩa cảm giác chính mình nhanh mất hồn tiểu thu phương viên tại hắn bên thai nhỏ r ộ n g nhắc nhở lỗ thủ nghĩa lập tức giật cả mình triệt để tỉnh táo lại đại tỷ đều người lớn như vậy không cần như thế ra có hay không hảo tiểu đông ở bên cạnh thở dài giữ chặt tỷ tỷ nàng biết tỷ tỷ là cố ý phương viên đem lỗ thủ nghĩa cái này mất mặt ra hỏa t ú n trở về sau đó đem vận đứng ở bên cạnh tống tuyết cho bọn hắn làm giới thiệu sơ lược tống tuyết các ngươi phòng ở xem xong sao giới thiệu xong s a o phương viên đối với tống tuyết hỏi tống tuyết gật đầu một cái nếu đã như thế ngươi liền đi về t r ư ợ ca hiệu san liền lưu lại ta chỗ này đi hân hân vừa giao người bằng hưu h a thái để các nàng cùng nhau chơi của a Chỉ chỉ p h tống tuyết nghe vậy đi ế qua cùng hiểu ế n tên tới t i bà san nhỏ giọng kể một chút hiểu san rất ngoan ngoãn gật gật đầu cùng bội bội cùng một chỗ cũng rất tốt hơn nữa nàng mới quen một cái bạn mới nhưng mà nàng vẫn như cũng muốn mụ mụ cam đoan tùy thời tiếp nàng điện thoại phòng ngự chính mình mỗi giờ mỗi khắc đang nhớ nàng thời điểm có thể đánh thông điện thoại của nàng tống tuyết sờ cũng rất cảm kích phương viên không nói trần siêu như thế nào nếu là không có phương viên tôi thiểu nhất hiệu san cuộc sống sau này tuyệt đối rất bi thảm cũng là bởi vì người khác tốt cho nên mới cùng chỗ khác phải đến người khác cùng ta kết giao bằng hữu cũng là vừa ý tiền của ta lỗ thủ nghĩa một bức thổ hào túng dạng quả nhiên kẻ có tiền vẫn là cùng kẻ có tiền kết giao bằng hữu a tống tuyết gặp phương viên có thể ở đây mua phòng úc còn tưởng rằng hắn rất có tiền không phải a hắn cũng là nhất kinh mới kiếm được một khoản tiền trước đó cũng là quỷ nghèo l ô thủ nghĩa ngược lại là không e rẽ mà nói nói như vậy phương tiên sinh nhất định là người rất tốt không phải là vì tiền của ngươi cho nên ngươi mới cùng hắn kết giao bằng hữu tống tuyết cười nói đó cũng không phải là bởi vì hắn căn bản không có cùng ta kết giao bằng hữu là ta cùng hắn kết giao bằng hữu lỗ thủ nghĩa toét miệng cười nói hắn thực sự nói thật đại học thời điểm lỗ thủ nghĩa chỉ có thể nói cùng phương viên coi là bằng hữu nhưng vẫn còn không tính là bạn bè thân thiết thẳng đến nhà bên trong đoạn mất hắn lưng ơ bổng hắn mặt dạng mày d à y tại phương viên trong nhà cọ sát hơn mấy tháng quan hệ lúc này mới dần dần trở nên thiết hai người một đường đi một chút nói một chút bất giác đi tới đường xuống núi cấm chỗ chỉ thấy một nam một nữ hai người trung niên đứng ở cửa cùng bảo an nói gì đó hai vị không phải ta không cho các ngươi đi vào ngươi nói các ngươi nhận biết nơi này hộ gia đình ta nhường ngươi nói cho ta biết cái nào một tòa các ngươi lại không nói ta sao có thể phóng ngươi đi vào thả các ngươi đi vào xảy ra chuyện gì ta phải gánh vắt trách bảo an giải thích nói gian xếp một lần không được sao ta liền vào xem liền đi ra ngươi xem chúng ta giống người xấu sao lam mụ mụ cả giận nói thì ra hai người kia chính là lam ba ba cùng lam mụ mụ bọn hắn đang món đồ chơi cửa hàng mua cái đồ chơi hào hứng dựa theo hân hân nói địa chỉ chạy tới vốn định vụng trộm nhìn một chút tiểu g i a hỏa không nghĩ tới lại bị bảo an ngăn cản l ã o bà nếu không liền như vậy ngươi không nên làm khó nhân ra bảo an lam ba ba ở bên cạnh k h u có nhủ lam mụ mụ cũng không phải người không nói lý liền hỏi vậy phải thế nào mới có thể đi vào một là bên trong hộ gia đình tự nhiên tùy thời có thể xuất nhập hai là trong nhận thức các gia đình Chúng ta liên hệ xác nhận sao mới có hệ nhận thể phóng đi vào. Bảo an giải thích nói. liên ngươi ta sao mới đi vì à o Bảo bọn bên giải an nghĩa qua, Lam nói. Liên hắn nói chuyện, cùng Tống cạnh n tại đi thích thủ Tuyết Từ h lúc lỗ Mụ Mụ n cái ó người đi ra, tùy ý nhìn nước đi ra, qua. tùy ý vì À, gì người này khá quen lam mụ mụ suy tư lỗ thủ nghĩa cũng nhận ra lam mụ mụ trước kia lam mụ mụ đi đến trường bởi vì phương viên quan hệ đã gặp mặt vài lần hơn nữa khí chất của nàng đặc biệt tốt n h ậ n nàng là đến tìm phương viên hà a di ngươi là đến tìm phương viên thế là lỗ thủ nghĩa đi qua hô ngươi là phương viên đồng học cái kia gọi là cái gì nhỉ lam mụ mụ cuối cùng nhớ tới hắn tới chủ yếu là lỗ thủ nghĩa so sánh với học lúc đó mập một chút nhưng cụ thể tên gọi là gì lại quên đi thời gian quá dài hơn nữa cũng không phải cái gì người trọng yếu nhớ kỹ hắn l à m gì ta gọi lỗ thủ nghĩa lỗ thủ nghĩa vẻ mặt đau khổ nói đúng đúng ngươi là tiểu lỗ ngươi nhìn ta cái trí nhớ này lớn tuổi trí nhớ không tốt ngươi đừng thấy là a lam mụ mụ sốt ruột mà nói không có việc gì các ngươi là đến tìm phương viên sao hắn mới vừa đi vào ta đánh hắn điện thoại để cho hắn tới đón ngươi lỗ thủ nghĩa liếc mắt nhìn bên cạnh một mực không lên tiếng lam ba ba lấy điện thoại cầm tay ra trước tiên đừng đánh điện thoại ta có chút sự tình hỏi ngươi. lam mụ mụ vội và ngăn cản hắn lỗ thủ nghĩa nhìn bên cạnh một mắt tống tuyết hắn vừa đáp ứng cùng nàng trở về giao tiền đặt cọc đ ầ u đây là bạn gái của n g ư ơ i a không có quan hệ cùng tới a a di xin các ngươi ăn cơm lam mụ mụ lôi lỗ thủ nghĩa cánh tay không thả lỗ thủ nghĩa liếc mắt nhìn tống tuyết gặp nàng không có phản đối thế là gật đầu một cái thế là một nhóm bốn người hướng về dưới núi đi vừa đi mấy bước lam mụ mụ lại đối hắn nói tiểu lỗ a a di cầu ngươi một sự kiện chúng ta tới lộc thị sự tỉnh ngươi trước tiên đừng nói cho phương viên lỗ thủ nghĩa trước tiên không có phản ứng kịp không rõ vì cái gì không nói cho phương viên chờ nhớ tới hân hân hắn mới phản ứng được bọn hắn đây là tới tìm hiểu tình huống hương sư vấn tội tới rồi nguyên bản không có gì hứng thú lỗ thủ nghĩa đông nhiên trở nên hứng thú đột n h ậ n tới hắn thích nhất kiếm chuyện lúc còn trẻ đặc biệt ưa thích hờ di ti m ạ n gạ hờ di ti m ạ n gạ không nhiều chỉ có mắt mẹo cùng thành thị thợ săn hai cái trường tiên trong đó thành thị thợ săn nổi tiếng hẳn là cao hơn một chút thành lòng còn vũ qua cải biên điện ảnh có thể nói hờ di ti m ạ n gạ là lúc ấy rất nhiều thanh niên vỡ lòng đến nỗi cái gì vỡ lòng đại gia trong lòng biết là được đến nỗi trong sách xuất hiện mắt mẹo tìm h i nhìn qua sách xem như các nàng là một cái quen thuộc vai phụ là、được. chưa có xem sách xem như mới xuất hiện mới vai phụ đều không ảnh hưởng bất luận cái gì đọc đến n ỗ i các ngươi muốn hỏi ba tỷ bội thích nhất cái nào ta muốn nói ta là người trưởng thành bốn c h ư n một trăm năm mươi bốn trợ công bốn người xuống núi tống tuyết cho lỗ thủ nghĩa một tấm danh thiếp để cho hắn đi giao tiền đặt cọc thời điểm cứ dựa theo trên danh thiếp địa chỉ tiếp đó liền cưới tiểu xe đạp điện rời đi dù sao mình cũng không phải lỗ thủ nghĩa bạn gái việc tư nàng cũng không cần tham dự tốt tiểu lỗ bạn gái của ngươi như thế nào rời đi có phải hay không có việc phải bận rộn á di không có cái dày đến các người a lam mụ, mụ thấy lo lắng cho mình có phải hay không khó xử người nhưng mà nữ nhi sự tỉnh để cho trong nội tâm nàng giống nhào trảo không làm rõ ràng buổi tối đoán chừng lại không ngủ yên giấc nàng không phải bạn gái của ta là bán nhà bất động sản quản lý lỗ thủ nghĩa tùy ý dương lên trong tay danh thiếp lam mụ mụ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp đó từ lỗ thủ nghĩa l á i xe dẫn bọn hắn đi phụ cận một nhà hải sản cửa hàng còn chưa tới giờ cơm tối hải sản trong điếm người cũng không nhiều ba người tìm một cái gần cửa sổ c h â u ngồi xuống tiểu lỗ hôm nay thúc thúc cùng a di mời khách ngươi muốn ăn cái gì chính mình chờ có cơ hội đi hạ kinh chúng ta thật tốt chiêu đãi ngươi lam mụ mụ nhìn chung quanh một lần tiểu điếm thuận mi bởi vì nàng biết lỗ thủ nghĩa cũng không thiếu tiền từ hắn lai xe mặc quần áo đeo đồng hồ liền có thể nhìn ra điều kiện gia đình cũng không tệ không có việc gì ta đều có thể chấp nhận hạ a di ngươi có cái gì muốn hỏi ngươi liền trực tiếp hỏi đi lỗ thủ nghĩa tùy ý gọi vài món thức ăn tiếp đó cười nói lam mụ mụ nghe vậy thế là đem trong lòng nghi vấn một mạch hỏi đi ra lỗ thủ nghĩa ngược lại là không có dấu giếm đem sự tình rõ ràng mười mươi mà nói ra cũng không nói ngoa dù sao phương viên là huynh đệ nên hỗ trợ thời điểm vẫn làm ơn rút một mực không lên tiếng lam ba ba nghe tự thuật lỗ thủ nghĩa sắc mặt â m trầm nhiều đi tìm phương viên liệu mạng tư thế a di không phải ta nói lấy con gái của ngươi điều kiện nam nhân như thế nào tìm không thấy vô luận hình dạng dáng người học thức gia đình cũng là b ạ c t i ề m làm sao lại vừa ý phương viên đâu lỗ thủ nghĩa cố gắng hỗ trợ hỗ trợ trợ r ú t đúng thế nữ nhi của ta loại nào không tốt vậy mà quyết tâm vừa ý phương viên cái tiểu t ử thú kia trước kia ta đối với hắn có thể nói là hết tình hết nghĩa à. hắn còn không cảm kích cứ như vậy thả y thì còn vụng trộm cho hắn sinh đứa con ngươi nói hắn đến cùng giao cho nữ nhi của ta rót cái gì thuốc mê hắn đến cùng có cái gì tốt lam mụ, mụ nói cảm giác chính mình nước mắt đều nhanh rớt xuống lam ba ba cũng là càng nghe càng khí phủ i đất đứng lên ngươi làm gì lam mụ mụ xoa xoa trên mặt không tồn tại nước mắt hơi kinh ngạc mà nhìn xem lam ba ba ta tìm tiểu t ử thú i ế kia tính sổ s á c đi trong nhà cải trắng bị heo ủi cũng phải cấp cái thuyết phạt à, hắn âm thầm dấu g i ế m chúng ta xem như chuyện gì xảy ra nhìn ta không đem hắn đánh thành lợn chết lam ba ba nổi giận đùng đùng nói ngồi xuống lam mụ mụ chắc mắng À lam ba ba trầm mặt bé ngoan ngồi xuống lỗ thủ nghĩa bốn hắn phảng phất từ lam ba ba trên thân thấy được sau này mình cải bóng lam thúc thúc nói không sai a phương viên gia hỏa này lại lười lại ăn ngon tốt nghiệp không mấy năm liền mập cùng như heo các ngươi là không biết ai nha vậy đơn giản không có nhân dạng sợ bọn họ không tin lỗ thủ nghĩa lấy điện thoại di động ra lật đến phương viên vòng b ằ n g hữu đem hắn một năm trước phát ảnh chụp lật ra đến cho nhị lão nhìn như thế nào mập như vậy a lam ba ba cùng lam mụ mụ khó có thể tin nói đúng a chẳng những có thể ăn còn mỗi lần đều đem ta phần kia cũng ăn hết đặc biệt là ta thật vất vả chuẩn bị lớn khu khu tóm lại a không có một điểm tự hạn chế chứ ăn ra chính là ngủ một điểm chí khí cũng không có dạng này người cha mẹ nào có thể yên tâm đi gả con gái cho hắn lỗ thủ nghĩa lòng đầy căm phẫn mà nói nói như vậy có phải là có chút quá đáng rồi hay không nha nếu như bọn hắn thật phản đối phương viên hôn sự làm sao bây giờ ai nha trong lòng ta rất ấ y n ấ y a thật tốt ấ y n ấ y a lỗ thủ nghĩa trong lòng không ngừng thôi miên chính mình hẳn là ấy nấy thế nhưng là điều kiện không cho phép a h a h a bốn trừ cái đó ra tiền lương còn thiếu mỗi tháng sống phóng túng chơi game còn có thể còn lại bao nhiêu lấy cái gì nuôi gia đình lỗ thủ nghĩa vô bản tiếp tục nghĩa chính ngôn tử đối với đây chính là một tàn bám ta tuyệt đối không cho phép nữ nhi cùng hắn kết hôn đúng còn có hải tử cũng nhất định không thể giao trò hắn dưỡng không nên đem tôn nữ của ta cho dạy h ứ a mất lam ba ba giống như tìm được chi kỷ liên tục gật đầu đồng ý l ô thủ nghĩa quan điểm lam mụ mụ không nói chuyện tiếp tục đảo phương viên vòng bằng hữu phát hiện phương viên vòng bằng hữu phát nhiều nhất ảnh chụp là phong cảnh cùng đồ ăn bên ngoài tự chụp hình cũng không nhiều cho nên nàng rất nhanh liền lật lại đông nhiên từ hơn một tháng trước bắt đầu hắn phát vòng bằng hữu ảnh chụp nhiều nhất là một cái tiểu nữ hải đây chắc hẳn chính là nàng, tôn nữ hơn hơn, thế là nàng từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn kỹ có tại loang lổ bóng rừng dưới đường nhỏ c ư i xe có dưới ánh mặt trời trên bờ cắt ngồi nghịch đất cắt ảnh ch có tại trên bờ biển chạy như bay ảnh chụp thực sự là một cái tiểu thiên sứ nhìn nàng nụ cười vui vẻ lam mụ mụ khỏe miệng không tự chủ hướng về phía trước tìm một đường cong chờ một chút chương này cái q u ỷ gì đây là một tấm phương v i ê n đuổi theo hân hân tại bờ biển chạy ảnh chụp vốn là thật tốt một tấm tiểu thiên sứ ảnh chụp bị hắn một thân thịt m ơ phá hủy mỹ cảm lam mụ Mụ tiếp tục lui về phía sau lật tiếp đó càng nhiều hơn chính là tiểu gia hỏa chạy trốn bộ giám nhỏ cười to bộ giám nhỏ vừa rời giường mơ hồ bộ giám nhỏ vừa rời giường m bộ giám nhỏ mỗi một tấm ảnh chụp đều có thể nhìn ra người chụ lúc nào cũng có thể bắt lấy đáng yêu nhất đẹp nhất trong nháy mắt trong đó cũng lần lượt tục xuất hiện nữ nhi phương viên phụ mẫu cùng một cái khác tiểu nữ hải duy chỉ có có rất ít phương viên hình lam mụ mụ từ đầu lật đến hôi luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào chính mình giống như quên đi cái gì đúng là tiểu nữ hải này nàng chẳng lẽ là thả i y thì trong điện thoại di động đại bà bối chẳng lẽ nàng cũng là thả i y thì nữ nhi vẫn là nói phương viên đã kết hôn hơn nữa cũng có một hải tử lam mụ mụ kinh ngạc não bộ rất nhiều thế là cầm điện thoại di động hỏi lỗ thủ nghĩa a ngươi nói là hiệu săn a a di ngươi suy nghĩ nhiều hắn không phải là tôn nữ của ngươi cũng là không phải phương viên nữ nhi nói lên h i ể u san lỗ thủ nghĩa đàng hoàng mà đem trần siêu sự t ì n h tiền căn hậu quả nói một lần không nghĩ tới phương viên vẫn rất có tình nghĩa a lam mụ mụ nghe vậy trong lòng rất cảm động đối phạm vi cảm quan hơi tốt hơn chút nào tốt cái gì là người cặn bà cặn bã không thể làm một chuyện tốt liền phủ định người khác cặn bã b ả n tính lam ba ba ở bên cạnh bất mãn nói cũng không tính một kiện phía trước hắn không còn đang trong biện cứu được hai cái tiểu cô nương sao lam mụ mụ lường hắn một cái đông nhiên nàng nghĩ tới chẳng thể trách vừa rồi luôn cảm thấy chỗ nào không đúng tình nguyên lai là ở đây phương viên cứu người thời điểm dáng người cũng không phải như vậy à chẳng những không mập còn vô cùng hoàn mỹ có lực trùng kích chẳng lẽ cứu người ảnh chụp là giả hay sao dĩ nhiên không phải giả bất quá hắn một cũng nhiều tháng trước đích xác rất mập nhưng làm thả i y có chút chê hắn mập hơn nữa nghe nói hân hân lần thứ nhất thấy hắn thời điểm cũng có chút thất vọng cùng tiểu ra hỏa trong lòng ba ba đại khái bởi vì nguyên nhân này hắn mới giảm cân a không nghĩ tới hiệu quả cũng thực không tồi nói đến đây lỗ thủ nghĩa cũng cảm giác rất kỳ quái phương viên giảm cân thời điểm chẳng những không có ăn uống n i ề u độ ngược lại ăn càng nhiều lựa vận động cũng không thêm lớn vì cái gì gầy xuống đến như vậy nhanh lam mụ mụ nghe xong trong lòng cảm quan lại thích chút điều này nói rõ phương viên rất quan tâm nữ nhi cách nhìn hơn nữa cũng là một cái ba ba tốt hơn một tháng từ một người đại mập mạp giảm như bây giờ không chỉ ăn đau khổ là được còn muốn có rất lớn bề lòng như vậy xem ra nữ nhi ánh mắt cũng không tệ l ắ m đi tối thiểu nhất nhân phẩm hắn không tệ ăn đắng lại kiên nhẫn tâm dù cho nghèo một chút nhưng mà không sao nhà bọn hắn cũng không kém như vậy í tiền t chỉ cần hắn có thể thực tình đối với nữ nhi tốt hai người bọn họ cùng một chỗ cũng không phải không thể lam mụ mụ có chút dao động lúc này đồ ăn lục tục no ngoe bưng lên đại gia vừa ăn vừa nói chuyện Rõ rõ lâm mụ mụ, mụ mụ hỏi tiếp định không định cư không biết trước mắt là bởi vì ưa thích bên này khí hậu cũng chuẩn bị ở chỗ này lập nghiệp trước kia cũng có phòng ở nhưng mà gần nhất phương viên đem đến quan hải hoa viên cho nên cũng chuẩn bị mua một bộ dù sao ta tại lộc thị bằng hưu không nhiều cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau trọng yếu nhất ta đây thế nhưng là tùy thời lên nhà hắn ăn trực phương viên nấu ăn trình độ là không thể nói a lỗ thủ nghĩa vừa ăn vừa nói nói đến phương viên nấu đồ ăn trình độ hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác trong miệng ăn có chút nhạt n meo vô vị không được ngày mai nhất định muốn đến nhà hắn đi ăn trực cơm quan hải hoa viên phòng ở không tiện nghĩa lam mụ mụ trong lòng hơi động hỏi đều giá cả bảy vạn nhất bình trước mắt mà nói là lộc thị đắt tiền nhất phòng ở một trong lỗ thủ nghĩa mặc dù có tiền nhưng đều cảm thấy quý cũng may hoàn cảnh thật là không tệ bây giờ thật có hối hận trước đây làm gì mua du thuyền hẳn là trước tiên mua quan hải hoa viên phòng ở mới đúng cái kêu phương v i ê n phòng ở tốn không ít tiền a h ắ n từ đâu tới nhiều tiền như vậy lam mụ mụ truy vấn bỏ ra hơn bốn ngàn vạn tiền cũng là chính hàn kiếm cụ thể như thế nào kiếm kỳ thực lỗ thủ nghĩa cũng không rõ lắm cũng không cần tin tưởng những chuyện này cũng không cần quá rõ ràng tốt chính hàn kiếm lam mụ mụ cùng lam ba ba lướt nhau mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc nhân phẩm tốt có thể chịu được cực khổ có bề l ò n g cảm tình còn một lòng có thể kiếm tiền hoàn mỹ nam nhân sao hắn cặn bã nam nhân thiết lập đâu lam mụ mụ đối phạm vì cảm quan liền càng thêm tốt lam ba ba trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình nhà mình cải trắng bị heo ủi bị heo ủi là người cặn bà hắn là heo hắn là heo cặn bà bốn chờ đến lúc ăn cơm xong nên nói chuyện cũng hàn huyên lỗ thủ nghĩa hỏi làm ba ba bọn hắn ở nơi đó tự mình lái xe đưa bọn hắn trở về tiểu lỗ ngươi chờ chút muốn đi bất động sản công ty giao tiền đặt cọc sao lam mụ mụ hỏi đối với hôm nay coi trọng sớm một chút đem tiền đ ế n giao tiết kiệm có biến cố gì lỗ thủ nghĩa thuận miệng nói nếu đã như thế a di cũng muốn đi xem nhìn ngươi nhìn có thể hay không lam mụ mụ hỏi lao bà ngươi đi bất động sản công ty làm gì lam ba ba không hiểu hỏi bảo an không phải nói tiểu khu chỉ có nghiệp chủ mới có thể đi vào sao nếu đã như thế ta mua phòng nhỏ không là được rồi cũng không biết còn có hay không phòng ở bán lam mụ mụ vô cùng bá khí mà nói ha ha ha a di có còn có mấy bộ bất quá giá cả không tiện nghi lỗ thủ nghĩa cười nói hắn bây giờ rất muốn nhìn đến vương viên đ ố n g nhiên nhìn thấy lam mụ mụ xuất hiện tại trong cư xá là phản ứng gì có liền tốt cũng là một chút tiền trinh lam mụ mụ hời hờ nói chương một trăm năm mươi lăm huynh đệ tống t i ế t sau khi trở về la kim hải đầu tiên không kịp chờ đợi tiến lên đón khi thấy nàng một người k h ô n g khỏi coi ó c trọng thất nhưng là ai nhà i như n thế hình nên vấn đề không lớn tống tuyết đem cặp văn kiện đặt ở trên bàn của mình vậy hắn người đâu là kim hải vội vàng hỏi quan hải hoa viên ai nhà hình đây chính là lớn nhất nhà hình đoán chừng cũng là lộc thị đắt tiền nhất phòng ốc một t r ồ n g cái này muốn thành giao năm nay hắn công trạng hẳn không có vấn đề hắn tạm thời có chút việc tống t u y ế t cũng có chút thấp t h ỏ g lỗ thủ nghĩa sẽ không cứ như vậy từ bỏ à, loại tình huống này cũng không hiếm thấy rất nhiều người ngoài miệng nói nhìn chúng hài lòng quay người lại liền không có tin tức như vậy như vậy đi người trước tiên đem hợp đồng chuẩn bị đến nỗi tài nguyên đổi đưa sự t ì n h chờ hắn tới giao qua tiền đặt cọc ta lại hướng phía trên xin la kim hải suy nghĩ cái biện pháp thỏa hợp đồng mô bản kỳ thực cũng là có sẵn cho nên lộng rất nhanh mặt khác chính là trong phòng vật phẩm danh sách phiền t o á i một chút chờ sau những làm xong này tống tuyết trên cơ bản cũng không có cái gì sự t ì n h cũng không tâm tư lên mạng tìm phòng nguyên hoặc là gọi điện thoại tìm khách hàng liên tiếp hướng về bên ngoài quan sát thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bóng người mắt thấy liền muốn tan việc tiểu t u y ế t có thể làm thành một đơn đã không tệ đơn này không làm thành ngươi cũng đừng quá thất vọng là kim hải an ủi ta đã biết quản lý tống tuyết thở dài chính mình cũng dự định tốt tiền tới tay sau xài như thế nào cái này mất giáo nói không thất vọng đó là giả đúng lúc này một chiếc xe thể thao t a n h minh dừng ở cửa công ty tống tuyết không thấy Thậm thanh chí chỉ nghe được âm được lỗ i bởi ề n động đứng lên, kích l vì tiên h nghĩa hôm chính h ủ nay mở chính là một c là ế c chờ màu lam Lỗ thao. hót thể t xe i sinh ngươi tới rồi tống tuyết đi ra cửa n g a n đón tiếp lấy la kim hải cũng vội vàng đi theo lỗ thủ nghĩa từ trên xe bước xuống đối với nàng gật đầu một cái lúc này lam ba ba cùng lam mụ mụ cũng từ phía sau xe xuống lỗ tiên sinh ngươi tốt cảm tạng ư ơ i đối với chúng ta công ty c h i ế u cố la kim hải vội vàng tiến lên đưa tay ra đây là chúng ta quản lý la kim hải tống tuyết ở bên cạnh giới thiệu nói lỗ thủ nghĩa cùng hắn nhẹ nắm rồi một lần tiếp đó rất lãnh đ ạ m điện nói ta là xem ở h u y n h đệ ta trên mặt mũi chiếu cố tống tuyết không phải chiếu cố công ty của các ngươi đừng tưởng rằng lỗ thủ nghĩa ở bên ngoài cũng là một bộ đ ầ u bị dạng kỳ thực phú nhị đại ngạo khí hắn một điểm không thiếu người bình thường hắn căn bản cũng không thèm phản ứng tới đều như thế đều như thế la kim hải cười xòa đem một đoàn người đón vào lập tức có những người khác cho bọn hắn bưng lên nước t r à sau khi tế i n bảo lỗ thủ nghĩa cũng không cùng bọn hắn nói nhầm nhiều trực tiếp giao tiền đặt cọc ký mục đích hợp đồng tiếp đó mới đúng tống tuyết nói hai vị này ngươi vừa rồi cũng đã gặp lam thúc thúc cùng hạ a di bọn hắn cũng nghĩ mua quan hải hoa viên phòng ở. n g ư ơ i cùng bọn hắn nói chuyện À, đừng nói tống tuyết nghe vậy cho váng chính là bên cạnh khác bất động sản quản lý đều sợ ngây người đây là mua nhà tiêu t i ê u nhà sao ba cái vừa mất la kim hải nghe vậy đại hỉ xem ra năm nay công trạng thỏa thật có khả năng lại tăng một lít thế là vội vàng lặng lẽ đối với tống tuyết đưa mắt liếc ra y qua một cái để cho nàng cỡ nào tiếp đại hai vị này tiểu lỗ ngươi sự tình xong xuôi liền đi về trước ga không cần chờ chúng ta lam mụ mụ hướng tống tuyết hỏi một chút quan hải hoa viên tình huống cụ thể gặp lỗ thủ nghĩa đứng ở một bên ăn không ngồi dồi bộ dáng thế là mở miệm nói lỗ tiên sinh ngươi nếu là có việc liền đi trước ca l a m tiên sinh cùng phu nhân hắn muốn đi đâu ta biết lái xe đưa bọn hắn ngươi yên tâm la kim hải ở bên cạnh nói giúp bảo nếu đã như thế vậy ta liền đi trước lỗ thủ nghĩa cũng không kiên trì nữa o a n người đi ra tiểu t u y ế t ngươi đưa tiễn lỗ tiên sinh la kim hải ở bên cạnh chặn lại nói không cần ngươi chiêu đãi lam thúc bọn hắn là được rồi lỗ thủ nghĩa k h o á t tay á o đi ra công ty oanh lấy xe thể thao rời đi chờ mở ra một chút khoảng cách tìm một cái ven đường ngừng lại lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài làm gì ta cho ngươi biết ta không có tiểu lệ tỷ điện thoại cũng không nàng ngoại trạng. Điện thoại vừa mới kết nối, liền nghe kết thoại mới vừa phương viên ở trong t điện h o ạ i nói. n Lộ thủ h g ĩ ai mặt l ạ Ta hoa nhà g ư ơ i k ô n n g phải việc y Vậy ngươi có c hình u y ệ n g Đối, ta c ò k ô không n ngươi, ngươi phòng ở nhìn kỹ không có. nhìn chúng cái nào phòng hình. Phương viên hỏi. À nhà hình, g có có, cái hỏi hỏi. ở kỹ À lớn nhất bộ kia chỉ có bộ kia mới có thể xứng được với ta thảo mang cho ngươi lệnh ta gọi điện thoại không phải việc này lỗ thủ nghĩa khi nói cái kia còn có chuyện gì tiểu thu mang bạn gái trở về có xinh đẹp hay không phương viên kinh hỷ hỏi ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói không ngừng ta liền ăn tỏi rồi lỗ thủ nghĩa vội la lên ta nghe ta nghe người nói đi ta nhìn thấy lam thả i y ghẻ ba mẹ lỗ thủ nghĩa nói ngươi đừng đ ù a ta hôm qua thả i y ghẻ mới càng ta nói ba mẹ nàng đi tư minh châu lữ ngoại tảo ngươi nói thật phương viên phản ứng lại thật có khả năng đương nhiên là thật sự bọn hắn vừa mời ta ăn cơm xong bọn hắn như thế nào cùng ngươi liên lạc vì cái gì không tìm đến ta phương viên đã cảm thấy kỳ quái l i ê n bên cạnh thời điểm ta không phải là cùng tống tuyết hạ sân sao vừa lúc ở giao lộ bảo an nơi đó gặp bọn hắn là tới tìm ta phương viên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tìm tới đây rồi hắn mua phòng ốc sự t ì n h cũng mới nói cho lam thả i y rìa nhà hơn nữa lam thả i y rìa cũng đã nói còn không có nói cho ba mẹ nàng biết hơn hơn sự t ì n h bọn hắn là thế nào biết đến là tới tìm ngươi bất quá là tìm ngươi tính sổ lỗ thủ nghĩa nhìn có chút hả h a cười ta dựa vào làm sao ngươi biết ta cho ngươi biết ta lam thả i y rìa mẹ trước kia đối với ta có thể hài lòng phương viên k h đạo bởi vì bọn hắn để cho ta đừng nói cho ngươi bọn hắn tới lộc thành phố ta liền biết bọn hắn là tới tìm ngươi tính sổ sách lỗ thủ nghĩa đắc ý nói bọn hắn còn đã cùng ngươi nói cái gì tiểu tử ngươi bây giờ chỗ nào chúng ta ở trước mặt nói phương viên vội la lên đừng vẫn là trong điện thoại nói chúng ta sẽ còn muốn trở về nhìn tiểu thu trở lại chưa cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm lỗ thủ nghĩa lập tức cự tuyệt vậy được rồi ngươi đem cùng lam thả i y đ i cha mẹ gặp mặt sau đó phát sinh sự tình kỹ càng nói cho ta một chút ta tốt làm chuẩn bị tâm lý phương viên hít một hơi thật sâu nói thế là lỗ thủ nghĩa đem sự tình từ đầu nói lên đương nhiên đen chuyện của hắn cũng không giấu diếm n g o tạo ngươi còn phải hay không người có phải là huynh đệ hay không thời khắc mấu chốt vậy mà nói xấu ta ta nếu là ta cưới không được thả i ý ỉa ta liền cướp vợ ngươi đi phương viên cả giận nói ta đem ngươi là vì ngươi tốt lỗ thủ nghĩa nói còn vì ta tốt ngươi hôm nay không nói rõ ràng ta đêm nay liền đi nhà ngươi phương viên khí đạo thế là lỗ thủ nghĩa cho hắn phân tích một đợt thì ra lúc bắt đầu lỗ thủ nghĩa cho là bọn họ là đến tìm phương viên nhưng về sau vậy mà để cho hắn giấu giếm phương viên bọn hắn tại lộc thành phố tin tức là hắn biết đoán chừng là đối phạm vi bất mãn đương nhiên bọn hắn bất mãn cũng tỉnh có thể hiểu cho nên bọn hắn tìm hiểu tin tức thời điểm lỗ thủ nghĩa nếu là trợ giúp phương viên thổi một đợt đoán chừng bọn hắn trăm phần trăm sẽ không tin tưởng còn có thể cho rằng lỗ thủ nghĩa là tại thiên vị bằng hưu chỉ có đứng tại lập trường của bọn hắn góc độ của bọn hắn bọn hắn mới có thể tín nhiệm lỗ thủ nghĩa lời nói hắn cố ý nói phương viên mập nói phương viên tiêu cực để cho lam mụ mụ nhìn phương viên vòng bằng hưu nhìn hắn vì nữ nhi c h ụ p ảnh c h ụ p chính là vì đằng sau nổi bật hắn đối với lam thả i y kia dùng tình sâu vô cùng cùng đối với nữ nhi yêu tiếp đó đem hắn tạo thành một cái hào trợ phu ba ba tốt cố gắng giảm béo ham hở tiến lên hình tượng không nghĩ tới còn không có dẫn tới trên lục x o á t đề tài nề nện lang mụ mụ chính mình hỏi trước ra cho nên l ô thủ nghĩa chỉ bình thản nói ngọt n mờn lúc này muôn ngàn lần không thể thổi bởi vì mới đen một đợt đâu chỉ có loại này dọn bình thản lang mụ mụ ngược lại tin hiểu san sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên ngoài nhưng mà bản thân cũng không phải là chuyện gì xấu ngược lại có thể nhô ra phương viên nhân phẩm tự nhiên cũng liền trực tiếp nói cho bọn hắn lại đến về sau nói lên phòng ở hắn cố ý phương viên bỏ ra bốn mươi triệu mua phòng nhỏ lợi ngầm chính là hắn bây giờ có tiền có thể kiếm tiền thuận tiện còn sụp đổ một đợt tài nấu nướng của h ắ n cho nên nói ngươi nói xấu ta sự tình ta còn muốn cảm ơn ngươi phương viên đột nhiên cảm giác được lỗ thủ nghĩa nói đều thật có đạo lý ta cho ngươi biết ta lỗ đại sư ngang dọc đùi hoa nhiều năm như vậy tiểu nữ nhân gì chưa thấy qua hạ a di mặc dù lớn có chút nhưng nàng tóm lại là nữ nhân chỉ cần là nữ nhân ta liền có biện pháp đối phó lỗ thủ nghĩa đắc ý nói nói mò a ngươi pha được tay nữ nhân không phải đều là vì tiền của ngươi sao phương viên biểu thị không tin ta là bằng bản sự tốt ta mặc dù đại bộ phận đều là bởi vì tiền nhưng nữ nhân ta đã thấy rất nhiều tự nhiên tổng kết ra một chút kinh nghiệm tới lỗ thủ nghĩa đắc ý nói nhìn đem ngươi có thể ngươi thế nào không viết bài luận văn đi ra có tin hay không là tùy ngươi ca dạy ngươi một chiều muốn một nữ nhân tín nhiệm ngươi không cần có được chính mình lập trường chỉ cần cùng nàng đứng một bên là được nàng liền sẽ trăm phần trăm tín nhiệm ngươi lỗ thủ nghĩa nói ra kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố nghe ngươi nói mỏ ngươi bản lĩnh như vậy tiểu thu bốn phương viên đ ố n g nhiên phản ứng lại lỗ thủ nghĩa cũng không phải vẫn đứng tại dương tiến thu một bên sao ừ lỗ thủ nghĩa phát ra đắc ý tiếng hử lạnh xem nhẹ ngươi ngươi lúc nào thông minh như vậy phương viên thật có chút kinh ngạc n g ư ơ i thật coi phú nhị đại cũng là bao c ỏ a sau đó cùng ca thật tốt học một ít khen ngươi mập ngươi liền thở đúng không không cùng ngươi nói mò ta muốn cho thả i y thìa gọi điện thoại nhìn chuyện này xử lý như thế nào phương viên không muốn lại cùng hắn nói mò chậm trễ thời gian chờ sau đó chờ sau đó lỗ thủ nghĩa chặn lại nói còn có chuyện gì ngươi thật sự không có cái tiêu ngự thì điện thoại hoặc phải chặn lỗ thủ nghĩa h è n mọi người nói lan bốn phương viên trực tiếp cúp điện thoại dựa vào may mả ta hảo tâm giúp ngươi cái này chết ra hỏa lỗ thủ nghĩa nghe trong điện thoại may n m trực tiếp đem nó ném tới trên tay lái phụ tiếp đó h oanh lên chân ga đi tiểu thu hẳn là trở lại đi ân thuận tiện tại ven đường mua bó hoa tiễn đưa nàng bốn chương một trăm năm mươi sáu sáu độ lan ba ba cùng lam mụ mụ là la kim hải đưa về khách sạn mấy người đưa bọn hắn sau vốn có thể tan việc hắn lái xe thẳng đến tổng bộ mà đi hắn tranh thủ sớm một chút đem tài nguyên đổi đưa sự t ì n h chứng thực để tránh đêm dài lắm rộng l ã o bà chúng ta lại không ở tại ở đây ngươi mua phòng nhỏ làm gì chờ trở, trở lại khách sạn lan ba ba một mực nín trong bụng nghi vấn cuối cùng nhịn không được ai nói không ngừng lam mụ mụ gỡ xuống chính mình nón c h e n n g nói lộc thị tia tử ngoại thực sự thật lợi hại để cho nàng có chút không t h í chứng xem ra muốn rút sạch mua chút cách ly xương cái gì ở nơi này lam ba ba kinh ngạc hỏi chúng ta không trở về hạ kinh trở về khẳng định muốn trở về nhưng mà chúng ta sau đó đ o á n trường hội thường xuyên đến lộc thành phố cũng nên có cái chỗ ở a hơn nữa thả y t h ì muốn thật cùng phương viên kết hôn bọn hắn còn có thể cùng chúng ta trở về hạ kinh hay sao hân hân thì càng không có khả năng rời đi nàng ba ba mụ mụ đi với ta hạ kinh ở lại nói như vậy đối với tiểu gia hỏa trường thành cũng không tốt cho nên chỉ có chúng ta tới lộc thành phố đến lúc đó ở nhà bọn hắn cũng không tiện chính mình có cái phòng ở thật tốt hơn nữa còn tại một cái tiểu khu hân hân tùy thời có thể tới hoặc về nhà cũng thuận tiện đừng tưởng rằng lam mụ mụ mua phòng ốc chỉ vô đầu quyết định kỳ thực nàng cũng là nghĩ c ắ c kẽ phía trước tuy nói phản đối nữ nhi cùng phương viên cùng một chỗ nhưng mà nữ nhi thật muốn kiên trì bọn hắn cũng không biện pháp à, hơn nữa hải tử đều có ở chung với nhau khả năng càng lớn hơn hơn nữa vừa rồi nàng một phen phát hiện cảm thấy chính mình cùng nữ nhi trước kia đều không nhìn lầm phương viên tên tiểu tử này người còn thật sự không tệ liền càng thêm không có lý do để phản đối cho nên tự nhiên làm tốt bọn hắn sau khi kết hôn dự định Ta lúc nào đồng ý hôn sự tiểu tử kia chính là một cái cặn bã chính là một cái hôn đản ngược lại ta không đồng ý lam ba ba tức giận ngồi ở trên ghế salon có câu cách ngôn gọi mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui vẻ cha vợ nhìn con rể càng xem càng sinh khí lam ba ba ngay tại lúc này loại tình huống này nuôi nhiều năm rau cải trắng chẳng những bị heo ủi bây giờ tận gốc đều cho nhổ đi có thể hài lòng sao mọi t i m đau vậy làm sao bây giờ nữ nhi thì nhìn chúng cái tiểu tử túi kia ngươi phản đối lưu dụng không lam mụ, mụ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ lam ba ba nhất thời n g ạ lời bọn hắn cũng không phải cái gì phong kiến l ê giáo gia đình cũng là phần tử trí thức tự nhiên không làm phụ mẫu chi mệnh một bộ kia nữ nhi nếu thật là lựa chọn của mình hắn thật đúng là không tốt phản đối cho nên chỉ có thể mặc cho tính chất lập lại ngược lại ta mặc kệ ta chính là không đồng ý lam mụ mụ lường hắn một cái cũng không khuyên nữa tự ý đi phòng tắm đi tắm để cho lão gia hỏa này chính mình lánh tính một chút lam ba ba một người ngồi ở trên ghế s a lon càng nghĩ càng sinh khí chạy đến cửa phòng tắm cao giọng nói ta không đồng ý ta chính là không đồng ý lam mụ mụ đều bị hắn khí cười đem cửa phòng tắm mở ra một cái khe thò đầu ra đến đúng hắn nói ngươi không đồng ý cùng ngươi nữ nhi nói đi nói với ta làm gì đi đi một bên không nên m á i dậy ta tắm rửa ngươi phải cùng ta đứng ở một bên mới được đều phải phản đối lam ba ba đưa ra yêu cầu ta làm gì cùng ngươi đứng một bên ngược lại nếu như nữ nhi nguyện ý ta liền không phản đối lam mụ mụ đóng cửa lại không để ý hắn ừ đều là ngươi để cho ta đem nữ nhi lừa gạt trở về nếu là nàng không trở lại chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao nói không trừng tiếp qua mấy năm phương viên tiểu tử thú kia cũng kết hôn chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy lam ba ba bất mãn nói thầm nói thầm cái gì gọi là ta n h ờ n g ư ơ i đem nữ nhi lừa gạt trở về ngươi liền không có muốn nàng lại nói không để nàng trở về chẳng lẽ chờ mấy năm cho ngươi thêm mang một ngoại quốc con rể trở về cho hân hân tìm kế phụ lam mụ mụ mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra vừa lau tóc vừa nói lam ba ba nghe vậy không lên tiếng ngồi ở trên ghế s a lon phục h v u qua một hồi lâu mới dùng nói ngươi nói nữ nhi biết rõ chúng ta đem nàng lừa gạt trở về có thể hay không sinh chúng ta khi a thì ra trước đây lam ba ba phát tiểu s ư ở n g trưởng mặc dù có tiền chạy trốn nhưng mà cũng liền hơn một thức nhưng mà căn bản không tính là thương cân đậu hơn nữa cho dù là thật sự mới ư ớ c đối với lam gia tới nói cũng không bao lớn vấn đề lam ba ba là học chứng khoán tăng thêm trong nhà có chút tiền thời kỳ đầu đầu tư không thiếu ngành nghề mặc dù có chút hao tổn nhưng bắt kịp cải cách do xuân đại bộ phận đều lời hồi báo tự nhiên cũng rất phong phú ngay bây giờ hắn tại rất nhiều ngành nghề đều vẫn còn cầm cổ hàng năm hưởng thụ tiền lãi nhưng mà mắt thấy chính mình cùng lão bà lớn tuổi l a m thả i y ỉa du học bốn năm trở về số lần càng là lác đắc không có mấy mỗi lần cũng là vội vã trở về hiện tại bọn hắn biết trước đây chắc chắn là bởi vì không bỏ xuống được hơn hơn nhưng khi đó bọn hắn không biết ta cho là lam thả i y thì hãy muốn lưu ở nước ngoài cho nên lam thả y thì hãy vừa tốt nghiệp nhị lao liền chủ tính giả bệnh lại phá sản tiết mục đem lam thả i y đi cho lừa gạt trở về lam thả i y thì trở lại đón kết thúc công việc nhà máy rất nhanh liền giải quyết vấn đề từ ngân hàng vay đến một bút mấy tỷ tài chính thật coi sự tình đều đơn giản như vậy giải quyết còn không phải làm ba ba ở phía sau âm thầm hỗ trợ tại giới tài chính lăn lộn nhiều năm như vậy nhân mạch tiếp tục nát vụn cũng so mới ra đời lam thả y hề mạnh bọn hắn không có nhi tử là muốn đem lam thả y coi như người thừa kế tới bồi dưỡng lại nói không cho nàng lại có thể cho a y thì muốn nát vụn cũng nát vụn trong、nồi. nhưng là bây giờ nổi đều bị người bưng chạy ngươi có làm được không không đau lòng sao dù ai ai cũng c ó chịu tốt ngươi cũng đừng tức giận nữ nhi sớm muộn phải lập gia đình dù cho không có phương viên sau đó chắc chắn còn sẽ có hình bầu dục trẻ trôi nước cái gì tối thiểu nhất phương viên chúng ta cũng coi như là biết gốc biết dễ hơn nữa tiểu tử nhân phẩm không có vấn đề mình có thể kiếm tiền mua được hơn bốn ngàn vạn phở càng chứng minh hắn có năng lực con rể như vậy đã không tệ ngươi còn nghĩ như thế nào lan mụ mụ an ủi lan ba ba nghe vậy mặc dù cảm thấy l a bà nói có chút đạo lý nhưng là vẫn cảm thấy không thoải mái thế là suy nghĩ một chút nói vậy ngươi muốn thế nào chúng ta ngày mai đi gặp hắn ta còn muốn nhìn một chút hơn hơn đâu vậy không được bây giờ còn không thể đi thấy hắn chúng ta rất dễ dàng nói chuyện hắn cũng sẽ không chân quý việc này vốn chính là hắn đã làm sai trước trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ lại nói lam mụ mụ tuy nói đồng ý nữ nhi cùng phương viên sự tình nhưng không có nghĩa là đơn giản liền đáp ứng như vậy sẽ có vẻ bọn hắn quá tùy tiện không coi trọng nữ nhi sau đó nữ nhi chịu nhà chồng khi dễ làm sao bây giờ đối với hơn nữa phương viên mấy năm này đến cùng như thế nào chúng ta còn muốn biết rõ ràng người đều biết、biến. hôm nay tiểu lô tiểu tử kia nói những lời kia ngươi sẽ không đều tin đi lam ba ba xử lý tài chính ngành nghề cái gì nhân dạng người chưa thấy qua ha ha tiểu tử kia cũng là nhân tình nhưng có một số việc hẳn là không thể giả chúng ta đột nhiên tới hắn không có khả năng kịp chuẩn bị tối thiểu nhất những hình kia không thể giả nhưng mà vì nữ nhi chúng ta hay là muốn thăm dò rõ ràng mới được hơn nữa hắn nói phương viên bỏ ra hơn bốn ngàn vạn mua bế t ự nhưng phía trước còn nói hắn mỗi cái tiền lương tháng đều nuôi không sống chính mình đây không phải trước sau mâu thuẫn sao tiền hắn ở đâu ra cũng không nên làm gì chuyện phạm pháp mới tốt lam mụ, mụ cười ha hả nói kỳ thực nàng vẫn là thật thích lỗ thủ nghĩa tối thiểu nhất hắn nói chuyện e ê m hay lỗ thủ nghĩa nhưng lại không biết tiểu xảo của hắn sớm đã bị lam ba ba cùng lam mụ mụ xem thấu c h ư một trăm năm mươi bảy nhân sinh khắp nơi là học vấn ba ba ngươi xuống cùng chúng ta cùng nhau chơi đồ nha tại trong hoa viên cùng hai cái tỷ tỷ điên chạy hân hân ngẩng đầu không có ý định nhìn thấy đứng tại trên ban công ba ba thế là nhảy dựng lên cơ tay nhỏ cánh tay nói không cần ba ba gọi điện thoại chính các ngươi chơi a phương viên khoát tay áo bấm lam thải y h ỉ điện thoại tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không phải thất vọng bây giờ nàng nhưng có hai cái tỷ tỷ cùng với nàng chơi đâu tuyệt không nhàm thế là nghe vậy quay người liền cùng hai cái tỉ tỉ đi chơi trò chơi đi nghe trong điện thoại tốt tốt tiếng nhìn xem trống trải hoa viên phương viên đang suy nghĩ có phải hay không mua một cái chân bóng bậc thang hoặc đu dây cái gì đặt ở vệ i tử tránh khỏi lũ tiểu ra hỏa ngoại trừ điên chạy chính là trên đồng cỏ lăn qua lăn lại uy hôm nay như thế nào sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta đúng lúc này trong điện thoại truyền đến lam thả y thì âm thanh phương viên bây giờ không có tâm tư nói với nàng những thứ này mà là nghiêm túc nói cha mẹ ngươi tới lộc thành phố ngươi biết không cái gì bọn hắn không phải đi tư minh châu bọn hắn biết hân hân sự tỉnh lam thả i y nghĩ lại liền phản ứng lại biết hôm nay bọn hắn chạy quan hải hoa viên ở đây vừa vặn gặp phải lỗ thủ nghĩa mẹ ngươi nhận ra hắn cho nên bọn hắn nên biết đ ề u biết phương viên có chút bận tâm nói biết cũng tốt ta vẫn luôn không biết rõ làm sao cùng bọn hắn mở miệng bây giờ ngược lại bất chuyện đối cha mẹ ta đều không sự tình gì à. lam thả i y thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút lo lắng không có việc gì nghe lỗ thủ nghĩa nói bọn hắn rất tốt nhưng mà đã ngươi không có nói cho bọn hắn bọn hắn làm sao biết ta ở nơi này ta mới chuyển tới đó a phương viên trong lòng cảm thấy kỳ quái ta đây cũng không biết t đối tất nhiên bọn hắn trước mắt không định thấy n g ư ơ i ngươi cũng trước tiên đừng đi gặp bọn hắn để cho bọn hắn d i à y v à o đi lam thả i y y hề nghĩ nghĩ nói như vậy được không phương viên có chút lo âu vốn là không có gì ấn tượng tốt bây giờ lại không hăng hái ấn tượng không phải càng kém n g ư ơ i c h ớ xếp vào việc này chúng ta cũng làm không biết bọn hắn không phải để cho lỗi thủ nghĩa không nói cho n g ư ơ i sao n g ư ơ i coi như hắn không có nói cho ngươi ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn muốn làm gì lam thả i y thì nói nhưng mà bốn phương viên vẫn có chút do dự không như nhị gì cả cứ như vậy quyết định lam thả y hề bỗng nhiên phi não chờ cùng lam thả y t thông qua điện thoại phương viên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng là chính mình lại không nói ra được phương viên ngươi ngốc đứng tại ban công làm gì ngươi không phải nói ngươi đi làm cơm tối sao phương ba ba hôm nay bận b ệ u cả ngày vừa đem gian phòng đã thu thập xong thế là mang theo cái chén trà đi tới ban công chỉ thấy nhi tử ngây ngốc mà đứng ở nơi đó cha ngươi tới thật đúng lúc ta vừa vặn có chút việc nói cho ngươi phương viên lôi kéo phương ba ba tại trên ban công trên ghế ngồi xuống sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói với hắn một lần thả y hiền nói ta coi như sự tình gì không có phát sinh tuy bọn hắn giày vỏ ngươi nói ta có nên hay không đi gặp bọn hắn phương v i ê n hỏi đương nhiên muốn gặp ngươi nói các n g ư ơ i hai đứa bé này có phải là ngốc hay không ba mẹ nàng cùng tiểu lỗ nói không muốn gặp ngươi nhưng bọn hắn lại biết rõ tiểu lỗ cùng ngươi là bằng hưu còn để cho hắn tới giữ bí mật là ngươi đồ đần vẫn là bọn hắn đồ đần đây không phải rõ ràng nói là cho ngươi nghe đi phương ba ba một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng thật sự là như thế này phương v i ê n gãi gãi đầu như thế nào đ ố n g nhiên cảm giác chính mình thật sự cùng một đồ đần một dạng hơn nữa bọn hắn tất nhiên mang theo đồ chơi đi tìm tới chắc chắn là muốn gặp hân hân ngày mai chúng ta liền mang hân hân đi gặp bọn hắn cũng không thể mất cấp bậc l các ngươi cái này hai hải tử cũng không biết thế nào nghĩ phương ba ba giáo dục nói thật sự có cần thiết phức tạp như vậy sao phương viên có chút mờ mịt cũng không biết phương ba ba nói có đúng không thật sự phương ba ba lắc đầu thở dài nhìn này nhi tử ngày bình thường thật thông minh cũng rất có thể kiếm tiền làm người như thế nào cứ như vậy lần đầu thả i y ỉ vì ngươi sinh hải tử bọn hắn tiếp tục d ư ơ n g mắt chạy tới thấy ngươi cứ như vậy chẳng phải là lộ ra nữ nhi của bọn hắn không ai muốn t h ư ợ n như cầu ngươi một dạng bọn hắn đây là tại dơ lên thế một dạng chính là muốn năm năm ngươi ngươi nếu là thật muốn cùng thả y cùng một chỗ lúc này ngươi liền muốn nhận đúng bọn hắn muốn thế nào chúng ta dựa vào là được phương ba ba tiếp tục nói cha ngươi có phải hay không nghĩ hơi nhiều a có phức tạp như vậy sao tiểu tướng ố c dù cho người nhà họ làm không nghĩ như thế chúng ta cũng muốn muốn như vậy đem mình làm tốt tối thiểu nhất chúng ta muốn làm b ị để cho bọn hắn không lời nào để nói thú chi chúng ta vốn là đối lý cho nên thả y thì có thể chứa làm không biết nhưng ngươi tuyệt đối không thể làm làm cái gì cũng không biết thậm chí không hề làm gì vậy làm sao bây giờ nếu không thì ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi phương viên bị phương ba ba nói chuyện cũng không biết như thế nào cho phải người trước tiên không cần đều nói không muốn gặp ngươi n g ư ơ i trước tiên không cần lỗ mãng chúng ta trước tiên mang hân hân đi qua thăm dò chiều hướng một chút việc này n g ư ơ i trước tiên đừng quản ta với n g ư ơ i mẹ xử lý là được rồi nói xong mang theo c h é n trà quay người xuống lầu tìm phương mụ mụ đi phương viên ngồi ở tại chỗ gãi gãi đầu đông nhiên có loại nhân sinh khắp nơi có học vấn chính mình trí thông minh không đủ dùng cảm giác nghĩ nghĩ lại bấm lam thả y t h hè điện thoại dạng sáng hôm sau lam ba ba cùng lam mụ mụ đã ra khỏi giường ngươi nhìn ta mặc cái này một bộ quần áo được hay không lam mụ mụ người mặc tơ tầm in hoa váy liền áo trung quốc phong vấn hoa kinh điện bản trục lĩnh nổi bật ra trên người nàng loại kia đại già khu không tệ cùng ngươi rất hợp l a m ba ba vây quanh nàng dạo qua một vòng rất hài lòng nói l a m ba ba thì đơn giản nhưng cũng rất chính thức áo sơ mi trắng của tây rất có một cô nho nhã hương vị ngươi bảo hôm nay là phương viên tới vẫn là bọn hắn một nhà đều tới hơn nữa ngươi xác định tiểu lỗ sẽ cùng phương viên nói chuyện của chúng ta sự đ á o lâm đầu l a m ba ba cũng không xác thực nhận ngươi không gặp hắn hôm qua tiểu lỗ vô tình hay cố ý giữ gìn phương viên sao hắn thật đúng là sẽ vì giữ bí mật cho chúng ta à ta đoán chừng hắn vừa rời đi liền nói cho phương viên lan mụ, mụ lường hắn một cái nói như vậy thả y ghi cũng cần phải biết rõ chúng ta tới lộc thành phố đi tối hôm qua vì cái gì không cho chúng ta gọi điện thoại l a m ba ba nghe vậy có chút không thoải mái cái này còn không có gả người đây liền ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài trước tiên mặc kệ hắn chúng ta hôm nay nhìn phương viên nhà bọn hắn làm như thế nào nếu là nhà bọn hắn không đủ cấp bậc lễ nghĩa chúng ta ngày mai liền trở về hạ kinh l a m mụ mụ nói thế nhưng là ta còn muốn nhìn một chút tôn nữ ai cũng không thể một chuyến tay không a l a m ba ba giàu dĩ nói l a m mụ mụ bốn cho nên nói cũng là thả y ghi ạ nhà đầu này sai khiến cho chúng ta bị động như vậy nhưng mà ngươi không đành lòng một nhẫn làm sao bây giờ chúng ta leo lên cột đ ụ n g lên đi còn tưởng rằng chúng ta không coi trọng nữ a nhi sau đó trong nhà hắn chịu ủy khuất làm sao bây giờ lam mụ mụ cũng cả giận nói l a b ả ta luôn cảm thấy ngươi còn có nguyên nhân khác lam ba ba nhìn chằm chằm lam mụ mụ nói ta còn có thể có cái gì nguyên nhân lam mụ mụ né tránh lấy lam ba ba ánh mắt ngươi sẽ không còn nghĩ phương viên ở dề nhà chúng ta a muốn thật như vậy ta đoán chừng phương viên phụ m â u sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi bọn hắn cũng liền một đứa con trai lam ba ba nói lam mụ mụ gặp bị lam ba ba đâm tùng mục đích thế là rất khó nói ta cũng không phải nhất định phải phương viên ở rể nhà chúng ta nhưng nếu như hắn có cùng thả y còn có hải tử ta hy vọng có thể có một cái cùng nhà chúng ta họ làm công công trước kia qua đời mặc dù hắn không nói gì nhưng mà ta biết trong lòng của hắn không thoải mái bốn lam mụ mụ nói nước mắt đều nhanh rớt xuống lam ba ba nghe vậy trong lòng hơi động bây giờ chính là phương ra cầu bọn hắn thời điểm lúc này nói ra điều kiện đối phương thật sự rất có thể sẽ đồng ý chương một trăm năm mươi tám mẹ ạ mãi mãi chúng ta tới đây làm gì rồi ta hôm nay còn muốn tìm ái thái tỷ tỷ chơi đâu hân hân lôi kéo phương mụ mụ tay nhìn xem trống trại khách sạn đại s ả n h có chút bất mãn lầm bầm hân hân đừng nóng vội đến ra ra tới nơi này ngồi một hồi hôm nay chúng ta lúc đến dẫn ngươi gặp ngoại công cùng bà ngoại a ngồi ở đại s ả n h nghỉ ngơi trên ghế phương ba ba đối với tiểu gia hỏa vây vây tay gờ g ẳ n g thọa nb hãy a tiểu gia hỏa ngạc như nói cái gì bỏ cái gì thước phương ba ba gãi gãi đầu hoàn toàn không hiểu tiểu gia hỏa lại nói cái gì thế là quay đầu nhìn về phía phương mụ mụ phương mụ mụ trong lòng hắn vẫn luôn là phần tử trí thức người có văn hóa thế nhưng là phương mụ mụ cũng lắc đầu Các nàng k hai i đó người n h n g k h ô các ngươi đừng ở trong nhân g ra trong tiểu điểm lớn tiếng huyền náo phương mụ mụ đem tiểu gia hỏa từ đại ma vương trong ngực cứu gia hân hân lập tức chạy xa xa tiếp đó xoay người đối với phương ba ba thẹ lưỡi làm một cái mặt quỷ phương ba ba làm bộ lần tới tiểu gia hỏa lập tức hét lên một tiếng xoay người chạy tốt chớ cùng bảo bảo náo loạn chúng ta thương l ư ợ n g một chút chờ thả i y thì cha mẹ tới nói thế nào ta nhìn ngươi là tuyệt không lo lắng a phương mụ mụ tại phương ba ba trên cánh tay vỗ một cái có cái gì lo lắng hai tử chạy lầy đảng thả i y thì lại quyết tâm bọn hắn nghĩ phản đối cũng vô dụng bây giờ chẳng qua là vấn đề mặt mũi bọn hắn nói cái gì chúng ta tiếp lấy là được không có gì lớn ngươi đừng lo lắng phương ba ba thân là cảnh sát ngày bình thường tiếp xúc cũng là tam giáo c ử lưu đối với đạo lý đối nhân xử thế cái gì có thể so sánh cả ngày cùng hài t ử sen lẫn trong cùng nhau phương mụ mụ tinh tường nhiều hân hân thoát ly ma c h ả o đại ma vương vừa hay nhìn thấy thang máy phụ cận có một cái to lớn bể cá bên trong nuôi rất nhiều nhiệt đới cá kiểng thế là chạy tới dán tại trên chậu thủy tinh đùa bên trong con cá cá con cá con m a u tới đây bảo bảo cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa a tiểu gia hỏa đối với trong hồ cá tiểu ngư nhi nói nhỏ một con cọp da cá phảng phất nghe h i ể u tiểu gia hỏa lời nói bơi tới dùng miệng cách pha lê đụng đụng bàn tay nhỏ của nàng tiểu gia hỏa vui vẻ không biết như thế nào cho phải r ồ i ra miệng liền nghĩ cách pha lê hôn một chút cá con lại bị sau lưng một mực tay nữ lại bể c á không vệ sinh loạn thân hội bụng bụng hội đ a u à. hân hân quay đầu thấy là một cái l a o mãi mãi giữ nàng lại thế nhưng là vì cái gì cái này l a o mãi mãi nhìn có chút quen mặt ta hơn nữa âm thanh cũng có loại quen thuộc cảm giác g á i gãi đầu vây quanh lam mụ mụ dạo qua một vòng quan sát tỉ mỉ lấy nàng r ồ i mụ mụ đơn giản bị nàng bộ dáng nhỏ cho manh hóa ngồi sổm người xuống để cho nàng nhìn kỹ thì ra vừa rồi nàng và lam ba ba từ trong thang máy mới ra tới liền thấy khu nghỉ ngơi phương ba ba cùng phương mụ, mụ. mặc dù bọn hắn chưa từng gặp mặt nhưng mà phương mụ mụ tướng mạo một mắt liền có thể nhìn ra phương viên theo nàng cho nên hai người vội vàng nên đón tiếp lấy nhưng ngay sau đó lam mụ mụ phản ứng lại h ơ n h ơ n đâu tôn nữ đâu nàng không đến nói thật ra nàng rất thất vọng nghĩ như vậy nàng theo bản năng nhìn chung quanh một vòng đại s ả n h vừa hay nhìn thấy rắn tại trên bể cá lên tiểu gia hỏa thế là đi lặng lẽ đến phía sau của nàng mà lam ba bạt thì nên tiếp lại phương viên phụ mẫu tiểu gia hỏa vây quanh lam mụ mụ xoay mấy vòng nhìn thấy cùng mụ mụ dáng dấp có chút tương tự khuôn mặt cuối cùng lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ kinh hỉ thân sắc mệ ạ n g ư ơ i biết ta là bà ngoại lam mụ mụ ngạc nhiên nói hân hân gật đầu một cái cái này có gì kỳ quái bởi vì trong nhà có ngoại công bà ngoại cùng ba ba ảnh chụp a đương nhiên nàng là chỉ new zealand nhà bên trong thế nhưng cũng là nhiều năm trước cho nên nhất thời mới không nhận ra được lam mụ mụ nghe vậy cũng có chút mừng tình như vậy rất hân hạnh được biết ngươi a tiểu bà bối ta là bà ngoại ngươi cũng là ngươi hà n ã i n ã i lam mụ mụ đưa tay ra nghịch n g ậ m nháy n h á y mắt a tiểu g i a hỏa kinh động bà ngoại chính là kỳ quái l a nói mãi lam mụ mụ bốn như vậy ngươi cần cùng kỳ quái mãi mãi nhận thức lại một chút không lam mụ mụ nhìn về phía nàng vươn đi ra một mực không thu hồi tới tay nhưng mà tiểu gia hỏa cũng không có cùng với nàng nắm tay mà là n h ỏ tới ôm lấy lam cổ của mẹ tiếp đó hô một tiếng mẹ hệ ả bốn phương viên cùng lam thả i y y lúc nói chuyện cho tới bây giờ không tránh đi tiểu gia hỏa đều cho là còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng nàng kỳ thực có chút mơ mơ hồ hồ cảm giác có phải hay không bà ngoại ngoại công không thích nàng nhưng tiểu nhân nhi lại không nói ra được hơn nữa ra ra ưa thích bà bảo mãi mãi ưa thích bà bảo ba, ba cùng mụ, mụ cũng ưa thích bà bảo b ả bảo là vô địch tiểu khả ái ra ra mãi mãi cũng nhất định sẽ ưa thích bà bảo bọn hắn không thích bà bảo nhất định là không có thấy bà bảo nhìn thấy bà bảo, bảo nhất định sẽ yêu thích mẹ ơi ạ. tiểu gia hỏa ôm lam cổ của mẹ hỏi lần nữa cái này lúc lại lam ba ba cùng phương viên phụ mẫu cũng đều đi tới ai lam mụ mụ đáp ứng thu hồi vươn đi ra bàn tay nhẹ nhàng ôm tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới bông u ra bà ngoại cổ nhìn xem con mắt của nàng hỏi bà ngoại ngươi sẽ thích bảo bảo sao a lam mụ mụ mặc dù không biết nàng tại sao sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn là khẳng định nói đương nhiên bà ngoại thích ngươi ngoại công cũng thích ngươi ân tiểu ra hỏa lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười không nói trước khách sạn bên này ông cháu nhận nhau tiết mục phương viên ở nhà một mình lại gấp xoay quanh một điểm viết dấu hiệu tâm tư cũng không có nằm ở trên bên bể bơi lên trên ghế nằm than thở điện thoại cầm lấy lại thả xuống thực sự là lo lắng bất an tốt ngươi đừng có lại than thở có hay không hảo ngược lại đưa đầu một đao rụt đầu một đao cũng liền như vậy lỗ thủ nghĩa mặc quần bơi từ trong bể bơi leo lên lộ ra một thân xương sờ ư n tinh từ bên cạnh cầm một đầu khăn mặt xoa xoa trên người thủy tiếp đó tràn đầy g h n tị bỏ vào trên phương viên cái tia cường tráng cơ bắp phương viên cũng không có giống ngày xưa như thế trực tiếp cùng hắn mắng lên mà là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng do dự nói ngươi nói ta có phải hay không hẳn là gọi điện thoại đi hỏi một chút cũng không biết lam thả y tỉa ba mẹ nàng có thể hay không khó xử cha mẹ ta a nếu là bọn hắn phản đối chúng ta cùng một chỗ làm sao bây giờ a cái kia hân hân không phải liền là không có mụ mụ sao nếu là như vậy ta nói với ngươi ta chắc chắn không còn cưới lao bà lại muốn c ư ớ i một cái trở về ngược đái hân hân làm sao bây giờ ngừng cũng có khả năng nàng chỉ không có ba ba đâu lỗ thủ nghĩa bị hắn nói đến sọ não đau thế là trực tiếp đánh một câu đúng、à? cái này cũng có khả năng thân hân nếu là theo thả ý ỉa nàng không phải liền không có ba ba sao cái này không được tuyệt đối không được bốn phương viên nói trở mình một cái bỏ ngồi xuống đi đừng có lại than thở ta mới hẳn là than thở tốt ta ố t t lỗ thủ nghĩa k h i nói người có cái thí sự a phương viên k i n h thường nói hắn có phòng có xe có tiền có muội có cái gì tốt than thở tối hôm qua tiểu thu vẫn là không có trở về lỗ thủ nghĩa vẻ mặt đưa đàm nói hắn gặp phải đối thủ dương tiến thu không có dựa theo hắn dự đoán như thế ra bài chương một trăm năm mươi chín thiện vô địch liền tại bọn hắn nói lên dương tiến thu thời điểm Lỗ là là dương tiến muốn muốn thu trong điện thoại cười nói thật giống như cái gì sự tỉnh cũng chưa từng xảy ra đồng dạng à ta tại phương viên ở đây đâu đợi buổi tối ta lại trở về nếu là không có việc gì ta trước hết treo lỗ thủ nghĩa nói xong trực tiếp cúp điện thoại như vậy thật tốt sao phương viên ở một bên lo l ắ n g nói có cái gì không tốt nói đến là đến nói đi là đi đem ta chỗ này làm cái gì lỗ thủ nghĩa khí nói vậy làm sao bây giờ đợi nàng giải thích với ngươi phương viên hiếu kỳ hỏi bây giờ thì nhìn ai trước tiên nhịn được ai trước tiên đánh điện thoại ai liền v u a lỗ thủ nghĩa trên ghế nằm xuống vung lòng toàn thân thật không thoải mái ngươi liền không sợ dương tiến thu cùng ngươi nghĩ một dạng phương viên hiếu kỳ hỏi đừng nghĩ nhiều như vậy ta cho ngươi biết cái k i a nữ cãi nhau giành được vĩnh viễn là cam lòng vùng tay tuyệt đối không nên ôm lấy cái gì lo được lo mất trong lòng nàng muốn thực sự là cùng ta ầm ĩ một trận liền bé ngoan đi về nhà vậy thì thật là tốt ta còn không bị giàn buộc một chút tránh khỏi mỗi ngày còn bị nàng trói lại l ô thủ nghĩa vĩnh lên chân bắt chéo không để ý chút nào nói yêu đương liền giống với một hồi đánh cờ địch tiến ta lùi địch lui ta vào không thể ép thật chặt cũng không thể phóng quá thả lỏng càng không thể nắm giữ thắng bại c h i tâm càng là quan tâm càng hội mất đi thắng lợi vĩnh viên thuộc về không quan tâm một phương liêm cho không có kết quả tốt l ô thủ nghĩa một bức yêu nhau chuyên gia bộ dáng dẹp đi a nghe ngươi tại cái này vô ích nói giống như ngươi nói qua bao nhiêu yêu nhau tựa、như. phương viên biểu thị tất cả đều là hai môn ta thuyết ta nói bạn gái số lượng so n g ư ơ i lộ số lần đều nhiều hơn n g ư ơ i nói ta chưa từng yêu đương lỗ thủ nghĩa lập tức ngồi xuống phản bác n g ư ơ i gọi là yêu đương đánh luyện yêu a tất cả đều là đi thật khi nào thì đi đ ă n g nghi xin đừng vũ đ ụ c yêu nhau cái từ này phương viên lường hắn một cái n g ư ơ i biết cái gì chư ái linh nói qua thông hướng nữ nhân linh hồn thông đạo là ba hơn nữa mười tám thế giới nước đức thi nhân gỗ ẹ tư cũng đã nói lời tương tự cho nên nói ta chỉ đi đường tắt mà thôi làm sao lại không tính là yêu đương lỗ thủ nghĩa nghiêm trọng nói phương viên bị đánh á khẩu không trả lời được đột nhiên cảm giác được lời hắn nói rất có đạo lý dáng vẻ nói như vậy người đi dương tiến thu đường tắt đi nhiều ngày như vậy sao chả không đi đến trong nội tâm nàng đi đâu phương viên ác ý mà nói lỗ thủ nghĩa bốn đó là bởi vì dương tiến thu cùng người khác khác biệt lỗ thủ nghĩa cưỡng ép giải thích có cái gì khác biệt nàng còn không phải nữ nhân phương viên t r e o c h ọ n nói đối với nàng không thể tính toán trăm phần trăm nữ nhân lòng của nàng một nửa thuộc về nam nhân một nửa thuộc về nữ nhân cho nên ta bây giờ đã thành công đi vào nàng thuộc về tâm lý nữ nhân nhưng vẫn chưa đi vào nàng cái kia một nửa thuộc về lòng của nam nhân bên trong chờ ta lúc nào cũng đi vào nàng liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái bình thường nữ nhân lỗ thủ nghĩa như có điều suy nghĩ nói phương viên có chút sợ từ bên cạnh cầm một đầu tấm thảm đắp lên chính mình trần trụi thân trên ta cho ngươi biết ta đối với nam nhân không có hứng thú càng thêm đối với ngươi không có hứng thú lỗ thủ nghĩa thấy cắn răng n g h i ế n lợi nói đã ngươi có thể đi vào trong nội tâm nàng cũng đại biểu nàng có thể đi vào trong lòng của ngươi như vậy là không phải có thể nói n à n g có khả năng hay không đem ngươi u ố n c o n g biến thành trăm phần trăm nữ nhân phương viên không có hảo ý nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó đứng người lên một mắt không phát mà hướng trong phòng đi ngươi làm gì đi phương viên hỏi t a đi kéo một bãi buồn bực phân không được ca lỗ thủ nghĩa táo bạo mà nói được được lao đ ạ i ngươi ngươi nói tính toán hhh bố hớn phương viên cố ý cười đều nói phương thúc thúc hân hân mội mội cùng h i ể u san tỉ tỉ ở nhà không bỗng nhiên một cái đồng âm cắt đứt tiếng cười của hắn phương viên bay đầu nhìn sang nguyên lai là sát vách t á i thái đang đứng tại nhà mình lầu hai trên ban công nhìn về bên này ái thái năm nay năm tuổi vừa vặn so hơn hơn lớn hơn một tuổi hiểu san nhỏ hơn một tuổi đều không có ở nhà đâu hiểu san đi mẹ của nàng nơi đó hân hân đi gặp nàng ngoại công bà ngoại phương viên đối với nàng phất tay một cái nói a tiểu g i a hỏa nghe vậy có chút thất vọng tâm tình lộ ra cực kỳ rơi xuống t ố t đừng khổ sở đợi lát nữa đại di dẫn người đi khu vui chơi có hay không hảo lệ từ trong nhà đi tới đi ra nhẹ nhàng vỗ vô đầu của nàng nàng mặc lấy một thân màu xanh ra trời tơ lụa áo ngủ nhìn thấy hai người cười nối bọn hắn p h t t a y tiếp đó đón biển cả phương hướng khẽ ngẩu lên nhắm mắt lại hít sâu một hơi trong gió có cố mùi vị b i ể n t h ơ i bốn dương quang xuyên thấu nàng áo ngủ để cho nàng nội ý như ẩn như hiện gương mặt tinh xảo vóc người hoà n mỹ tràn đầy vô hạn mỹ lực hai nam nhân cùng nhau nuốt nước miếng một cái lỗ thủ nghĩa không biết lúc nào giơ lên điện thoại di động của mình chụp liên tiếp mấy tấm ngươi làm gì ngươi không phải nói ngươi đi ị đi sao phương viên lường hắn một cái lỗ thủ nghĩa căn bản không có trả lời hắn mà nói mà là khoanh tay cơ hắc cười ngây ngô mà vào trong nhà phương viên cũng không để ý n à n hội trên ghế nằm cầm điện thoại di động lên tiếp tục xoắn suýt cú điện thoại này đánh hay là không đánh đâu bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì chở mình một cái đứng lên vội vàng chạy về trong phòng h ồ l ô nhất thủ ngươi đi ý có thể nếu là dám ở nhà ta lột một tay ta hôm nay liền để ngươi biến nữ nhân lan bốn nghe được thanh âm của hắn biết hắn ở đâu cái phòng vệ sinh phương viên vội vàng chạy tới đứng ở cửa nắm l ô mũi nói ta không ngươi theo ta c a m đoan t ợ n mợ giờ l ô thủ nghĩa đều sắp bị phương viên làm tức cười nhìn vòng bằng hữu của ngươi đi phương viên không hiểu mở ra hạch trát chỉ thấy l ô thủ nghĩa vừa phát một đầu vòng bằng hữu hình ảnh chính là tiểu lệ t h vẫn xứng lên một nhóm văn tự nhân sinh phản phất giống như mới gặp phương viên cuối cùng thợ phào thì ra hắn chụp hình là dùng để phát vòng bằng hữu không phải dùng để lột nếu đã như thế cũng không cần đứng ở cửa người xấu quay người rời đi vừa đi mấy bước điện thoại liền nghĩ cầm lên xem xét là dương tiến thu đánh tới phương viên một bên kết nối một bên nghĩ xem ra lỗ thủ nghĩa chiêu này vẫn rất dùng tốt không phải sao dương tiến thu lập tức liền có cảm giác nguy cơ t i ể u thu ngươi có chuyện gì phương viên biết do còn cố hỏi mà nói lỗ thủ nghĩa là ở chỗ của ngươi dương tiến thu hỏi đối với người tại ta chỗ này đâu phương viên nói cái kia vừa rồi bạn hắn vòng phát n ư nhân dương tiến thu có chút kích động hỏi phương viên nghĩ thầm quả nhiên là cảm thấy nguy cơ chỉ là ta tân phòng hàng xóm chỉ nhận biết cùng lỗ thủ nghĩa không có quan hệ gì ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi xem trọng hắn phương viên cố ý nói loại này hàm hồ suy đoán càng tô càng đen mà nói trợ giúp lỗ thủ nghĩa trợ công một cái quả nhiên dương tiến thu sau khi nghe xong lập tức nói ngươi rời nhà mới ta cũng không chúc mừng một lần hôm nay thật thật có khoảng không ta liền quay nhiễu đợi lát nữa ta liền đi qua a phân viên không nghĩ tới dương tiến thu quả quyết như thế hắn lời vừa nói dứt dương tiến thu liền cúp điện thoại p h ư ơ nhưng g viên n ì n điện thoại, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không xem cảm thoại, thấy chút thích t chỗ hợp. có r tất thành khi í h a nhà phương mẫu song h ba ba cùng phương mụ mụ đáp lời bọn hắn biểu lộ lại nghiêm túc lên thế nhưng là nụ cười t i a như thế nào cũng không che giấu được nguyên bản phương ba ba cùng phương mụ mụ tới thời điểm đã nghĩ kỹ tìm một cái quán cà phê đại gia ngồi xuống cùng một chỗ trò chuyện chút nhưng mà lam ba ba cùng lam mụ mụ cảm thấy hẳn là mang tiểu gia hỏa đi dạo phố mua cho nàng chút lễ vật cái gì hận không thể đem những năm này không có mua đồ vật toàn bộ đều mua lấy đến nỗi nguyên bản mua đồ chơi bây giờ đã bị phương ba ba xách trên tay thế là bốn vị l ã o nhân r a mang theo tiểu gia hỏa một đường mua mua mua quần áo giày đồ chơi đồ ăn vật chờ một chút liền phương viên cảm thấy đắt tiền kỳ thu chứng đều có còn không phải một cái trực tiếp mua một túi lớn ít nhất có năm sáu mươi cái thế là hai cái n ã i n ã i lôi kéo tiểu gia hỏa ở phía trước mua hai cái ra già ở phía sau sách đồ vật hai cái n ã i n ã i tại mua đồ bên trong tìm được đề tài chung nhau dần dần quen thuộc đến nỗi hai vị gia già theo ở phía sau bao lớn bao nhỏ nhìn nhau cũng là lắc đầu c ư ờ i khổ trong lúc vô hình thân cận không thiếu phương ba ba cùng trong lòng phương mụ mụ âm thầm cao hứng xem ra hôm nay đem hân hân mang đến là đúng nàng chính là hôm nay chất kéo dính tiểu gia hỏa cũng vui v ẻ à chẳng những lớn nhà đều yêu nàng còn có nhiều lễ vật như vậy và ăn ngon đây này cuối cùng chỉ lát nữa là phải đến giữa trưa hai vị mãi mãi cũng mệt mỏi Thế là ngay tại thương thành trên lầu tìm một nhà hàng. Thương trường phòng ăn bình thường nhà hàng. phòng bình hai nhà là lầu là ngay ăn bốn người ngồi, nhà đều đều chờ i tiểu gia hỏa ngồi một mình ở giữa. ngồi viên thiếu nhi. ế ghế m một một mình cầm một thực trên, bên, bên chính hành lang nàng hỏa phục cho h ở ở Kỳ c là vụ tiểu gia hỏa ngồi xuống phương mụ mụ đầu tiên từ một mực mang theo ở trên người trong bọc lấy ra chén nước cho tiểu gia hỏa uống nước tiếp đó lại lấy ra khăn giấy ướt đem nàng hai cái tay nhỏ lau một chút cái bàn trước mặt lau một chút cuối cùng lại lấy ra tiểu gia hỏa ăn cơm chuyên dụng b á t đ u ô đặt ở trước mặt nàng phương mụ, mụ cẩn thận để cho lam ba ba cùng lam mụ, mụ ấn tượng tốt hơn điểm qua đồ ăn sau chờ thêm món ăn c ô phu hai nhà lúc này mới hàn huyên chủ yếu vẫn là lam ba ba cùng lam mụ mụ hỏi thăm một chút phương viên nhà tình huống hai nhà bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp mặt trước đó chỉ biết là phương viên trong nhà là quỳnh châu dân bản xứ nhưng mà tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng bây giờ muốn gả nữ nhi tự nhiên muốn kỹ càng nghe móng nghe tới phương mụ mụ là lao sư phương ba ba là cảnh sát lam ra hai vị âm thầm gật đầu nhất lên gia đình như vậy cũng coi như là người có văn hóa phụ mẫu tố chất sẽ không quá kém tại dạng này gia đình lớn lên phương viên nhân phẩm hẳn là không bao lớn vấn đề đối với sau đó hải tử trưởng thành cũng có chỗ tốt Kỳ thực rất nói đến đây i với cái n lam mụ mụ liền giận trước kia nàng cũng nguyện ý xuất tiền để cho hắn cùng lam thả y đi cùng ra nước ngoài du học hắn vì cái gì không đồng ý cho tới bây giờ nàng cũng không biết nguyên nhân thả y gây mẹ ngươi đừng nóng giận chuyện này kỳ thực không trách phương viên cũng là bốn phương mụ mụ thở dài chính mình cũng không biết nói thế nào thế là chỉ có thể đem nguyên vị sự tình nói phương mụ mụ cuối cùng mới nói ta cùng phương viên cha của hắn đâu tại phương viên hồi nhỏ một chuyện trường học một chuyện cục cảnh sát chuyện cho nên phương viên cơ bản đều là ông ngoại hắn mới lớn cùng ông ngoại hắn cảm tình so cùng chúng ta cảm tình còn muốn sâu mà lại năm đó chuyện xuất ngoại t h á i y đều đi tiểu t ử thúi này mới nói cho chúng ta biết chúng ta nghĩ phản đối cũng chậm bất quá vẫn là muốn cảm tạ hai vị không chê nhà chúng ta phương viên t h á i y phụ mẫu nghe vậy nhìn nhau nguyên lai、like、là nguyên nhân này nói như vậy bọn hắn thật đúng là trách văn phương v i ê n tới tại trung quốc mấy ngàn năm hiếu vĩnh viễn là vị thứ nhất lam mụ mụ vì cái gì xem trọng phương viên đâu kỳ thực có một chuyện n à n g chưa bao giờ đối với người nói đó là lam thả y thì còn tại lên năm hai thời điểm có một lần lam mụ mụ đến xem nữ nhi bởi vì đến quỳnh châu thời điểm cũng đã gần một giờ đồng hồ thế là liền nghĩ tìm một chỗ ăn cơm trước quỳnh châu đại học đằng sau có một con đường chẳng những bán ăn hơn khách sạn cũng nhiều lưu h ì n h tự nhiên cũng nhiều hơn nữa thường xuyên ưa thích ven đường kéo người tiến vào hẻm nhỏ tòa nhà dân cư bên trong đặc biệt ưa thích kéo dài học sinh người trẻ tuổi luôn c ó sài không hết khí lực dù cho có không lâu bền nhưng mà số lần nhiều a không giống một chút trung lão niên nhân nửa ngày d ậ y không nổi đứng lên cũng liền hai ba giây không trên không giới để cho người ta không thoải mái không nói đưa tiền thời điểm còn cảm thấy chính mình ăn phải cái lô vốn nhưng mà chính ngươi ngắn không thể trách lão nương a đúng hay không cho nên bọn họ ưa thích kéo học sinh ngây nô bộ dáng đùa dẫn với tới cũng đặc biệt có cảm giác thành i c u hơn nữa đưa tiền cũng thông khoái có rất ít có kẻ mặc cả lúc đó la mụ mụ bên đường tìm ăn cơm địa phương lúc vừa hay nhìn thấy đâm đầu đi tới một vị anh tuấn người trẻ tuổi trong tay nâng một cuốn sách q u ê n mình nhìn xem nhiều lần đều kém chút đụng vào đèn đường c â y cột đúng lúc này từ ven đường hẻm nhỏ xông ra ba vị quần áo hở hang nữ tử lôi kéo lên người trẻ tuổi tới lam mụ mụ âm thầm lắc đầu thế phong n h ậ t hạ không nghĩ tới người trẻ tuổi quang minh l ắ m liệt giận dữ mắng mỏ mấy vị nữ tử dung tục không biết liêm s ỉ c á c h động sách trong tay đều đi dưới đất thác thân mà qua lam mụ mụ vừa vặn quét một lần chỉ thấy sách trang bịa dòng bay phượng múa viết mấy chữ trong nháy mắt nàng đã cảm thấy kẻ này sau đó tất thành đại、khí. cho nên nói người cố hữu đệ nhất hình ảnh quá trọng yếu la mụ m mụ càng là cho rằng nữ nhi nhặt được bảo nhưng mà đâu chuyện này la mụ m mụ chưa bao giờ đối với người nói qua phương viên tự nhiên cũng không biết thực ra thì ngày đó phương viên ở quán internet bao đêm chơi đ ù a không nghĩ tới cuối cùng lại ngủ thiếp đi chờ đ ó i tỉnh xem xét đều tới chiều thế là chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chút ăn thế nhưng l à như lúc túi lại chỉ có một khối tiền một khối tiền có thể làm gì một khối tiền khi đó có thể mua hai bánh nướng nhưng là bây giờ đều giữa trưa bán bánh nướng đã sớm về nhà thế là hắn dùng một khối tiền ở bên cạnh tiệm sách thuê một quyển sách khi đó thuê sách không cần tiền thế chấp áp thẻ căn cước là được lao bản cũng không sợ ngươi chạy cũng là phụ cận học sinh lại nói cũng là đồ lậu sách cũng không đáng mấy đồng tiền thế là hắn vừa đi vừa nhìn càng xem càng cảm thấy nói bụng không nghĩ tới ngay lúc này lao ra mấy cái lưu hình hắn tự nhiên lớn tiếng trách cứ các nàng xem sách một chút bên trong miêu tả nữ tử đều có các đặc ẹ p đều đ có các đặc điểm nhìn lại một chút các nàng một đám son phấn tục phân bốn quan trọng nhất là hắn không có tiền chương một trăm sáu mươi mốt tuyệt phối phương viên không nghĩ tới dương tiến thu tới tốc độ nhanh như vậy lỗ thủ nghĩa trong phòng vệ sinh còn chưa có đi ra đâu hắn thu vào gác cổng đánh điện thoại nói một cái gọi dương tiến thu đi vào bãi phòng hỏi thăm muốn hay không thả nàng đi vào tại phương viên xác nhận sau chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy một hồi đầu máy nổ ầm âm, âm thanh phương viên mau từ hậu viện chạy đến tiền viện quả nhiên dương tiến thu một thân màu đen áo ra bóng người mang theo một cái vô cùng khốc liền mũ giáp dạng chân tại một chiếc màu đen mổ toạc xịt net lên đơn giản khốc đến nổ tung nhìn thấy phương viên đi ra nàng tháo nón an toàn xuống đưa tay xóa một cái tóc cắt ngang trán đơn giản đẹp trai ngơi người đ như thế nào không mời ta đi vào sao dương tiến h thu mỉm cười nhũ lông mày phương v i ê n nghe vậy vội vàng đem mở cửa sân ra để cho nàng đem chiếc xe ngừng đi vào dương tiến h thu rất ổn đầu máy từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một bình rượu đỏ đưa cho phương viên chân tàng quý hủ điểm rượu nho trắng chúc ngươi niềm vui thắng quan phương v i ê n thuận tay nhận lấy hắn không hiểu nhiều rượu tự nhiên cũng không hiểu rượu nho ngược lại rượu nho với hắn mà nói cùng nước trái cây kỳ thực không khác nhau nhiều lắm uy cái này tựa như là ta chân tàng rượu nho à ta liền hai bình chính mình cũng không bỏ uống được ngươi vậy mà lấy ra tiễn đưa phương viên hắn có thể uống ra tốt xấu sao lỗ thủ nghĩa không biết lúc nào tới đến phương viên sau lưng đưa tay liền muốn đoạt lại đi ta mặc kệ tiểu thu cho ta bây giờ chính là của ta ngươi quản ta uống hay không đi ra phương viên lách mình tránh ra tay của hắn ngươi cái này bại ra nương sao ngươi biết bình rượu này nhiều chân quý sao lỗ thủ nghĩa nhìn xem dương tiến thu đau lòng nhức góc mà nói đ ắ t cỡ nào cũng liền vạn thanh lũ sd mà thôi sao có thể theo kịp ngươi một ngày liền hoa bảy nghìn vạn hơn mặt khác xin đừng nên bảo ta nương sao quán đ ư ơ n g ngươi có thể gọi ta tỷ sao hoặc ca sao cũng có thể dương tiến thu k h a n h tay nói đây không phải có tiền hay không vấn đề a t r â n quý mười sáu năm tổ c ả d ì quý hữu tiểu ngươi có tiền cũng mua không được ta liền hai bình này ngươi còn cầm một bình tặng người đối với l ô thủ nghĩa loại này thích uống rượu mà nói rượu ngon đơn giản chính là mệnh á ngươi sai không phải một bình là hai bình dương tiến thu nói cười hì hì lại từ trong cốc sau lấy ra một bình đồng dạng rượu tới ai nha ngươi muốn tiễn đưa hai bình sao không tốt lắm b tứ phương viên vừa vội vàng từ phía sau đi lên trước đưa tay đón dương tiến thu trực tiếp nhường cho qua tay của hắn nói đây không phải đưa cho ngươi không phải cho ta vậy ngươi lấy ra cho ai phương viên liền kỳ quái phương viên ngươi rời nhà mới có b á i phòng qua hàng xóm mới sao dương tiến h thu chợt hỏi phương viên lắc đầu dọn nhà đều phải b á i phòng hàng xóm sao ngươi nói các ngươi nam nhân như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần ngươi vừa chuyển tới tự nhiên muốn b á i phòng một phen cho nên ta giúp ngươi chuẩn bị xong lễ vợt dương tiến h thu dương lên trong tay rượu nho phương viên bây giờ lại không minh bạch nàng có ý tứ gì đó chính là một đồ đần lỗ thủ nghĩa tự nhiên cũng hiểu rồi không khỏi một mặt quýnh dạng hắn vốn là chỉ là muốn kích động nàng một chút nhưng bây giờ cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau à cái này cho ngươi nhìn e m ngươi móc ngoài ra các ngươi chính mình sự t ì n h tự mình giải quyết phương viên cầm trong tay rượu nho nhét vào lỗ thủ nghĩa trong ngực xoay người đi hậu viện hồ bơi ngươi nói nếu là cha mẹ ngươi không đồng ý chúng ta sẽ cùng nhau làm sao xử lý phương viên nằm ở nghỉ ngơi trên g h ế tiếp tục suy nghĩ miên man muốn gọi điện thoại lại lên không nổi dũng khí cuối cùng cho lam thả i y phát cái tin tức không đồng ý liền không đồng ý thôi có cái gì cùng l ắ m thì thời gian mới chỉ rồi lam thả i y thì rất nhanh liền trở lại đến tin tức nhưng mà trong câu chữ tràn đầy h ờ hợt h ậ t bị thương yên tâm như vậy hân hân liền không có ba ba nhà phương viên trả lời yên tâm ta hội lại cho nàng tìm một cái ba ba lam thả i y thì tiếp tục nói sinh khí g ì và g ờ tốt đừng nóng giận đùa ngươi chơi đâu cha mẹ ta nếu là không đồng ý ta liền cùng ngươi bỏ trốn lam thả i y thì rụ rỗ nói bỏ trốn ngươi không sợ ngươi cha phát cáo chỗ nào a phương viên lam ba ba bệnh mới vội vặn nếu là thật đến như vậy một lần nói không chừng thật có có thể lại đem hắn tức ngã ừ ta hoài nghi hắn là cố ý giả bệnh đem ta từ nước ngoài lừa gạt trở về lam thả i y thì không thể a bất quá mặc kệ hắn có phải là thật hay không bệnh vẫn là giả bệnh ta đều phải trả tốt cảm tạ hắn phương viên nhìn đem ngươi cao hứng đối với ngươi vừa rồi lỗ thủ nghĩa phát ảnh chụp có ý tứ gì hắn cùng trước ngươi nói cái kia dương tiến thu p h â n t a y lam thả i y t hiếu ì h kỳ hỏi phía trước phương viên cũng có cùng lam thả i y h i ể nói lên sự tình dương tiến thu hơn nữa có đôi khi cũng có thể nhìn thấy lỗ thủ nghĩa phát hai người diễn ân ái ảnh chụp cho nên mới có câu hỏi này không phải tiểu lệ tỷ là hàng xóm của chúng ta cùng lỗ thủ nghĩa không quan hệ phương viên không chút suy nghĩ trả lời a thì ra chỉ là hàng xóm a lam thả y h i ể đúng à nhà cấp nàng còn có một cái so hân hân lớn hơn một tuổi tiểu nữ hải phương viên nói tìm ra hôm qua tại bãi c ắ t chụp tập thể y theo mà phát hành tới xem ra chúng ta nhà hàng xóm có ba cái đại mỹ nữ a lam thả i y thì nói tiếp phương v i ê n cảm thấy có điểm gì là lạ nhưng lại nói không ra thế là trả lời đúng a ba cái cũng là đại mỹ nữ bên trái chính là vừa rồi lỗ thủ nghĩa phát tiểu lệ tỷ ở giữa chính là tiểu đồng tỷ bên phải chính là tiểu yêu yêu đồ ăn chính là nội hải tiên sinh cùng tiểu đồng tỷ nữ nhi các ngươi quen biết thời gian rất lâu sao lam thả i y thì tiếp h ì t tục truy vừa nói không phải a hôm qua mới quen phương viên trả lời mới quen liền kêu lên tỷ a tiến triển rất nhanh a lam t h ả i y hỉa lập tức trả lời trong câu c h ữ tràn đầy ghen tông phương viên rốt cuộc minh bạch hắn liền nói là lạ ở chỗ nào đâu thì ra từ hắn bắt đầu nói tiểu lệ tỷ là hàng xóm thời điểm nàng liền bắt đầu ghen n g ư ờ i nghe ta giảng giải à chỉ là một cái xưng hô mà thôi ta cùng với các nàng thật sự không có quan hệ gì phương viên vội vàng giảng giải ta không nghe ta không nghe nam nhân đều là móng heo lớn h ử phương viên vội vàng video đi qua lam t h ả i y hỉa ngược lại là không có cự tuyệt rất nhanh tiếp thông nàng quả nhiên mặt m u i tràn đầy vẻ giận dữ bộ dáng nhìn bối cảnh nàng hẳn là trong phòng làm việc lao bà nghe ta nói ta thật sự cùng với các nàng không có quan hệ gì phương viên cẩn thận đem ngày hôm qua sự tình giải thích một lần lam thả i y n h ĩ nghe vậy sắc mặt mới hơi h ò a hoãn một chút sau đó nói tốt ta ta tin tưởng ngươi một lần phương viên không khỏi nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này lam thả i y n h ĩ đột nhiên hỏi ngươi không hội kiến hàng xóm làm ỹ nữ ngươi mới mua phòng ở à? làm sao có thể ta với ngươi căn đ o à n ta tại mua nhà phía trước tuyệt đối không biết tiểu hàng xóm dáng dấp ra sao phương viên vô hung bố nói vậy các nàng có phải hay không so với ta tốt nhìn lam h ả y tiếp tục truy và nói làm sao lại ngươi là đẹp mắt nhất mặc kệ cùng ai so phương viên chặn lại nói lam thả i y ghẻ ngay vậy vui dạo rực mà hướng về phía màn hình hôn một cái tiếp đó nói với hắn ta bên này sự t ì n h lập tức liền muốn đi lên quỹ đạo chờ sắp xếp xong xuôi ta liền đi qua ta cho ngươi biết ngươi phải ngoan ngoan à. ngươi yên tâm ta người này nhất một lòng ngươi không phải không biết từ ngươi du học sau ta từ đầu đến cuối vì ngươi thủ thân như ngọc phương viên một mặt đứng đắn nói ngươi sở dĩ thủ thân như ngọc là bởi vì thực lực ngươi không cho phép mà thôi cùng ngươi chuyển không một lòng không quan hệ lam thả y ghẻ n lông mày em... nói hết có chút lớn lời nói thật ngươi còn cho không cho người ta c h ữ a chút mặt mũi nha chờ cùng lam thả i y tán gẫu qua sau đó phương viên tâm tình hơi khá hơn một chút thế là một lần nữa nằm lại trên ghế ấm áp ánh mắt chiếu d ọ i ở trên người phương viên chậm rãi cảm giác có chút buồn ngủ tối hôm qua lo lắng một đêm ngủ không ngon thế là vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại híp mắt một hồi l ô thủ nghĩa đi tới như thế nào tiểu thu giải thích với ngươi sao phương viên nhìn h ắ n một cái hỏi ngươi cũng không nhìn một chút là ai chỉ cần là nữ nhân liền không có ta lỗ đại sư không giải quyết được lỗ thủ nghĩa đắc ý nói phương viên l ư ờ n hắn một cái ngươi lúc nói lời này lỗ thủ nghĩa bốn lỗ thủ nghĩa nhìn xem phương viên giống như cười mà không phải cười ánh mắt cắn răng một cái cuối cùng thả xuống che mắt tay ta dựa vào tiểu thu cũng thật hạ thủ được ra phương viên nhìn hắn trên mắt trái bầm đen một khối cả kinh nói hừ nàng cũng tốt không có bao nhiêu lỗ thủ nghĩa đắc ý nói đúng tiểu thu người đâu n g ư ờ i đánh nàng phương viên lần nữa cả kinh nói hắc hắc ngượng ngủ cho mượn ngươi phòng trọ dùng một lần bốn lỗ thủ nghĩa cười bị ổi nói phương viên thì ra ngươi chính là như vậy đánh nàng nha phương v i ê n thật là không có gì để nói mấu chốt là hắn vừa mua tân phòng gia hỏa này ngay tại hắn trong phòng ban ngày dân loạn nếu không phải là bằng hữu tuyệt đối đem hắn đánh chết kỳ thực dương tiến h thu cũng thật không phải là hữu tâm nói gấp một quyền đánh tới không nghĩ tới lỗ thủ nghĩa cái này thái kê liên tục né tránh cũng không biết né tránh một lần trong lòng tràn ngập áy náy thế là mới bị hắn được như ý nhìn hắn nụ cười đại ý phương v i ê n trong lòng càng khó chịu nhưng mà ngươi thời gian có chút n g ắ n a sẽ không là tiểu thu an ủi ngươi a lỗ thủ nghĩa nụ cười cứng lại c h ư n một trăm sáu mươi hai t r ọ gian tiểu thư ta thật sự không thể phóng ngươi đi vào đây là nhà ở tư nhân khu không phải nghiệp chủ hoặc đi qua nghiệp chủ đồng ý ta là không thể phóng ngươi đi vào bảo. bảo an ngăn lại trước mắt vị này khăng khăng muốn đi vào trong cư xá cô nương van m à i k h u y ê n đ ủ bảo an lời nói này mở miệng đột nhiên từ mình cảm thấy không hiểu cảm giác quen thuộc đây không phải hôm qua mới nói sao hôm qua là hai cái lao nhân ra hôm nay lại tới cái cô nương tìm ai lại không nói hết lần này tới lần khác từng cái còn cố chấp vô cùng hừ nam nhân các ngươi không có một cái đ ồ tốt nói chuyện chính là một cái chiều cao chỉ có một m sáu mươi lăm xinh xắn cô nương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ một đầu thẳng tới eo tóc thẳng tinh xảo như cái trung quốc bốp bê nhưng mà tiếng nói lại lớn rất nhiều trung khí mười phần cái này bảo an gại gãi đầu chính hắn cũng không biết đã làm sai điều gì bảo an gọi kỳ tú phong tại bản địa làm bốn năm hải quân năm nay mới hai mươi hai tuổi sau khi ra ngoài bị lúc đầu lớp trưởng đưa tới làm một bảo vệ chớ xem thường quan hải hoa viên bảo an chẳng những phúc lợi tốt đãi ngộ cao hơn nữa việc làm cũng rất nhẹ nhàng hàng năm thu vào đều có thể bắt kịp bạch lĩnh giai tầng đầu đất cô nương kia thấy đối phương chính là không thả nàng đi vào cuối cùng mất kiên trì lẩm bẩm một câu quay người đi xuống núi t i ế u phong ngươi đang xem cái gì đâu Nhân tạo ruộng. đội trưởng từ trạm an ninh bên trong đi ra trắng thật thà thật thà so kỳ tú phong muốn thấp một cái đầu người đi vào mát mẹ một hồi ta tới đứng hội cương vị kỳ tú phong ngược lại là không có khắc khí quay người tiến vào trạm gác lộc thành phố mùa hạ mặc dù không phải rất nóng nhưng mà tia tử ngoại quá mạnh thời gian dài thật gánh không được cô nương kia xuống núi đi tới chân núi ven đường lên một chiếc màu la người c h ắ n ngựa ngồi ở trên ghế lái lấy điện thoại di động ra mở ra chức năng xác định vị trí nhìn xem cái tia dừng lại bất động điểm màu lục t h ầ m nói lao nương ngay ở chỗ này trở lấy nhìn ngươi xuống không được tới tiếp đó ra khỏi giới diện mở ra kẻn sẻn video tìm được chính mình một mực tại đ ổ i phim truyền hình binh sĩ đột kích nhìn mới đổi mới hai tụ tập nhìn không được phàn nàn nói phóng cái t v bút tích như vậy liền không thể thống khoái toàn bộ phóng suất sao hẳn là để cho lão đầu tự đem bọn hắn toàn bộ bắt lại xử bắn đi ngoài miệm nói như vậy nhưng vẫn là ấn mở mới nhất một tụ tập say sưa ngon lành phương viên cùng lỗ thủ nghĩa trong sân thổi n g ũ ỡ n g bức thời gian trôi qua nhanh chóng lúc này bắp giang cùng quýt không biết từ nơi nào chui ra ngoài quýt đi tới trực tiếp nhảy đến trên ghế ngồi ở phương viên trên lồng ngực cư cao lâm hạ theo dõi hắn mà bắp giang vây quanh nghỉ ngơi ghế dựa không ngừng thượng thoan hạ khiêu kêu gâu gâu lấy các ngươi đây là đói bụng phương viên có thể cảm giác được hai bọn chúng ý tứ thế là đứng dậy ngồi dậy quýt lập tức từ trên người hắn nhảy đến dưới mặt đất quay đầu lạnh lùng liếp phương viên một cái phát ra hai tiếng bất mãn tiếng kêu phương viên nghe hiểu rồi đây là đang bất mãn hắn bỗng nhiên đứng dậy cũng không thông báo phát hiện bọn chúng ăn buồn quả nhiên đ ã t r ố n g không thế là từ trong hộp tủ lấy ra bọn chúng lương thực lại phát hiện trong túi cũng là t r ố n g không hai người các ngươi sức ăn cũng quá lớn a lúc này mới mấy ngày liền đã ăn xong đợi ngày mai ta rút sạch sẽ giúp ngươi bận rộn đi mua một chút trở về phương viên run lên t r ố n g không cái túi quyết lạnh lùng nhìn xem hắn phát ra bất mãn tiếng tê u bắp giang chạy tới một cái móng nuốt giẫm ở trên b à n chân của hắn k ê u gâu gâu một đêm cũng không chờ sao ăn chút cái khác đồ ăn không được sao nhất định phải ăn đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó hơn nữa cái đồ chơi này thật sự rất đắt ta nhà địa chủ cũng không lương thực g i a phương viên cười nói nheo nheo quýt nhảy đến bên cạnh trên mặt bàn sau đó lại nhảy đến trên đỉnh đầu của hắn không tới gâu gâu bắp giang vây quanh phương viên dưới chân vừa đi vừa về chuyện không để hắn đi lên phía trước cùng hân hân lịch ngợm gây sự phương viên bị bọn hắn làm cho đau đầu vì vậy nói tốt các ngươi yên tĩnh ta đi siêu thị xem cho các ngươi mua còn không được sao hai cái tiểu g i a hỏa lúc này mới yên tĩnh xuống thế là phương viên ra ngoài cùng lỗ thủ nghĩa lên tiếng chào hỏi trực tiếp đi trong cư xá siêu thị khoảng cách không xa bắp giang cùng quýt đi theo phía sau hắn một bước không rời phảng phất là sợ hắn chạy thật là t người, người gâu gâu một, một người lần một m è o một chó đi tới quan hải hoa viên tổng cao ốc văn phòng vận nghiệp siêu thị phòng vệ sinh tiểu giáp hát tiệm tập thể hình nhi đồng khu vui chơi toàn ở bên trong còn chứng kiến tiểu lệ thì đang mang theo yêu đồ ăn tại khu vui chơi chơi đùa bên trong hết thẻ liền ba bốn hải tử lộ ra có chút thanh lãnh phương viên cũng không tiến lên chào hỏi trực tiếp đi siêu thị chờ sau khi tiến b ả o mới phát hiện siêu thị có chút ít ngoại trừ thịt c ù n g rau quả liền bán một chút vật dụng hàng ngày cái khác trên cơ bản cũng không có chớ nói chi là đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó bất quá suy nghĩ một chút cũng phải siêu thị chỉ là nhằm vào trong cư xá ba mươi lăm gia đình không có khả năng cái gì cũng có bán nếu đã tới siêu thị một chuyến cái gì cũng không mua cảm giác có điểm là lạ nhìn thấy bên cạnh có bán kem cây thế là mua căn mộng lòng vừa đi vừa ăn không có bán ta cũng không biện pháp các người nói có đúng hay không ta xem vẫn là ngày mai a ngày mai ta đi dưới núi giúp các ngươi mua tốt không tốt phương viên nói r ứ t lời không nghe thấy thanh âm của bọn nó thế là quay đầu nhìn lại hai tên giá hỏa đang lường con mắt tròn vo nhìn xem hắn t ố t t ố t ta bây giờ liền đi dưới núi giúp các ngươi mua tốt không tốt không cần cùng nhìn bại hoại nhìn ta chằm chằm phương viên nào nào nói nheo g nheo g â u g â u bốn t ố t t ố t hai cái ninh h ó t bốn phương viên tiến vào gia môn vừa hay nhìn thấy dương tiến h thu r ừ n g ở tiền viện đầu máy trong lòng vui mừng chờ sau đó mượn tới cưỡi mấy năm trước phương ba có một chiếc da lăng mô tô khi đó phương viên thường xuyên len lén cưới thường bị bắt được đánh một trận nhưng hắn làm không biết mệt đại sư tiểu khu siêu thị không có đồ ăn cho mèo thức ăn cho cho bán ta xuống núi mua một hồi liền trở lại phương viên đi đến nằm ở trên ghế chơi điện thoại di động lỗ thủ nghĩa trước mặt nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy khoát tay áo nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt chỉ là nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động cười ngây ngô ngươi đem tiểu thu đầu máy chìa khóa lấy ra để cho ta sảng khoái một lần phương viên cười nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy cất điện thoại di động ngồi xuống nhìn hắn chằm chằm nói cái kia đầu máy chính là tiểu thu la bà sao có thể cho người cưới tiểu thu lại không phải tiểu thu lao công người ghen cái giám a phương viên đánh nói lỗ thủ nghĩa bốn bốn phương viên gãi gãi đầu có phải hay không nói sai lời gì cuối cùng lỗ thủ nghĩa vẫn là không có bù đắp được ở phương viên chết m ả i cứng gian pha cái chìa khóa lấy ra nhưng mà mũ giáp lại vẫn luôn không muốn cho phương viên mang lỗ thủ nghĩa nói đây là lao bà của ta đội ở trên đầu đồ vật huynh đệ cũng không được phương viên cũng không lại kiên trì ngược lại thổi một chút gió biển còn mát m ẻ chút thế là cưới trên đầu máy đối với ngồi sồ m ở bên cạnh bắp giang cùng quýt dặn dò một tiếng để bọn chúng coi chừng nhà đừng cho người xấu đi vào tiếp đó oanh lên trần ga mau chóng đuổi theo ông đầu nón trụ đứng ở một bên lô thủ nghĩa liếc mắt nhìn ngồi sồn ở một bên b ắ p giang cùng quýt trong lòng đang tự hỏi một vấn đề chẳng lẽ ta liền m è o chó cũng không bằng sao cuối cùng được ra một cái kết luận phương viên là c ậ u phương viên rất lâu đều không cảm thấy sảng khoái như vậy cả người cúi tại trên xe gắn máy gió biển hô hô ở bên thái thổi tóc toàn bộ đều lui về sau bay múa cả người phảng phất đều phải đằng không mà lên nếu không phải là còn tại trong tư xá hắn đều sắp nhịn không được quắt to một tiếng ngồi ở trong người chăn ngựa bên trong nhìn xem phim truyền hình tiểu cô nương nghe thấy đầu máy nổ hầm âm thanh thần sắc khẽ động đuổi mang thủ mang các l o ạ n mà ngừng phim truyền hình đưa di động điều chỉnh trở thành quay phim hình thức nhắm ngay đường xuống núi miệng chờ đầu máy lao v ù n vụt đi qua tiểu cô nương vui dạo rực mà một châm châm mà quan sát lên thu hình lại bắt được ngươi a kỳ h ỷ bốn tiếp đó phát động lên xe rời đi nhanh trong một buổi chiều ven đường chương một trăm sáu mươi ba nhi đồng giáo dục phương viên trở về thời điểm dương thiến thu đã rời giường dù cho tính cách lại lớn tùy tiện nhìn thấy hắn thời điểm cũng có chút ngượng ngùng cho nên cũng không có nhiều hơn nữa chờ lên tiếng chào hai người cùng một chỗ đi trở về lỗ thủ nghĩa trước khi đi tự nhiên chưa quên hắn cái kia hai bình rượu cầm chặt lấy không thả xem ra thật là rượu ngon nếu không phải là phương viên không thích uống rượu làm gì cũng muốn giành lại tới một bình chờ bọn hắn rời đi phương viên lại bắt đầu lo lắng cuối cùng nhịn không được bấm phương mụ mụ tay cơ mẹ như thế nào thả y phụ mẫu nói thế nào phương viên thấp phòng hỏi người muốn biết phương mụ mụ cười hỏi đương nhiên a bằng không thì ta gọi điện thoại cho người làm gì phương viên quýnh nói nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết h a h a bốn phương mụ mụ ở trong điện thoại vừa nói cùng một h à i tử tự a như mẹ bốn mặc dù phương mụ mụ không nói nhưng nghe giọng nói của nàng vấn đề cũng không lớn t ố t không đ ù a ngươi chúng ta lập tức về đến nhà về đến nhà rồi nói sau trong điện thoại cũng nói không rõ ràng phương mụ mụ nói xong liền cúp điện thoại phương viên vội vàng chạy đến cửa ra và qua lại lộ nhìn quanh quả nhiên chỉ chốc lát sau chỉ thấy phương ba ba lái xe trở về ba ba xe vừa mới dừng hẳn hân hân liền từ trên xe nhảy xuống tới lao thẳng tới ba ba trong ngực ôi tiểu bảo bối của ta hôm nay nhìn thấy ngoại công bà ngoại phương viên vội vàng ngồi xuống đem nàng ôm lấy ngươi y phục này là ngoại công bà ngoại giúp ngươi mua sao phương viên chú ý tới tiểu gia hỏa mặc vào một thân h á n phục bà ngoại giúp ta mua đâu có phải rất đẹp mắt hay không tiểu gia hỏa tránh thoát phương viên ôm ấp hoài báo tại chỗ đi một vòng nói dễ nhìn cùng một tiểu công chúa một dạng phương viên gật gật đầu tán dương kỳ thực tiểu gia hỏa quần áo không thể xem như truyền thống h á n phục mà là đi qua sửa đổi bởi vì là mùa hạ cho nên thân trên là toàn bộ đông vải cân và tháo ngắn hạ thân là toàn bộ đông vải in hoa quần nhưng mà quần bên ngoài còn có một tầng tì xa khiến cho trợn nhìn giống như là một đầu váy tóc cũng bị một lần nữa c h ả y bởi vì tiểu gia hỏa tóc nhiều cho nên bị chia làm hai cỗ nện vào hai bên tiếp đó lại cong đến đỉnh đầu cũng chính là chúng ta trong tivi thường xuyên nhìn thấy cái chủng loại kia s o n g bình kế từ tiểu gia hỏa một thân hóa trang xem ra lam mụ mụ tuyệt đối là cổ phong người ủng hộ thả ý hiểu mụ mụ bản thân liền là xuất thân hy kịch khúc gia tòa từ tiểu cũng là dựa theo cổ đại đại tiểu thư tiêu chuẩn tới giáo dục cho nên nàng mặc quần áo phong cách cùng thói quen sinh hoạt lại truyền thống một chút phương mụ, mụ đi tới giải thích nói hôm nay bọn hắn cùng một chỗ song phương gia đình làm hiểu nhau phương mụ, mụ nghe làm ra điều kiện sau trong lòng không thể không cảm thán. người ngốc có ngốc phúc hơn một tháng trước nàng còn vì phương viên hôn sự phát sầu không nghĩ tới một tháng sau chẳng những có cái lao bà xinh đẹp khả ái hài tử gia đình càng là không lời nói cũng không biết tiểu t ử ngốc đời trước gõ phá mấy mõ mới cầu tới phúc phận lúc này phương ba ba đem chiếc xe dừng lại xong cũng xuống tiếp đó mở cốc sau xe từ bên trong bao lớn bao nhỏ xách ra một đống lớn đồ vật tiểu g i a hỏa reo họ một tiếng chạy tới trực tiếp xách ra một túi đồ vật đối với phương viên đạo ba ba ngươi nhìn bà ngoại mua cho ta một túi lớn kỳ thú chứng đâu phương viên bốn cái này cũng chưa hết rất nhanh lại từ trên xe xách xuống tới nằm sấp nằm sấp bút bê gấu đất dẻo cao su tiểu tiên tử ma pháp động thủ công chối hạt ma pháp t ỏ a thành chờ một chút bà ngoại thật là cam lòng đó a đây là r ờ i chống tiệm đồ chơi sao phương b i ê n trận mắt há hốc m ồ m mà đối với phương mụ mụ nói những thứ đồ chơi này cộng lại ít nhất phải hơn một vạn khối tiền liền cái kia h â n h â n trước hết nhất lấy ra cái kia một túi kỳ thu c h ứ n g đoán chừng liền muốn năm sáu trăm trừ cái đó ra còn có cái kêu i a cái gì a chỉ ma pháp trứng vậy mà so kỳ thu trứng còn một quý một cái liền muốn ba mươi nhiều mấu chốt còn không đơn bán cũng là hai cái mà bán phương viên nhìn lướt qua Cũng có 5, cái, chút, có chút trong lòng đánh giá một chút, ít nhất 1, hướng lên trên. nhưng nay lần thứ nhất giá g Thải khi một ít thật thứ hề hôm mụ mụ mà quả qua, ặ phương mặt, tăng t ê m nàng lại không thiếu tiền, cũng tình là lại thiếu hiểu. thể h có p mụ mụ ở bên cạnh cười giải thích nói đây không phải có tiền hay không vấn đề à thật muốn mua nhà chúng ta cũng không phải mua không nổi m ẫ u chốt là cái này sẽ cho tiểu g i a hỏa dưỡng thành thói quen xấu bây giờ trong nhà đồ chơi ta đều cảm thấy nhiều lắm bây giờ lại mua nhiều như vậy này lại ảnh hưởng nàng chuyên c h ú lực sẽ để cho nàng trở nên có mới mới cũ chần trừ phương viên tâu mày nói hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt những lời này ta có thể nói sao ngươi có bản lánh đối ngươi như vậy mẹ vợ nói đi ta tính ngươi v ề báo phương mụ mụ chừng mắt liếc hắn một cái nói phương viên rụt cổ một cái hắn cũng không dám đông nhiên hắn nhớ tới còn không có hỏi hôm nay tình huống đến cùng như thế nào phương mụ mụ gặp phương viên hỏi lúc này mới đem hôm nay đại khái tình huống cùng phương viên nói một lần nói như vậy ta cùng thả i y sự tình thỏa phương viên nghe vậy vui vẻ nói hắn không có vấn đề bất quá bọn hắn nhất thời không bỏ xuống được ra đỡ ngày mai ngươi tiến đưa hân hân đi qua thời điểm biểu hiện tốt một chút một phen phương mụ, mụ nói đang đem dương phía sau đồ vật hướng xuống cầm phương ba ba liếc mắt nhìn đang đứng ở dưới mặt đất cái này t ú i t ú i lật qua cái kia t ú i t ú i nhìn một cái tiểu gia hỏa nói hôm nay còn nhiều thua thiệt tiểu gia hỏa nếu không phải là nàng thả y phụ mẫu hôm nay cũng không có dễ nói chuyện như vậy hơn nữa lúc buổi tối bọn hắn nghĩ hân hân lưu lại tiểu gia hỏa kiên trì nhất định phải trở về gặp ba ba cho nên cái này cũng vì ngươi tạo điều kiện ta cùng bọn hắn nói xong rồi ngày mai sẽ đem hân hân đưa qua nhiệm vụ này tự nhiên giao cho ngươi đến lúc đó thì nhìn biểu hiện của chính ngươi xem có thể hay không đem bọn hắn tiếp vào trong nhà tới nếu là bọn hắn nguyện ý tới nhà chúng ta như vậy ngươi cùng thả i y sự t ì n h liền thật sự không thành vấn đề yên tâm đi ngày mai ta nhất định biểu hiện tốt một chút chỉ cần thả i y thì cha mẹ đối với hắn không có ý kiến hắn đã có niềm tin r ỗ tốt nhị l a o nếu đã như thế cũng đừng xúc ở nơi đó nhanh chóng cho ta khuôn đồ phương ba ba nói phương viên vội vàng đi qua đem đồ vật hướng về trong nhà chuyện tất cả đều là hân hân quần áo giày đồ chơi sách báo các loại đều có bởi vì gian phòng nhiều cho nên phương viên cho tiểu g i a hỏa lưu lại một gian xem như chơi trò chơi phòng hôm qua phương ba ba còn đặc biệt tại thương trường mua mấy chục tấm đỏ dạ đồ án ghép hình mạ đệm trải tại dưới mặt đất nhưng khi thấy xuống đồ chơi xếp thành tiểu sơn tiểu gia hỏa ngồi ở trung gian hủy đi bào chơi phương viên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề những thứ đồ chơi này chắc chắn không thể đều lưu lại nhiều lắm đối với tiểu gia hỏa không có chỗ tốt cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp xử lý sạch mà biện pháp tốt nhất chính là tặng người phương viên nhớ kỹ phía trước ở trên mạng nhìn qua một thiên văn trường nói một cái hợp cách phụ h u n h nhất thiết phải mang hài tử đi ba cái địa phương chỗ thứ nhất là cỡ lớn thư viện thứ hai cái địa phương là nhi đồng viện mồ côi cái thứ ba chỗ nghèo khó vùng núi thư viện có thể để nàng thể nghiệm đi học bầu không khí có thể để hải tử dưỡng thành một chút tốt phẩm cách tỉ như không ở nơi công cộng la to giữ y ê lặng tuân thủ quy tắc thông qua không khí đi ảnh hưởng nàng s o đại nhân nói giáo hội càng hữu dụng nhi đồng viện mồ côi là vì để cho nàng thể nghiệm một lần không có cha mẹ tiểu hài là cỡ nào khả linh để cho nàng học được cảm ơn học được tôn trọng học được yêu đến nỗi nghèo khó vùng núi là vì để cho nàng cảm nhận được sinh hoạt không dễ không thể dưỡng thành p h ô t r ư ơ n g lãng phí tùy ý phung phí q u a n thuộc phương viên cảm thấy đây là hắn gần nhất muốn làm hàng đầu sự tỉnh thậm chí so với hắn công ty mới chuẩn bị mới chương trình dấu hiệu đại bạch chế tắc các loại đều phải trọng yếu nghe khó vùng núi trước mắt không dễ dàng đạt tới nhưng mà thư viện cùng nhi đồng viện mộc tôi mình nhất định muốn dẫn nàng đi xem một chút vừa vặn đem nàng những thứ đồ chơi này để cho chính nàng chọn lựa một chút quyên tặng ra ngoài Trước tiểu Tiểu tức tay ta Ta biết thấy ngươi Phương ngươi, người ngươi, nhưng ngươi cơ. Hân hân, đồ chơi của ngươi có chính cánh cánh giấc có chơi của cảm động đồ đối đang đi đây đều đây đều đồ Hân hân, không hơi nhiều biên ngồi sổn xuống đối chính đang hủy đi bao, tiểu gia nói. Tiểu gia nghe vậy lập tức ôm cánh tay nhỏ, cánh nói, bốn. không muốn không gia gia hơi phải hay hủy hòa hòa bao lập vậy ôm à? là là mà phương viên cẩn thận quyết nhủ nhưng cũng không bắt buộc nàng hết thể lấy nàng ý nguyện của mình làm chủ hào bằng hữu tiểu gia hỏa nghèo đầu hỏi đúng à tỷ như hiểu san t ỷ t ỷ yêu đồ ăn t ỷ t ỷ ngươi cũng có thể tiến đưa các nàng một chút à tiểu bằng hữu phải học được chia sẻ một cái người chơi cùng mọi người cùng nhau chơi ai càng có ý tứ phương viên dẫn dụ mà nói mọi người cùng nhau chơi tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói cho nên à ngươi có thể tiến đưa các nàng một chút các nàng cũng biết lai tâm hơn nữa còn có thể cùng chơi đùa với ngươi như vậy mọi người rất vui vẻ đúng hay không phương viên tiếp tục nói ân tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu một cái lúc này b ắ p giang không biết từ chỗ nào chui ra ngoài bổ nhào tiểu gia hỏa trên thân lại ủi lại cạo một ngày không gặp tiểu chủ nhân dính như keo ghê gớm chọc cho hân hân ngã ngửa trên mặt đất cười lên ha hả thế là phương viên tìm đến hai cái cái túi để cho chính nàng thu thập lựa chọn cái nào đưa cho yêu đồ ăn cùng h i ể u san tiếp đó liền không có quan tâm nàng về thư phòng vội vàng sau chính mình sự tình đi nguyên bản phương viên chuẩn bị tới làm cơm tối nhưng xác thực bị phương mụ mụ tiếp thu rồi để cho hắn rút sạch suy nghị thật kỹ ngày mai gặp mẹ vợ muốn làm sao phát huy, thận trọng để cho vốn không để ý phương viên có c h ú t hoảng cho nên hắn quyết định gõ dấu hiệu để cho chính mình tỉnh táo một chút phương viên những ngày này một mực đang bận rộn hoặc hai chuyện trò chơi nở tờ cờ tạo ra mổ đ ủ lệ một chuyện khác chính là đại bạch hoạch tâm chương trình biên soạn nở tờ cờ tạo ra mổ đ ủ lệ tầng dưới chốt dấu hiệu trên cơ bản đã hoàn thành bây giờ muốn làm chỉ là giới diện bày ra đóng gói cùng viễn trình điều động hiệp nghị đồng thời đối với chương trình tiến hành mã hóa phòng ngừa phản biên dịch cùng cưỡng chế bạo phá hơn nữa hắn chuẩn bị sau đó mua một đài xếp vở dù cho công ty dù cho nội bộ sử dụng cũng chỉ có thể điều động xếp vở bên trong chương trình mà không phải lắp đặt tại bản địa trên máy tính đ trừ cái đó ra còn tăng thêm phần cứng khóa cùng chức năng xác định vị trí chỉ cần máy móc phần cứng phối trí chịu đến thay đổi thậm chí địa lý vị trí thay đổi sau đó chương trình đều biết khóa kín trừ phi phương viên lấy một bộ khác 128 vị động thái mật mã mở khóa bộ này động thái mật mã toán pháp đã nội trí tại chương trình bên trong khóa kín sau sẽ tự động vận hành mà phương viên nhất thiết phải dùng bộ này phép tính một lần nữa viết một cái mật mã chìa khóa hai bên đồng thời phối đôi lên mới có thể giải khai có thể nói là không có sơ hở nào dù sao đây là công ty sau này đặt chân căn bản phương viên sở dĩ cân nhắc nhiều như vậy bởi vì đó cũng không phải hắn sáng tạo hắn trên nguyên bản ban t í n h hải ạ nìm liền có chính mình trò chơi động cơ tất cả mọi thứ cũng là đặt ở trên sệ vỡ lên nhân viên sử dụng cũng là điều động sệ vỡ mặc dù bây giờ đã quá hạn nhưng mà bảo mật tính một mực làm được cũng không tệ đương nhiên chắc chắn là không có phương viên như vậy biến thái bây giờ cũng có rất nhiều thương nghiệp động cơ cùng khai nguyên động cơ bình thường chúng ta nghe đến nhiều nhất đại khái chính là hư hảo xuya di động cơ cùng xương lạnh xuya di động cơ các loại quốc nội dùng nhiều nhất hẳn là u nhị tỷ động cơ nhưng kỳ thật các đại công ty game đều có chính mình động cơ tỉ như hồ ly công ty hắc hòa động cơ hoàn mỹ adena động cơ t e o tràng nội kèn sen uy s ỉ vật động cơ nhưng mà kỳ thực không ra thế nào t í c h nhưng cũng nói một sự kiện công ty game có được chính mình động cơ tầm quan trọng mà nở động cơ tạo ra mổ đủ lệ kỳ thực cũng là động cơ một bộ phận hậu kỳ hắn còn có thể tăng thêm địa đồ biên tập nhiệm vụ kịch bản gốc vật lý va chạm đặc hiệu phủ lên các loại bởi vì phép tính khác biệt hắn động cơ công năng sẽ càng thêm cường đại đương nhiên lượng công việc này cũng lớn cho nên chờ công ty thành lập sau hắn sẽ đem một chút không trọng yếu nhiệm vụ giao cho những người khác tới viết cuối cùng chính mình làm tiếp trình hợp cùng ưu hóa mà đại bạch hạch o tâm chương trình kỳ thực còn muốn càng đơn giản hơn một chút bởi vì đã có phía trước quét rác người máy dấu hiệu bây giờ viết cái này chỉ có thể đang quét sân người máy vốn có trên lo d i p tiến hành thăng cấp tăng lên số liệu lớn phân tích cùng mơ hồ phép tính nhưng cũng không tính được chân chính trí tuệ nhân tạo nhưng là một gia đình phụ trợ hình cơ khí người đã hoàn toàn đủ dùng rồi hơn nữa thông qua số liệu lớn thu thập phân tích cùng mơ hồ phép tính ưu hóa đối với sau đó chân chính muốn chế tác trí tuệ nhân tạo sẽ có rất tác dụng l ớ n chỗ nhưng đây là một cái rất g i i khai phát quá trình công trình lượng cũng khá là khổng lộ bây giờ những thứ này hắn đều hoàn thành đại bạch cần thiết trong tài liệu siêu quang phổ ống kính cùng ly t ừ tin tại trên b à hảo đ ạ i nhất chồng tùy ý, ý chọn một nhà uy tín tốt đặt hàng liền thành nhưng mà xem như đại bạch xương cốt sợi carbon cùng bộ ly hẹ tơ ý tên thuần sợi liền phiền thoái những vật này tại vạn năng trên b à hảo đương nhiên cũng có nhưng cũng là nguyên vật liệu mua về hắn cũng không dùng đến a cho nên muốn nghĩ quyết định đến một chút trưởng thành vật dụng cửa hàng hỏi một chút có thể hay không định chế giá cả cao một chút cũng có thể đi thế người mong muốn đủ loại trưởng thành bút bê người sử dụng có thể tự mình cung cấp anh chụp cũng có thể chỉ định định chế cái nào đó minh tinh phương v i ê n lật qua lật lại người sử dụng đánh giá đánh giá trên cơ bản cũng là khen ngợi nhưng lại có loại cảm giác để cho hắn nhìn thấy thế giới mới bây giờ người khẩu vị cũng là như thế h y sao lạnh hồng phân tỉ phụ dung cũng coi như nhưng mà biểu lì vương b ụ t g a z i a yêu vương nham thạch g i ò n s â n cũng là cái q u ỷ gì đương nhiên tất cả cũng không đều là dạng này còn rất nhiều giới tính bình thường bọn hắn chế tác riêng đủ loại minh tinh hoặc gạ nìm con rối bị ăn mặc đủ loại bộ dáng cùng tư thế chụp hình dán tại người bán trong bình luận phương biên lật qua lật lại bỗng nhiên có loại bạ xem phim này sắp tới ảo giác thế là hắn dùng phê phán ánh mắt khiển trách bọn hắn là m người tại sao có thể như vậy chứ ngay tại hắn tiến vào mãnh liệt khiển trách trạng thái thời điểm đ ỗ n g nhiên bên thai vang lên phương ba ba thanh â m sâu kín tiểu tử lập tức liền muốn cưới con dâu người người đây là có nhiều nữa cấp bách đá hơn nữa trong nhà còn có hai tử bị nhìn thấy không tốt lắm phương viên trong nháy mắt h ó a đá hắn bây giờ chỉ có hai cái ý nghĩ ta là một quyền đánh xuyên qua màn hình đâu vẫn là một cước đá bể dưới chân máy chủ cha người nghe ta giàn giải ta thật không phải là bốn phương viên vẹ mặt đưa đám giải thích nói thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị phương ba ba cắt đứt Ta l nói. Nói à m ắ tạm m được nhưng dù sao chỉ là tự vật nghe nói nhật vốn đã phát minh một loại mô phỏng chân nhân làn da cùng nhiệt độ cơ thể con con dối phương viên giải thích nói đây là hắn trước đó thấy qua một mảnh đưa tin hiểu rõ vẫn rất nhiều a phương ba ba ngẩng đầu quái dị nhìn hắn một mắt phương viên đã vọt đá mẹ không sợ rơi gì cũng không muốn giải thích t ố t mau đem cái đồ chơi này đóng lại quay lại đây ăn cơm chiều phương ba ba trách cứ một câu quay người liền hướng ngoài cửa đi đến a t ố t phương viên l u ố n c ú ố n g tay chân nuốt ba ảo đúng lúc này chạy tới cửa phòng phương ba ba bỗng nhiên quay đầu hỏi có đặng lỵ quân bạn sao phương viên